Chương s á tuyệt vọng chiến đấu. Lượng lớn giòm bì từ đường nước ngầm lối vào nơi điên cuồng tuôn ra. Cả đinh quả đ o á n truyền đạt giam giữ đường nước ngầm mệnh lệnh, làm sao giòm bì thực sự là quá hơn nhiều. Lúc này giam giữ rõ ràng không kịp không tốt, bên ngoài bị giòm bì vây quanh, số lượng quá nhiều, có tới mấy v à con. Một tên thiên đồng tổ chức thành viên v ẫ mặt đưa đám chạy đến l ô quan trước, biểu hiện bi thiết báo cáo. l ô quan nghe được sau khi tâm cả kinh, hắn vội vàng hướng về bên ngoài nhìn tới, phát hiện lít nha lít nhít tất cả đều là giòm bì, hơn nữa dưới nền đất còn có q u ầ n q u ầ n không ngừng giòm bì c h u i ra, toàn bộ viện nghiên cứu hoàn toàn bị giòm bì vây quanh. Tất cả mọi người sợ hai hướng về bên ngoài nhìn tới, chỉ thấy này l í t nha l í t nhít bảy z o m b e một con hình thể to lớn khủng bố giòm b e chính đứng ở nơi đó. Tuy rằng cũng chưa hề động tới, thế nhưng lại cho lục gia quân mang đến áp lực nặng nề cấp hai giòm b e Mọi người thở dài, lòng của mỗi người đều hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Chu Vi bị lượng lớn giòm b e vây quanh, mọi người đã rơi vào hào không có đường lui tuyệt địa. Lại thêm đầu kia khủng bố cấp hai g i m b e mắt nhìn chằm chằm thủ ở nơi đó. Lục gia quân tuyệt đối đã không có đường sống các anh em, giết. Mặc dù là chúng ta kim thiên chiến chết ở chỗ này, cũng phải giết nhiều mấy con ò m bì. Tuy rằng tâm hiện ra vô hạn tuyệt vọng, thế nhưng Lục gia quân chiến ý chưa từng có chút nào hạ thấp. Mặc dù là biết ngày hôm nay là hẳn phải chết kết cục, Lục gia quân cũng phải chiến tận một m ì n h một tốt. Thiên Nhạc căn cứ, Lục p h à n thích ý ngồi ở dài ghế t ự a không ngừng mà s o á t điện thoại di động, kiểm tra gần đây phát sinh sự kiện lớn. Đột nhiên, máy móc giống như hệ thống âm thanh ở đầu vóc vang lên c h ú c mừng, dư lãnh huy trở thành tiến hóa giả, đẳng cấp một cấp. Lục p h à m tâm bỗng nhiên cả kinh, lập tức đứng dậy. Dựa theo lẽ thường tới nói, tín ngưỡng người theo đuổi đột phá làm tiến hóa giả, Lục p h hẳn là cao h ơ n mới đúng. Thế nhưng hắn bây giờ có thể không nghĩ như vậy, rất có thể, Lục gia quân gặp phải phiền b à i lớn. Loài người chỉ có đang đột phá cực hạn thời điểm mới có cơ hội trở thành tân nhân loại. Dư Lanh huy vị trí đội ngũ chính đang thái thành phố Nam Giao chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ gặp phải bất chắc? Lục p h o m vội vàng tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống kiểm tra dò mi điểm, phát hiện điểm chính đang điên cuồng trướng. Rất rõ ràng, có lượng lớn dòm bị đang bị giết chết. Lục p h o m tâm k ế p sợ, không kịp nói thêm cái gì, hắn đem điện thoại di động v ứ t tại bàn, tốc độ phát huy đến mức tận cùng, trực tiếp từ kiến trúc tầng cao nhất n g y xuống, dường như một con chim diều hâu giống như hướng về Nam d a o bạo vút đi. Nam Giao viện nghiên cứu phụ cận, Lục Gia Quân đang tiến hành một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Hơn 100 người đội ngũ, bây giờ đã có hơn 20 người bị chết, tổn thất nặng nề. May là dư lãnh huy ở thời khắc mấu chốt đột phá cực hạ, trở thành tiến hóa giả, làm cho lục gia quân sĩ khí đại chấn, miễn cưỡng chống lại rồi thế tiến công. Vốn là muốn muốn từ nơi này lao ra ý nghĩ đã thất bại, ở phát hiện sự tình không thể làm sau khi, hoa c á đinh quả đoán truyền đạt từ thủ mệnh lệnh. Viện nghiên cứu bên trong đường nước ngầm mở miệng đã toàn bộ bị phong chết rồi, tạm thời giải quyết bên trong ưu bị bệnh, nhưng mà bên ngoài giòm bị phô thiên cái địa khởi sướng xung phong, lục gia quân phòng tiến đã k i n h biến đến mức tràn ngập nguy cơ. Nguyên bản này cao tới hơn 2 mét t viện, lúc này căn bản phát huy không được tác dụng. Số lượng to lớn i ò m bị trực tiếp chọn dùng xếp l a h á n phương thức, rất dễ dàng đẩy ra bên trong đặc biệt là phía đông tường viện thỉnh thoảng phát sinh lay động, rất hiển nhiên cầm cự không được bao lâu. Một khi tường viện sụp đổ, lục gia quân sẽ trong nháy mắt bị lượng lớn i ò m bị nhấn chìm lui về nghiên cứu khoa học cao ốc. Hoa cá đinh cá răng, rốt cục truyền đạt ra lệnh rút lui, lui về nghiên cứu khoa học cao ốc sau khi, mọi người muốn phá vòng vây đi ra ngoài đều sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Chẳng khác gì là đi rồi tuyệt lộ, nhưng mà nếu là hiện tại không lui về đi, mọi người rất có thể sẽ ở làn sóng tiếp theo dòm bị xung kích hoàn toàn chết. Lục gia quân chấp hành năng lực rất mạnh, ở hoa cá đinh mệnh lệnh ra đạt sau khi, mọi người bắt đầu có trật tự hướng về nghiên cứu khoa học cao ố c lui lại, sắt thần chiến đội thành viên phụ trách t i ề m hộ rất mau bỏ đi về nghiên cứu khoa học cao ố c lầu h a Nghiên cứu khoa học cao ố c lầu một toàn bộ đều là đ i ề u khắc thiết kế, mặt tường chọn dùng thủy tinh công nghiệp t r a n g sức, từ bên ngoài xem ra cực kỳ mỹ quan. Khuyết điểm là quá giòn, căn bản không kiên cố, giọt b ị một cái sung kích sẽ đem tầng này phòng ngự hoàn toàn phá nát. Lục gia quân thành viên tất cả đều lui lại đến lầu 2 ở cửa thang lầu tạo thành đạo thứ nhất phòng ngự ẩm, lượng lớn g i ọ bì vọt vào nghiên cứu khoa học cao úc. một tầng thủy tinh công nghiệp quả nhiên không chịu nổi g dòm b ị xung kích, lúc này ầm ầm phá nát, lượng lớn dòm bỉ cùng nhau chen vào, đem nhiên cứu khoa học phòng khách chặn lại nước chảy không lọt. khẩn đ ó lấy, bảy dòm bỉ bắt đầu hướng về lầu hai khởi x ư ớ n g mãnh liệt xung kích. không thể không nói, h o ặ cá đinh mệnh lệnh lục r a quân lùi tới lầu hai là cái lựa chọn sáng suốt. cầu thang chật hẹp, có thể xông lên lầu hai dòm bỉ số lượng có hạn, lục r a quân còn có thể miễn cưỡng ứng phó. dòm bỉ không có trí khôn, bọn họ chỉ biết là bản năng công kích loài người, căn bản không để ý cái khác. lúc này lẫn nhau đè ép g i ẫ m đạp, dĩ nhiên có lượng lớn dòm bỉ bị, bị đồng bạn của chính mình dẫm b à o đầu. chuyện này quả thật là niềm vui bất ngờ. bất quá, lục gia quân đô không có lộ ra ung dung vẻ, bởi vì đầu kia cấp hai dọm bị từ đầu đến cuối đều vẫn không có ra tay. hắn như thế yên lặng đứng bầy dọm bị, chỗ trống vô thần thường trắng nhãn châu nhìn mọi người, phảng phất có thể nhìn thấy đồ vật chẳng lẽ cấp hai dọm bị đã khôi phục t h lực. mọi người tâm suy đoán, bất quá rất nhanh phủ quyết. dọm bị nhãn châu trắng xám vật chất vô cùng cứng rắn, có thể ngăn trở viên đạn công kích, vì lẽ đó cấp hai dọm bị con mắt chỉ là tăng mạnh phòng ngự, cũng không có khôi phục t h lực. nếu không, chuyện này quả là quá khủng bố. nghiên cứu khoa học cao ố c đầu 2 hoàng v i n h thắng ngồi ở một cái bàn gỗ. Hục. thời gian dài nằm ở cường hóa trạng thái khiến thân thể của hắn gánh nặng quá quá nghiêm khắc nặng bây giờ trở nên suy yếu không láo h o á c làm sao bây giờ Hoàng v i n h Thắng ánh mắt tạm đ ạ m nắm đại kiếm hai tay đều run rẩy theo hoa cá đinh đồng dạng tiêu hao rất lớn hắn nghiêng người dựa vào ở tường tu la chiến đao chi trên mặt đất màu đen rỗm bị huyết dịch còn đang chậm chậm nhỏ xuống hiện nay đến xem chúng ta đã không có hy vọng nếu như không phải dư lãnh huy thời khắc mấu chốt đột phá thành tiến hóa giả phỏng t r ừ n g vừa nãy này ba x u n g kích chúng ta đã chết trận đang khi nói chuyện ánh mắt của hai người hướng về bên cạnh một vị trắng non thiếu niên nhìn đi qua đáy mắt đều có một v ệ vui mừng vẻ Dư l á n h h u y t r à sắt một cái mặt hắt huyết, lộ ra trắng non da rẻ. Hắn cười khổ một tiếng, nói: Bây giờ đầu kia cấp hai g i ọ m b ị còn không ra tay, chúng ta đã bị đánh thành bộ dáng này. Ai, không có biện pháp chút nào? Hoa c á Đinh t r ấ n An nói: Chớ n ụ c trí mà, nghiên cứu khoa học cao ốc có tới tầng 30, chúng ta chậm rãi hướng về lùi. Nói không chắc trở lùi tới tầng 30 thời điểm, g i ọ m b ị bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ. Hoàng Vĩ Thắng cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại: Ngươi mình tin sao? Hoa c á Đinh vì đó n g h n lời, lục gia quân mọi người thể lực tiêu hao quá quá nghiêm khắc nặng, thân là tiến hóa giả bọn họ đã mệt thành như vậy. Cái khác phổ thông người may mắn còn sống sót trạng thái có thể tưởng tượng được. Nhiều nhất lại có thêm nửa giờ, nếu như không chiếm được trợ r ú t lục gia quân tướng sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng mà ở này tận thế chi, nơi nào sẽ có viện quân đâu? Chương 61, lượn g mù người mắt ra trận phương thức. Thực vật sinh trưởng hoang gia chi, một cái mạnh mẽ bóng người chính đang điên cuồng bay nhanh, hắn tốc độ thực sự là quá nhanh, dĩ nhiên đột phá âm t r ư ớ n g đạt đến củng bốn nửa tốc độ âm thanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, bóng người kia giống như quỷ mị, mỗi lần gión mũi chân, thân thể đều sẽ bay lượn ra trăm mét, tốc độ chạy trốn dọa người không. Người này chính là từ thiên nhạc căn cứ tới rồi lục p h à m tốc độ cường hóa mở ra đến cực hạn, tốc độ khủng bố vô biên. Sau 10 phút, Lục Phàm đã đến đến Nam d a o lấy Lục Phàm cấp 3 tiến hóa giả cảm giác mạnh mẽ biết lực. Mặc dù là cách rất xa, hắn đều có thể cảm nhận được phương xa khí sát phạt đặc biệt là này rung khắp tâm thần tiếng gào thét. Càng là lệnh Lục Phàm nóng lòng gấp các anh em, chịu đựng, ta đến, đến rồi. Lục Phàm tâm độc thầm, chạy băng băng tốc độ càng sắp rồi. Cùng lúc đó, nghiên cứu khoa học cao ố c chiến đấu trở nên càng thêm khốc liệt, bởi thời gian dài chưa hề đêm này chi loài người đội ngũ tuyệt d i ệ t Đầu kia khủng bố cấp hai dọm bị rốt cục ra tay rồi. cấp 2 g i dòm bị tốc độ cùng sức mạnh đều có rất lớn tăng phúc, khiếu g i c càng trở nên nhạy càng không. Loài người máu tươi không ngừng kích thích hắn muốn ăn, hắn muốn đem tất cả mọi người đều nuốt hầu như không c ò n Cấp 2 g i dòm bị ra tay, mục tiêu càng là hoa cá đinh trở người. Xem ra tân nhân loại huyết nhục đối với hắn có sức mê hoặc cực kỳ mạnh, để hắn đối với người bình thường huyết nhục không lại cảm thấy hứng thú. h o á cá đinh trở người đánh n g à n c â n treo sợi tóc, ba người liên thủ lại bị cấp 2 g i dòm bị toàn diện áp chế, đồng thời càng ngày càng mệt mỏi ứng phó đặc biệt là vừa v n đột phá dư l n h huy, lúc này càng là suy yếu đến cực điểm, toàn thân dưới to to nhỏ nhỏ vết thương đủ có mấy chục nơi, nếu không là trở thành tiến hóa giả. h ắ n hiện tại sớm phát sinh thì biến phổ thông lục gia quân lần thứ hai giảm quân số trải qua này một quãng thời gian tác chiến lại có hơn 20 người triệt để chết cả người huyết nhục bị dọn bị gặm đến sạch s à n xanh mỗi người đều biểu lộ bi thẳng tình loại này biết rõ hẳn phải chết còn muốn nỗ lực dãi d a làm cho mỗi người cảm thấy tuyệt vọng đột nhiên dường như như lôi đ ỉ n h thét giải tiếng vang lên một luồng hơi thở mạnh mẽ từ đàng xa hướng về nơi đây bạo lược mà đến này điên cuồng khí tức sát phạt dường như ma chướng giống như vậy trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ chiến đấu lục gia quân đầu tiên là cả kinh tiếp theo lộ ra vẻ đại hỉ lão đại lão đại đến rồi Lục gia quân quần tình xúc động, lòng tuyệt vọng t ì n h trong nháy mắt cho tàn lại cháy. Mỗi người cũng bắt đầu điên cuồng phản kích. Nghiên cứu khoa học cao ố c bên ngoài, làm Lục Phàm nhìn thấy này, lít nha lít nhít bảy giòn bị giờ. Dù là lấy định lực của hắn cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Bây giờ trồng chất ở đây giòn bị số lượng, dĩ nhiên lúc trước Thiên Nhạc căn cứ còn nhiều hơn. Duy nhất có thể cùng xênh b a i e sợ cũng chỉ có Thiên Long sơn bảy giòn bị cũng ngay. Lục Phàm một tiếng bạo hống, xích d i ễ m chiến kích nhất thời phóng ra hào quang màu đỏ thắm, theo liên tiếp tiếng nổ vang lên, Lục Phàm đã vọt vào bảy giòn bị. Xích diễm chiến kích dường như máy xay gió giống như m ù a tung, lượng lớn dòm bì dường như gặt lúa mạch giống như bị liên miên đẩy nã. Chân tay cụt bay múa đầy trời, khắc nào một cái hình người cối xoay thị, t mạnh mẽ đem bảy dòm bì xé rách ra một đạo chỗ hửng ố n g Nguyên bản đánh mạnh hoắc cá đinh ba người cấp hai dòm bì cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, hắn quay về chu vi bảy dòm bì gào thét một tiếng, sau khi bỗng nhiên r a tăng thế tiến công. Nguyên bản kẹt ở hàng hiên không thể tiến lên bảy dòm bì, tiếp thu đến cấp 2 a i dòm bì mệnh lệnh sau khi, bắt đầu hướng về hướng về nghiên cứu khoa học cao ố c bên ngoài di động. Bọn họ được đồng nhất cái mệnh lệnh, ngăn trở nhân loại bên ngoài. Cấp 2 a i dòm bì đột nhiên phát điên. Hoa cá đinh chờ người lúc này bị đánh trở tay không kịp, mọi người không thể không tiếp tục có rút lại phòng tuyến, hướng về lầu 4 n h a n h chóng tối lui. Hoàng Vinh Thắng đã giết đỏ cả mắt rồi, mỗi lần c o rút lại phòng tuyến, đều sẽ có lượng lớn lục gia quân chết, vẹn vẹn không đủ một phút, lại có hơn 10 người lục gia quân người may mắn còn sống sót chết ở đây hống. Cấp 2 a i dọm bị triệt để phát điên, lấy hắn bản năng, hắn có thể cảm nhận được bên ngoài mới tới người kia cực kỳ nguy hiểm, thực lực muốn vượt xa mình. Bởi vậy, cấp 2 a i dọm bị không thể chờ đợi được nữa, muốn nuốt lấy trước mắt tân nhân loại, chỉ cần cầm 3 người đều ăn, hắn có thể trong nháy mắt lên cấp, trở thành cấp 3 dọm bị đến lúc đó. Hắn em không sợ bên ngoài người kia. Nếu làm ư ợ n lượng lớn tăng thi tướng đối phương mà chết, mình cầm máu thịt của hắn nuốt sau khi, nói không chắc vẫn có thể tiếp tục tiến hóa, trở thành cấp 4 z o g i m b e đã như thế, hắn có thể thống trị càng nhiều bảy giòm b e trở thành một phương siêu cấp bá chủ hầm. Một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, nghiên cứu khoa học cao ốc tầng thứ 3 cửa sổ thủy tinh ầm ầm phá nát, hào quang màu đỏ thám dường như hỏa diễm giống như xuất hiện, một tên nam tử huyễn như ma thần giống như lao ra, mãnh liệt khí sát phạt ngập trời mà lên. Người tới chính là lục phàm. Khi hắn phát hiện lượng lớn giòm bỉ từ cao ốc tuôn ra, ý đồ ê m không mình thời điểm. Hán quả đoán từ bỏ cùng những này phổ thông dòm bị dây dưa. Lục Phàm đem tốc độ cường hóa phát huy đến tận cùng, bàn chân ở xung quanh thấp bé kiến trúc không ngừng mà mở lực, thân hình dường như chim diều hâu giống như dĩ nhiên trực tiếp dược lầu ba p h ư c Xích diễm chiến kích dường như thiểm điện, Lục Phàm mạnh mẽ v ú c ra, cách không hướng về cấp hai dòm bị b ố mà đi. Cấp hai dòm bị v ừ a vặn nảy lên, sắc bén kình phong phun c h à o mà đến, có thể nói Lục Phàm nắm bắt thời cơ vội vặn, cấp hai dòm bị hai chân cách mặt đất, căn bản là không có cách hữu hiệu né tránh p h ư c p h ư c To lớn xích diễm chiến kích trong nháy mắt liền đem cấp hai dòm bị đâm cái thông suốt, nguyên bản hung hăng ngông cuồng tự đại cấp hai dòm bị trong nháy mắt chết thảm. bị đ ắ t gao đóng ở xi si măng cốt thép tường ngủ ngủ tất cả mọi người đều dùng sức nuốt từng n g m từng n g m nước nhìn về phía lục phàm ánh mắt như xem quái vật cái này cầm lục gia quân ba đại cao thủ đánh liên tục bại lui khủng bố zombie như thế bị lao đại giết chết đây cũng quá đơn giản chứ lục phàm trong nháy mắt giết chết cấp hai zombie thân hình không dừng lại chút nào xoay người i ế t hướng về cửa thang lầu phổ thông zombie hắc quang lượn lờ trong lúc đó một thanh to lớn đen kịt lôi búa lớn đột nhiên xuất hiện lục phàm bạo h n g một tiếng dường như một viên bom ầm ầm bạo phát điên cùng chiến phủ giết cho ta t r ô i này to lớn màu đen l ư ớ i búa chính là điên cuồng chiến phủ. Lúc trước Lục p h à m ghét xích diễm chiến kích không đủ linh hoạt, vì lẽ đó để chuẩn bị trước được rồi cự ly ngắn công kích vũ khí. Không thể không nói, Lục p h à m thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Mấy l ư i búa chém vào xuống, ba tầng cầu thang g ò m b ị đã bị tàn sát hết sạch. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, mấy chục con giòm b ị đã bị tiêu diệt. Lục gia quân bị Lục p h à m siêu cường sức chiến đấu kinh sợ, đặc biệt là đối phương loại này bá đạo ra trận phương thức, quả thực có thể lượm mù người mắt. Lục Phàm Anh dũng cho Lục Gia Quân mang đến rất lớn chiến đấu nhiệt tình, bọn họ dồn dập cầm lấy vũ khí, bắt đầu hướng về bảy dòn bị giết ngược lại. Nguyên bản tuyệt vọng đã sớm bị sát ý ngập trời thay thế. Có Lục Phàm ở địa phương, to lớn hơn nữa nguy hiểm Lục Gia Quân cũng không sợ. Tại bọn họ tâm, Lục Phàm là như thần nhân vật, không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chương 62, cường giả chi tâm. Chiến đấu kịch liệt kéo dài 2 giờ, làm Lục Phàm mang theo Lục Gia Quân giết tới lầu một cửa thang lầu thời điểm. Hán quả đoán mệnh lệnh Lục Gia Quân cắt chiến sĩ ngừng lại mọi người quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, còn lại giao cho ta một người. Lục Phàm làm việc quyết đoán. Điên cuồng chiến phủ bùng nổ ra nồng nặc đen kịt ánh sáng, vô số chân tay c ộ t bị ném giữa không trung, đâu đâu cũng có giòm b ị tiếng. t ê u t h ả m Thiết đau đớn ta là tiến hóa giả, ta còn có thể một trận chiến. Hoa Cá Đinh bạo hống một tiếng, Tay Tu La Chiến Đao lại một lần phóng ra sắc bén ánh sáng, lập tức xông lên giết ra ngoài ta là cường hóa người, ta cũng có thể một trận chiến. Hoàng v i n h Thắng không chút nào yếu thế, Tay Đại Kiếm Lăng không vung vẩy, từ một hướng khác xông lên giết ra ngoài. Dư l ã n h Huy bạo hống một tiếng, nói, ta cũng là tiến hóa giả, vào lúc này làm sao có thể t ú n g Lao đại, ta đến, đến rồi. Dư Lanh Huy trong tay vung vẩy một thanh rất cỡ lớn đũa phòng hai. Không chút nào yếu thế vọt vào bầy zombie, điên cuồng sát ý bao phủ tứ phương. Những người khác ư ớ c a o nhìn chiến đấu mấy người, mỗi người ánh mắt chi đô chạy xuôi nóng rực vẻ. Người bình thường đã sớm đến cung dương hết à tiến hóa giả nhóm nhưng vẫn như cũ ủng có sức đánh một trận. Đây là tiến hóa giả cùng người bình thường tranh lệch tại sao ta không thể tiếp tục chiến đấu? Lẽ nào là bởi vì sức mạnh của ta không đủ sao? Một tên mặt mũi lanh khốc thiếu niên gắt gao cầm lấy một thanh rộng rãi c ử kiếm, thân thể nhân quá độ mệt nhọc mà run rẩy không n ấ t rõ ràng đã đến thân thể cực hạn không. Ta còn có sức mạnh, ta còn có thể vung lên tay c ử kiếm, ta còn có thể chém giết zombie. Thiếu niên hai tay nắm chặt c h u a kiếm, nỗ lực chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hắn tăng một tiếng rút lên cự kiếm, loạn t r ò o loạn trạng về phía trước bước ra bước tiến. Những người khác thấy cảnh này tâm i ậ n mình, có người mở miệng nói, Lang Sách, ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là người bình thường, hiện tại quá khứ chịu chết sao? Lãnh c ó c thiếu niên tên là Lang Sách, tuy rằng thân thể của hắn loạn t r ò a loạn trạng, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là dị thường kiên định, vẫn như cũ về phía trước bước động bước chân nặng nề chúng ta cùng bọn họ lên, thiếu một cái gì? l n g Sách kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở, quay về người sau lưng hỏi, phía sau mọi người đầu tiên là nhìn ngó chính ở mặt trước chém giết lục p h ạ m chờ tiến hóa giả. lại nhìn một chút mình, có người thái độ tiêu cực đáp lại nói, bọn họ là tiến hóa giả, chúng ta chỉ là người bình thường, không giống nhau. Sai. l ă n g sách không chút khách khí phản bác, ánh mắt chi nhưng có hết sạch chợt lóe lên vậy ngươi nói chúng ta thiếu hụt cái gì? Người kia tâm không phục, không tỏ rõ ý kiến nghi hỏi đang khi nói chuyện, l ă n g sách đã đến đến dư lãnh huy phía sau, một con đứt đoạn mất một cái cánh tay giòm bị chính mọc ra miệng rộng rít gào mà tới. l ă n g sách làm sức mạnh toàn lực, dây nặng cự kiếm ầm ầm chém xuống, một viên khủng bố g i m bị đầu lâu lăn xuống trên đất. l n g sách hét lớn một tiếng, chúng ta khuyết thiếu cường giả chi tâm à? l n g sách tiếng gào. dường như sấm dậy đất bằng đông ở mọi người tâm nổ vang sau một khắc một luồng mạnh mẽ sóng năng lượng ở lăng xách quanh thân ầm ầm b ạ phát hắn hai mắt sung huyết sắc mặt đỏ lên thân n gân xanh nhuẩn như cầu long giống như phồng lên mà lên trong phút chốc một tiếng kịch liệt thét dài từ lăng xách miệng phát sinh làm cho tất cả mọi người tâm run g mạnh đặc biệt là vừa nãy cùng với đối thoại vài tên người may mắn còn sống sót lúc này tâm càng là lật lên cơn sóng thần tiểu tử kia đột phá l ụ c ra quân vừa nãy tên kia nghi vấn lăng xách người trẻ tuổi ấp úng nói rằng ánh mắt tri tràn đầy khó có thể tin vậy mặt lúc này mới thời gian một cái nháy mắt đối phương dĩ nhiên thành cao cao ở tiến hóa giả cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ, lăng sách rốt cục nở nụ cười, hắn vung v y một thoáng tay cử kiếm, đột nhiên cảm giác được, vừa nãy trầm trọng không c ự kiếm, lúc này nhẹ như hồng ma đây mới là cường giả mở ra phương thức, nếu là không thể trở thành tiến hóa giả, ta tình nguyện chết t r ậ ợ Lăng sách bàn chân m ạ n h đ ạ p mặt đất, thân thể dường như mũi tên rời cung bạo bắn ra, tại chỗ xi măng cốt thép chế tạo mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh tỉ mỉ vết r ặ n nước. Cung đẳng cấp tiến hóa giả trong lúc đó cũng có sự phân chia mạnh yếu, rất hiển nhiên, nắm giữ cường giả chi tâm lăng sách mới vừa vừa bước vào tiến hóa giả cũng đã đi tới hàng đầu. l ă n g sách đột phá cho những người khác mang đến rất lớn sung kích, chỉ có ở thời khắc quan trọng nhất bước ra bước đi kia mới có có thể đột phá. Thế nhưng mỗi người đều biết bước đi này bước ra là một hồi đánh cược, hoặc là trở thành người người ư ớ c ao tiến hóa giả, hoặc là trở thành d ọ m bị bụng món ăn. Rất nhiều người hai tay nắm quyền muốn như l ă n g sách như thế đường đường chính chính đứng lên đến vọt vào bầy d ọ m bị đại chiến thần uy. Nhưng là bọn họ không dám, vạn nhất thời khắc mấu chốt không có thể đột phá, chỉ có thể là cái bỏ mình kết cục. Như thế một do dự, mọi người chờ chờ, nhìn như đơn giản một bước cũng không phải mỗi người đều có dũng khí bước ra chúc mừng l n g sách trở thành tiến hóa giả. đẳng cấp một cấp, T E R U I E N C U A T U I. v ê n o m thanh như máy móc ở lục phàm đầu góc văng lên, làm cho lục phàm không khỏi vì đó xứng s ơ có thể ở tình h u ố n g như vậy đột phá đến tiến hóa giả. Xem ra người này không sai, là cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Lục phàm tâm âm thầm suy nghĩ, tay hành động nhưng là chút nào không chậm. Tula chiến phủ kéo dài bạo phát, vô số dọm bị trực tiếp bị đánh bay đến thiên đi. Ngoại trừ lục phàm ở ngoài, Hoa Cả Đinh, Hoàng Vinh Thắng, Dư Lánh Huy, l n g Sách bốn người tất cả đều bùng nổ ra phi phàm thực lực, đem bảy d ọ n bị giết liên tục bại lui. Cấp hai giòm bỉ đã chết. Những này phổ thông giòm bỉ đã kinh biến đến mức không hề trật tự có thể nói. Phía trước d ò m bỉ đang không ngừng bị thu gặt, mặt sau giòm bỉ vẫn như cũ q u ẩ n q u ẩ n không ngừng trong chiều xung kích đến sau đó. Lục phàm chờ người căn bản không cần di động, chỉ là đứng tại chỗ không ngừng mà vung vẩy vũ khí. d i ò m bỉ dường như này dập lửa phi nga, kéo dài đưa mạng. r ò n rã sau một tiếng, nghiên cứu khoa học cao ốc chu vi d i ò m bỉ rốt cục bị triệt để tiêu diệt, cũng không còn bất kỳ một con d ò m bỉ tồn tại. h u à n khu vực đều đang chạy xôi đen thui giòm bỉ huyết, mùi thối nước m i Lục gia quân mọi người tất cả đều đi ra. Trải qua sau trận chiến này, nguyên bản hơn 150 người đội ngũ, lúc này chỉ còn dư lại hơn 70 người. Bất quá, sau trận chiến này, Lục Gia quân thêm ra đến hai tên tiến hóa giả, tổng thể sức chiến đấu tăng lên rất cao, cũng coi như là lệnh người s ố n g có nước ao đi ở hoác c á đinh dưới sự chỉ huy, Lục Gia quân bắt đầu thanh lý con đường. Trước chuyên trở thiết bị máy móc đều vẫn còn, cần đem bọn họ kéo về Thiên Nhạc căn cứ. Lục Phàm tâm hơi kinh ngạc, sau trận chiến này, siêu thần liên tiếp hệ thống chi dĩ nhiên tăng trưởng hơn hai vạn điểm, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lục Phàm không khỏi tâm n g h hoặc, hắn ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía nội thành phương hướng, thầm nói. g i m bị không phải đều bị Thiên Long Sơn đặc thù tinh thể hấp dẫn tới sao? Vì sao nơi này sẽ có như thế nhiều giòm bị? Những này g i n m bị là từ đâu tới đây? Nhiều như vậy số lượng, các ngươi không có trước giờ phát hiện? Lục Phàm tìm tới n ô Quang, nghi hỏi. n ô Quang nghe được Lục Phàm câu hỏi tâm căng thẳng. Lần này Lục gia quân bị vây quanh, Thiên Đồng tổ chức có không thể trốn tránh trách nhiệm? Hắn tỏ rõ vẻ đều là tự trách vẻ, đáp lại nói: Đường nước ngầm, chúng ta nơi này b à i thủy hệ thống, hơn hai vạn g ò m bị là từ đường nước ngầm bên trong c h u y ra. Đường nước ngầm. Lục Phàm cao mày, hắn đột nhiên cảm thấy, đường nước ngầm hay là có bí mật không muốn người biết. Chương 63, quỷ dị hắc liên. Lục gia quân ở Hoắc c á Đinh dẫn dắt đi trở về Thiên Nhạc căn cứ, cùng với đồng thời trở lại còn có lượng lớn nghiên cứu khoa học thiết bị, những chuyện này tự có Lâm Hiểu Hiểu sắp xếp. Sử Hoành Cơ cùng hồ Trấn Long hai tên nhà hóa học phảng phất nên đón thứ hai xuân, lập tức vùi đầu vào công việc nghiên cứu. Lục p h o m trở về nghiên cứu khoa học cao ốc lầu 3, đem xích diễm chiến kích thu lại rồi, sau khi cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đường nước ngầm tiềm hành xuống. Thái thành phố nhiều sơn, chỉ có Nam Giao khu vực tính được là là bình nguyên, đã từng từng tao n ộ nhiều lần hồng thủy t a y h o ạ chính phủ bỏ vốn trợ giúp Nam Giao thành lập hoàn thiện bài thủy hệ thống. Từ nay về sau nơi này mới biến thành một phương nhạc thổ. Lục Phàm từ t ồ n chữa không gian lấy ra một cái cường công suất đ è n pha, đem đen kỵ đường nước ngầm chiếu sáng trưng. Bên trong phi thường rộng rãi, chỉ ít lục Phàm đứng cất bước không có vấn đề, hắn dọc theo đường nước ngầm không ngừng mà cất bước, từ từ hướng về nơi sâu xa thăm dò đi qua tích đắp, tí tách. Đường nước ngầm khắp nơi đều tràn ngập tích thủy thanh âm, đây là tầng đất chảy ra nước, toàn bộ đi qua đường nước ngầm sắp xếp ra đi đường nước ngầm khúc c h ế t sâu thẳm. Đen t h ủ cũng không biết đi về nơi nào, d ọ n bị xuất hiện vốn là là một cái chuyện không quá bình thường. thế nhưng không hiểu ra sao z o m bị tụ tập khẳng định là có nguyên nhân đặc biệt là ở loại này ấm ủ ở mất đường nước ngầm có thể tụ tập nhiều như vậy giòm bị quả thực khó mà tin nổi giòm bị không có trí khôn hành động hoàn toàn dựa vào bản năng bọn họ tất cả đều tiến vào đường nước ngầm nói rõ nơi này có kiện thứ không tầm thường địa thế càng ngày càng t h ấ p hoa rất nhiều nơi bắt đầu xuất hiện c h ứ hàng v ớ t nước những này vệt nước chi tràn ngập giòm bị huyết dịch ánh đèn chiếu dọi xuống có vẻ đặc biệt tạm đ ạ m đ ơ n nhiên một luồng nồng nặc thanh tưởi truyền đến làm cho lục phàm không khỏi cau mày món độ gì như thế thối quả thực giòm bị thịt thối còn muốn h i lục phàm tâm nói thầm Ánh mắt nhưng là càng ngày càng sắc bén lên. Hán biết, loại này tình huống dị thường xuất hiện, rất có thể phải tìm được chân tướng của chuyện. Dọc theo đường núi tiếp tục tiến lên, loại kia t a n h tuổi càng ngày càng nồng đậm, mãi đến tận chuyển qua m ấ y q u a cợt sau. Lục Phàm phát hiện phía trước không gian trở nên trống trải lên đây là Chu Vi đâu đâu cũng có giải rác đá vụn, nguyên bản sửa chữa ngay ngắn đường nước ẩ m lúc này bị phá hỏng luồn ngang không thể tả, phảng phất là hang chuột giống như bị khoét lớn hơn không ít. Lục Phàm nhặt lên Chu Vi giải rác vật liệu đã cùng cục đất, cẩn thận phân biệt sau xác định, nơi này không gian là v ừ a vận đ ả o rất nhiều vật liệu đã cùng cục đất rõ ràng là v ừ a vận đào hạ xuống. Lục Phàm tử quan sát kỹ tình huống của nơi này, phát hiện nơi đây cũng không có phổ thông dọn bị thịch tối, xem ra không giống như là phổ thông dọn bị trở quá địa phương, phảng phất là phổ thông dọn bị c ấ k c u Cùng bên ngoài đường n ố i có tuyệt nhiên không giống hình dạng, chẳng lẽ nơi này bị đầu kia cấp hai dọn bị chiếm cứ, phổ thông dọn bị không dám càng lôi chỉ một bước. Lục Phàm tâm suy đoán, hắn hướng về mảnh này rộng lớn không gian tâm khu vực đi đến, hy vọng tìm được trước thanh t u i căn nguyên. Công suất lớn cường quang đèn pha không ngừng mà b n phá, Lục Phàm cẩn thận từng l y từng t í một t lên, ở loại này không gian xa lạ chi, dù hắn có chiến lược mạnh mẽ, cũng không khỏi tâm sợ hãi đây là cái gì. đột nhiên lục phàm ở khu vực này tối tâm vị trí phát hiện một cái đen kỵ hồ nước ở này hồ nước gương một cây toàn thân đen thui thực vật chính đang sinh trưởng lẽ nào là hoa sen trôi nổi ở hồ nước màu đen lá cây xem ra cực như trong bể nước lá sen mà rất ở hất thủy chi nụ hoa là một đóa nụ hoa chờ nở hoa sen đù ngục đù ngục vào lúc này lục phàm phát hiện dưới chân xuất hiện một luồn g màu đen dòng nước nồng nặc khí tức hôi thối cực kỳ gây mùi đây là màu đen máu đen mới vừa rồi bị lục gia quân giết chết 20.000 zombie huyết dịch chảy xôi bây giờ thông qua bài thủy hệ thống hội tụ tới đây làm cho hồ nước màu đen biến lớn không ít đến giờ phút này rồi Lục Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi hồ nước màu đen là cái gì, hóa ra là lượng lớn giòm b ị huyết à, chẳng trách sẽ phát sinh mãnh liệt như vậy mùi hôi thối giòm bì. Vì sao lại vây quanh này Đóa Hắc Liên? Lục Phàm không rõ, quá nhiều nghi vấn ở đầu góc của hắn xoay quanh, như nói Thiên Long Sơn màu đen tinh thạch, nơi này màu đen hoa sen, tại sao lại hấp dẫn giòm bì? Rất nhanh, Lục Phàm phát hiện Hắc Liên cùng tinh thể màu đen không giống. Lúc trước ở Thiên Long Sơn, bầy giòm b ị mãnh liệt xung kích ngọn núi, sắp xuất hiện hiện tinh thể màu đen nuốt vào bụng, không thể chờ đợi được nữa khủng bố cảnh tượng vẫn như cũ lệnh Lục Phàm ký ức chưa phai, mà trước mắt tình cảnh này. xem ra càng như là cấp 2 a i dọn bị ở thủ hộ nơi đây, không chỉ có mình không có đến cấp đoạn hắc liên, càng là đem phổ thông i ọ m bị hạn chế ở khu vực này ở ngoài. xem ra càng như là đang bảo vệ này, đoá hắc liên này, đoá hắc liên chi đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? cấp 2 a i dọn bị vì sao phải bảo vệ nó? lục phàm h ô n g rõ, hắn tăng một tiếng lấy ra xích diễm chiến kích, chuẩn bị đem này đoá hắc liên hủy ở đây. d ọ m bị yêu thích đồ vật, hơn nữa đều là đối với loài người bất lợi tồn tại ẩm. xích diễm chiến kích bùng nổ ra nóng rực ánh sáng, đem toàn bộ hắc á m không gian trong nháy mắt ọ i sáng. theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cấp 3 tiến hóa g i sức mạnh mạnh mẽ mạnh mẽ bổ vào hắc liên quang. một tiếng tiếng kim loại va chạm truyền đến to lớn xích diễm chiến kích lại bị đàn hồi trở về bởi dùng sức quá mạnh lục p h à m hổ khẩu bị chấn động đến mức tê dại suýt nữa d ạ n nước khe nằm tình huống thế nào lục p h à m trợn mắt g o á t mồm nhìn trước mặt hắc liên không nhịn được bạo một câu chửi bậy lục p h à m biết vừa nãy mình sử dụng sức mạnh lớn bao nhiêu e sợ có đầu cấp hai dọm bị chặn ở mặt trước lúc này cũng đã bị đánh thành hai nửa mà này cây hắc liên dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại lục p h à không khỏi con ngươi thu nhỏ lại này cây hắc liên càng là bất phàm hắn trong lòng càng không chắc chắn chỉ là một cây hắc liên lục p h à m dĩ nhiên không cách nào phá hủy chuyện như vậy truyền đi quả thực làm người khó có thể tin tưởng được ta còn không tin tả đường đường cấp 3 tiến hóa giả t hủy không được một gốc cây thực vật lục p h a m rút lui hai bước cấp 3 tiến hóa giả khí thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát sau khi gia trì tốc độ của chính mình cường hóa phóng thích hiện nay mình đòn mạnh nhất ử lục p h a n nổi giận gầm lên một tiếng xích diễm chiến kích đột nhiên hào quang tỏa sáng vô d ữ luân khí thế khủng bố phóng lên trời toàn bộ bài thủy hệ thống phảng phất quát nổi lên b á o táp mặt đất đâu đâu cũng có khí lưu phun ra âm thanh q u n g lại là một tiếng tiếng kim loại va chạm truyền đến xích diễm chiến kích lần thứ hai cùng màu đen hoa sen đến rồi cái cứng đ ố i cứng thế nhưng hoa sen chỉ là khẽ run một thoáng sau khi lại lần nữa đứng thẳng mà lên bề ngoài không có một chút nào tổn thương hắn đây sao lục p h à m triệt để không nói gì đến giờ phút này rồi hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng cũng không phải cấp hai dọn bị không muốn ăn đi này cây hoa sen chỉ sợ là không cắn nổi đi lục p h à m đột nhiên xuất hiện một ít được tâm thầm nói này cây màu đen hoa sen dĩ nhiên như vậy bất phàm nếu là nở hoa sau khi sẽ sẽ không xuất hiện không tưởng tượng nổi chỗ tốt lục p h à m tâm nghi ngờ không thôi đột nhiên đối với này cây màu đen hoa sen sản sinh d à là tốt chương 65 tuyên bố tin tức đen kịt đường nước ngầm chi, lục phàm tìm tới một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi, hắn miệng mũi t r ô mang theo một cái phòng độc mặt nạ, xem ra rất là buồn cười. cái này cũng là chuyện không có biện pháp, không biết tại sao, màu đen hoa sen bị lục phàm công kích hai lần sau khi, dĩ nhiên trở nên càng ngày càng thối, lục phàm thực sự là không chịu được, không thể làm gì khác hơn là đeo mặt nạ phòng độc. cũng còn tốt lục phàm tồn t r ữ không gian đồ vật đầy đủ hết, bằng không có hắn được. chờ ai chờ à, lục phàm này nhất đẳng, là một ngày một đêm ta thực sự là thảo, này rất sao là cái hãm hại à? lục phàm không nói gì, nếu như lại như thế chờ đợi, p h ò n g chừng đều khi đến cái thế kỷ. Màu đen hoa sen đau thương bất nhập, lấy Lục Phàm hiện tại sức chiến đấu, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Hắc Liên sinh trưởng ở g i ò m b ị huyết dịch, muốn tẩy ghép cũng không thể, Lục Phàm không có biện pháp khác, chỉ có thể ghi nhớ nơi này, chờ đợi sau đó lại tới xem một chút. Nói không chắc Hắc Liên nở rộ thời điểm, sẽ kết ra cái g h ê gớm đ ồ vật. Lục Phàm đem bốn phương thông suốt đường nước ngầm giam giữ lên, chỉ để lại một người thông hành giao lộ, làm tốt đánh dấu sau đó đồng dạng giam giữ lên đã như thế. Nếu có du đãng m bí không sẽ phát hiện này cây Hắc Liên, cái khác người may mắn còn sống sót càng không thể phát hiện, bí mật này chỉ có Lục Phàm một người biết. làm xong tất cả những thứ này, Lục Phàm quyết định rời đi nơi này, chờ sau đó trở lại thăm dò. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc căn cứ nên đón nhóm đầu tiên người may mắn còn sống sót, số lượng có tới 800 người. Nói là người may mắn còn sống sót, Kỳ Thực Sưng là dân chạy nạn càng thêm chuẩn xác, mỗi người đều quần áo l a m lũ, xanh xao vàng g ọ t rất rõ ràng đã rất lâu chưa từng ăn đủ vật. Kể từ khi biết b ẹ n s ẻ n sách thành có thể tuyên bố tin tức sau khi, Lâm Hiểu hiểu quả đoán lợi dụng này một mạnh mẽ b ì n h ạ i tuyên bố Thiên Nhạc căn cứ tin tức tương quan. Hiện nay. Các lớn người may mắn còn sống sót căn cứ cũng đã tuyên bố tin tức của chính mình, hy vọng có thể chiêu mộ càng nhiều người may mắn còn sống sót đến đây nhờ v à bà. Vì bày ra tự thân căn cứ mạnh mẽ thực lực, căn cứ tin tức tuyên bố người đều ở nói g o a xương mình có bao nhiêu nhân khẩu, có bao nhiêu sức chiến đấu bộ đội, thậm chí có bao nhiêu tân nhân loại đều viết thanh thanh sở sở. Kỳ thực bọn họ thực lực của tự thân còn lâu mới có được mạnh như vậy, đều là hấp dẫn càng nhiều người may mắn còn sống sót mà thôi. Lâm Hiểu Hiểu trước tiên tuyên bố thiên nhạc căn cứ tin tức, nội dung cũng không có bày ra thiên nhạc căn cứ thực lực, chỉ có một cái, thiên nhạc căn cứ vật tư dồi dào, có lượng lớn lương thực. chỉ muốn trở thành thiên nhạc căn cứ một thành viên có thể miễn phí lĩnh lâm hiểu hiểu không hổ là trí lực cường hóa người nàng lập tức nắm lấy vấn đề hạt nhân vị trí tận thế người may mắn còn sống sót căn bản không để ý căn cứ có hay không mạnh mẽ bọn họ chỉ quan tâm có hay không ăn chỉ cần có thể ăn no bọn họ sẽ trước tiên x ố n g tới vì lẽ đó thiên nhạc căn cứ c h i ê u mộ tin tức tuyên bố sau phụ cận người may mắn còn sống sót bắt đầu hướng về nơi đây tụ tập trực tiếp đem thiên nhạc căn cứ cửa lớn đổ đến chặt chẽ làm lục phàm trở về thiên nhạc căn cứ thời điểm toàn bộ thiên nhạc căn cứ đã hoàn toàn biến lớn dạng chỉ ít nhân số đã vọt lên gấp đôi tình huống thế nào. Mới hai ngày, căn cứ làm sao có thêm nhiều người như vậy? Lục Phàm tâm nói thầm, không làm rõ ràng được hai ngày n a y phát sinh cái gì đặc biệt là thiên nhạc căn cứ cửa, rất nhiều mới tới người may mắn còn sống sót dĩ nhiên bài nổi lên hàng dài, bốn phương tám hướng còn có càng nhiều người may mắn còn sống sót tới rồi lão đại, người rốt cục trở về rồi. Tư Tiểu Bằng hứng thú bừng bừng chạy tới, đem Lục Phàm nói bảo, h ư n g Phấn nói ra, lão đại, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta thiên nhạc căn cứ tin tức tuyên bố đi ra ngoài, hiện tại có thật nhiều người may mắn còn sống sót xin vào chạy nhanh. Đi vào lại nói, Lục Phàm không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp đăng tầng cao nhất, hội nghị phòng khách. Lục Phàm Đoan ngồi ở chủ vị, lặng lặng nghe từ Tiểu Bằng báo cáo, đem Thiên Nhạc căn cứ cơ bản t ì n h h u n g cơ bản thăm dò. Lâm Hiểu Hiểu ngồi ở một bên, khác nào tiểu nữ nhân giống như mỉm cười nhìn Lục Phàm, chờ đợi đối phương k h í c h lệ. Dưới cái nhìn của nàng, tuyên bố Thiên Nhạc căn cứ tin tức tương quan là một chuyện tốt, nhiều người sức mạnh lớn, người may mắn còn sống sót số lượng trực tiếp quyết định căn cứ mạnh mẽ hay không, này một cách làm rõ ràng có lợi cho căn cứ phát triển. Nhưng là làm Lục Phàm nghe xong từ Tiểu Bằng báo cáo sau khi, lông mày nhưng là chăm chú cao lên đến, xem ra cũng không cao hứng lắm. Mọi người thấy Lục Phàm biểu hiện không thích, tất cả đều lúng túng đứng ở một bên. cũng không dám thở mạnh, lâm hiểu hiểu cũng biến thành sốt sáng lên đến, thâm thầm nói, chẳng lẽ ta tự ý làm chủ tuyên bố thiên n h ạ căn c cứ tin tức, cho lục phàm không cao hứng. trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lục phàm rốt cục mở miệng tuyên bố tin tức, tuy rằng có thể gia tốc căn cứ phát triển, đồng thời cũng bại lộ chúng ta căn cứ tồn tại, nói không chắc sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. lục phàm lời nói xong, lòng của tất cả mọi người chìm xuống, nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. các lớn căn cứ đều ở gia tốc phát triển, vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, x â m l ấ n cướp đoạt sự tình lúc đó có phát sinh, đặc biệt là ở loại nhỏ căn cứ tốc sinh xác suất càng to lớn hơn. Lan quân c ấ t bước đi tới Lục Phàm bên người, t r ê u Tức nói ra: Này, chúng ta lục lao đại sẽ không là sợ sẽ bị đánh cướp chứ? Lan quân ngày hôm nay thay đổi một bộ áo ngắn, đen t r ự c t ó c dài tùy ý buộc ở sau, xem ra đặc biệt tinh thần. Nàng này gương mặt tinh x ả o tràn đầy ý cười, say mắt ra rời. Lan quân phía sau, một t ê n vóc người mảnh mai bé gái chăm chú theo nàng, chính là lúc trước cứu quan đồng đồng. Lục Phàm nhìn thấy Lan quân tỏ rõ vẻ cười xấu xa, nhất thời giận không c h ỗ phát tiết. Này cái quái gì vậy? Dĩ nhiên gặp phải em gái cười nạo, chuyện này quả thật không thể nhẫn nhịn. l i ề n Lục Phàm đang hoàng trịnh trọng nói ra. cũng không phải sợ bị người đánh cướp, chỉ có điều này c h u n g quy làm ộ t loại phiền phức. Lâm Hiểu Hiểu nghe được Lục Phạm lời nói nhất thời không vui, nàng mân mê khiêu gợi m i n g nhỏ, dịu dàng nói, phiền phức cái gì, chúng ta trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, ai tới đánh cướp chúng ta, chúng ta đến cái phản lại đánh cướp. n h i ề ung dung. Lục Phạm lúng túng nở nụ cười một tiếng, nói, ý đồ này ngược lại không tệ. nghe được Lục Phạm n h à ra, Lâm Hiểu Hiểu nhất thời nở nụ cười tuyệt mỹ dung nhan khuynh thành tỏa ra, khiến cho mọi người cảm thấy thế giới đều trở nên sáng sủa. những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm nói, lão đại anh minh thần võ. ở trước mặt người ngoài dường như giết người không chớp mắt đại ma vương thế nhưng gặp phải mỹ nữ một điểm sức đề kháng đều không có ở mọi người cho rằng lục phàm muốn rơi vào ôn nhu hương thời điểm nguyên bản c ậ n n h à lục phàm đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc hắn bỗng nhiên đứng dậy bay về từ tiểu bằng nói ra truyền lệnh xuống để lục gia quân toàn thể thành viên quảng trường tập hợp ta có việc trọng yếu tuyên bố phải từ tiểu bằng sắc mặt dùm mình xoay người cấp tốc rời đi lục phàm nhìn quét mọi người một chút nói toàn thể vào chỗ mở hội căn cứ chi nhân khẩu tăng g ọ n lương thực vấn đề là nặng nặng, thiên nhạc cơ đất không nuôi người không phận sự. Nếu là có người đánh đầu cơ t r ụ c lợi mục đích, lục phàm tuyệt đối đem bọn họ không chút d o dự đá ra đi. liền, lục phàm tâm có cái lớn mật ý nghĩ, thậm chí có chút điên cuồng. bất quá hắn biết, một khi thành công, đều sẽ lệnh thiên nhạc căn cứ có cực bay v ậ t m ạ n h chương 66, phát hiện trọng đại. hội nghị phòng khách, lục phàm đoan ngồi ở chủ vị, cả người khí chất đại biến, sắc mặt biến đến trở nên nghiêm túc. tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lục phàm mở miệng. chỉ chốc lát sau, lục phàm mở miệng nói, hiện nay. chúng ta thiên nhạ căn c cứ phát triển cấp tốc, lực lượng quân sự nhất định phải tăng mạnh, nếu không không cách nào bảo vệ chúng ta chiến công. Mọi người chỉnh trọn g gật g ậ t đầu, hơi có suy nghĩ lục gia quân đã hơi có quy mô, bây giờ cũng có sát thần chiến đội cùng thiên đồng tổ chức, thế nhưng nay còn còn thiếu rất nhiều. Mọi người nghe được lời này tâm cả kinh, tại bọn họ xem ra hiện tại lục gia quân đã rất mạnh, sát thần chiến đội chi đã nắm giữ bốn tên tân nhân loại, sức chiến đấu siêu cường phía dưới ta tuyên bố thành lập tổ chức á m sát, gọi là thiên mang chiến đội. chúng nhân trái tim đột nhiên nhảy một cái, bị lục p h à mà nói sợ rồi lão đại đây là muốn làm gì, tại sao muốn thành lập tổ chức á m sát? rất nhiều người tâm không rõ, thế nhưng không có ai dám nghi vấn lục p h ạ m quyết định. lục p h ạ m thâm thúy hai con mắt nhìn quét toàn bộ phòng hội nghị, cuối cùng đưa mắt rơi vào làn quân thân, nói, thiên mang chiến đội đội trưởng, lan quân. lan quân nghe được lục phàm mà nói đuôi lông mày hơi động, tiếp theo mân mê miệng anh đảo nhỏ, làm bộ bất mãn nói ra, chuyện lớn như vậy cũng không sự tỉnh trước tiên thương lượng một chút, thực sự là c h ẳ n ghét. g tuy rằng lan quân nhìn từ bề ngoài rất không vừa ý, kỳ thực trong lòng sớm h ồ i h ộ n nàng la ẩn thân cường hóa người, thích hợp nhất ám sát loại này hoạt động. lại nói, có thể được bổ nhiệm làm thiên mang chiến đội đội trưởng, này bản thân là lục phàm tín nhiệm đối với nàng. Lan Quân có thể nào không cao hứng? Lan Quân cố nén cờ ý, ánh mắt lơ đọng hướng về Lâm Hiểu Hiểu liếc đi qua, thật giống đang nói, xem đi, Lục Phạm vẫn là càng yêu thích ta đi, ta đều trở thành thiên mang chiến đội đội trưởng. Lâm Hiểu Hiểu k h ô n c phục, thế nhưng vào lúc này nàng cũng không dám tùy ý cắt ngang Lục Phạm nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhìn xuống, đợi lát nữa n g h ĩ kết thúc lại tìm Lục Phạm tính sổ. Lục Phạm đem mọi người tình cảm biến hóa tất cả đều thu ở đáy mắt, tâm nắm chắc, ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói, tiếp đó, ta tuyên bố thành lập bộ tham ư u do Lâm Hiểu Hiểu gánh nhâm tham lưu bộ bộ trưởng. Lâm Hiểu Hiểu nghe được lời n à y nhất thời sáng mắt lên. Bộ Tham n ư u thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Bộ Tham n ư u là lục gia quân hạt nhân tồn tại, chủ yếu phụ trách bày mưu tính kế, là một cái quân đội đại não. Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người, g á n h n h â m Tham n ư u bộ bộ trưởng lại thích hợp bất quá. Lâm Hiểu Hiểu cười mặt mày xa lạ, hướng về Lan Quân quang mấy cái ánh mắt, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Những người khác nghe được Lục Phàm sắp xếp quả thực phục rồi, lần này bọn họ cuối cùng cũng coi như là học được, đây mới gọi là v ậ t tận cái đó dùng. l i ề n em gái đều không công tha đặc biệt là hai cái em gái xem ra còn rất dáng vẻ c a o hứng. Lục Phàm tiếp tục mở miệng nói, ta tuyên bố. thành lập hậu cần bộ do trần đại bằng đảm nhiệm hậu cần bộ bộ trưởng phụ trách căn cứ tài nguyên điều phối trần đại bằng nguyên bản cùng những người khác cùng nhau vui cười hớn hở muốn lẳng lặng làm một người ă n qua của chúng ai biết lục phạm đột nhiên điểm đến tên của chính mình trần đại bằng nghe xong lục phạm sắp xếp toàn bộ mặt đen tịt lại hắn hiện tại không chỉ có phụ trách tài nguyên điều phối còn quản l í n h mới m ấ n luyện từ sáng đến tối mệt cùng chó như thế kỳ thực trước đó trần đại bằng đã bắt đầu xử lý hậu cần sự tỉnh hắn biết do hậu cần công tác khó khăn cho nên khi lục p h à m điểm đến hắn thời điểm hắn làm ộ t mặt m ộ bước liền trần đại bằng lúc này vẻ mặt đau khổ mở miệng nói lão đại có thể cho ta gái trợ thủ không? thực sự là không giúp được à? Lục p h o m mỉm cười nở nụ cười, nói, có thể, nhân Hồng Quân đi làm ngươi trợ thủ. n h â m Hồng Quân nguyên bản ngồi ở một bên chế dế, lúc này đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cười khổ nói, không thể nào. Trần Đại Bằng lúc này mặt mày hớn hở, sung sướng ôm n h â m Hồng Quân vai, nói, lao n h â u à? Sau đó hai ta muốn sống n ư ơ n g tự a lẫn nhau. Lan Con Bê, lão tử không thích nam nhân. n h â m Hồng Quân một mặt ghét bỏ đem Trần Đại Bằng đẩy qua một bên, dẫn tới mọi người cười phá lên, nguyên bản hội nghị phòng khách bầu không khí ngọt ngào hòa hoan không ít. Lục p h đứng dậy, quay c h u n g quanh hội nghị phòng khách đi rồi một vòng. tiếp tục nói ra hiện ở căn cứ nhân số tăng g ọ n lợi dụng tốt là một loại của cải lợi dụng không tốt rất có thể trở thành tai họa tiếp đó các ngươi biết phải nên làm như thế nào đi mọi người nghe được lục phàm mà nói tất cả đều biểu hiện d ù n g mình cho đến giờ phút này bọn họ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng lục phàm dụng tâm lương khổ thiên nhạc căn cứ nhân khẩu tăng g ọ n nhìn từ bề ngoài là một chuyện tốt thực tế có rất nhiều mầm họa không chỉ có tiêu hao lương thực số lượng tăng lên hơn nữa còn tồn tại bạo loạn nguy h i ế p lục phàm lựa chọn vào lúc này k h t quân lấy tốc độ nhanh nhất đem dân chạy nạn hóa thành sức chiến đấu không chỉ có thể giải trừ căn cứ nguy hiểm nhân tố hơn nữa còn có thể chỉnh độ lớn nhất lớn mạnh lục gia quân có thể nói lục phàm ánh mắt xem cực kỳ lâu dài những kia đối với căn cứ có uy hiếp sự tình còn không phát sinh bị bóp chết ở cái nơi bên trong hoắc cá đinh giao cho người một cái nhiệm vụ mới tiến vào căn cứ người may mắn còn sống sót muốn toàn bộ sàng lọc có sức chiến đấu sắp xếp lục gia quân dự bị đội không có sức chiến đấu cũng phải hợp lý phân phối nhiệm vụ lục phàm vô vu hoắc cá đinh bay lời nói ý vị sâu xa nói ra nhớ kỹ một điểm thiên nhạc căn cứ không nuôi người không phận sự hoắc đinh trong lòng giật mình vững vàng nhớ kỹ lục phàm những người khác đối với lục phàm sắp xếp rất là tán thành chỉ có người lao động mới có tư cách thu được tài nguyên những tiêu nghĩ ngồi ăn chờ chết không lý tưởng người thiên n h ạ c căn cứ giống nhau không tiếp đ ã i được rồi hiện tại mọi người có thể hành động lên có thể phát triển tới trình độ nào dựa vào các ngươi mình tan h ọ n g lục p h a m q u a y về mọi người cười hiếp mắt nói rằng trực tiếp cầm hết thệ công tác đẩy đi ra ngoài người ở tại tràng tất cả đều sưng s ở đối với lao đại thực sự là triệt triệt để để phục rồi liền nhân viên phân phối đều miễn trực tiếp để mới thành lập tổ chức mình đi chọn người bất quá đối với vừa vận thụ phong mấy người tới nói bọn họ càng vui mình đi chọn người nếu là mạnh mẽ phút cho bọn họ bọn họ còn không vui đây đương nhiên Hoá Cá Đinh khẳng định xếp hạng cuối cùng cho người Thiên Mang Chiến đội, Bộ Tham Lưu cùng hậu cần bộ yêu tiên chọn. An bài xong tất cả những thứ này, Lục Phàm một mình hướng về khoa nghiên bộ đi tới, muốn nói hắn hiện tại tối quan tâm sự tình, không gì bằng tinh thể màu đen. Loại này do thời kỳ ở địa cầu cũng không tồn tại vật chất, nói không chắc cần giấu đi kinh thiên bí ẩn. Vòng tròn kiến trúc Tây Bắc bộ tầng thứ 3, ở Lục Phàm dưới sự yêu cầu, Lưu Tiêu mang theo thi công đội đem nơi này sửa chữa một phen, thành tiên h nhạc căn cứ khoa nghiên bộ. sáng sủa phòng khách có mấy cái bóng người đang bận điệu, bọn họ ăn mặc trắng loa áo dài, mang theo khẩu trang g ầ n tay, trong tay nắm bắt một cái pha lê ống nghiệm xem xét cẩn thận. Ngoài ra còn có một người chính đang không ngừng tính toán, tảng lớn bản nháp chỉ xếp đặt tràn đầy một bàn, lông mày đã ninh thành một cái xuyên chữ. vào lúc này, lục phàm ăn mặc màu đen đ ủ n g ra đi vào, mãi đến tận lục phàm đi tới mấy người trước, bọn họ mới phát hiện có người đi vào rồi ai ú lão đại, ngươi làm sao đến đến rồi? sử hồng c ơ một mặt ngạc nhiên nhìn lục phàm, có chút không rõ, hồ chấn long ném tay bản nháp chỉ, dường như thấy người thân giống như n h ằ m phía lục phàm, sau khi nắm thật chặt lục phàm tay. kích động dị thường nói ra, lão đại, chúng ta chính muốn đi tìm người đây, phát hiện trọng đại, phát hiện trọng đại à? Chương 67, u m ư d i bảy, can ỡ g chủ vương? Nghiên cứu khoa học phòng khách chi, lục phàm còn chưa kịp ngồi xuống, bị tâm tình kích động hồ chấn long nắm thật chặt hai tay. Hồ chấn long nói năng lộn xộn nói ra, lão đại, vượt thời đại phát hiện à? Ngươi cho loại kia tinh thể màu đen, dĩ nhiên là một loại đặc thù năng lượng tinh thạch. h ả Lục phàm nghe được lời này tâm cả kinh, do hỏi, năng lượng tinh thạch, có ý gì? Hồ chấn long cấp tốc bình phục một thoáng tâm tình kích động, đáp lại nói, là một loại ẩn chứa b à n g bạc năng lượng tảng đá, có thể cho cơ thể s ố n g cung cấp năng lượng. chúng ta trải qua đối với phát hiện loại này năng lượng cùng tiến hóa giả phát sinh năng lượng nhất trí cũng là nói nếu như tiến hóa giả có thể hợp lý lợi dụng loại này năng lượng có thể gia tốc lên cấp lục p h o n nhất thời khiếp sợ trận to hai mắt tâm dường như xuất hiện một viên sấm nổ lục p h a n còn chưa kịp mở miệng hỏi do nguyên bản tỏ rõ vẻ n g ọ bức sử hành cơ tập hợp đến cẩn thận từng ly từng tí một nói ra nếu như chúng ta nghiên cứu kết luận không sai loại này đặc thù năng lượng không chỉ có loài người có thể lợi dụng dọa bị cùng q u ầ thú đồng dạng có thể đúng một khi bị dọa bị hoặc là q u ầ thú phát hiện loại này năng lượng tinh thạch nếu là bị bọn chúng n g ư ớ t rất có thể sẽ x u ú t tiến bọn chúng tiến hóa Lục Phàm lần này thật sự là không tầm thường. Nhớ tới lúc trước lần thứ nhất đến Thiên Long Sơn thời điểm, nơi đó giòm b e đều ở tranh đoạt nuốt loại này màu đen tinh thạch. Cho tới giờ khắc này, Lục Phàm mới đống nhiên hiểu ra chẳng trách lúc trước sẽ có nhiều như vậy cấp hai giòm b e nguyên lai like đều là bởi vì loại này màu đen tinh thạch. Lục Phàm tâm lắm liệt, khoảng cách thứ bước vào Thiên Long Sơn đã qua hơn một tháng thời gian, e sợ nơi đó đã triệt để đã biến thành giòm b e thiên đường, cấp cao giòm b e khẳng định nhiều vô số kể. Hiện nay, nhân loại mạnh mẽ nhất tiến hóa giả là cấp 3 nếu như màu đen tinh thạch có thể gia tốc tiến hóa, e sợ hiện tại đã xuất hiện thành đàn cấp 3 giòm bì. thậm chí có thể xuất hiện khủng bố cấp 4 zombie nghĩ tới đây lục phàm lương chính là bước lên một trận ý l ạ n h phải biết mượn siêu thần liên tiếp hệ thống loại này được trời cao chăm sóc điều kiện hiện tại lục phàm cũng bất quá là cấp 3 tiến hóa giả khoảng cách cấp 4 còn xa xa khó vời lục phàm không khỏi vui mừng may là hiện tại phát hiện sớm tất cả còn có thể cứu vãn được nếu là chậm nữa mấy tháng phát hiện đến thời điểm xuất hiện cấp 5 siêu cấp zombie e sợ loài người khoảng cách diệt vong cũng không xa Lục Phàm không khỏi âm thầm suy tư, tâm bám ù tận thế g i á n g lâm, toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời l ở đất, thậm chí xuất hiện có thể gia tốc tiến hóa nguồn năng lượng mới q o a n thạch, cái thứ nhất phát hiện vật c h ủ n g dĩ nhiên là i ò m bỉ lẽ nào đây thật sự là i ò m bỉ thời đại, loài người cũng bị đào thải. Lục Phàm tâm t r ă m mối cảm xúc nổi ngang, không thể chịu đựng tất cả những thứ này. i ò m bỉ có mình bản năng, bọn họ có thể phát hiện gia tốc tiến hóa nguồn năng lượng mới tinh thạch, mà loài người căn bản phát hiện không được. Nếu không có Lục Phàm cảm giác được bởi ò m bỉ hành động dị thường, căn bản không thể phát hiện loại này màu đen tinh thạch. Có thể tưởng tượng. nếu như lục phàm không có phát hiện loại này màu đen tinh thạch rất lâu sau đó địa cầu đột nhiên xuất hiện lượng lớn cấp cao giòm bi loài người vận mệnh có thể tưởng tượng được may là hiện tại phát hiện sớm tất cả những thứ này còn có thể cứu vãn được nếu là bị giòm bi chiếm cứ quyền chủ đạo e sợ sau đó thời đại tăng thi tướng trở thành chúa tể có tìm được hay không lợi dụng phương pháp lục phàm nghi ngờ hỏi hạ tổn chữ không gian chi còn có một khối lớn đá vụn bên trong linh tinh màu đen tinh thạch còn có b 8 t á khối nếu như tìm tới phương pháp sử dụng đúng là có thể hảo hảo lợi dụng nghe được lục phàm nghi vấn hồ chấn long phiền u ộ n thở dài một tiếng nói chúng ta chính đang sầu điểm này Loại này đặc thù tinh thể, lấy tiến hóa giả thể chất tới nói, hẳn là có thể tiêu hóa, nhưng là chúng ta không có thí nghiệm đối tượng, không thể cho ra xác định đáp án. Lục Phạm nhất thời sạm mặt lại, tâm thầm mắng, k h e nằm, nên không phải cùng d ọ m bị như thế, trực tiếp dùng chứ. Sử Hoành Cơ nhìn thấy Lục Phạm sắc mặt biến hóa, lúc này c ấ p trước một bước, nói, có thể lợi dụng nghiền nát máy móc đem loại này tinh thạch đánh ma thành phấn, sau khi ăn vào hẳn là càng tốt hơn tiêu hóa. Nghe đến đó, Lục Phạm sắc hơi hơi h a hoan không ít, nghiên ma thành phấn mà nói đúng là có thể tiếp thu, bằng không trực tiếp nuốt t ả n g đá, loại kia hình ảnh n g m lại đều t h ẩ m đến h o à n g Lục Phàm dùng tay cầm lên một viên tinh thể màu đen, hỏi: căn cứ các ngươi thí nghiệm kết quả, bao nhiêu lượng có thể để cho một cấp tiến hóa giả đột phá đến cấp 2. Sử Hoành Cơ cùng Hồ Chấn Long liếc mắt nhìn nhau, sau khi không xác định đáp lại nói: khoảng chừng 10 viên chứ. Lục Phàm tâm hơi có suy nghĩ, xoay người nhìn phía Thiên Long Sơn phương hướng, hai con mắt chi tràn đầy v ó n g ánh thần quang. Đối với tiến hóa giả tới nói, Thiên Long Sơn là một tòa bảo tàng à Lục Phàm xoay người chuẩn bị rời đi, khi hắn cất bước tới cửa thời điểm, đột nhiên mở miệng nói: người bình thường ăn vào tinh thể màu đen có hay không thành công vì là tiến hóa giả khả năng. Hồ Trấn Long dùng sức t h ô nuốt n nước miếng một cái, đ á p lại nói, có thể, thế nhưng tỷ lệ chỉ có 30. Sử Hoành Cơ lập tức nói bổ sung, người bình thường không thể chịu đựng tinh thể màu đen cuồng bạo năng lượng, nếu là người bình thường ă n vào tinh thể màu đen không có đột phá, kết quả chỉ có thể là bạo thể mà chết. Lục Phàm tâm k ế p sợ, bất cứ chuyện gì đều là kiếm h a i lưới, thế nhưng hắn tin tưởng, nếu là màu đen tinh thạch lợi dụng tốt, nhất định sẽ có tác dụng cực lớn 30, đầy đủ rồi. Lục Phàm tâm thầm nói, hắn lúc này đã quyết định quyết tâm, dù như thế nào đều phải đem Thiên Long Sơn đoạt lại. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Nhạc căn cứ 300 k m ở ngoài một cái nào đó thành thị. Một đám thân mặc áo bảo đen quái nhân chính đang quét tước vệ sinh, đem một tòa trang nghiêm nghiêm túc nhà lớn thanh lý sạch s a n h x a n h Nơi này là Hải Vượng Thành phố Địa Tiêu Tính Kiến trúc, tên là Hải Vượng Cao Ốc, là toàn bộ Hải Vượng Thành phố cao nhất một tòa kiến trúc, nhà lớn trong trong ngoài ngoài đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bắt đầu từ hôm nay có chủ nhân mới. Dị Trùng Vương, Thạch Thiên, từ khi phát hiện ăn thịt người có thể sẽ xuất hiện biến dị sau khi. Thạch Thiên bắt đầu rồi mình ra tâm b ừ n g b ừ n g kế hoạch. Hiện nay hơn một tháng thời gian trôi qua, hắn đã nắm giữ một nhánh vượt quá ngàn người dị chủ n g đ ngũ. Tuyệt đối không nên coi thường này một n à n người. bọn họ mỗi người đều nắm giữ không kém ai loại một cấp tiến hóa giả sức mạnh, cái đó trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. bọn họ nắm giữ cùng i ò m b ị tương đồng bề ngoài, thế nhưng là nắm giữ trí tuệ của nhân loại, sức chiến đấu cực cường, lấy ăn thịt người mà sống, trở thành tận thế nhân vật đáng sợ nhất. Khuyết điểm duy nhất là, bọn họ e ngại ánh mặt trời, chỉ nếu như bị ánh mặt trời chiếu đến, bọn họ da r ẻ sẽ r a t ố á t bục nát, đồng thời chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ thống khổ. Thạch Thiên ngồi ngay ngắn ở hải vượng cao ốc tầng cao nhất phòng khách t r dường như quân vương bình thường quan sát phía dưới mấy chục đồng loại, tinh hồng con ngươi chi tràn đầy điên cuồng sát lục chi ý Thạch Thiên là cấp 3 dị chủ vương. giết chóc quen tay, tội ác ngập trời, hắn ăn qua nhân loại trái tim đã vượt qua mấy trăm, quả thật có có c ả n dỡ tư bản tin tức tuyên bố thế nào rồi? Có hay không người may mắn còn sống sót bị hấp dẫn lại đây? Thạch Thiên Huy nghiêm đáng sợ ngữ khí mở miệng, lộ ra một cái sắc bén răng nanh, hàn quang phun ra, xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình. chương 68, t r o n g bóng tối phục kích, hải vượng cao ố p tầng cao nhất, một tên cả người bao bọc áo bào đen nữ tử nhăn nhó đi ra, khô cắt da r ẻ đen t u i có mùi, phối nàng này làm điệu làm bộ thần thái, khiến cho người buồn nôn đến cực điểm hồi bẩm ạ i vương. Chúng ta đã đem tin tức giả tuyên bố đi ra ngoài, tự xưng hải vượng căn cứ. tin tưởng không bao lâu nữa, có người may mắn còn sống sót bị đã lừa gạt đến. Ừm, Thạch Thiên m ã n g ý gật gật đầu, nói, gần nhất chúng ta đội ngũ phát triển tráng rất lớn nhanh, thịt người đã không đủ ăn, nếu như không còn người may mắn còn sống sót lại đây, chúng ta muốn chủ động xuất kích, cướp sạch mấy cái loại nhỏ căn cứ. Nữ tử nết một tấm tràn ngập răng nanh miệng, định n g khen tặng nói, Đại vương anh minh thần võ, cướp sạch một nhân loại căn cứ chỉ là kiện chuyện dễ dàng mà. Thạch Thiên nguyên bản mặt mang ý cười, thế nhưng khi hắn nghe được loài người hai chữ thời điểm, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Sau khi một chân đem cô gái kia đạp lăn trên đất, mắng, lan. nhìn thấy ngươi khuôn mặt này ta buồn nôn nữ tử không biết nơi nào chọc tới Thạch Thiên bị dọa đến câm như hến lúc này cẩn thận từng l y từng t í một bỏ lên nhanh chóng trốn rời khỏi nơi này Thạch Thiên tinh hồng con ngươi lập l o e áp độc ánh sáng dù gì nói loài người tốt xa lạ một cái từ chúng ta là vượt qua loài người tồn tại chúng ta là thần cùng lúc đó một nhánh 500 người người may mắn còn sống sót đội ngũ chính đang chạy đi mục tiêu chính là Hải Vượng thành phố đầu lĩnh chính là một tên hoa quý thiếu nữ nàng người mặc một bộ sạch sẽ hoa áo sơ mi hành động tao nhã mà mạnh mẽ dường như một con linh hoạt l i m i ê u d dẫn dắt đội ngũ nhanh chóng đi tới thiếu nữ tên là Diệp Y Dĩ Nhiên là một tên cường hóa người thực lực không rõ mọi người làm thí điểm c ầ n rất sắp đến hải vượng căn cứ đến thời điểm chúng ta có thể dàn xếp lại rồi một tên vóc người đại hán khôi nô quay về mọi người hô lớn nguyên bản tinh thần hệ bại suy sụp người may mắn còn sống sót tất cả đều lên tinh thần chạy đi tốc độ thêm nhanh hơn không ít đại hán tên là Tư đ ộ Lượng là thủ lĩnh của chi đội ngũ này nguyên bản là cái tập thể hình huấn luyện viên tuy rằng không phải tân nhân loại thế nhưng khí lực rất lớn chém giết g i m bỉ cũng là một cái hảo thủ tiểu diệp tử ngươi làm sao vẫn dẩu dị không vui Tư đ ộ Lượng nhìn thấy Diệp Y Nhiên trầm mặc không nói cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Diệp Y ghi Nhiên mỹ lệ hai con mắt không hề lay động, ngựa khí bình tĩnh nói ra, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Hả? Nghe được Diệp Y ghi Nhiên, Tư đồ lượng biểu hiện gần h ũ i hỏi, vấn đề gì? Rất bình thường à? Diệp Y ghi Nhiên mắt nhìn thẳng, ngựa khí hờ hững nói ra, từ khi tiến vào Hải Vượng thành phố Phạm i chúng ta đã liên tiếp gặp phải ba làn sóng z ò m b e một làn sóng một làn sóng số lượng nhiều. Sau đó thì sao? Tư đồ lượng nghi hoặc không rõ, hiện tại tận thế bạo phát, gặp phải bầy dòm bị không phải chuyện rất bình thường sao? Lại nói, đội ngũ của chính mình nắm giữ hơn 500 người, gặp một đám mấy chục con dòm bị căn bản không gọi sự tình. rất dễ dàng giải quyết. Diệp Y Lệ di Nhiên cười lạnh một tiếng, nói, người may mắn còn sống sót căn cứ phụ cận, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện thành đàn g i m b i c h u y ệ n c ủ a tui n e h H T T P, c h o đủ to .net nghe được Diệp Y Lệ di Nhiên lời nói. Tư đồ lượng khác nào gặp phải xét đánh, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, thẳng tắp đứng tại chỗ. Theo ở phía sau người may mắn còn sống sót đội ngũ nhìn thấy lão đại của chính mình đột nhiên dừng lại, d ồ n d ậ p dừng lại bước chân tiến tới. Mọi người không rõ chân tướng, tất cả đều đề phòng lấy ra vũ khí, cho rằng lại có giò bì đột kích. Tư đồ lượng lấy điện thoại di động ra, lần thứ 2 nhìn một chút Hải Vượng căn cứ tin tức tương quan. cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, tâm trở nên nghi ngờ không thôi lên có phải là trùng hợp hay không? Tư đồ lượng n g h i hỏi, Diệp Y Nhiên n g ữ khí như trước lạnh lẽo, đáp lại nói, ta làm sao biết? Tư đồ lượng vì đó nghe lời, lung tung nói ra, có thể vừa vặn có giòm bị đi qua từ nơi này đây. Diệp Y Nhiên hướng về phía hắn phiên một cái lên mắt, không thèm để ý hắn. Tư đồ lượng hiện tại tiến thối lưng nan, do dự chỉ chốc lát sau hỏi, vậy chúng ta hiện tại là đi tới vẫn là lùi về sau? Diệp Y Nhiên không để ý chút nào đáp lại nói, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Tư đồ lượng vì đó ngạc nhiên, chân chờ hồi lâu. cuối cùng quyết định nói tiếp tục tiến lên bọn họ đội ngũ này đã rất lâu không có t i ế p tế nếu như không thể đúng lúc nhờ vào một chỗ người may mắn còn sống sót căn cứ rất nhanh mọi người cũng phải chết đói vì lẽ đó tư đồ lượng vẫn là quyết định chạm thử vận may theo thời gian trôi qua chu vi bảy g i ò m bị xuất hiện tần suất càng ngày càng cao không chỉ có tư đồ lượng cảm giác được k h ô n g ổ n phổ thông người may mắn còn sống sót cũng biết xảy ra vấn đề tại sao có thể có nhiều như vậy giòn bị nơi này không phải lớn căn cứ sao đây rốt cuộc là cái cái gì căn cứ sẽ không phải đã bị g ò n bị vây quanh chứ Ta cảm thấy nơi này là cái hãm hại. Tuyên bố tin tức người tuyệt đối não t ả n Đây là gạt chúng ta đến bang bọn họ thanh lý giòn bỉ đây 500 người trong đội ngũ. Rất nhiều người bất mãn n á o động lên. Theo càng ngày càng sâu nhập, chu vi giòn bỉ càng ngày càng nhiều, khiến bọn họ sản sinh một loại bản năng chống cự tâm lý. Làm bọn họ lần thứ hai nhìn phía hải vượng thành phố thời điểm, cảm giác thành phố này là cái hoang cổ m á n h thú, chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chờ đợi mọi người đi chịu chết. Tư đ ổ lượng tâm sợ hãi, từ khi Diệp Y i nhiên nói cho hắn nơi này khắc thường thường sau khi, hắn mỗi cách một quãng thời gian đều sẽ cảm thấy lưng phát lạnh. Đến hiện tại. hắn nổi ra gà cũng đã lên quá đáng sợ, tại sao ta có loại sờn cả tóc gáy cảm giác? Tư đồ lượng không dám mạo hiểm, bản năng trực giác lệnh trong lòng hắn không chắc chắn, phía trước như là cái không đáy thâm nguyên, đi vào đừng nghĩ ra được lui lại. Tư đồ lượng không thể kiên trì được nữa, hắn bây giờ thà rằng chết đói cũng không muốn lại tiến lên một bước, liền quả đoán truyền đặt ra lệnh rút lui đại bộ đội cấp tốc quay đầu, bắt đầu hướng về rời xa Hải Vượng thành phố, phương hướng rút lui đi về Hải Vượng thành phố một cái tất trải qua con đường, mấy cái thân mặc áo b ả o đen quái nhân chính nhận thân ở nơi đó, ánh mắt nhìn phía xa xa nhân loại người may mắn còn sống sót đội ngũ, đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn thực sự là quá tốt rồi. Dĩ nhiên, đến rồi khổng lồ như vậy một nhánh đội ngũ, qua loa tính ra có thể có hơn 500 người. Một tên vóc người mập mạp người áo đen đầy mắt hưng phấn nói, ở mắt của hắn, những này người tất cả đều là mới mẹ đồ ăn à người này tên là Lưu Gia Hảo, là dị chủng điều tra tiểu đội trưởng. Một gã khác người áo đen không cam lòng nói ra, đại vương cũng không biết đang suy nghĩ gì, lập tức bồi dưỡng được nhiều như vậy dị chủng, làm hại chúng ta rất lâu không thể ăn mới mẹ thịt người. Sweet. Lưu Gia Hảo một cái che miệng của đối phương, tinh hồng con ngươi chi tràn đầy kinh hãi, hắn hoang mang bốn phía quan sát, phát hiện những người khác không nghe thấy hai người t h n gâu. mới xem như là yên tâm đi Trần Tam Bình, khen ằ m đại gia ngươi, ngươi muốn hại chết ta. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn để gì c h ủ n g hai chữ, nếu là bị Đại Vương nghe được, khẳng định đem ngươi băng c h o c h ó ăn. Lưu Gia Hảo đem Trần Tam Bình chửi mắng một trận, tiếp theo nói bổ sung, phi, chó đều không ăn. Cút sang một bên, tên béo đáng chết. Trần Tam Bình đem Lưu Gia Hảo đẩy qua một bên, bất mãn nói ra, chúng ta trong âm thầm không đều là danh sưng như thế này sao? Có cái gì quá mức? Lưu Gia h à o lời nói ý vị sâu xa đáp lại nói, Đại Vương nói rồi, chúng ta là vượt qua loài người tồn tại, chúng ta là thần, mặt thế chi thần, hiểu không? Chương i c gian nan tác chiến phương hán. Dơ bẩn con đường hai bên, mấy tên thân mặc áo bào đen quái nhân ẩn thân ở nơi đó, cái đó hai tên người áo đen chính đang n h g i ọ n g cái vã, không ai phục a i Lượng lớn giòm bỉ ở người áo đen chu vi du đãng, thế nhưng những này d i ò m bỉ đối với người áo đen làm như không thấy, p h ả n phất không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Hay hoặc là nói, d ò m bỉ cầm bọn họ xem là đồng loại của chính mình đ ộ t n h i ê n Phía trước phụ trách điều tra một tên người áo đen kêu to lên, nói, không được, này chi người may mắn còn sống sót đội ngũ p h ả n phất phát hiện cái gì, bắt đầu quay đầu. Cái gì? Lưu gia hào đến thăm cái nhau. chính sự suýt chút nữa đã quên khi hắn nghe được tin tức này sau b ỗ n g nhiên đứng dậy tinh hồng hai con mắt c h i bùng lên ra vô tận hung quang lập tức gửi thư báo cầm những này người toàn bộ nắm lên đến một cái cũng không thể để cho chạy ta đã rất lâu không có ăn mới mẹ thịt người rồi lời còn chưa dứt lưu gia hào lập tức lướt t ầ m ẩm ra nồng nặc sát khí giống như thật toàn bộ không gian nhiệt độ đều đi theo hạ thấp mấy phần trần tam bình nhìn thấy lưu gia hào hành động lúc này khí thế bạo phát c ù n n vút đi mấy tên khác áo bảo đen q u á nhân ngoại trừ một người trở lại báo tin ở ngoài ba người khác tất cả đều hành động lên từ cái khác mấy cái phương vị bọc đánh đi qua có thể dự kiến một hồi khốc liệt giết chóc diễn. Thiên Kinh căn cứ, một tòa xanh vàng rực rỡ nhà lầu chì, có tiếng năm nam tử ngồi ngay ngắn ở sofa, trong miệng ngậm một điếu thuốc, phảng phất đang suy tư cái gì. Người này trên người mặc chính trang, khuôn mặt c ư ơ n g nghị, tuy rằng ngồi ở chỗ đó, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, đặc biệt là ánh mắt của hắn trong lúc đó mở, dĩ nhiên có hết sạch bùng lên mà ra, khí thế khiếp người. Người này tên là Ngô Hạo Thần, thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả, đẳng cấp không rõ, hiện tại là Thiên Kinh căn cứ tứ đại tướng một trong, tay nắm trong binh, quyền lợi ngập trời ở Ngô Hạo Thần đối diện, ngụy trạch cường nâm l ớ p lo sợ đứng ở nơi đó, bắp chân không ngừng run rẩy. cũng không dám t h mạnh. Ngụy Trạch Cường hao hết chín châu hai hổ lực lượng, cuối cùng cũng coi như là trở lại căn cứ. Trước tiên liền tới đến tổng bộ cao ố c báo cáo công tác. Ngày hôm nay, Ngụy Trạch Cường thay đổi một thân mới quân trang, nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực nội tâm của hắn sắp tan vỡ. Nô Hạo Thần gậy một thoáng khói bụi, con ngươi chi hết sạch bắn ra bốn phía, n ử khí u y nghiêm hỏi, ngươi nói đều là thật sự? Ngụy Trạch Cường nghe được nô đềm, nhất thời bị dọa đến đấy lòng run lên, sắc mặt trắng bệch đáp lại nói, báo cáo nô tướng, chính xác t r ă trăm, quý công tử xuất hiện ở Thái Thành phố, bị một nhóm người may mắn còn sống sót đội ngũ bắt đi rồi. Nô Hạo Thần trầm ngâm chốc lát, giữa hai lông mày có chút không vui, nội giận nói: Các ngươi là ta Hoa Hạ liên bang quân chính quy, lại bị một nhóm người may mắn còn sống sót đội ngũ đánh bại, thực sự là một đám rất rưỡi. Ngụy Trạch Cường mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vội vàng giải thích, báo cáo Ngô tướng, thủ lĩnh của đối phương là một tên tiến hóa giả, thực lực mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Nô Hạo Thần sắc mặt lạnh lùng, hắn đưa tay khói hương ở cái gạt tàn thuốc ép chết, nghi vấn nói: Tiến hóa giả, mấy cấp? Ngụy Trạch Cường mồ hôi lạnh c n g lưu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn cố nén tâm sợ hãi, nửa khi yếu ớt đáp lại nói: Không rõ ràng. chúng ta đều là người bình thường, chỉ có thể cảm giác được đối phương rất cường đại, cụ thể cấp bậc không rõ. n ô Hạo Thần cười lạnh một tiếng, sắp bén hai con mắt dường như lợi nhận giống như ép thẳng tới Ngụy Trạch Cường, nửa khí uy nghiêm đáng sợ nói ra, ngươi tự mình nói, ta lưu ngươi để làm gì? Ngụy Trạch Cường bị do sợ, hắn rầm một tiếng quỳ gối, quay về Ngô Hạo Thần không ngừng mà g i p đầu, câu khẩn nói, Nô điều dưỡng tức giận, xin mời lại cho ta một cơ hội, lần này ta nhất định có thể cầm q u ý công tử cứu trở về. l ô Hạo Thần nhìn kẻ đáng thương, giữa hai lông mày tràn đầy chán ghét vẻ, thiếu kiên nhẫn mở miệng nói, đứng lên đi, đừng làm bẩn ta mặt đất. Ngụy Trạch cường như được đại x á thông đội vàng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một túi đầu má đứng. Nô hạo thần trầm ngâm chốc lát, ngự khí uy nghiêm nói ra, điều động phi ương chiến đội cùng máy bay trực thăng vũ trang, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Thành phố, không tiếc bất kỳ đánh đội, cầm Ngô Quang tiểu tử kia cho ta mang về. Ngụy Trạch cường nghe được muốn điều động phi ương chiến đội, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, hắn dùng sức tôn kính một cái cốt lễ, lớn tiếng đáp lại nói, tuân mệnh. Phải biết, phi ư n g chiến đội là thiên kinh căn cứ mạnh nhất đội ngũ, thành viên toàn bộ đều là tiến hóa giả, thực lực cường hãn, từng ở một lần vây quét d ò m bỉ hành động, diện sạch 10 vạn z o m bỉ. Phi ư n g chiến đội thành viên không một người thương vong. Loại này chiến tích ở tận thế chân lấy cười ngạo quân hùng, làm cho Phi ư n g chiến đội trở thành toàn bộ Hoa Hạ liên bang cường đại nhất chiến đội. Cái khác các lớn căn cứ không thể không túi đầu. Nô hạo thần bởi vì tay cầm Phi ư n g chiến đội q u y ề n to, làm cho hắn trở thành tứ đại tướng đứng đầu, quyền thế ngập trời. Mà bây giờ Nô hạo thần dĩ nhiên quyết định điều động Phi ư n g chiến đội, Ngụy Trạch cường nhất thời nội tâm cuồn hô lên tên khốn kia, Lão tử mã muốn cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Hừ hừ, chờ chết đi. Ngụy Trạch cường mừng rỡ lĩnh mệnh mà đi, hắn miệng tên khốn kia đương nhiên là lục p h m lúc đó lục phàm đem hắn xuất l ĩ n h đội ngũ đánh cướp, làm hại hắn ở bầy giòm bị s ờ soạn lần mò hơn một tháng, nhiều lần suýt chút nữa chết. bởi vậy, ngụy trạch cường đối với lục phàm c i u hận càng ngày càng sâu, lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. hắn bây giờ hận không thể lập tức bay đến thái thành phố, dẫn dắt phi ư n g chiến đội đem lục phàm tiêu diệt, để giải mối hận trong lòng. cùng lúc đó, lam lục phàm hiểu rõ đến năng lượng màu đen tinh thể tầm quan trọng sau khi, lập tức sắp xếp người tay chuẩn bị, bắt đầu có kế hoạch đối với thái thành phố g i m bị tiến hành vây quét đương nhiên, cụ thể vây quét phương án giao cho bộ tham m ư u đi nghiên cứu. Sắt Thần Chiến đội, Thiên Mang Chiến đội, Thiên Đồng tổ chức cùng với toàn bộ Lục Gia quân đã toàn bộ hành động lên, bắt đầu hướng về Thái Thành phố tiến quân. Lâm Hiệu Hiệu cầm trong tay một bộ địa đồ, tay một nhánh màu đen tính bút không ngừng mà vẽ vòng, tìm kiếm càng thêm vào hơn hiệu tác chiến phương án. căn cứ Thiên Đồng tổ chức đưa ra tin tức, thành phố Nam Khu d ọ m bị số lượng nhiều nhất, thành phố Bắc Khu d ọ m bị số lượng ít nhất, đồ vật hai bên i ọ m bị số lượng gần như tổng số vượt quá 3 triệu đầu. Nhiều như vậy số lượng z o m bị muốn dựa vào Lục Gia quân tiến hành tiêu diệt, hầu như là không thể. Bất quá căn cứ Lục p h à m chỉ thị, Lục Gia quân chỉ cần tiêu diệt Thiên Long Sơn phụ cận d ọ m bị liền có thể. Không cần cùng toàn bộ Thái Thành phố bầy dòm bị đối kháng chuẩn của tôi nhtt -E, choẹ đủ hạ .net lâm h i ể u h i ể u đôi mi thanh tú nhíu chặt Thiên Long Sơn diện tích cực lớn, chuẩn khu vực đã hoàn toàn bị dòm bị vây quanh, là Thái Thành phố dòm bị d à y đặc trình độ nghiêm trọng nhất địa vực. Vẹn vẹn là nơi này tụ tập dòm bị, số lượng đã vượt qua mười mấy vạn, trực tiếp đem phố lớn ngõ nhỏ vây nước chảy không loạn. Tốt ở chỗ này địa thế hơi cao, phương bắc có vách núi treo leo ngăn cách m b phía đông có đầu sông lớn đem nơi đây cùng những nơi khác tách ra, duy nhất cần thiết phải chú ý chỉ có vùng phía tây cùng phía đông bầy ò m bị. Vạn Nhất Lục gia quân ở Thiên Long Sơn cùng bầy dòm bị đối kháng. rất có thể sẽ đưa tới vùng phía tây cùng phía đông bầy z i m b b e Đến lúc đó lục gia quân sẽ bị lượng lớn giòn bị vây quanh, tình thế không thể lạc quan đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Hiểu rơi vào thâm trầm ưu tư. Chương 70 tiến hóa bên trong khủng bố z o ò b b e Thái thành phố tây nam bộ khu vực biên giới, hơn 1.000 t ê n lục gia quân chính ở chỗ này tập kết, bắt đầu đối với giải rắc z o ò n bị tiến hành càn quét. Trải qua này một quãng thời gian phát triển, lục gia quân tổng số người đã vượt qua 1.000, cái đó phần lớn là vừa vặn c h i ề u thu thành viên mới, còn cần tiếp tục huấn luyện. Sát thần chiến đội bây giờ đã phát triển đến 20 người, mặc dù phần lớn đều không phải tân nhân loại, bọn họ sức chiến đấu cũng phải vượt xa người bình thường. Dù sao thời gian dài như vậy vẫn luyện, khiến cho mỗi người phát sinh h o à n mỹ lôi sắc. Thiên mang chiến đội chỉ có 10 người, ngoại trừ đội trưởng Lan Quân là ẩn thân cường hóa người ở ngoài, những người khác tất cả đều là người bình thường. Bất quá mỗi người đều là tàn nhẫn hạng người ở Lan Quân chỉ đ ã o dưới, Thiên mang chiến đội thành viên đối với ẩn nấp hành tung càng ngày càng thuần thục, thường thường có thể tìm thấy kẻ địch sau lưng còn không bị phát hiện, bất cứ lúc nào có thể phát động một đòn chí mạng. hiện nay muốn nói phát triển nhanh nhất phải kể tới Thiên Đồng Tổ chức từ Tiểu b ằ n g may mắn không làm được mệnh hiện nay cũng đã trở thành một tên tốc độ cường hóa người ở hắn đại lực thuốc đầy dưới Thiên Đồng Tổ chức thành viên đã trải rộng toàn bộ Thái Thành phố còn lại hơn 1.000 n g ư ờ i tất cả đều là lục gia quân thành viên bọn họ ở hơn 300 lão thành viên dẫn dắt đi ngày đêm huấn luyện chém giết dọn b ị thủ pháp cũng từ từ thuần thục lên muốn nói người bận rộn nhất thuộc về hậu cần bộ thành viên. Bây giờ rất nhiều lượng quân đội ở bên ngoài tiến hành dọn bị cản quét huấn luyện, Trần Đại bằng cùng n h i m Hồng quân bận bịu không thể tách rời ra, căn cứ vật tư ưu tiên đối với Lục gia quân tiến hành cung cấp, đối với dân thường vật tư phân phát vẫn chưa thể ngừng. Khoảng thời gian này n h a n h s ầ chết hai người bọn họ, cũng may thiên nhạc căn cứ vật tư sung túc, trong thời gian ngắn còn không sẽ có vấn đề ở tất cả đều đâu, vào đấy tiến hành giờ, Lục Phàm một người đã hướng về Thiên Long sơn phương hướng sờ lên đây là Lục p h ạ m lần thứ hai một mình Thiên Long sơn, cùng một lần không giống chính là, hắn bây giờ thực lực trước càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa mở ra tốc độ cường hóa, nguyên vốn cần một ngày lộ trình, hắn chỉ dùng 2 giờ. Thời gian qua đi một tháng. Nơi này đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, giò b ị số lượng trước đây càng nhiều, hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện cấp cao giò b ị Lục p h o m cẩn thận từng ly từng tí một lần n ú t ở một tòa cao lầu đỉnh chót, cả người dưới thoa khắp giò b ị huyết dịch. Phục ở nơi đó không núc n í c h khắc nào một bộ thi thể lạnh như băng. Lục p h o m hai mắt như điện, hướng về Thiên Long Sơn phương hướng nhìn đi qua, lấy hắn cấp 3 tiến hóa giả cảm giác mạnh mẽ biết lực, hắn có thể cảm nhận được nơi đó tồn tại khí tức kinh khủng, khí thế ấy lạnh lẽo mà b ạ n g ư ợ c mạnh mẽ không, kinh sợ chu vi phổ thông ò b khiến cho không dám tới gần. Lục p h tâm thầm than, vẹn vẹn là hơn một tháng thời gian. đã có lượng lớn cấp cao giòm bị xuất hiện, mặc dù là cách như vậy xa, hắn đã cảm ứng được vượt quá 10 con cấp 3 giòm bị khí tức. Phải biết, hiện tại loài người người may mắn còn sống sót thực lực người mạnh nhất cũng bất quá là cấp 3 mà thôi, vẹn vẹn là Thiên Long Sơn nơi này, càng nhưng đã xuất hiện mười mấy con cấp 3 giòm bị, quả thực là người nghe kinh hãi. Hơn nữa, Lục p h à m Tâm có loại hiểu ra, nói không chắc ở này Thiên Long Sơn nơi sâu xa nhất đã sinh ra cấp 4 giòm bị, loại kia nhân vật khủng bố, còn không là hiện tại Lục p h à m có thể chống lại. Lục p h à m mục đích của chuyến này cũng không phải muốn cùng nơi này giòm bị khai chiến, mà là tinh thể năng lượng. không sai, từ khi lục phàm biết nói tinh thể năng lượng có thể gia tốc tiến hóa giả tốc độ tiến hóa sau khi hắn tâm có một cái điên cuồng kế hoạch, hắn muốn r è n đúc một nhánh mạnh mẽ cấp cao tiến hóa giả chiến đội. vì lẽ đó, lục phàm cần đại lượng tinh thể năng lượng. lần này hành động của hắn là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. ở đông đảo cấp cao bảy g i ò bi, cấp giật tinh thể năng lượng. lục phàm quần áo nhẹ trận, vũ khí tất cả đều đặt ở tổn chữa không gian t r i dường như mạnh mẽ l i m miu. ở đông đảo cao to kiến trúc tầng cao nhất không ngừng qua lại, không có phát sinh một chút âm thanh. bầu trời h ô i mênh mông, không có một con đường sống. ở cấp cao g i n bị khí tức làm kinh sợ. Hết thể dòm bị không dám phát sinh một chút âm thanh, Chu Vi t í n h đáng sợ, làm cho không khí dị thường nặng nề. Lục Phàm không có vợ thằng Thiên Long Sơn, tại quá khứ trước, hắn phải làm tốt 10 phần chuẩn bị công tác đầu tiên, tổn c h ữ không gian cần thăng cấp. Bây giờ Lục Phàm ủng có mấy vạn dòm bi điểm, tuy rằng cự cách đột phá cấp 4 cần thiết 10 vạn điểm còn rất dài một khoảng cách, thế nhưng đem tổn c h ữ không gian lên tới cấp 2 nhưng là đầy đủ. Lục Phàm tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, mở ra tổn ữ không gian, lựa chọn thăng cấp, máy móc giống như hệ thống âm thanh nhất thời tiếng vang lên hoang nên tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, xin hỏi có hay không thăng cấp tổn ữ không gian? Lục p h ạ m nhìn thăng cấp tổn c h ữ không gian cần thiết 10.000 n dọn bi điểm, không khỏi mà một trận đau lòng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhẫn tâm lựa chọn thăng cấp, dù sao thăng cấp sau khi sẽ thêm ra 100 t h ứ c v ù n g không gian thăng cấp. Lục Phàm không có quá mức do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp em. Chúc mừng, tổn c h ữ không gian thăng cấp làm cấp 2, không gian mở rộng 100 t h ứ c v ù n g tiêu hao dọn bi điểm 10.000 điểm. Khoảng cách thăng cấp làm cấp 3 cần thiết điểm vì là 1 0 ờ vạn. Lục p h ạ m hận hàm răng t r ự c dương dương, siêu thần liên tiếp hệ thống tiêu hao dọn bi điểm quá nhanh, mình nỗ lực tích góp lâu như vậy, thời gian một cái nháy mắt tiêu hao 10.000 cho tới thăng cấp đến cấp 3 không gian cần 10 vạn điểm. Đi hắn đại gia, không thăng cuối cùng được chưa? Tồn c h ữ không gian thăng cấp xong xuôi sau khi, Lục Phàm bắt đầu hành động. Hắn hành động nhanh nhẹn, tốc độ không dám quá nhanh, chỉ lo vượt qua tốc độ âm thanh giờ sản sinh tiếng xé gió, do đó gây nên cấp cao giòm b ị chú ý mãi đến tận Lục Phàm đến khoảng cách Thiên Long Sơn gần nhất một chỗ kiến trúc sau khi, hắn hành động bước chân mới ngừng lại. Nơi này khoảng cách Thiên Long Sơn chỉ có 2 k m lấy Lục Phàm khủng bố tốc độ, mấy chục giây thời gian đủ để vượt qua. Nhưng mà muốn không đưa tới nơi đây cấp cao giòm bì chú ý, phiền phức có thể lớn. Giòm bì không có thị lực, đây là duy nhất có thể lấy lợi dụng chỗ. Lục Phàm từ tổn chữ không gian lấy ra một cái lướt qua, chuẩn bị trực tiếp bay qua. Lục Phàm cẩn thận cảm n ộ chu vi t r i ề u gió, xác nhận không có sai sót sau khi, hắn đ a n tay nắm lấy lướt qua, sau khi bắt đầu gia tăng tốc độ, khi hắn đến kiến trúc biên giới vị trí giờ, m g i chân hơi điểm nhẹ, cả người liền là bay lượn mà lên. Trên không chi, Lục Phàm xem đến chỗ này z o ọ b i e lít nha lít nhít, số lượng nhiều vô số kể, làm cho người kinh hãi. Theo tới gần Thiên Long Sơn, z o m b i e số lượng bắt đầu giảm thiểu, dần dần trở nên tún năm tụ ba, toàn bộ đều là cấp cao g i ọ b i Thấy cảnh này. Lục Phàm không khỏi mà con ngươi co rút nhanh, bởi vì hắn nhìn thấy có một đám cấp 3 a g i m bị xuống lại cùng nhau, có một con cấp 4 giòm bị đang ngủ say. Rất rõ ràng, cấp 4 giòm bị nuốt lượng lớn tinh thể màu đen, lúc này chính đang ngủ say tiêu hóa. Một khi tiêu hóa xong xuôi, con này cấp 4 giòm bị sẽ biến thành một cái nhân vật cực kỳ khủng bố đi giết hắn. Lục Phàm tâm điên cuồng hét lên, hắn hôm nay cũng bất quá là cấp 3 tiến hóa giả, vạn nhất con này giòm bị tiến hóa thành công, muốn c ấ p đoạt Thiên Long Sơn cơ bản trở nên không thể. Lục Phàm tâm bay lên vô hạn cảm giác nguy hiểm, hắn có loại i ấ c nộ, nếu là không thừa dịp hiện tại tiêu diệt con này giòm bị. chờ cái đó tiến hóa xong xuôi, loài người đem sẽ phải gánh chịu ngập đầu thai hương. hiện tại con này dọm bị còn ở tiến hóa chi, chu vi 5 con cấp 3 a dọm bị rõ ràng là đang bảo vệ hắn. lục phàm nếu là muốn đánh giết con này dọm bị, thế tất yếu cùng 5 con cấp 3 g i ọ m bị chính diện chống đỡ. lấy lục phàm thực lực bây giờ, hắn còn không cách nào làm được, mặc dù là đánh lén cũng không được đến t ộ t cùng nên làm gì. lục phàm nóng lòng gấp v à phần, lạnh l e o hai con mắt nhìn chòng chọc vào đầu kia tiến hóa Zo m bị, m n h liệt sát ý ngập trời mà lên. chương b 1 m i bán mạnh m b thiên long sơn giữa không trung trì, lục phàm một tay cầm lấy một cái l t qua, đang hướng thiên long sơn chậm rãi hạ xuống. Lục Phàm m ụ c tí tận nước, mãnh liệt sát ý không ngừng trùng kích đầu g ó c của hắn, để hắn liều lĩnh đều phải đem đầu kia cấp 4 giòm bị diệt giết từ trong trứng nước. Nguyên bản Lục Phàm dự định lặng lẽ ẩn nút đến Thiên Long Sơn, cướp đoạt đầy đủ năng lượng tinh thạch sau khi quả đoán rời đi, không nghĩ tới nhưng là phát hiện chính đang tiến hóa cấp cao giòm b i Nếu như hiện tại không đem giết chết, sau đó càng là khói như lên trời. Vì lẽ đó, Lục Phàm quyết định cần phải đem chém chết. Nhưng mà cấp 4 giòm bì chu vi có 5 con cấp 3 g i m bì bảo vệ, Lục Phàm đang ở giữa không chung c căn bản là không có cách lay động đối phương đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tình thế càng ngày càng nghiêm túc. càng là đến thời khắc nguy cấp, lục phàm đầu g ó càng bình tĩnh hơn, hắn tâm thần cao tốc vận chuyển, rất mau tìm đến mấu chốt của vấn đề. lục phàm sở dĩ đi ở tất cả mọi người phía trước, đó là bởi vì hắn nắm giữ siêu thần liên tiếp hệ thống, bây giờ muốn tiêu diệt con này cấp cao giò b i nhất định phải h à o hảo lợi dụng siêu thần liên tiếp hệ thống. lục phàm tâm tư nhanh chóng vận chuyển, cấp tốc tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, mở ra cột đại tẩm, trong nháy mắt khóa chặt một tấm màu vàng trường cung hậu nghệ cung thần, đao l o ạ t lục phàm không có chần chờ chút nào, tiêu hao một ngàn giò bị điểm sau khi, vẹn vẹn dùng linh điểm linh nhất giây thời gian đem hậu nghệ cung thần đao loạn hạ xuống. Hệ thống âm thanh còn không tới k ị p vang lên, Lục Phàm đã mở ra thuộc tính đặc biệt vạch sức mạnh cường hóa, mở ra. Lục Phàm bây giờ nắm giữ lượng lớn tín ngưỡng người theo đuổi, đối với hắn tín ngưỡng độ đạt đến trăm n g ư ờ i đủ có mấy trăm, mở ra sức mạnh cường hóa chỉ cần 100 t í n ngưỡng độ. Lục Phàm hành động nhanh nhẹn, hắn đung nhiên đứng c h ổ n g l ư ợ c hai chân ôm lấy l ư ớ qua, tay trái nắm cung, tay phải cài tên, hậu nghệ cung thần trong nháy mắt bị kéo thành trăng tròn, sức mạnh cuồng bạo bắt đầu ở Lục Phàm tay điên cuồng tụ tập. Cho đến giờ phút này, siêu thần liên tiếp hệ thống mới phản ứng được, âm thanh như máy móc liên tiếp vang lên chúc mừng thành công đao loạn hậu nghệ cung thần tiêu hao dọn b ị điểm một n điểm. Chúc mừng thành công mở ra sức mạnh cường hóa, tiêu hao tín ngưỡng độ 100 điểm. Lục Phàm căn bản không chờ hệ thống âm thanh nói xong, tay mũi tên nhọn đã ẩm ẩm bắn ra, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, dường như s ấ m sét giữa trời quang ở Thiên Long Sơn không nổ vang. Hết thảy giòm bì tất cả đều bị đây là nổ vang k h i ế p sợ, đặc biệt là đông đảo cấp cao giòm bì càng là cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Trong phút chốc, khủng bố tiếng gào thét ngập trời mà lên, toàn bộ bầy g i m bì trong nháy mắt bạo động, lớn đất phảng phất rung d y theo h n g cấp b ố giòm b ị nắm giữ cực cường cảnh giác tính, tuy rằng con này giòm b ị vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa đến cấp 4, thế nhưng mạnh mẽ như vậy một đòn đủ để đem thức tỉnh. cấp 4 ố giòm b ị kịch liệt g i t gào một tiếng, tráng kiện hai chân mánh đ ạ p mặt đất, theo n h a m thạch nổ tung âm thanh truyền đến, cấp 4 ố giòm b ị đã dường như mũi tên nhọn giống như hướng về xa xa bạo v t đi. l u f a n thấy cảnh này bắt đầu lo lắng, cấp 4 ố giòm b ị cảnh giác tính quá cao, như vậy đột ngột đánh lén lại bị hắn tránh khỏi đi, cấp 4 ố giòm b ị thành công né tránh. này năm con thủ hộ nó cấp 3 a giòm bì có thể không may mắn như vậy. Một trong số đó đầu cấp 3 a giòm bì né tránh không kịp, trực tiếp bị lục phản mũi tên nhọn bắn thủng lồng ngực, toàn bộ nửa người đều nổ bể ra đến. hậu nghệ cung thần uy lực cường, ự c c căn cứ siêu thần liên tiếp hệ thống miêu tả, nếu như có thể tiến hóa đến truyền thuyết cấp 10, có thể một mũi tên bắn nổ mặt trời. bất quá, muốn thôi thúc hậu nghệ cung thần cần sức mạnh cực kỳ mạnh, vì lẽ đó lục phản không chút do dự mở ra sức mạnh cường hóa, bằng không lấy hắn cấp b tiến hóa giả siêu cường thể năng, còn không cách nào phát huy ra hậu nghệ cung thần uy lực lớn nhất. một cấp hậu nghệ cung thần đã cường đại như thế, như vậy truyền thuyết cấp 10 sẽ mạnh bao nhiêu? Lục Phàm tin tưởng, nếu như thế giới này có thần tiên, hậu nghệ cung thần có thể thí thần gì tiên? một con cấp 3 g i ọ m bị bị giết hết, siêu thần liên tiếp hệ thống i ọ m bị điểm trong nháy mắt tăng vọt 100, làm cho Lục Phàm vì đó dùng một cái. giết chết một con phổ thông dọm bị có thể thu được một điểm tích phân, cấp 2 g i ọ m bị 10 i giờ, cấp 3 g i ọ m bị 100 điểm. Lục Phàm tâm hơi có suy nghĩ, nếu như dựa theo cái này quy luật suy tính, nếu là giết chết con này cấp 4 ố n ọ m bị, điểm có thể trong nháy mắt tăng cường một 0 điểm. nghĩ tới đây, Lục Phàm lộ ra vẻ đại hỉ. nguyên bản hắn còn lo lắng. Làm toàn bộ thế giới z o m bi bị giết ánh sáng sau khi dựa vào z o m bi điểm lên cấp siêu thần liên tiếp hệ thống nên đi nơi nào? Bây giờ nhìn lại loại này lo lắng hoàn toàn không có cần thiết. Cheo đuạ t o chấm nét chỉ cần lục p h à m đủ mạnh, hắn có thể giết chết cao cấp hơn giòm bi, thu được càng nhiều điểm. Mặt đất, hết thể giòm bi tất cả đều rơi vào cuồng bạo trạng thái, bởi lục p h à m đang ở giữa không trùng chi, thân càng là thoa khắp g i m bi huyết dịch, căn bản không có nửa điểm khí tức biểu lộ, làm cho đông đảo giòm bi không cách nào tìm tới mục tiêu. g ò m bi không có thị lực, lục p h à m đang ở giữa không trùng t r i nắm giữ ưu thế cực lớn. Hắn cấp tốc dương cung bắn tên, mục tiêu vững vàng mà khóa chặt đầu kia tiến hóa cấp 4 giòm bị vẹo, lại là một mũi tên bắn ra, chói t h a i phá tiếng vang lên, không gian theo dập dờn không ớt, mũi tên nhọn dường như một vệt sáng, thoáng qua liền qua, ở bầy giòm bị gào thét qua lại. Cấp 4 giòm bị cảnh giác tính cực cường, nó đột nhiên n h ằ m phía v ế t đá, dùng cả tay chân rơi vào mặt, sau khi đột nhiên giống một cái, hướng về xa xa nhảy đánh mở ra, tốc độ mau đến d người. Có thể khẳng định, nếu là lục phàm không có mở ra tốc độ cường hóa, ở phương diện tốc độ khẳng định không bằng con này cấp 4 giòm bị ẩm. Cấp 4 giòm bị tránh né ra đi. Lục Phàm bắn ra mũi tên nhọn liên tiếp xuyên qua hai con cấp 3 giòm bì đầu, cuối cùng mạnh mẽ h o a n h kích ở vách đá chi, đem cứng rắn vách đá nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Lục Phàm nóng lòng gấp v à n phần, hiện tại hắn có ưu thế, một khi rơi xuống đất, chu vi giòm bì có thể lập tức phát hiện hắn t r ô đặt t r ầ n đến lúc đó hắn đều sẽ bị lượng lớn giòm bì nhân chim. Làm sao bây giờ? Cấp 4 giòm bì muốn xa Lục Phàm tưởng tượng cường lớn hơn nhiều, nếu như hắn không thể tại hạ l ạ c quá trình đem đánh giết, một khi rơi xuống đất, hắn chắc chắn phải chết nhìn có hay không năng lực t ủ có thể khóa chặt hành động nhanh nhẹn cấp 4 giòm bì. Nguy cấp chi, Lục Phàm đầu óc càng ngày càng bình tĩnh. Hắn cấp tốc mở ra siêu thần liên tiếp hệ thống thuộc tính vạch tâm thần ở Đông đảo năng lực đặc thù mặt của quét năng lực đặc thù tuy nhiều thế nhưng đều không đủ để thoát khỏi hiện nay tình thế nguy cấp đột nhiên Lục Phàm tâm thần run g lên cả người trở nên kích động lên tinh chuẩn cường hóa mở ra tinh chuẩn cường hóa sau khi công kích có thể khóa chặt mục tiêu chỉ cần chờ cấp bậc cách biệt không vượt quá một cấp có thể vững vàng khóa chặt mục tiêu không thể thoát khỏi mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần Lục Phàm không có bất kỳ chần chờ hắn đ n g nhiên hai chân dùng sức thân thể một cái bay lên không chính là vững vàng rơi vào đồng thời. tinh chuẩn cường hóa trong nháy mắt mở ra ở lục phàm bàn chân trong nháy mắt đông đảo cấp cao g i m b ị trong nháy mắt nội khủng hướng về lục phàm vị trí bạo vũ đi khí thế kinh khủng dường như thương hải i à n rựa đem lục phàm trong nháy mắt nhấn chìm đặc biệt là đầu kia cấp 4 giòm bỉ lạnh lẽo s á t cơ dường như n ộ t n g ạ t vô cùng năm tháng lệ khí ẩm ẩm bạo phát lục phàm hai con mắt óng ánh như tinh thần hắn cấp tốc dương cung cái tên sức mạnh cuồng bạo giống như là thủy triều hướng về hậu nghệ cung thần điên u n p h trào khi hắn khóa chặt mục tiêu sau khi mũi tên nhọn hóa thành một vệt sáng mãnh liệt mà ra ẩm chương 72 địa ngục liệt hỏa giáng lâm năng lượng ngang dọc c u ồ n phong gào thét, toàn bộ không gian chi ác liệt khí tức điên cuồng khuấy động. Lục Phàm xúc thế một lúc lâu đòn mạnh nhất, trong nháy mắt bùng nổ ra u y lực khủng bố. Lục Phàm đang tiến hành một lần đánh cược, nếu như tinh chuẩn cường hóa không hề tưởng tượng như vậy hữu hiệu, kế tiếp hắn sắp sửa chết ở cấp bốn giòn bị răng nhanh lợi chảo bên dưới. Cấp bốn giòn bị cảnh giác tính cực kỳ nhạy cảm, khi nó nhận ra được đối phương khủng bố công kích lại một lần xuất hiện giờ, quả đoán hướng về bên cạnh tránh khỏi đi. Cấp bốn giòn bị đã nắm giữ cực cao linh trí, bản năng trực giác nói cho nó biết, nếu là đem đối diện loài người huyết đục nước, đem sẽ tăng nhanh nó tốc độ tiến hóa. Hơn nữa, loại này tốc độ tiến hóa muốn rất xa vượt quá nuốt tinh thể năng lượng. đặc biệt là tiến hóa giả huyết n ụ càng là đối với nó có trí mạng sức hấp dẫn. Dưới cái nhìn của nó, mấy lần trước công kích đều thành công tách ra, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nó bản năng cảm giác được sự công kích của đối phương rất nguy hiểm, thế nhưng nó cũng không có khiêm Vì lẽ đó, cấp 4 giòm bị dự định, chờ tránh thoát đối phương lần này công kích sau khi, nó đem lập tức phản công, dùng đối phương máu tươi đến cọ rửa mình nội tâm sự phẫn nộ. Nhưng mà khiến cho cấp 4 giòm bị không tưởng tượng nổi chính là, nó rõ ràng hướng về vừa né tránh, thế nhưng sự công kích của đối phương vẫn như cũ khóa c h ặ mình. p h ả n phất đối phương trước giờ biết rồi mình né tránh phương hướng, đem mình đường lui vững vàng đóng kín. Cấp 4 giòn bi nội tâm cảm giác nguy hiểm tăng nhiều, nó vội vàng hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực, còn chưa kịp làm tiến một bước phòng ngự cử động, khủng bố mũi tên nhọn đã dường như đạn pháo giống như anh kích ở nó thân hầm. Hậu nghệ thần tiễn h u ệ kinh thiên lực lượng, dường như một ngọn núi lớn va về phía cấp 4 giòn bi. Thần tiễn không chỉ có nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, càng là sắc bén vô cùng, sắc bén tiễn mang trong nháy mắt đem cấp 4 ò n bi hai tay quấy nhiều nát tan, đồng thời ở nó lồng ngực lưu cái kế tiếp to bằng miệng chén lỗ thủng. Màu đen g i n bi huyết dịch dường như suối phun giống như tôn trào ra hống. kịch liệt tiếng gào thét vang lên, cấp 4 z o m bi e mở ra khủng bố miệng rộng, lộ ra một cái sắc bén răng nanh. Cùng lúc đó, toàn bộ khu vực bảy g i m b i e p h ả n p h ấ t tiếp thu đến tiến công mệnh lệnh, tất cả đều điên cuồng hướng về lục phàm xung kích. O F F bóng đen trong nháy mắt đem lục phàm nhấn chìm. Lục phàm một mũi tên xạ cấp 4 z o m bi, e tận cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không có đem đối phương giết chết, bất quá cấp 4 z o m bi e đã bị phế, chí ít sẽ không đối với mình tạo thành nguy hiểm. Lục phàm cấp tốc thu hồi hậu nghệ cung thần, xích diễm chiến kích nhất thời bùng nổ ra óng ánh hào quang màu đỏ thắm, hai loại vũ khí nhất thời đến rồi cái hoàn mỹ c ắ đem đợt thứ nhất vọt tới dòm bị quét ngang đi ra ngoài. Lục p h o m hoảng sợ kinh ngạc, mở ra tinh chuẩn cường hóa sau khi xích diễm chiến kích lực công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn, bán kính 2 mét bên trong phạm vi, chỉ nếu như bị quét z ò m bị, i dồn dập bị bạo đầu đến giờ phút này rồi, Lục p h o m mới hiểu rõ đến tinh chuẩn cường hóa đáng sợ, này đem cực mức độ lớn tăng cường hắn giết chết z ò m bị tốc độ. Lục p h o m tâm thần đại chấn, tốc độ cường hóa, sức mạnh cường hóa, tinh chuẩn cường hóa đồng thời mở ra, ở bề dòm bị đại sát đặc sát sảng khoái, kim thiên sát hắn một cái long trời lở đất. Lục Phàm càng đánh càng hăng, cầm trong tay xích diễm chiến kích ở bảy d ò m bi ngang dọc khuấy động, lượng lớn d ò m bi bị liên miên đẩy nã, g d ò m bi điểm giống như là thủy triều điên cuồng tăng g ọ n Lục Phàm hai con mắt như điện, vẫn chăm chú nhìn chậm c h ạ m bị trọng thương cấp 4 ố n dòn bi, cấp 4 ố n dòn bi ở chịu đến chí mạng thương tích sau khi, lập tức đối với chu vi bảy d ò m bi truyền đạt tiến công mệnh lệnh, mà nó mình nhưng là hướng về xa xa lùi về sau, nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm, ý đồ bỏ chạy. Nhưng mà Lục Phàm có thể nào dễ dàng thả nó rơi đi? Vậy cũng là dòn dã một ngàn điểm dòn bi điểm à, dễ nó? Đã loát hậu nghệ cung thần tiêu hao điểm bù đắp lại ẩm. Lục Phàm Tay Xích Diễm Chiến Kích hào quang tỏa sáng, đem đối diện mười mấy con giòm bì bị quét ngang đi ra ngoài, màu đen g i m bì huyết dịch dường như sóng biển phun không ngừng, trước mắt trong nháy mắt bị thành không một mảnh. Lục Phàm nắm lấy cơ hội, bàn chân bánh đạp mặt đất, sức mạnh cùng bạo trong nháy mắt lệnh núi đá chia năm s ả bảy, mà bản thân của hắn nhưng là dường như đạn pháo giống như ầm ầm lao ra, mục tiêu nhắm thẳng vào cấp 4 ố n giòm bì. Cấp 4 ố n giòm bì người bị thương nặng, hành động tốc độ trở nên trầm chậ m dị thường, căn bản là không có cách tránh né Lục Phàm kế tiếp tiến công. Xích Diễm Chiến Kích ánh sáng long lánh, dường như có một đám lửa hừng hực đang tiêu h đốt. Lúc này n g ư kinh thiên oai. lấy lực phách hoa sơn tư thế từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không có sai sót chém ở cấp 4 giòm bị đầu phốc, hắc huyết phun ra, khủng bố vô cùng cấp 4 giòm bị bị lục phàm chém thành hai nửa. quả nhiên, ở cấp 4 giòm bị bị giết hết sau khi, lục phàm điểm trong nháy mắt tăng vọt một ngàn điểm, tăng trưởng tốc độ làm người ngạc nhiên mừng rỡ. lục phàm không khỏi mà hai con mắt tỏa ánh sáng, thầm nói, nếu là sức chiến đấu của ta đủ mạnh, giết chết cao cấp hơn giòm bị, như vậy giòm bị điểm sẽ tăng trưởng nhanh hơn, do đó r a tốc siêu thần liền tiếp hệ thống tiến hóa. Lục p h ạ m nhìn thấy một cái trở nên mạnh mẽ có đường, nhất thời trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi ở Lục p h ạ m điên cuồng tàn sát d i ò m bị thời điểm, cách xa ở mấy trăm km ở ngoài Hải Vượng thành phố đang tiến hành một hồi khốc liệt tàn sát. Năm tên tân mặc áo bào đen quái nhân chính đang quay về 500 người người may mắn còn sống sót đội ngũ triển khai điên cuồng tấn công, bọn họ nắm giữ d ò m bị giống như sắc nhọn móng nuốt cùng hàng răng, tốc độ cùng sức mạnh đủ để sánh ngang tiến hóa giả, người bình thường căn bản là không có cách chống lại. Tuy rằng bọn họ chỉ có 5 người, thế nhưng g ọ t vào 500 người đội ngũ chi, nhưng là dường như m ã n h h ổ tiến vào dây quần, lượng lớn mạng người bị thu gạt. n à y năm tên áo b ả o đen quái nhân. chính là ẩn nút ở ám dị trùng điệu tra đội cái cảm giác này thực sự là quá sảng khoái ta thích xem loại người ánh mắt tuyệt vọng cái cảm giác này thật là đẹp diệu h Lưu gia hào sắc bén lợi chảo m á n h đâm vào một tên người may mắn còn sống sót lồng ngực sau khi đem một cái nóng hổi trái tim móc đi ra máu tươi phun ra trái tim còn ở hay còn nhẹ lên xem ra làm người nhìn thấy mà g i ậ n mình Lưu gia hào mở ra cái miệng lớn như chậu máu mọc đầy răng nanh miệng rộng mở ra đến một cái mức độ khó mà tin nổi to bằng nắm tay trái tim đột nhiên bị hắn nhét vào miệng răng nhọn cắn hợp máu tươi tùy ý chảy xuôi Trần Tam Bình đồng dạng r t hứng khởi. Ở mắt của hắn, này chi 500 người người may mắn còn sống sót đội ngũ là một đám đợi làm thịt cựu con, có thể tùy ý nào n ặ n Vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi, toàn bộ không gian bắt đầu trở nên v à n mèo, khí tức kinh khủng ở này không gian rung động chỗ mãnh liệt mà ra chuyện gì xảy ra? Chính đang hành hung năm t ê n dị trùng đồng thời n n g tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía không gian rung động chỗ. Ở nơi đó, bọn họ cảm giác được một loại làm người ta sợ hãi nôn nạt. p h ả n phất có đầu hoang cổ mãnh thu chính đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra, quay về mọi người phát động một đòn chí mạng 500 người người may mắn còn sống sót đội ngũ chi. Diệp Y Lệ nhiên bỗng d ư n g mà đứng, nàng hai chân cách mặt đất cao ba thước, cả người hoàn toàn trôi nổi ở giữa không trung chi, đôi mắt đẹp khép hở, hai tay coi thường, miệng nói lẩm bẩm. Nàng tóc dài phất phới, từng chiếc có ánh, cả người tỏa ra thần thánh mà ánh sáng chói mắt đột nhiên. Diệp Y Lệ nhiên khép hở hai mắt đung mở, hết sạch bắn mạnh, một luồng đặc thù thần thánh khí tức bộc phát ra, chỉ thấy nàng hai tay nắm bắt quái lạ p h á t ấn, quay về bầu trời bỗng nhiên đánh ra cả, dường như s ấ m xét nổ tung, hư không lại bị xé ra một cái khe nước to lớn, năng lượng ba động khủng bố ầm ầm bạo phát viễn cổ thời không chi môn, xin nghe từ vương triệu hoán, giáng lâm đi, địa ngục liên hỏa. trương b ả triệu hoán cường hóa người thương mang dưới bầu trời không gian rung động càng ngày càng kịch liệt làm này khe hở không gian xuất hiện thời điểm toàn bộ thiên địa vì đó run rẩy sau một khắc một đoàn màu xanh lục hỏa diễm ầm ầm hạ xuống hướng xuống đất áo bào đen quái nhân tức giận đập tới ầm nổ vang truyền đến thiên địa nổ vang một t ê n dị c h ủ n g nẹt r á n h không kịp bị này đoàn màu xanh lục hỏa diễm đánh trong nháy mắt biến thành cho đuổi gật liên tục tận đều không có còn lại cùng lúc đó toàn bộ không gian chi nhiệt độ tăng vọt hơi thở nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra triệu hoán cường hóa người lưu gia hảo tinh hồng con n g ư ờ i đột nhiên co rút nhanh đáy lòng tràn đầy ngơ ngác Không nghĩ tới, này chi 500 người đội ngũ chi, dĩ nhiên ẩn giấu đi một tên triệu hoán cường hóa người. Triệu hoán cường hóa người thể năng thiên yếu, nhưng cũng là có thể cho gọi ra nhân vật mạnh mẽ vì đó chiến đấu. Ở tại không có thi pháp trước, ai cũng không biết sẽ cho gọi ra loại nào nhân vật khủng bố. duy nhất nhược điểm là, triệu hoán cường hóa người thi pháp thừa ải gian quá dài. Nếu là đơn đả độc đấu, thường thường vẫn không có thi pháp thành công đã bị đối thủ đánh giết. Nhưng mà, một khi triệu hoán cường hóa người thi pháp xong xuôi, sự khủng bố sức chiến đấu cũng cấp vô địch. m à u x a n h lục ngọn lửa hừng hực sau khi rơi xuống đất, rất nhanh ngưng tụ thành hình. giờ khắc này đã hóa thành một cái cao hơn 2 mét hỏa diễm cự nhân cả người dưới hỏa diễm l ư ợ lờ trong lúc vung tay nhấc chân toát ra khủng bố lực lượng hủy diệt t ầ m to lớn hỏa diễm năm đấm một quyền đánh xuống lại có một tên áo bào đen quái nhân bị anh thành mạnh vụn liền k ê u thảm thiết cũng không k ị p phát sinh lưu gia hào khuôn mặt g i ữ tận lộ ra một vẻ sợ hãi bây giờ diệp y h i ễ u nhiên đã thi pháp xong xuôi và n g ư ợ n bọn họ vài tên dị chúng sức mạnh căn bản là không có cách chống lại trốn ở hai tên dị trùng bị trong nháy mắt tuẫn sát tình hình bên dưới lưu gia hào quả đoán truyền đạt chạy trốn mệnh lệnh đối diện hỏa diễm cự nhân quá mức khủng bố hắn không dám cùng chi đối kháng thực tế lúc này căn bản không cần Lưu r a Hảo ra lệnh, sống sót dị trùng tất cả đều hướng về xa xa điên cuồng chạy trốn, chỉ lo chạy chậm đi vào người trước gót chân ầm. h ỏ a Diễm Cự Nhân tốc độ cực nhanh, một cái nhảy lên chính là đến đến người thứ ba dị trùng phía sau, to như cối s a y h ỏ a Diễm Cự Trường ầm ầm đ ậ p xuống, lại có một tên dị trùng bị giết hết. Lưu r a Hảo cùng Trần Tam Bình bị dọa đến vai cả linh hồn, h ỏ a Diễm Cự Nhân quá mức khủng bố, dĩ nhiên muốn đem tất cả mọi người tiêu sát, hai người không dám có chần chờ chút nào, đem hết toàn lực hướng về Hải Vượng thành phố điên cuồng chạy trốn, quả thực sợ đến kẽ da quần. Cuối cùng, h ỏ a Diễm Cự Nhân ừ n g lại. dường như một vị thần chi giống như ngạo nhiên mà đứng tất cả xung quanh đều bị đốt cháy khét lửa nóng hừng hực không ngừng b ố c lên đoàn người chi diệp y hiển nhiên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không phải nàng không muốn đem còn lại hai tên dị trùng giết chết mà là nàng tiêu hao cường hóa lực lượng quá nhiều lúc này thân thể hết sức suy yếu hống mười mấy tên người may mắn còn sống sót chết huyết tinh chi khí hướng về bốn phương tám hướng quyết tán dẫn nơi rất xa thành đàn g i m bị điên cuồng gào thét có thể tưởng tượng ở không lâu sau đó nơi này sẽ bị lượng lớn g ò m bị vây quanh thừa d ị p địa ngục liệt hỏa còn chưa biến mất chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này Diệp Y l ì nhiên sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, thế nhưng giữa hai lông mày triển lộ cao chót vót, phảng phất còn có sức đánh một trận. Tư đồ lượng sớm bị trước mắt khủng bố cảnh tượng d a sợ, từ dị trùng xuất hiện đến địa ngục liệt h ò a phát huy, ở giữa chỉ có điều n g ă n ngắn mấy phút mà thôi. Mà này mấy phút, nhưng là cho hắn tạo thành không thể xóa nhòa dấu ấn l u lại, nhanh lên một chút lui lại. Tư đồ lượng giật mình tỉnh lại, bắt đầu vội vàng tổ chức hoảng loạn người may mắn còn sống sót đội ngũ tập hợp, nhanh chóng rời xa hải vượng thành phố bọn họ là người nào? Tư đồ lượng hoang mang hỏi. Diệp Y l nhiên mặt cười hơi lạnh lẽo, giữa hai lông mày tràn đầy sát khí, ngử khí lạnh lẽo nói ra. nếu như ta không đoán sai, bọn họ là ăn thịt người phát sinh biến dị một nữa thi người dị c h ủ n g nghe được dị c h ủ n g cái từ này, Tư Đồ lượng nhất thời bị dọa đến một giật mình. dị c h ủ n g khủng bố uy danh hắn sớm nghe nói qua, loại này tận thế xuất hiện mới vật c h ủ n g muốn dòm bị khủng bố nhiều lắm, không nghĩ tới kim thiên nhất hạ cờ gặp năm cái. Diệp Y di h i nhiên không chế địa ngục liệt hỏa ở phía trước mở đường, rất nhiều sông tới mặt dòm bị bị đốt cháy hầu như không còn, nàng bước chân liên tục, tiếp tục nói ra, xem ra Hải Vượng thành phố đã thành dị chủ n g đại b a n danh, Hải Vượng căn cứ tin tức khẳng định là giả, là đang hấp dẫn càng nhiều người may mắn còn sống sót trước đi chịu chết. Tư đồ lượng m ồ hôi lạnh chảy ròng, chẳng trách trước loại kia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như thế. Mọi người suýt nữa trở thành dị chủ n g bụng món ăn kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tư đồ lượng đã triệt để hoàn hồn, tuy rằng hắn là cái này người may mắn còn sống sót đội ngũ lao đại, bất quá bước n ặ t nguy hiểm, Diệp Y Nhiên mới là tất cả mọi người người tâm phúc. Diệp Y Nhiên con ngươi lạnh lẽo, trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói, lập tức tuyên bố tin tức, đem hải vượng thành phố là dị chủ n g đại bản doanh sự tình bộc lộ. Nói xong, Diệp Y Nhiên nhìn một cái phương xa, tiếp tục nói ra, kế tiếp hết tốc độ tiến về phía trước, lập tức chạy tới khoảng cách nơi đây gần nhất Thái thành phố, gia nhập thiên nhạc căn cứ. t ư đ ộ lượng lập tức biểu thị tán thành, một mặt phái người tuyên bố tin tức, mặt khác gia t ố c hướng về thiên nhạc căn cứ chạy đi bốn. Làm lục phàm trở về thiên nhạc căn cứ thời điểm đã là ngày hôm sau buổi chiều, liền lục phàm mình cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên giết một ngày một đêm. Thiên Long sơn cấp 3 lấy d i m bì tất cả đều bị lục phàm tàn sát hầu như không còn, cấp hai g i m bì cũng bị chém giết hơn nửa, còn lại d i m bì muốn muốn trở thành, không có thời gian mấy tháng là không thể. Qua loa phòng t r ừ n g lục phàm ở một ngày một đêm thời gian t r o n tổng cộng chém giết hơn 50 đầu cấp 3 giòm bì, cấp hai g i m bì hơn 700 đầu, một cấp giòm bì mấy ngàn con. chỉ bằng vào một người có thể làm được như chiến tích này, chuyến đi tuyệt đối có thể dọa sợ một đám người. Lục Phàm m ệ t đến gần chết, dù là lấy hắn cấp 3 tiến hóa giả siêu cường thể năng, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Có thể khẳng định, nếu là Lục Phàm không có mở ra sức mạnh cường hóa, p h ò n g chừng liền một nửa chiến tích cũng không thể đạt được. c ô n g không n g n g ví, l ự c không trắng ra, trải qua một ngày một đêm điên cuồng giết chóc, siêu thần liên tiếp hệ thống giòm b ị điểm tăng trưởng mấy vạn, khoảng cách 10 vạn cửa ả i lớn rất gần rồi. Quan trọng nhất chính là, Lục Phàm lần này mang về lượng lớn tinh thể năng lượng, số lượng đủ có mấy trăm. Lục Phàm cả người dưới dính đầy g i m bì huyết dịch. đã không nhìn ra dáng dấp ban đầu, nếu không là thủ vệ Lục Gia quân đối với lao đại của chính mình quen thuộc, phòng t r ừ n g đều không nhận ra. Lục Gia quân phần lớn đều ở bên ngoài chấp hành càn quét dọn b e nhiệm vụ, chỉ có một số ít dự bị đội ở đây chỉ thủ, làm bọn họ cảm nhận được Lục Phạm thân khủng bố sát khí thời gian, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi trời ạ, đây là giết bao nhiêu z o m b e Dĩ nhiên đủ có như vậy sát khí mãnh liệt, mọi người khiếp sợ, ánh mắt không dám cùng Lục Phạm đối diện, tại bọn họ mắt, lúc này Lục Phạm càng như là cái đến từ địa ngục á ma, p h ả n phất có thể nuốt chửng tất cả. Lục Phàm căn bản sẽ không để ý người bình thường ánh mắt, hắn trước tiên vọt tới khoa nghiên bộ, tìm tới Sử Hành Cơ cùng h ồ Trấn Long nơi này có một viên tinh thể năng lượng, cho ta chế tác thập phần tiến hóa thể, tốc độ phải nhanh. Lục Phàm đem một cái chứa đầy tinh thể năng lượng túi vải ném cho Sử Hành Cơ, ánh mắt lộ ra một vệt chờ đợi vẻ. Sử Hành Cơ run rẩy tiếp nhận túi vải, tâm tình kích động tột đỉnh, không nghĩ tới bọn họ ở rõ thời kỳ không có tiếng t ă m gì, để tận thế dĩ nhiên có vượt thời đại phát hiện cấp bậc tiến hóa thể, ngẫm lại làm người kích động. Chương 74 Phi Ưng Chiến đội điều động. Từ khoa nghiên bộ trở về sau khi, Lục Phàm tắm nước nóng, tiếp theo ngã đầu ngủ nhiều. Thời gian dài cao gánh nặng vận động làm cho thân thể của hắn hết sức mệt nhọc, hiện tại chỉ có Mỹ Mỹ ngủ một giấc mới có thể khôi phục tinh lực. Cùng lúc đó, Thiên Kinh căn cứ có 5 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đã lên không, mỗi chiếc máy bay trực thăng đều chở khách 15 tên phi ứng chiến đội thành viên, khí thế hùng hổ hướng về Thái Thành phố phương hướng nhanh chóng phi hành. Số một máy bay trực thăng, một tên khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó, hắn sống lưng thẳng tắp, thần thái tự nhiên, tay cầm một cái khăn lông lau chùi trường thương, xem ra người hiền lành. Nếu người nào bởi vì đối phương nhu nhược bề ngoài coi thường hắn, e sợ phải bị thiệt r ò i Người này tên là đ g Dương, cấp 2 tiến hóa giả. Là phi ư n g chiến đội thứ nhất phân đội đội trưởng, thực lực mạnh mẽ, quyết đoán mãnh liệt ở đ ồ n g Dương bên người, Ngụy Trạch Cường cười dạng dỡ ngồi ở chỗ đó, các loại khen tặng lời nói không dứt với miệng. Tuy rằng Ngụy Trạch Cường ở quân chức quan cao hơn đ ồ n g Dương, nhưng đối với Vương Lạp Phi ư n g chiến đội phân đội trưởng, thân phận địa vị là thủ, Ngụy Trạch Cường chỉ có thể lấy lễ để t i ế p đón, cẩn thận hầu hạ ngươi xác định, nô quan g ở thiên n h ạ căn cứ. đ ồ n g Dương mắt nhìn thẳng nhìn ầ m t m tay trường thương, nữ khí tùy ý mở miệng nói. Ngụy Trạch Cường sắc mặt ậ ra, hắn mạnh mẽ đè xuống nội tâm thấp ỏ cười híp mắt đáp lại nói, đó là đương nhiên. thái thành phố phụ cận như thế một cái người may mắn còn sống sót căn cứ nô quang thiếu gia khẳng định ở nơi đó đang nhập trại nú à t o ạ nén để đọc truyện dương treo tức liệt ngụy trạch cường một chút khoe miệng lộ ra một vệt chảo phúng ngụy trạch cường mồ hôi lạnh chảy ròng tâm thầm nói chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta nói dối sự tình bị hắn nhìn ra kỳ thực ngụy trạch cường căn bản không biết nô quang có hay không còn sống sót hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này diệt trừ cái kia đáng ghét người còn cuối cùng có thể không tìm tới nô quang cớ quá hơn nhiều như ở phía sau hơn một tháng thời gian t r o n g nô quang bị g i ò m bị ăn đi thời gian một tháng quá lâu Tận thế chi chuyện gì cũng có thể phát sinh, Ngụy Trạch Cường có thể đ ẩ y sạch sành sanh. Bất kể nói thế nào, trước tiên diệt trừ cái tia tên g h ê tầm lại nói đồng dương đem màu trắng khăn mặt ném qua một bên, hai tay tùy ý đem trưởng thường lòng trong n g ự c Hỏi, trước khi lên đường, nô đem sắp xếp sự tình không có q u y n chứ? Nghe được lời này, Ngụy Trạch Cường lúc này tinh thần tỉnh táo, đáp lại nói, yên tâm đi, tào n lẩu. Tin tức đã tuyên bố đi ra ngoài, chúng ta lần hành động này đều sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp, kinh sợ các lớn căn cứ. Tận thế bạo phát rất lâu, hết thảy đều đi vào q u ỹ đạo, ngoại trừ bị dòm bỉ chiếm lĩnh địa vực ở ngoài. các lớn căn cứ cơ sở phương tiện kiến thiết cũng đang thông thả khôi phục ngoại trừ tẹn x ẻ n s á c h thành có thể tuyên bố tương quan tin tức ở ngoài các người bình luận lần lượt khôi phục đặc biệt là trực tiếp bình đại như trước hừng hực đã từng có vị cấp 2 tiến hóa giả dĩ nhiên trực tiếp k h ả m dòm b i có mấy trăm ngàn người ở tuyến quan sát vì lẽ đó lần này phi ư n g chiến đội quyết định đến cái toàn bộ hành trình trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ một chút phi ư n g chiến đội mạnh mẽ lấy này đến kinh sợ những k i a lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm g n g làm rất tốt chúng ta phi ứ n g chiến đội rất lâu không có hành động các lớn căn cứ d ụ c già ụ c dịch đã không biết trời cao đất rộng là thời điểm uy hiếp một thoáng Đồng Dương rốt cục nở một nụ cười, làm cho Ngụy Trạch Cường trong lòng áp lực giảm bớt không ít. Lấy Ngô Hạo Thần từng trải, một chút nhìn ra Ngụy Trạch Cường đang nói dối, sở dĩ không có vẹt trần, chính là muốn mượn cơ hội này kinh sợ một thoáng cái khác các lớn căn cứ. Tận thế bạo phát, Hoa Hạ Liên Bang chỉ còn trên danh nghĩa, tuy rằng Thiên Kinh căn cứ vẫn như cũ là Hoa Hạ Liên Bang nhân vật mạnh nhất, thế nhưng cái khác cỡ lớn căn cứ đều có tự lập môn hộ dự định. Vì lẽ đó, Thiên Kinh căn cứ là thời điểm triển lộ một thoáng thực lực, kinh sợ quân hùng ở Phi ứ n g chiến đội điều động thời gian. một tin tức chấn kinh rồi toàn bộ hoa hạ khắp nơi thái thành phố xuất hiện một nhóm v ị đồ cùng hung gắt, cướp đốt giết hiếp, làm nhiều việc gắt. Thiên kinh căn cứ làm hoa hạ liên bang chính trị tâm, hiện tại p h á i ra phi ứng chiến đội đi vào tiêu diệt, lấy bảo đảm vệ hoa hạ con dân an bình. Tin tức vừa ra, toàn bộ hoa hạ khắp nơi vì đó ồ lên. Cái đó bao hàm tin tức tuy rằng không nhiều, nhưng là biểu hiện ra thiên kinh căn cứ hung hăng lập trường. Tây xuyên căn cứ, đông hải căn cứ, nam đô căn cứ, vực căn cứ thủ lĩnh tất cả đều tâm thần rung mạnh, đối với thiên kinh căn cứ phát lực cảm thấy bất an. này mấy cái căn cứ là ngoại trừ Thiên Kinh căn cứ ở ngoài to lớn nhất người may mắn còn sống sót căn cứ nhân khẩu số lượng đều vượt quá 60 vạn, bọn họ đều có tự lập vì là vương dự định. Bất quá nhưng là vẫn kiên g kỵ Thiên Kinh căn cứ. Phải biết rõ thời kỳ Hoa Hạ Liên bang thủ đô thiết lập tại Thiên Kinh, Thiên Kinh căn cứ phần lớn thủ lĩnh cũng là nguyên Hoa Hạ Liên bang người lãnh đạo, nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện. Nếu là Thiên Kinh căn cứ lấy Hoa Hạ chính phủ liên bang thân phận ra lệnh, các lớn căn cứ có thể hay không v â n theo. Vì lẽ đó, bao quát rất nhiều loại nhỏ căn cứ thủ lĩnh đều ở quan sát, cũng là nói. tất cả mọi người đều mới biết Thiên k ì n h căn cứ là còn có hay không thống trị toàn bộ Hoa Hạ Liên bang năng l ự c Phi Ưng Chiến đội hành động này rõ ràng là ở hướng về toàn bộ Hoa Hạ Liên bang triển lộ thực lực của chính mình trong lúc nhất thời rất nhiều người ở tin tức phía dưới nhắn lại dồn dập biểu thị chống đỡ Thiên Kinh căn cứ Phi Ưng Chiến đội là vương giả chi sư chắc chắn tiêu diệt cường đạo cũng có người nhắn lại m à n to cho rằng hiện tại r ò m bị hoành hành làm hại nhân gian Phi Ưng Chiến đội tại sao không đi giết chết z o m b i e dĩ nhiên chạy đến Thái thành phố đi công kích loài người lão t ậ t h ự c sự là nhàn đ u b i bất quá tin tức này thành công hấp dẫn đông đảo người may mắn còn sống sót chú ý, mọi người lẫn nhau nghị luận, đều đang đợi xem lần hành động này trực tiếp, vừa xem phi ư n g chiến đội phong thái, thiên nhạc căn cứ, toàn bộ bộ tham lưu đã vỡ tổ, mỗi người đều hoảng loạn không g ớ t bị vừa vặn xuất hiện tin tức dọa sợ thái thành phố có phỉ đồ cùng hung từ c ắ t chúng ta làm sao không biết? Quan siêu vũ gấp xoay quanh, ở hội nghị phòng khách đi tới đi lui, khoảng người quan mắt, người này là quan thời gian trước bị lâm hiểu hiểu chiêu tiến vào bộ tham lưu, tuy rằng tính cách lấm l m liệt liệt, thế nhưng to đến nhỏ, đầu linh quang là cái không sai mầm. Lâm hiểu hiểu ngồi ở sofa, nhìn mới ra hiện tin tức này trầm m ặ t không nói. chỉ chốc lát sau mở miệng nói đi cầm từ tiểu bằng theo đến chỉ chốc lát sau từ tiểu bằng tiến vào hội nghị phòng khách bước chân còn chưa đứng vững quan siêu vũ đã xông tới đi hỏi từ đội trưởng chúng ta thiên đồng tổ chức có phát hiện hay không thái thành phố có đạo tặc từ tiểu bằng cái chán chạy xuống một g i ọ t mồ hôi lạnh dùng sức lắc lắc đầu nói toàn bộ thái thành phố ngoại trừ chúng ta thiên nhạc căn cứ ở ngoài những nơi khác không có loài người người may mắn còn sống sót nghe được từ tiểu bằng trả lời quan siêu vũ nhất thời như quả cầu ra xì hơi trở nên không hề tinh thần lâm hiểu hiểu đôi mi thanh tú nhíu chặt hai con mắt chi có hào quang màu bạc lấp lóe không yên rất rõ ràng nàng chính đang mở ra trí lực cường hóa đối với chuẩn kiện chuyện tiến hành phân tích suy đoán giây lát lâm hiểu hiểu hai con mắt c h i ánh bạc biến mất không còn tâm hơi sắc mặt nhưng là t r ở n ê n khó xem ra nếu như ta không đoán sai phi ương chiến đội hẳn là hướng về phía chúng ta thiên nhạc căn cứ đến lâm hiểu hiểu ngón tay trắng đoán nhẹ nhàng đốt mặt bàn ngựa khí không quen nói rằng cái gì phòng khách mọi người rộng rãi đứng dậy nghe được lời l ờ y tất cả đều tâm thần kinh hay b n chương 75, l ă ã o tử buồn ngủ thiên nhạc căn cứ hội nghị phòng khách c h i bộ tham lưu mọi người tất cả đều gấp xoay quanh mọi người dường như chảo nóng con kiến không biết nên làm gì Thiên Kinh căn cứ là Hoa Hạ liên bang thực lực hùng hậu nhất người may mắn còn sống sót căn cứ, Phi ứ n g chiến đội càng là công nhận Hoa Hạ mạnh nhất chiến đội. Như vậy quái vật khổng lồ muốn tới tiêu diệt Thiên Nhạc căn cứ, vẫn đúng là cái quái gì vậy n ể tỉnh chúng ta cùng Thiên Kinh căn cứ không thủ không đoán, bọn họ vì sao phải đến tiêu diệt chúng ta? Quan s i ê u v ũ gấp trực vào đầu, hắn muốn không rõ Bạch Thiên Kinh căn cứ vì sao phải tiến công nơi này, mặc dù là bọn họ muốn giết gà lập u y cũng không phải lựa chọn Thiên Nhạc căn cứ chứ? Lâm Hiểu Hiểu cười lạnh một tiếng, nói cũng không phải là không thủ không đoán, lúc trước Lão Đại của chúng ta đánh c ấ p Thiên Kinh căn cứ có đội, đoạt bọn họ xe bọc thép cùng vũ khí đ ã đ ư ợ c cái gì? Quan siêu vũ chờ mới gia nhập thành viên nghe được Lâm Hiểu Hiểu mà nói tất cả đều chấn động kinh đến mức há hốc mồm, bị chấn động sợ nói không ra lời. Không nghĩ tới, Lục Phàm Lao Đại đã vậy còn quá m a n h liền quân đội cũng dám cướp, đây cũng quá bá đạo đi. Từ Tiểu Bằng theo đồng thời chạy qua, hắn nhìn thấy mọi người này kinh ngạc vẻ mặt, lúc này giải thích, sự tình không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Lúc trước đối phương muốn muốn đánh cướp chúng ta vật tư, kết quả tài nghệ không bằng người, bị chúng ta phản lại đoạt mà thôi. Mặc dù là nghe được Từ Tiểu Bằng giải thích, mọi người vẫn như cũ than thở không nớt, cho rằng Lục Phàm làm ra đẹp đẽ. cũng có người sầu não bất đ c cho rằng lục phạm không nên như thế l ô m ã n g hiện tại phi ư n g chiến đội điều động thiên nhạc căn cứ sắp bị diệt tới nơi có muốn hay không triệu hồi lục gia quân chúng ta cho bọn họ đến cái phản kích đúng chúng ta sát thần chiến đội cũng không phải ngồi không muốn đánh đánh sẵn khoái đừng quên chúng ta còn có thiên mang chiến đội bọn họ ám sát thủ đoạn không ai bằng phi ư n g chiến đội người đến, đến rồi toàn bộ cũng phải bị đ ẩ y nã g mọi người l ẫ n nhau cổ vũ tiếp sức bất quá mọi người trong lòng đều hiểu lục gia quân căn bản không phải phi ư n g chiến đội đối thủ phải biết đối phương gần trăm người đội ngũ toàn bộ đều là do tiến hóa giả tạo thành toàn bộ lục gia quân hết thể tiến hóa giả cùng cường hóa người tính gộp lại cũng không vượt quá 10 cái làm sao cùng người khác đấu lâm hiểu hiểu nhẹ nhàng xoa xoa cái chán cảm giác sự tỉnh phiền phức trình độ vượt xa sự tưởng tượng của chính mình làm thực lực tuyệt đối đặt tại trước mặt giờ bất kỳ m ưu kế đều có vẻ trắng s á m vô lực chuyện này quá là quan trọng cần lục phàm đến quyết định nhưng đáng tiếc lục phàm ra ngoài nhanh hai ngày vẫn luôn chưa thấy người lâm hiểu hiểu tâm lực quá mệt mỏi nói rằng khoảng thời gian này nàng vì là thiên n h ạ căn c cứ phát triển bận tâm mất công sức làm cho nàng cả người đều gầy gò không b i ế t nghe được lâm hiểu hiểu lời nói từ tiểu bằng lúng túng nói ra n g ạ c h lục phàm lão đại đã trở về trước tiên đi một chuyến khoa nghiên bộ sau đó trở về nơi ở lúc này hẳn là ngạch đang ngủ cái gì đều muốn lửa cháy đến nơi hắn còn có tâm tình ngủ lâm hiểu hiểu vừa nghe lục phàm đang ngủ lúc này bị tức phát điên mỹ lệ hai con mắt chi tràn đầy tức giận dường như một con sư tử cái tử ở bạo phát chúng nhân hỏa gấp lửa liệu làm gấp người thân là căn cứ lao đại dĩ nhiên ở loại này thời khắc mấu c h c ngủ càng có thể tức giận là ngươi trở lại căn cứ dĩ nhiên không cho ta biết một tiếng thực sự là thích c n đòn lâm hiểu hiểu tự lẩm bẩm lẩm bẩm tiểu nữ nhân vị mười phần cùng thường ngày cơ trí nữ vương phạm tuyệt nhiên không giống nàng thở phì phò đem kiện giáp vứt tại bàn hội nghị, sau khi hướng về lục phàm gian phòng nên ngang rời đi. Mọi người thấy cảnh này không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đầu góc có chút chuyện không tới, cuối cùng tất cả đều đến ra một cái kết luận, nữ nhân trở mặt tốc độ lật sách còn nhanh hơn, sau đó tuyệt đối không nên đã tội. gian phòng chi, lục phàm chính đang ngủ say như chết, khoảng thời gian này vẫn đang bận, đã lâu không có ngủ ngọt ngào như thế, đặc biệt là trải qua một ngày một đêm cực hạn giết chóc sau khi, lúc này lục phàm liền con mắt đều lười mở đột nhiên, một trận điên cuồng phá cửa thanh âm truyền đến, đem lục phàm từ m ộ n g đẹp thất tỉnh. Lục Phàm nhất thời giận dữ, ai cái quái gì vậy không có mắt như thế, ở mình ngủ chính mỹ thời điểm quấy rối mình, nếu là không thể cho ra một cái giải thích hợp lý, hắn i ắ c đến mình tất yếu dạy dỗ đối phương làm sao làm người. Lục Phàm xoa bóp một cái lim dim mắt buồn ngủ, nổi giận đùng đùng đi tới trước cửa, đem cửa phòng ẩm một tiếng kéo dài. Lâm Hiểu Hiểu nguyên bản ở bên ngoài nổi giận đùng đùng phá cửa, không nghĩ tới cửa ẩm ầ m mở ra, nhất thời đưa nàng kinh ngạc nhảy một cái. Nguyên bản đối với Lục Phàm tức giận nhất thời bị sợ h a i đến không còn s ó t lại chút gì. Lục Phàm cũng là một mặt ngớ n g nguyên bản hắn muốn quát mắng bên ngoài phá cửa người, bất quá khi hắn nhìn thấy người tới là Lâm Hiểu Hiểu thời điểm. nhất thời dường như xương đánh cả, tức giận bị mạnh mẽ nín trở lại n ạ c h Ngươi làm sao đến đến rồi, mau mời tiến vào. Lục Phàm đem Lâm Hiểu Hiểu để vào phòng, thiện tay đem cửa phòng đóng. Lâm Hiểu Hiểu nhìn Lục Phàm lúc này trang phục, nhất thời mặt cười ửng đỏ, k h ỏ e mắt toát ra một vệt é e thẹn tâm ý. Lục Phàm cả người dưới chỉ mặc vào một cái quần sóc, dưới chân d â m dép, tóc giả sạch còn không trệt i để làm. Lúc này ngủ cùng tổ chim như thế, dáng vẻ vô cùng t o a Bất quá, Lục Phàm đã là cấp 3 tiến hóa giả, lại mở ra sức mạnh cường hóa, thân bắp thịt đường nét vô cùng hoàn mỹ, lại thêm hắn như vậy còn buồn ngủ dáng vẻ, dĩ nhiên có loại khác gợi cảm. Lâm Hiểu Hiểu gò má bay qua một v ệ h ồ n g h à ánh mắt lơ lửng không cố định nhìn phía nơi khác, tâm nhưng làn a i vàng n ư ơ n g ác, hô hấp đều đi theo trở nên gấp gáp lên. Lục Phàm nhìn Lâm Hiểu Hiểu này thẹn thùng nhưng lại, lúc này tỉnh cả ngủ, tâm bay lên một mảnh h ư n g h ự c cười hì hì nói ra, ngươi cũng thật là chi kỷ, biết ta một người ngủ không được, chuyên môn lại đầy theo ta đi. Đi sang một bên, thân là căn cứ lao đại, từ sáng đến tối không cái chính hình, ta tìm đến ngươi có đại sự thương lượng, thiên kinh căn cứ biết chưa? Phi Ưng chiến đội nghe nói qua chứ, bọn họ muốn tới công đánh chúng ta. Lâm Hiểu Hiểu cấp tốc điều chỉnh hô hấp, để mình tiếng nói không phải h ốt h o ả n g như vậy. Nỗ lực khống chế nhịp điệu nói rằng ở Lâm Hiểu Hiểu xem ra, Lục Phàm nghe được tin tức này nhất định sẽ gấp xoay quanh, chí ít không có tâm tình tiếp tục ngủ đi. Nhưng mà Lục Phàm cũng không có đặc biệt gì phản ứng, thuận miệng ứng phó nói, yêu ai tới ai tới, đến bao nhiêu lão tử ăn bao nhiêu, không cần lo lắng. Lâm Hiểu Hiểu còn không biết, hiện tại Lục Phàm đã sớm kim không phải tích, một cái một mình giết chết vô số cấp cao d ò a bị mã nhân, sẽ sợ cái gì đồ bỏ phi ứng chiến đội, quả thực là chuyện cười. Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Lục Phàm d ờ n g dừng như không. lúc này nóng lòng gấp không, nàng kéo lại lục phàm tay, lời nói ý vị sâu xa mấy đạo, lục phàm, ta không có nói đ ừ a ngươi, phi ứng chiến đội mạnh mẽ quả đáng, nếu như chúng ta không đi lại, có thể tới trước nơi khắt r á n h một chút. lục phàm đem lâm hiểu hiểu một cái kéo vào mình hoài, tương tự nghĩa chính nôn từ nói ra, ta cũng không nói đ ừ a ngươi, xem như là thiên vương lão tử đến, đến rồi, cũng đến chờ ta tỉnh ngủ lại nói. lâm hiểu hiểu đột nhiên bị lục phàm ôm lấy, nhất thời tâm kinh hãi, béo mập gò má r ấ t t h i ế u đốt, đã h ổ n g đến lỗ thay cái. nàng nằm ở lục phàm ngực, cảm thụ đối phương áp áp, nghe này cường tráng mạnh mẽ như tim, cả người đều say sưa. Lục Pha mình cũng là có chút không rõ, hắn lúc này còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng t ì n h h u ố n g dưới dĩ nhiên làm ra như vậy hành động điên cuồng, đặc biệt là khi hắn cảm nhận được h o i xúc cảm mềm mại kia thời gian, đấy lòng dĩ nhiên có c ố hưng hực đang dâng lên, khiến cho hắn muôn ôm càng chặt hơn một ít, vĩnh viễn không buông tay. Chương 76, tiến hóa thức t ỉ n h t ề Gian phòng chi tràn ngập k i ể u diễm khí, Lục p h m cùng Lâm Hiểu Hiểu không biết bao lâu không có như thế thân mật, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lung túng. Lục p h tâm hỏa nhiệt, tâm tư so sánh ngang, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không hiện tại nhân cơ hội cầm nữ thần đậy ngã. Đây chính là cái ngàn năm một t h ở cơ hội tốt dạ ở Lục Phạm ý n g h ĩ kỳ quái thời gian bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận n ồ ngang tiếng bước chân Lục p h à m còn chưa kịp có phản ứng cửa bị ầm một tiếng đẩy ra một tên vóc người cao gầy ra hỏa hưng phấn vọt vào, vào người tới trên người mặc trắng đoan áo dài trong tay ôm một đống lớn bình bình lon lon bởi vận động dữ dội sắc mặt đỏ lên lão đại phát hiện trọng đại phát hiện trọng đại hạ, chúng ta nghiên cứu có đột phá tính tiến triển xử hoành cơ hưng phấn hô lớn Hàn Tử Khoa nghiên bộ một đường lao nhanh đi tới nơi này thực tại đem hắn thân thể gầy yếu cốt m ệ t đến n ấ t ngư bất quá khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau khi lúc này chấn động kinh đến mức há hốc mồm. tiếp theo k h ỏ e miệng vừa kéo, ngây ngốc ở đường trường. gian phòng chi, lục phàm đem lâm hiểu hiểu chăm chú ôm vào hoài, thân chỉ ăn mặc một cái quần sóc, hành động vô cùng ám muội. bởi sự tình phát quá mức đột nhiên, lục phàm cùng lâm hiểu hiểu đồng thời quay đầu quan sát, q u y ê n hai người còn lâu cùng nhau. sử hành cơ lúng túng nở nụ cười, nói, thật không tiện, q u a y rối, các ngươi tiếp tục. nói xong, sử hành cơ quay đầu chạy, liền cửa cũng không bị quan. cho đến giờ phút này, hai người mới ý thức tới còn ôm cùng nhau, lâm hiểu hiểu đem lục phàm đẩy qua một bên, sắc mặt đỏ lên, nàng hận không thể tìm đầu khe nước h u i vào, thực sự là quá mất mặt. Lục p h ạ m cả khuôn mặt đều đen, này rất mẹ. Sử Hành Cơ đến còn thật là đúng lúc ngươi cút cho ta trở về. Ngoài cửa, Sử Hành Cơ vừa định vắt chân lên cổ lao nhanh, bất quá khi hắn nghe được Lục Phàm tiếng giống giận dữ, lúc này dường như phạm sai lầm con gà con, yên không sót mấy phản trở về phòng. Vào lúc này, Lâm Hiểu Hiểu đã làm được cái ghế bên cạnh, một chén tiếp theo một chén uống nước chè xanh, để hóa giải trái tim kịch liệt nảy lên. Lục p h ạ m sắc mặt khó coi nhìn ầ m m s ự Hành Cơ, con mắt dường như muốn phun ra lửa. Sử Hành Cơ có chút chột dạ, ngượng n g ù n g nói ra, lão đại, vừa nãy là ngươi nói, nếu như có phát hiện mới, cần phải mã lập tức thông báo ngươi h l ụ c p h a n bị xử hành cơ khí vui vẻ, lúc này đáp lại nói: nói đi, xem xem các ngươi có cái gì phát hiện mới. Yên tâm đi, nếu như các ngươi phát hiện mới không thể để cho ta thỏa mãn, ta bảo đảm để ngươi mỗi ngày muộn làm ác n g ẫ ử hành cơ sợ đến rụt cổ một cái, bất quá khi hắn nghĩ tới khoa nghiên bộ phát hiện mới, tâm tình nhất thời hưởng h ự c lên. s ử hành cơ ngữ khí lần thứ hai trở nên phấn khởi, nói: lão đại, chúng ta khoa nghiên bộ mới tới một tên giả ý, ý ấy, hắn ở tinh thể năng lượng chi g i a nhập mấy vị thuốc, ngươi đoán làm sao? Lục phang h n h một chân đá vào xử hành cơ cái mông, mắng: ít nói nhảm, có dám mau thả? Sử Hoành Cơ không để ý chút nào bị đá một chân. Lúc này hưng phấn một nhảy l a o cao, lớn tiếng đáp lại nói: Chúng ta dĩ nhiên bất ngờ nghiên cứu ra tiến hóa thức t ỉ n h tệ. Tiến hóa thức t ỉ n h tệ. Lục Phàm nghi hỏi ra lời, sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên. Sử Hoành Cơ dùng sức gật gật đầu, nói: Không sai. Còn nhớ lúc trước chúng ta đã nói, người bình thường ăn vào tinh thể năng lượng sau khi chỉ có 30% x sát suất trở thành tiến hóa giả, một khi thất bại đều sẽ bạo thể mà chết. Lục Phàm hơi có suy nghĩ, không có lên tiếng, chờ đợi đối phương kế tiếp lời nói. Sử Hoành Cơ nhìn thấy Lục Phàm lộ ra tốt vẻ, tinh thần trở nên càng thêm phấn khởi, nói: vị kia g i ả y tăng thêm vào mấy vị thuốc có thể hòa hoãn tinh thể cuồn b ạ o năng lượng mặc dù là thức tỉnh thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nghe được lời này lục phàm hai con mắt chi long lánh nổi lên nóng ánh thần quang nói như thế tất cả mọi người chẳng phải là cũng có thể thử nghiệm xử h à n h cơ nói tới chỗ này tâm tình kích động hơi hơi hòa hoãn lại tiếp tục nói ra bất quá cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ đột phá thất bại thân thể sẽ suy yếu rất dài một quãng thời gian như bệnh nặng một hồi đọc chuyện tại d o a nét quá tốt rồi lục phàm hương p h n nói chỉ cần là người không chết làm sao đều tốt nói Nguyên bản Lục Phàm còn chuẩn bị tổ chức đội cảm tử dùng cho tiến hóa thức tỉnh, bây giờ nhìn lại không cần phải, chỉ cần nắm giữ sung túc năng lượng tinh thạch, người người đều có cơ hội trở thành tiến hóa giả. Gian phòng một bên khác, Lâm Hiểu Hiểu sớm bị hai người đối thoại chấn kinh rồi, liền trong ly nước tung đi ra cũng không có chú ý thân là trí lực cường hóa người Lâm Hiểu Hiểu. đương nhiên biết cái này nghiên cứu ý nghĩa sâu bao nhiêu xa, nói không chắc tiến hóa thức tỉnh thể phát minh chính là loài người đối kháng tận thế thứ nhất phá bảo. Rất nhanh, Lục Phàm khôi phục bình tĩnh, hỏi có hay không tiến hành thí nghiệm? Sẽ không phải là các ngươi bỗng dưng tưởng tượng chứ? Nghe được Lục Phàm nói như thế. Sử Hành Cơ tại chỗ c ứ n g lên, nói: "Đương nhiên là có thí nghiệm qua, vị kia giả y bây giờ đã thành công tức h tỉnh, trở thành một tiên tiến hóa giả." Nói tới chỗ này, Sử Hành Cơ đột nhiên vui vẻ, cười xấu xa nói: "Bất quá, hồ chấn long này h à n g tức h tỉnh thất bại." Lúc này chính tiêu chảy đây. Ngày. Lục p h ạ m vì đó ngạc nhiên, khoa niên h bộ người đều là chút hoa, dĩ nhiên nắm mình làm thí nghiệm được rồi. Lao đại, những này đều cho ngươi, bình lớn chính là tiến hóa tề, bình nhỏ chính là tức h tỉnh tề. Sử dụng nói rõ ta đã viết ở tờ giấy này. Nói xong, Sử Hành Cơ đem một tấm sách hướng dẫn sử dụng dao cho Lục Phàm. k ỹ thực phương pháp sử dụng rất đơn giản, tiến hóa giả có thể dùng tiến hóa tề gia tốc lên cấp, mà thức tỉnh tề có thể để cho người bình thường trở thành tiến hóa giả, rất dễ dàng phân chia. Đột nhiên, xử hành cơ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, lão đại, ta cho mình để lại một phần thức tỉnh tề, ngươi sẽ không phải trách ta no túi tiền i g chứ? Lục Phàm nhìn bàn tiến hóa tề cùng thức tỉnh tề, k h ỏ e miệng hơi dương, đáp lại nói, các ngươi lập công lớn, một phần thức tỉnh tề mà thôi, không đáng nhắc đến. Nghe được Lục Phàm lời nói, xử hành cơ rốt c ủ a kiên tâm lại, hiện tại tinh thể năng lượng cực kỳ khan hiếm, hắn thật sự sợ Lục Phàm hỏi, không cho mình dùng. Bất quá. Lục Phàm kế tiếp hành động suýt chút nữa l ư ợ n g mũ xử hành cơ mắt, chỉ thấy Lục Phàm không biết từ nơi nào móc ra một cái bao tải, q à a y một tiếng vứt tại xử hành cơ trước mặt, cười híp mắt nói ra: nơi này có mấy trăm viên tinh thể năng lượng, cầm bọn họ toàn bộ làm thành thức tinh thể. ử hành cơ nhìn trước mắt tràn đầy một túi vài tinh thể năng lượng, lúc này bị khiếp sợ trận to hai mắt. Dưới cái nhìn của hắn, tinh thể năng lượng cực kỳ khan hiếm, chắc chắn quy ra không, không nghĩ tới Lục Phàm tùy ý ra tay, dĩ nhiên lần thứ hai lấy ra trăm viên. Nhiều như vậy tinh thể năng lượng đủ để sinh sản mấy trăm phần thức tinh thể. Mặc dù là chỉ có 30% t ỷ lệ thành công, bồi dưỡng được tiến hóa giả số lượng cũng là tương đương khả quan. Có thể tưởng tượng, ở tương lai không xa, thiên nhạc căn cứ đem sẽ xuất hiện lượng lớn tiến hóa giả, đến lúc đó lục gia quân khủng bố sức chiến đấu, đem không người có thể địch. Cảnh tượng đó, ngắm lại đều làm người phấn khởi. Chương 7 7 tin tức lộ ra ánh sáng. Sử hành cơ mang theo lượng lớn tinh thể năng lượng rời đi, bị hắn như thế nháo trỏ, lục phàm cũng không có tâm tình tiếp tục ngủ. Lâm hiểu hiểu đến đến lục phàm bên người, nhìn bàn tiến hóa t cùng thức tỉnh tề âm thầm nở ra, trong lúc nhất thời vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Lâm Hiểu Hiểu mặc dù là trí lực cường hóa người, thế nhưng nàng phát hiện càng ngày càng xem không hiểu Lục Phạm bí ẩn này bình thường nam tử đều là mang cho người ta nhóm nhiều như vậy ngạc nhiên mừng rỡ lập tức tổ chức hội nghị bí mật. Lục Phạm cấp tốc mặc chỉnh tề thu hồi bàn tiến hóa tề cùng thức tỉnh tề mang theo Lâm Hiểu Hiểu trở lại hội nghị phòng khách. Lần này hội nghị đối ngoại bảo mật tham dự nhân viên không nhiều chỉ có Lâm Hiểu Hiểu, Từ Tiểu Bằng, Trần Đại Bằng, n h â m Hồng Quân trở mấy cái lao thành viên hiện tại chúng ta trong tay có chút thứ tốt mọi người đều đến xem thử. Lục Phạm đem tiến hóa tề cùng thức tỉnh tề đặt tại bàn hội nghị mặt tràn trề ý cười đây là vật gì? Đen t u i lùi. chẳng lẽ là đen hạt vừng hồ nhâm hồng quân cầm lấy một bình tiến hóa tệ quan sát chỉ chốc lát sau lời bình nói lục phang u y ê n vốn còn muốn nói k h o á c một phen khi hắn nghe được nhâm hồng quân đánh giá trong nháy mắt không còn t i n h khí bất quá từ bề ngoài xem vật này cùng đen hạt vừng hồ thật là có điểm như lục p h a trực tiếp mở miệng nói người tay cầm đồ vật là tiến hóa tệ có thể giúp tiến hóa giả gia tốc lên cấp một bình số lượng lớn lấy lệnh một cấp tiến hóa giả lên tới cấp 2. cái gì nhâm hồng quân dọa hai tay du lên suýt nữa cầm không vững cầm mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhảy một cái hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem tiến hóa tệ thả lại bàn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ như vậy vật quý giá nếu là hủy ở tay của chính mình vậy thì thật là chăm chết không đền được tội. Lục Phàm cười khẽ chỉ vào bên cạnh Bình nhỏ nói ra đây là thức tình t ể người bình thường sau khi ăn vào có 30% xác sát xuất trở thành tiến hóa giả cái gì mọi người nghe được lời này lại là cả kinh Lục Phàm hai câu quả thực là hai cái bom nang cần trực tiếp ở chúng lòng của người ta nổ vang đối với tiến hóa t ể mọi người chỉ là cảm giác được so sánh quý giá có thể làm cho tiến hóa giả gia tốc lên cấp độ vật khẳng định không phải vật phàm nhưng mà cùng mình cũng không có quan hệ gì thế nhưng thức t ỉ n h tệ không giống nhau. hiện tại mọi người đa số là người bình thường, nếu như có thể ăn vào một bình thức tinh tế, có phải là có cơ hội trở thành tiến hóa giả đây? liền người ở tại c h à n g đều trở nên không bình tĩnh, hô hấp bắt đầu gấp gáp, nhìn bàn thức tinh tế ánh mắt hưng h ự c Lục Phàm nhìn thấy mọi người giáng dấp, lúc này nở nụ cười, nói, nhìn các ngươi đ ứ c hạnh, yên tâm đi, mặt sau còn có rất nhiều, thiếu không được các ngươi. Nghe được Lục Phàm lời nói, mọi người không khỏi mà lúng túng nở nụ cười, dáng vẻ có chút hiếu. Lục Phàm nhìn thấy mọi người cũng giải gần đủ rồi, lúc này hạ lệnh từ tiểu bằng. lập tức sắp xếp thiên đồng tổ chức thành viên liên hệ hoa cá đinh cùng lan quân để bọn họ cầm sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội mang về phải tư tiểu bằng lớn tiếng đáp lại nói lập tức lính mệnh mà đi bây giờ tư tiểu bằng đã là tốc độ cường hóa người chỉ là thời gian trong chớp mắt hắn đã chạy không còn bóng đối với nhóm đầu tiên tiến hóa tề cùng thức tỉnh tề lục p h à m có mình sắp xếp cái kia đồ bỏ phi ư n g chiến đội không phải muốn tới tiêu diệt thiên n h ạ c căn cứ sao nghe nói còn muốn hiện trường trực tiếp lục gia khẽ g ê n một tiếng thầm nói đến đúng lúc lần này để cho các ngươi có đi mà không có về đến thời điểm để cho các ngươi m à mang cái gì mới là mạnh nhất chiến đội Thời gian nhanh chóng trôi qua, làm thiên kinh căn cứ phát sinh tiêu diệt đạo phỉ tin tức sau khi toàn bộ Hoa Hạ liên bang người may mắn còn sống sót đều thả hạ thủ đầu công tác, không ngừng mà quét mới tin tức, chờ xem hiện trường trực tiếp. Nhưng mà hiện trường trực tiếp còn chưa có bắt đầu, một cái khiếp sợ thiên hạ khủng bố tin tức trong nháy mắt lan tràn gian nào đó người may mắn còn sống sót đội ngũ gặp phải dị trùng chặn giết, hải vượng thành phố trở thành dị trùng đại bang o à n danh. Tin tức này vừa vẫn phát sinh, nhất thời dường như sóng to gió lớn, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ liên bang đến thời điểm như thế này. Dị chủng tồn tại đã bị lượng lớn người may mắn còn sống sót biết được, bởi vì toàn quốc các nơi đều có không nhịn được đói bụng ăn thịt người bại hoại, bọn họ hầu như đều phát sinh biến dị, trở thành nửa người nửa t h i quái vật. Bọn họ bên ngoài dường như zombie, da r ẻ mục nát, cả người tỏa ra mùi hôi, đồng thời có giòm bị giống như sắc bén răng nanh cùng lợi chảo. Bọn họ ủn có chi khôn, sức chiến đấu có thể tiến hóa giả, lấy loài người huyết nhục làm thức ăn, không bố không. Có người x ư n g bọn họ vì là một nửa t h â người, nhiều người hơn x ư n g hô bọn họ vì là dị chủng, ăn thịt người mà biến dị con hoang. tin tức này dường như sấm dậy đất bằng ở người may mắn còn sống sót trận doanh n ộ vang dị chủng dĩ nhiên có đại bản doanh thế giới này đến cùng có bao nhiêu dị chủng d ọ n bị cùng dị chủng đều là lấy loài người làm t h ứ c ă n hai người đến cùng ai đáng sợ hơn trong lúc nhất thời chuyện này ở toàn bộ hoa hạ liên bang người may mắn còn sống sót nhất lên sóng lớn mênh mông đồng thời tạo thành rất lớn khủng hoảng rất nhanh có người phản ứng lại phi ư n g chiến đội không phải chính đang đi tới thái thành phố đường sao Thái Thành Phố khoảng cách Hải Vượng Thành Phố gần vô cùng, Phi Ưng Chiến đội hoàn toàn có thể mang chiếm dự ở nơi đó d ị trùng tiêu diệt ta. Bởi vậy, mọi người bắt đầu dồn dập n h ắ n lại, yêu cầu Phi Ưng Chiến đội đi tới Hải Vượng Thành Phố tiêu diệt d ị trùng. Lần này, chính đang máy bay trực thăng chạy đi ngụy trạch, c ư ờ n g mặt đều tái rồi. Hắn đây sao tình huống thế nào? Thật giống cùng chính mình tưởng tượng hiệu quả không giống nhau à? Lúc mới bắt đầu, dân chúng ý đồ còn có thể trưởng khống. Tuy rằng có một số người têu gào thiên pin căn cứ chuyện bé xé ra to, bất quá phần lớn người vẫn là chống đỡ Phi Ưng Chiến đội. Thế nhưng hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều ở bình luận. yêu cầu phi ư n g chiến đội lập tức thay đổi đi tới phương hướng, trước tiên đi hải vượng thành phố tiêu diệt dị trùng, lại đi thái thành phố diện c ấ p không m ư ợ n ngụy trạch cường đúng là muốn làm như vậy, thế nhưng hắn không dám à mỗi một t ê n dị trùng đều nắm giữ không kém gì tiến hóa giả mạnh mẽ thực lực, hải vượng thành phố là dị trùng sao huyệt, trời mới biết bên trong có bao nhiêu dị trùng. lại nói vạn nhất có cấp cao dị trùng làm sao bây giờ, lần này phi ư n g chiến đội mang đội chỉ là cái phân đội trưởng, thực lực mới là cấp 2 tiến hóa giả, ngu như vậy không s ó t mấy vọt tới hải vượng thành phố, lẽ nào đi đưa món ăn sao? vì lẽ đó, ngụy trạch cường quả đoán hồi p h c từ chối dân chúng yêu cầu. cũng biểu đạt thiên kinh căn cứ diện cớ quyết tâm trong lúc nhất thời tiếng mắng như nước thủy t r i ề u có người mắng phi ư n g chiến đội rất sợ chết cũng có người mắng thiên kinh căn cứ gả nhà bôi mặt đá nhau nói chung ngụy trạch cường liệu mạng xây dựng hài lòng bầu không khí lập tức bị tin tức này diện ngụy trạch cường tức giận đến miệng đều sai lệch ngồi ở trong phi cơ trực thăng mắng to ngu dân một đám ngu dân tất cả đều là ngu xuẩn đối với việc này bên cạnh đồng dương chỉ là khé cười một tiếng đáp lại nói không cần để ý chờ chúng ta phi ứ n g chiến đội triển lộ ra thực lực mạnh mẽ bọn họ sẽ c ấ miệng nói xong đồng dương sắc bén hai con mắt nhìn phía phương xa hắn khí huyết dồi dào, thân dĩ nhiên toát ra chắc nhị bất p h ả n khí. Ngụy Trạch cường hai mắt tỏa ánh sáng, đồng dương mà nói mang cho hắn rất lớn tự tin. hắn ác mạnh mẽ nói ra, đều cho ta trở đi, mà các ngươi sẽ toàn bộ c ơ m miệng. chương 78 tập thể tiến hóa. Thiên Nhạc căn cứ bí mật sân huấn luyện, sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội thành viên đã toàn bộ đến đông đủ. hai cái chiến đội phân biệt rõ ràng, chu vi đầy dây d à y đặc khí tức sơ sát. trải qua khoảng thời gian này phát triển, sát thần chiến đội đã phát triển đến 20 người, thiên mang chiến đội tuy rằng vừa vận thành lập, hiện nay cũng đã có 10 người. hai cái chiến đội mỗi người có mình đặc sắc sát thần chiến đội dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ cả nhánh đội ngũ đều tỏa ra ác l ệ t khí thiên mang chiến đội dường như ẩn nút trong bóng tối s á t thủ mỗi người đều ánh mắt l ạ n h l e o làm cho nhiệt độ trung q u anh đều đi theo hạ thấp mấy phần vừa n ã y với các ngươi nói đều nghe rõ ràng đi ai tới làm cái thứ nhất lục phàm đứng hai cái chiến đội trong lúc đó âm thanh vang dội hỏi vừa nay hắn đã cho mọi người tỉ mỉ giới thiệu tiến hóa tề cùng thức tỉnh tề công hiệu sử dụng chú ý sự tình hạng cũng đã nói rất rõ ràng hiện tại chờ mọi người mở ra tiến hóa con đường ta đến hoa cá đinh thân là sát thần chiến đội đội trưởng việc đáng làm thì phải làm đ ứ n g d ậ y Lục Phàm thỏa mãn gật gật đầu, cầm lấy một bình tiến hóa tề đưa cho hắn coi chừng một chút. Tiến hóa quá trình có thể sẽ rất thống khổ, bất quá l ấ y tiến hóa giả thể c h ấ t lẽ ra có thể gánh vác được. Lục Phàm nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt c h i t o á t ra h ứ c ao ánh mắt. Hoa Cá Đinh nét miệng nở nụ cười, nói, tiến tâm đi, ta rất kiên cường. Nói xong, Hoa Cá Đinh đem tiến hóa tề nắp bình mở ra, một luồng thơm ngát bắt đầu tràn ngập, tất cả mọi người đều nghe thấy được một luồng thơm n g ọ t Lục Phàm không khỏi mà âm thầm gật đầu, xử hành cơ cùng hồ t r ấ n long mấy tên vẫn tính là có lương tâm, ở bên trong thêm không ít mật ong cùng hương liệu, dùng lên đúng là ngon miệng. Hoa Cá Đinh dơ lên tiến hóa tề. c ù n g Lục Phạm gật gật đầu, sau khi quay về phía sau sát thần chiến đội thành viên c h ắ p tay cúi đầu, nói: Các anh em xem trọng, đội trưởng ta uống trước rồi nói. Nói xong, c h u ẩ n Bình tiến hóa t ệ bị hắn r ầ m r ầ m q u á n tiến vào cái bụng, sau khi uống xong còn thích chí ha một tiếng. Bất quá, một giây sau vẻ mặt của hắn có thể không như vậy thích c í chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, con ngươi trợn lên tròn x o e cả người cả người là hắn, vẹn vẹn không tới một phút thời gian, hắn quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi ư ố t nẹp. h Hoa cá đinh cả người nổi g ầ n xanh, u y n như cầu long giống như ở dưới da mặt phồng lên mà lên, trái tim cường mạnh mẽ nhảy lên, mỗi lần nhảy lên, c c h ư ớ n g gân xanh liền run rẩy theo một lần. có thể tưởng tượng, hoa cá đinh chính đang chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ thống khổ nếu như thực sự là không chịu được, gọi ra đi. Lục Phàm đứng ở một bên, nhẹ giọng q u ê n lên. bất quá, hoa cá đinh thân là sát thần chiến đội đội trưởng, có thể nào ở trước mặt mọi người xấu mặt, tuy rằng chịu đựng nỗi thống khổ không o ô i hắn lăng là không nói tiếng nào, sát mặt trợn b ỏ bừng. dần dần, hoa cá đinh lỗ chân lông bắt đầu chia bí ra một ít màu đen vật chất, theo m ồ hôi cùng sắp xếp ra, chu vi nhất thời chuyển đến một trận tinh t ư ở i nghe thấy được này cỗ mùi t h ố i mọi người không chỉ không có ghét bỏ, ngược lại tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. màu đen vật chất là hoa cá đinh trong cơ thể t ạ chất. Theo tiến hóa t ẩ phát huy công hiệu, tạp chất bị bài ra ngoài thân thể, làm cho thể chất của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ tẩy tinh phạt tủy, tiến hóa t ẩ quả nhiên hữu hiệu. Có người hân tiện nói rằng, ánh mắt lộ ra nóng r ự c ánh sáng. Theo màu đen vật chất sắp xếp ra, hoa cá đinh cảm nhận được trong cơ thể thống khổ bắt đầu chậm rãi giảm bớt, cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt, thân thể cũng biến thành mềm mại lên. Cái cảm giác này, phảng phất vừa vặn thoát ly đầm lầy, toàn thân thư thái, trong lúc vung tay nhấc chân đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh ẩm. Một luồn cực cường khí thế m ầm bạo phát, hoa cá đinh song q u n nắm chặt, hét dài một tiếng đột nhiên mở miệng. c u n bão âm phong tung chấn động đến mức toàn bộ căn cứ nhà lớn đều run lẩy bẩy ạ Ta thành công, hiện tại ta trở thành cấp hai tiến hóa giả, thực lực tăng vọt. Hoa cá đinh hoảng sợ h ỉ vạn phần, trong cơ thể năng lượng không bị khống chế c h u n g quanh quái động, làm cho cả phòng chi c u ầ n phong gào thét, rất nhiều còn không là tân nhân loại chiến đội thành viên bị thổi ngã trái ngã phải ầm. Một luồn hoa cá đinh càng thêm khí thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, lục phàm trước một bước, một chân đá vào hoa cá đinh cái mông, tức giận nói ra, chớ đắc ý, nhìn ngươi hiện tại gấu hình dáng, còn không mau đi rửa ráy. Hoa cá đinh nguyên bản mạnh mẽ vô cùng khí thế trong nháy mắt bị lục phàm n áp xuống. nguyên bản cao vút tâm tình nhất thời t r ở n nên h ề bại hể bại suy sụp nói khe nằm lão đại ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu ta còn tưởng rằng lên tới cấp 2 sau khi thực lực có thể đuổi ngươi đây lục phàm tâm tình không tệ tùy ý đáp lại nói muốn đuổi ta rất dễ dàng à lại tăng cái ba bốn cấp bậc hẳn là gần đủ rồi khe nằm lão đại ngươi có thể hay không không khoác lấp bước hoa cá đinh mặt đều đen dựa theo lục phàm lời giải thích hắn hiện tại chẳng phải là đã năm sáu cấp bậc này làm sao có khả năng lục phàm cười lắc ý đáp lại nói con người của ta đặc điểm lớn nhất là xưa nay không khoác l p bước mọi người cười to ngược lại khoác lác không cần thuế điểm này muốn h à o h à o học tập. Những người khác d ồ n d ậ p nghị luận, nói, không h ổ là lao đại, dễ dàng như thế đem hoắc đội trưởng chấn áp, ta đoán lao đại khẳng định đã là cấp 3 cường giả. đâu chỉ à, xem lao đại như vậy tùy ý dáng vẻ, có thể đã là cấp 4 cường giả. khe nằm, gia đại cương mới nói sẽ không là thật sao, hắn có thể đừng thực sự là năm, cấp bậc cường giả. nếu như như vậy, đời ta đều không hy vọng truy lao đại bước chân. ngươi còn muốn truy lao đại bước chân? mau mau tỉnh lại đi đi. mọi người nghị luận sôi nổi, tất cả đều bị lục p h ạ m vừa nãy này một tay chấn động không nhẹ cái kế tiếp là ai? lục phàm nhẹ i ọ g hỏi. tiến hóa tệ có 5 chi, hiện trường chỉ có 3 tên tiến hóa giả, đúng là không cần lo lắng tiến hóa tệ không đủ dùng. đương nhiên, hoàng vĩnh thắng cùng lan quân là cường hóa người, lục p h à m không nhận vì là thể chất của bọn họ có thể chịu đựng tiến hóa thống khổ, vì lẽ đó rất tự nhiên bài trừ ở bên ngoài ta đến. một cái thanh lệ giọng nữ vang lên, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, lan quân dĩ nhiên một bước bước ra, c ấ p ở tất cả mọi người phía trước. hiện tại lan quân là thiên mang chiến đội đội trưởng, này mấy thiên nhất trực vội vàng đối với thành viên mới tiến hành huấn luyện, cả người đều tiêu gầy đi trông thấy. lục p h a n nhìn thấy lan quân ra khỏi hàng, lúc này lộ ra một ít kinh sợ. n g ă n cản nói, không thể, ngươi là cường hóa người, thể chất quá yếu, không thể chịu đựng tiến hóa tề sức mạnh của bạo. Vừa nay Hoa c cá Đinh dùng tiến hóa tề tình hình, mọi người đều nhìn thấy, thân là một cấp tiến hóa giả thể chất, lên cấp đều muốn chịu đựng mạnh mẽ như vậy thống khổ, cường hóa người thể chất hơi yếu, thống khổ trình độ có thể tưởng tượng được. Lan Quân c o n ngươi chi lộ ra một vẻ sắc bén ánh sáng lạnh lẽo, âm thanh lạnh lạnh nói ra, t i n tâm đi, chết không rồi. Lời còn chưa dứt, Lan Quân cầm lấy một bình tiến hóa tề, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nàng cần tìm một chỗ yên tĩnh đột phá, cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy mình sau khi đột phá dáng vẻ, để tránh khỏi bị hư hỏng hình tượng. Lục p h o n nhìn Lan Quân dần dần đi xa bóng lưng, tâm hơi kinh ngạc. Bình thường hắn chỉ chú ý tới Lan Quân này xuất sắc năng lực, nhưng lơ là nàng này dũng mãnh không sợ cường giả chi tâm một cô gái còn như vậy. Ta dậm chân tại chỗ quá lâu, cũng là thời điểm đột phá. Lục p h o m tự lầm bầm, đã bình tĩnh hồi lâu nội tâm lại một lần trở nên nhiệt huyết dâng trào lên cái kế tiếp. Chưn ơ n g 79 Phi Ưng Chiến đội giáng lâm. Thiên Nhạc căn cứ bí mật sân huấn luyện, truyền đến từng trận gạo khóc thảm thiết âm thanh, toàn bộ căn cứ người may mắn còn sống sót đều bị kinh động, không biết phát sinh cái gì, nội tâm kinh hoàng. Sân huấn luyện, Hoàng Vinh Thắng, Dư Lệnh Huy. l ă n g sách tất cả đều ăn vào tiến hóa thể, trải qua một phen như địa ngục mài rũa, bọn họ tất cả đều thành công lên cấp đáng nhắc tới chính là Hoàng Minh Thắng là chiến thể cường hóa người. Nguyên bản Lục Phàm cho rằng thể chất của hắn không thể chịu đựng tiến hóa thông khổ, không nghĩ tới khi hắn chiến thể bạo phát thời điểm, thể chất mạnh kinh khủng, dĩ nhiên những người khác càng thêm bung dung. Lục Phàm không khỏi mà hơi có suy nghĩ, nói như vậy, cường hóa người thể chất cùng người bình thường gần như, nếu là năng lực cường hóa thiên về với thể chất phương hướng, nói không chắc thể chất tiến hóa giả mạnh hơn. Như ở cùng cấp bậc tình huống dưới. Tiến hóa giả sức mạnh không sức mạnh cường hóa người, tiến hóa giả tốc độ không tốc độ cường hóa người, tiến hóa giả thể năng không chiến thể cường hóa người. Hai người tương đối nói, tiến hóa giả phát triển càng thêm bằng diện, mà cường hóa người năng lực chỉ là thiên về với một mặt, đến tột cùng ai mạnh ai yếu cũng phải coi tình h u ố n g mà định. Nói như vậy, tiến hóa giả sinh tồn năng lực muốn rất xa lớn hơn cường hóa người, phát triển toàn diện vẫn là rất trọng yếu. Sắt thần chiến đội cùng tiên mang chiến đội phổ thông thành viên bắt đầu dùng thức tình tề, một trận gào k h ắ p thảm thiết sau khi, dĩ nhiên có hơn nửa người thành công đột phá, trở thành tân nhân loại. Tuy rằng thức tỉnh tề tỷ tỉ lệ thành công chỉ có 30%, t h ế nhưng hai đại chiến đội thành viên thể chất cũng không tệ, tỷ lệ thành công tự nhiên cao một chút. Tiến hóa giả tăng cường 8 tên, cường hóa người tăng cường 5 tên. Diệp Đại Long, Trần Tam Bản, đ ả m Quan Minh, Trần Gia Thông, Quan Đồng Đồng, Từ Tưởng, Siêu vừa vặn chờ người trở thành tiến hóa giả, một số người là khuôn mặt mới, là mấy ngày nay hoa cá đinh chiêu mộ thành viên mới. Mở ra Tiêm Linh, Sở Hùng, mở ra Bát Tiên, n g u y Tâm Dị, Vương Phong 5 người trở thành cường hóa người, cụ thể năng lực cường hóa không rõ. chỉ có chờ bọn họ thời điểm chiến đấu mới có thể biết đương nhiên, còn có rất nhiều người thức tỉnh thất bại. Lúc này mỗi người túi đầu đủ rũ, thân thể suy yếu không. Lục Phàm cổ vũ mọi người không muốn n ụ trí, mặc dù không cách nào trở thành tân nhân loại, chỉ phải tăng cường huấn luyện, tương tự có thể trở thành chém giết giòm bị hảo thủ. Bất quá tất cả mọi người biết đây là Lục Phàm đang an ủi mọi người, theo thời gian trôi đi, z o ò m bị cùng cùng thú cũng ở tiến hóa, đây là một cái tiến hóa giả thế giới, người bình thường sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Hoắc Á Đinh đã tắm rửa thay y phục, người mâu người hình dáng trở lại trước mặt chúng nhân, nhìn mặt mày x á m xịt một đám người, tâm tình rất tốt. Vừa nay các ngươi không phải cười nhạo ta b ậ n sao? Hiện tại được rồi, ta t h à n h sạch sẽ nhất, các ngươi đều là nhà quê. Ô ha ha, cút đi. h o a c Á Đinh đ á ý, dẫn tới tiếng mắng một mảnh, bất quá tâm tình của mọi người đều cực kỳ tốt, lẫn nhau trong lúc đó đều không thèm để ý. Hoắc Á Đinh nhìn quét một vòng, q u a y về Lục Phàm hỏi, ai, Lão Đại, Lan Quân em gái làm sao còn chưa có trở lại? Ngươi mau đi xem một chút đi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Phàm cảm thấy h o a c Á Đinh mà nói rất có đạo lý. l a n Quân không phải là chiến thể cường hóa người, nói không chắc không thể chịu đựng tiến hóa tề c u ầ n b ạ o năng lượng. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nguy hiểm, Lục Phàm vừa định đáp lại, không khí nhưng là đột ngột xuất hiện một cái l ạ n h lạnh âm thanh ta đã đột phá, không cần lo lắng. l a n Quân âm thanh đúng lúc vang lên, nguyên bản náo động sân huấn luyện đột ngột yên tĩnh lại. Hoa Cá Đinh nhất thời tóc gáy dựng thẳng, cả người dưới mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật đáng sợ, l a n Quân ở xung quanh, mình nhưng một điểm cảm giác đều không có. Nếu là kẻ địch nắm giữ năng lực như vậy, phòng trường liền chết như thế nào cũng không biết. Hoa Cá Đinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, khe nằm, ngươi lúc nào đến, ở nơi nào? Lục Phàm cũng là cảm thấy một cái đầu hai lớn, n à y h n thân cường hóa người thật sự không là cái, liền hắn đều không có nhận ra được Lan Quân tiếp cận. Loại này năng lực cường hóa thực sự là quá mức đáng sợ, Lục Phàm cảm thấy tất yếu làm ra dự phòng. Hắn cấp tốc mở ra siêu thần liên tiếp hệ thống, tiến vào thuộc tính đặc biệt vạch, nhanh chóng tìm kiếm lên, chỉ chốc lát sau, Lục Phàm tâm vui vẻ, chọn một cái linh giác năng lực đặc thù. Linh giác, một loại đặc thù dò xét năng lực, dường như phát sinh sóng điện n a o hướng về bốn phương tám hướng quét tán, chu vi nhất định bên trong phạm vi, tất cả sóng sinh mệnh đều sẽ bị phát hiện. Lục Phàm không chậm trễ chút nào. Quả đoán tiêu hao hết 100 t í n n g n g độ, mở ra linh giác cường hóa. Theo một thân cảm giác sảng khoái truyền đến, Lục Phàm đầu óc xuất hiện một cái không giống nhau thế giới, hết thảy cơ thể sống toàn bộ đều xuất hiện ở tầm mắt của hắn chi, liền côn trùng đều không tránh được pháp nhãn của hắn. Thông qua linh giác, Lục Phàm nhìn thấy Lan Quân Nhiên g g người dựa v à ở bên cạnh bàn, chính nổi giận đùng đùng nhìn hoa cá đinh. Quả nhiên, Lan Quân lành lạnh âm thanh rất nhanh tiếng vang lên, ngữ khí không quen nói ra, hoa đại t h u c nếu như ngươi lại miệng phun t h c tử, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đang khi nói chuyện, bên cạnh bàn không khí đột nhiên truyền đến một ít nhịn mở khí, khẩn đó lấy, không gian xuất hiện một ít cự sóng. Lan Quân bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, đem mọi người kinh sợ đến mức trợn mắt mắt mồm. Hoa Cá Đinh lúng túng gãi gãi đầu, nói: Lan Quân à, ngươi lại không phải không biết ta, ta là một kẻ thô lỗ, nói thô tục quen thuộc, ngươi tuyệt đối không nên chú ý à? Hoa Cá Đinh cùng Lan Quân rất sớm quen biết, ở rõ thời kỳ, Hoa Cá Đinh trả lại Lan Quân cha làm qua một quãng thời gian tài xế, hai người quan hệ rất tốt, cũng không phải sợ làm lộn tung lên mặt. Lan Quân hừ một tiếng, không để ý đến Hoa Cá Đinh, mà là quay đầu nhìn về Lục Phạm, nghi ngờ hỏi: ngươi có thể nhìn thấy ta? Lục p h à m không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười một tiếng, đáp lại nói: ngươi đoán. Lan quân bay về lục phàm phiên một cái lừa m ít, Sau khi thở phì phòi trở lại Thiên Mang Chiến đội, bây giờ Thiên Mang Chiến đội dĩ nhiên có một nửa người thành công tức tỉnh, đặc biệt là lệnh Lan quân cảm thấy vui mừng chính là Quan Đồng đồng dĩ nhiên thành một tên tiến hóa giả, điều này làm cho nàng cảm thấy thập phần vui vẻ. Hoa Cá Đinh đến đến đội ngũ, sát thần chiến đội thành viên rồn rập với hắn đến rồi cái g â u ôm, vừa vặn rửa sạch sẽ hắn lại một lần trở nên mặt mày x á m xịt. Hoa Cá Đinh bất mãn đem mọi người đ ẩ mở, bóp mũi lại nói ra, túi chết rồi, nhanh cách xa t a xa một chút. Hoa Cá Đinh bị vây không cách nào thoát thân, lúc này cầu cứu giống như quay về lục phàm hô, lão đại. hiện tại mọi người đều đột phá xong xuôi, có phải là nên sắp xếp tẩy d a sạch? Lục p h o m tỏ rõ vẻ ý cười, vừa định đồng ý hóa cá đinh tình cầu, xa xa nhưng là đột nhiên truyền đến một trận nguồn ngang tiếng bước chân. Lục p h ạ m khe n h ư mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía sân huấn luyện cửa lớn p h ư ơ n g hướng. Những người khác không có Lục p h ạ m như vậy mạnh mẽ nhận biết, phát hiện Lục p h o m dị cử động, d ồ n d ậ p tiên tĩnh lại, không biết phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau, một trận gió xoay thổi qua, từ tiểu bằng bóng người từ đằng xa nhanh chóng tới rồi, thân là tốc độ cường hóa người hắn, vẹn vẹn mười mấy giây xuất hiện ở trước mặt chúng nhân báo cáo, thiên đồng tổ chức trở lại tìm báo. Đông Bắc Phương hướng xuất hiện năm chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang hướng Thiên Nhạc căn cứ nhanh chóng tiếp cận. Tư Tiểu Bằng biết tình huống khẩn cấp, nhận được tình báo sau khi lập tức chạy tới. Lúc này mệt đến thở hổn hển, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Mọi người nghe được lời này tất cả đều cả kinh. Bọn họ vừa vặn chấp hành nhiệm vụ trở về. Đối với Phi ứ n g Chiến đội vây quét Thiên Nhạc căn cứ sự tình còn chưa biết. Lục p h o n k h o ẹ miệng lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói ra, đến quá là thời điểm. Chúng ta Chiến đội thành viên vừa vặn bứt phá, vừa vặn cần rèn luyện một thoáng. Lục p h o n ánh mắt chi hết sạch b ó ánh, Thiên Kinh căn cứ vọng tưởng lấy thế đè người. Lục p h o n dự định đưa bọn họ cái thiên lớn ngạc nhiên mừng rỡ. c h ư ơ n g 80, diệt c ấ p trực tiếp Thiên Nhạc căn cứ bí mật sân huấn luyện Lục Phàm biểu hiện trở nên trở nên nghiêm túc cả người tràn ngập vị người khí tức lộ ra một luồng ác liệt tâm ý chư vị đột phá thất bại đội viên đi về nghỉ những người khác đi với ta nên chiến phi ư n g chiến đội Lục Phàm u a y về mọi người nói mạnh liệt chiến ý cảm hóa mỗi người người bình thường tức tỉnh thất bại sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ Lục Phàm sắp xếp bọn họ nghỉ ngơi đúng là so sánh thỏa đáng Hoa c á Đinh có chút khó có thể tin hỏi trời ạ phi ứ n g chiến đội là Thiên Kinh căn cứ phi ứ n g chiến đội sao được sưng hoa hạ mạnh nhất này nhánh chiến đội Lục Phàm cùng ngạo nở nụ cười nói. Quá ngày hôm nay, sát thần chiến đội mới là hoa hạ mạnh nhất chiến đội. Lục p h o m lời nói điên cuồng lại hung hăng, thế nhưng là có hung hăng tiền vốn. Bây giờ sát thần chiến đội nắm giữ cấp 2 tân nhân loại 4 n g ư ờ i một cấp tân nhân loại 8 người, sự khủng bố sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Lại thêm thiên m a n g chiến đội, lục gia quân tương đương với nắm giữ 5 tên cấp 2 tân nhân loại cùng 13 tên một cấp tân nhân loại. Mặc dù là được x ư n g đệ nhất thiên hạ phi ư n g chiến đội, cũng chưa chắc có nhiều như vậy cấp 2 tân nhân loại. Thực tế, phi ương chiến đội lần này điều động đội ngũ chi, chỉ có phân đội trưởng đồng dương là cấp 2 tân nhân loại, những người khác toàn bộ đều là một cấp, có tiến hóa t ể cùng thức tinh tề. Sắt Thần Chiến đội cùng Thiên Mang Chiến đội thực lực phát sinh biến hóa Long trời Lở đất này còn chỉ là bắt đầu, tin tưởng không bao lâu nữa, Sắt Thần cùng Thiên Mang t ê n đem truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ khắp nơi. l i ề n Lục gia quân Chiến đội thành viên không kịp thanh t h y tất cả đều hưng phấn dị thường chuẩn bị xuất chiến, vừa vận thu được sức mạnh mạnh mẽ, không có cái gì đến trận đại chiến càng thoải mái ở t ừ Tiểu bằng dẫn r ắ t đi. Hai đại chiến đội thành viên dồn dập đến đến Thiên Nhạc căn cứ đóng giữ khu, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi kẻ địch giáng lông. Lục Phàm hai con mắt như điện, cao cao đứng đóng giữ tháp canh, ánh mắt v i vọng, chờ đợi Phi Ưng Chiến đội giáng l â m Cùng lúc đó. Vạn chúng chờ mong diệt cướp trực tiếp, rốt cục bắt đầu rồi. Tuy rằng phi ư n g chiến đội bị mang cái vòi phun m à u chó, thế nhưng không ngăn được một sự thật, càng mắng càng giận. Rất nhiều chính đang vội vàng làm việc người may mắn còn sống sót cũng thả hạ thủ công tác, gia nhập vào quan sát trực tiếp hàng ngũ. Các lớn căn cứ thủ lĩnh ngầm đồng ý người may mắn còn sống sót hành vi, nhân vì là bọn họ mình cũng đang quan sát trực tiếp, muốn nhìn một chút phi ư n g chiến đội siêu cường sức chiến đấu, lấy này đến suy đoán cùng thiên kinh căn cứ thực lực trên lệnh. Phi ư n g chiến đội lần hành động này tạo thế hồi lâu, tác động toàn bộ độ người hòa dân trái tim. Thiên kinh căn cứ. Nô Hạo Thần đang ngồi ở một gian rộng rãi phòng họp, ở bên cạnh hắn còn có ba t ê n khí chất bất phàm người, bọn họ là t h i ề n Kinh Căn Cứ Mặt khác ba t ê n tướng. Ngoài ra, ở phòng họp vị trí đầu não chỗ, một tên thái dương trắng b ệ n h năm nam tử nghiêng người dựa vào ở ghế nằm, cầm trong tay một phần báo cáo, lông mày chăm chú cao lên đến. Người này tên là Hồ Phong, nguyên bản là Hoa Hạ Liên Bang nội các nghị viên, hiện nay là Kình Căn Cứ nguyên thủ một trong. Hồ Phong sắc mặt nghiêm nghị, nhìn kỹ xong báo cáo sau khi, h à một tiếng b ứ t tại bàn, nói: Ta cho rằng ngươi loại hành vi này không thể làm. Nghe được Hồ Phong lời nói, Nô Hạo Thần sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. nói, làm sao? lão gia ngài không tán thành ta phương án. hồ phong cho mày, ngữ khí s ố n g muội nói ra, ngươi muốn kinh sợ còn hùng có thể, thế nhưng làm ra b ự c này thảo gian nhân mạng sự tình, thực sự là quá phát điên. nô hạo thần cười lạnh một tiếng, phản bác, một cái loại nhỏ căn cứ mà thôi, diệt, diệt, động tác này định có thể gây nên các lớn căn cứ coi trọng, đến lúc đó thiên kinh căn cứ một lần nữa thu phục hóa hạ lãnh thổ đều sẽ dễ dàng nhiều lắm. hồ phong dùng sức xoa xoa mi tâm, tâm hơi cảm bất đắc dĩ. tuy rằng hắn là thiên kinh căn cứ nguyên thủ một trong, thế nhưng quân quyền đều nắm giữ ở nô hạo thần tay, vì lẽ đó. rất nhiều chuyện bắt tay vào làm đều có vẻ vẻ v ậ thôi, tuy rằng thủ đoạn quá mức máu t a n h bất quá đối với kinh sợ quần hùng quả thật có chỗ tốt, tạm thời như thế chứ. Hồ Phong thở dài một tiếng, không thể không làm ra thỏa hiệp. Nô hạo thần cười đ ắ c ý, hài lòng đáp lại nói, h ồ nghị trưởng Lưu tính sâu xa, khiến cho chúng ta bội phụ cả. Mặt khác ba tên đem dồn dập mở miệng nói hạ, khen tặng lời nói không dứt với miệng, khiến cho Hồ Phong nhíu mày căng chặt. Tận thế Giang Lâm quân quyền cơ bản bị các đại tướng trưởng khống, nguyên bản quyền lợi to lớn nhất liên bang nội c á lúc này chỉ có điều là t h n g rông đều to mà thôi ở Hồ Phong thở dài trong lúc đó, diệt c ấ p trực tiếp rốt cục bắt đầu rồi. một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, Ngụy Trạch Cường hưng phấn nét mặt r i n n u a đỏ chót đối diện một cái cao tần máy quay phim nói chuyện vì có thể càng tốt hơn đối với lần hành động này tiến hành trực tiếp, Ngụy Trạch Cường tìm đến chuyên nghiệp máy quay phim, cũng mời tới chuyên nghiệp camera nhân viên đối với diện cướp hành động tiến hành quay trụ, Ngụy Trạch Cường kích động v à phần bởi vì hắn cảm thấy ngựa mình muốn nổi danh, mình sắp trở thành tận thế đời thứ nhất hồng, sắp rời đi sinh đỉnh, cao thân ái khán giả các b ằ n g h u chào mọi người, hoan n ê n xem phi ứ n g chiến đội diện c ấ p trực tiếp, trực tiếp vừa mở lạc nhất thời sôi sùng s ụ hiện tại vừa vặn khôi phục lạc không mấy ngày. không nghĩ tới lần thứ nhất trực tiếp là phi ương chiến đội diệt cướp hành động ngụy trạch cường mặt chỉnh tề hắn cảm giác ngày hôm nay mình đặc biệt đẹp t r a i liền hắn g i ọ n g một cái tiếp tục nói ra khả năng có bằng hữu không biết phi ương chiến đội vì sao phải đến diệt cướp hiện tại ta cho mọi người giới thiệu một chút này quần đ ạ o tặc làm ác số 1, t ậ n thế bạo phát sau khi bọn họ ở thái thành phố là trốn cướp đoạt rất nhiều cỡ lớn siêu thị cho chị an xã hội tạo thành nghiêm trọng phá hoại ngụy trạch cường câu nói đầu tiên vừa vặn nói xong hết thảy quan sát trực tiếp người may mắn còn sống sót tất cả đều sửng sốt tiếp theo bùng nổ ra tất cả xôn xao khe n ằ m này tính là gì tội có thể sống đến hiện tại người cái nào không đoạt lấy siêu thị, cái này chủ truyền đầu h ó c có tật xấu đi, xấu xí cũng coi như miệng đầy nói mê sảng. chị an xã hội là món đồ gì? ta ít đọc sách, ai tới giải thích cho ta giải thích. ngụy trạch cường cũng không nghĩ tới, mình mới vừa nói xong một câu nói, dĩ nhiên gây nên phản ứng lớn như vậy, màn hình trực tiếp bị đạn màn nhân dìm. bất quá hắn tự mình nghĩ nghĩ, ở tận thế lời tuyên bố chị an xã hội thực sự là có chút quá vương nghĩa, vì lẽ đó hắn vội vàng đem trang này vượt qua đi, tiếp tục nói chuyện thứ hai, bang này đạo tập cướp đốt giết hiếp không chuyện áp nào không làm, mặc kệ là người sống vẫn là zombie, bọn họ giống nhau đều không t u ô n g tha. tạo thành rất nhiều t h ả m án. Lời n à y vừa ra, lạc lại truyền tới tảng lớn nghi vấn. Lúc đó các loại thông tin thủ đoạn vẫn không có khôi phục. Mỗi cái khu vực trong lúc đó đều là nằm ở thất liên trạng thái, thường thường cách một lối đi, nơi đó chuyện xảy ra đều không thể biết được, chúng chi là cách xa ở Thái Thành phố chuyện đã xảy ra. Nghe Ngụy Trạch cường ngữ khí, thật giống những kia tội ác ngập trời sự tình đều là hắn tận mắt nhìn thấy giống như, không có chứng cứ, ngủ rất sao v ô n g nghĩa. Lại nói chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh, người may mắn còn sống sót đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngụy Trạch cường mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không nghĩ tới tư tưởng của dân chúng như vậy không ngờ. sớm biết hắn không ra trực tiếp, đội thành báo cáo tin tức. nhưng mà nếu bắt đầu rồi, Ngụy Trạch Cường khẳng định không thể đóng lại trực tiếp, bằng không càng lộ vẻ c h ộ m d ạ hắn lau một vệt mồ hôi lạnh, vừa mới chuẩn bị công bố đạo tặc điều thứ ba tội, nhưng là bị Đổng Dương Đông cứng cắt ngang đường hắn sao phí lời, mà đến Thiên Nhạc căn cứ chuẩn bị chiến đấu. chương 8 1 Dương Cung xả máy bay, Ngụy Trạch Cường bị đ ồ n g Dương cắt ngang, mặt mũi có chút không nhịn được, thế nhưng kiếp sợ thân phận của đối phương cùng thực lực, hắn chỉ có thể nhịn. Ngụy Trạch Cường h ắ n g rộn một cái, quay về màn ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, chúng ta hiện tại đã đến đến Thái Thành Phố ngoại vi, sắp đến Thiên Nhạc căn cứ. diệt cướp trực tiếp chính thức bắt đầu. đang khi nói chuyện, Ngụy Trạch Cường yêu cầu quay chụp nhân viên thay đổi m à n ảnh, hướng về phía trước Thái Thành Phố chiếu đi qua. bây giờ Thái Thành Phố đã là tàn tạ khắp nơi, trải qua d ọ m bị b ạ o phát làn sóng xung kích, nguyên bản rộng rãi mỹ lệ đường phố tất cả đều trở nên ô m ế không thể tả, rất nhiều kiến trúc tổn hại, dối như tơ v o t ạ p vật tùy chỗ giải rác. bỏ đi ô tô, sụp đổ p h á n g ố c m c nát dòm bị, sinh trưởng thực vật, hết thảy đều có v ẻ n h ư vậy t h lương. tình cờ có thể thấy được hình thể to lớn cuồng thú gào thét mà qua, xem ra làm người trong lòng rú sợ. rất nhiều biến dị thực vật điên cuồng sinh trưởng đã đem thái thành phố hơn nửa thổ địa nuốt hết tin tưởng không bao lâu nữa nơi này sẽ bị sinh trưởng thực vật bao phủ hoàn toàn trở thành một mảnh nguyên thủy hoang nguyên quan sát trực tiếp người may mắn còn sống sót tất cả đều c h ầ m mặc nhìn tàn tạ khắp nơi thái thành phố rất nhiều cảm tính người nước mắt chảy xuống không chỉ có là thái thành phố toàn bộ hoa hạ khắp nơi trải qua tận thế xung kích tất cả đều đã biến thành ngói vỡ tường đổ tiêu điều cảnh tượng do thời kỳ loài người sáng tạo hết t h ể đều bị hủy diệt lưu lại chỉ có đẫm máu đau xót rất nhanh một tòa thật to vòng tròn kiến trúc xuất hiện ở màn ảnh i ở kiến trúc chỗ cao nhất một cây cờ lớn theo gió lay động mặt viết bốn cái thiếp vàng đại tự thiên nhạc căn cứ đích đến của chuyến này rốt cục đến ngụy trạch cường tâm có chút kích động hắn bắt đầu yêu cầu người điều khiển điều chỉnh lái xe tư thái phụ trách camera này chiếc máy bay trực thăng ở lại cuối cùng cần phải bảo đảm đem rõ ràng nhất chiến đấu hình ảnh quay chụp hạ xuống máy bay trực thăng vũ trang tốc độ cực nhanh rất nhanh đến thiên nhạc căn cứ ngoại vi tháp canh chi lục p h à m ánh mắt lạnh lẽo đứng ở nơi đó nhìn xa xa cấp tốc tiếp cận phi ứ n g chiến đội tâm phát lệnh vừa nay hắn cũng đang quan sát ngụy trạch cường trực tiếp nguyên bản hắn chỉ là được bất quá khi hắn nghe được đối phương cho mình ăn dưới nhiều như vậy có lẽ có tội danh giờ h ắ n Tâm bay lên một luồng lệ khí đối với Ngụy Trạch Cường, Lục Phàm đương nhiên nhớ tới hắn. Lúc trước đối phương muốn muốn đánh cướp mình v ậ n tư, kết quả tài nghệ không bằng người, bị mình đến rồi cái phản lại đánh cướp. Chộp g à không xong còn mất nắm gạo, bọn họ còn có mặt mũi trở về. Nói thật, nếu không là đánh cướp đối phương xe bọc thép, đường phía sau đ ổ còn không như vậy t h ậ i đây. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Ngụy Trạch Cường lòng dạ nhỏ như vậy, dĩ nhiên không xa ngàn dặm đến đây báo thù. Thiên n h căn cứ những tia giả kẻ hồ đồ là làm sao bị hắn thuyết phục, chỉ là đến báo thù mà thôi. Nói đại nghĩa như vậy lắm liệt, thật hắn sao không biết xấu hổ? Lục Phàm cười gằn. Tâm đã sát cơ tùy ý ở Lục Phạm xem ra Thiên Kinh căn cứ sở dĩ bỏ mặc nguy t r ạ c h cường hồ đồ, thậm chí phát động rồi phi ứng chiến đội, hẳn là có càng sâu xa hơn ý tứ bọn họ là muốn giết gà dọa khỉ à? Ta một mực không thể để cho bọn họ t o ỏ a nguyện. Lục Phạm đã cân nhắc đến, tận thế chi quần hùng cùng nổi lên, Thiên Kinh căn cứ muốn một lần nữa trưởng khống hoa hạng, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ sức mạnh. Chỉ bất quá bọn họ tìm l ộ n đối tượng, Thiên Nhạc căn cứ không phải là cái quả hưng lắm. Lục Phạm bên người, t ừ Tiểu Bằng chính căng thẳng vạn phần đứng ở nơi đó, hắn cầm trong tay một cái công suất lớn máy phóng đại thanh âm, thân thể căng ra đến mức thẳng tắp. Rốt cục t ừ Tiểu Bằng mở miệng. số ngụy âm thanh mượn máy phóng đại thanh âm truyền ra ngoài nơi này là thiên n h ạ căn cứ người tới dừng lại máy bay trực thăng gần 80 tên phi ư n g chiến đội thành viên nghe được lời này tất cả đều cười to lên tại bọn họ xem ra loại này loại nhỏ căn cứ cảnh cáo bằng là ở tối lắm ngụy trạch cường tâm cười gần không ngừng trả lại hắn sao người tới dừng lại lao tử muốn vọt thẳng đến các ngươi bên trong căn cứ đi đối với phi ư n g chiến đội tới nói bọn họ có được trời cao chăm sóc điều kiện mặc cho ngươi tưởng thành cao đến đâu máy bay trực thăng trực tiếp hạ xuống ở bên trong căn cứ đối phương tất cả phòng ngự đều thủng rông t ê u to. rất nhiều quan sát trực tiếp người may mắn còn sống sót tâm thở dài, yên lặng vì là thiên nhạc căn cứ người may mắn còn sống sót mặc niệm. tin tưởng không bao lâu nữa, phi ương chiến đội đều sẽ giết tới thiên nhạc căn cứ bên trong, làm cho nơi đó máu chảy thành sông. lòng của mỗi người đều có loại mèo khóc chuột cảm giác, lần này phi ương chiến đội tiêu diệt thiên nhạc căn cứ, vạn nhất lần sau tiêu diệt mình căn cứ làm sao bây giờ, đặc biệt là các lớn căn cứ thủ lĩnh, lúc này đều đang suy tư có muốn hay không tỏ thái độ về thuận thiên kinh căn cứ. tháp canh chi từ tiểu bằng mồ hôi lạnh chảy ròng, đối phương căn bản không để ý tới cảnh cáo của chính mình, xông lên nhanh nhất một chiếc máy bay trực thăng mã muốn vi phạm. Tư Tiểu bằng tâm suất s ắ n g hắn không hiểu Lão Đại vì sao phải mang theo sắt thần chiến đội cùng t i ê n mang chiến đội ở đây t ậ p kết. Dưới cái nhìn của hắn, lưu ở bên trong căn cứ thật giống càng hữu hiệu. Tư Tiểu bằng cấp tốc xoay người, muốn khuyên bảo Lão Đại lập tức dẫn người trở về bên trong căn cứ. Hiện tại tổ chức nhân viên hành động vẫn tới kịp. Bất quá, khi hắn xoay người nhìn phía Lục Phàm thời điểm, nhưng là nhìn thấy làm người kinh hãi một màn. Lục Phàm không biết từ nơi nào làm đến một tấm vàng trói lọt trường cung. Lúc này chính Dương Cung cái tên nhắm vào chiếc thứ nhất máy bay trực thăng vũ trang. Máy bay trực thăng vũ trang, phi ứ n g chiến đội mọi người thấy cảnh này tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. phía dưới người kia có phải là cái não tản, hắn muốn làm gì, mọi người mau nhìn, người kia có phải là đầu g óc không dễ xài, hắn dĩ nhiên ở b ả n tên. Ồ, oh, cũng thật là, người kia có phải là điên rồi, cầm máy bay trực thăng vũ trang xem là chim nhỏ sao? tận thế bạo phát, não tản chứng cũng theo bạo phát, ngu xuẩn càng ngày càng nhiều. mọi người thấy xa xa tháp canh lục phàm cử động, tất cả đều cười nhạo mở miệng. dĩ nhiên có người mưu toan dùng cung tên x ạ xuống phi cơ, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. ngụy trạch cường mắt sắc, một chút nhận ra cầm trong tay cung tên người là cái kia tên v ê t ẩ lúc này ngụy trạch cường cả người nhiệt huyết dũng. Phản phất hít thuốc lắc giống như trở nên hương phấn rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi xem như là hóa thành cho ta đều có thể nhận ra. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi rơi vào trong tay ta, tuyệt đối để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngụy Trạch cường hung hán nói, c o n ngươi chi tràn trề vui vẻ, hận không thể một giây sau s n g tới, đem cái kia tiền ghê tởm mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Vào lúc này, thứ nhất chiếc máy bay trực thăng rốt cục đến thiên nhạc căn cứ biên giới, Lục Phàm không có khách khí, hai tay trong lúc đó cuồn b ạ o năng lượng bắt đầu điên cuồng tụ tập, màu vàng t r ư ở n g cung nhất thời bùng nổ ra hào quang óng ánh, làm người ta sợ hãi khủng bố năng lượng ngập trời mà lên. Thời khắc này, màu vàng trường cung h à o quang đại thịnh, dường như một vầng mặt trời trói trang kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều khiếp sợ hướng về lục phàm nhìn đi qua, loại kia làm người ta sợ hãi cảm giác, n ộ t ngạt người không thở nổi đó là cái gì? Máy bay trực thăng, phi ứ ư n g chiến đội thành viên rồn d ậ p biến sắc, phân đội trưởng đồng dương rộng rãi đứng dậy, ánh mắt giống như thật giống như bắn mạnh mà ra, gắt gao tập trung tâm t i ê m màu vàng trường cung loại này sóng năng lượng, làm sao có khả năng? Chương 82 đi máy bay người số 1 Lục phàm đứng tháp c á n h đỉnh, tay hậu nghệ cung thần đã kéo thành trăng tròn trả thái, cấp 3 đỉnh cao thể năng, sức mạnh cường hóa. tinh chuẩn cường hóa, làm hết thể sức mạnh nhảy lên tới cực hạn thời điểm. hậu nghệ cung thần đã dường như một vầng mặt trời trói trang, chiếu tất cả mọi người không mở mắt ra được. khí thế kinh khủng y thế nhất thời nhất lên sóng to gió lớn ầm. một mũi tên bắn ra, như bẻ cánh khô, chỉ thấy một đạo lớn bằng cánh tay màu vàng c ổ sáng ẩm ẩm bạo phát, ven đường xé rách không gian, trong chớp mắt liền đánh kích ở thứ nhất chiếc máy bay trực thăng ảnh. dường như đạn đạo nổ tung, thứ nhất chiếc máy bay trực thăng trong nháy mắt bị đánh chia năm bảy, chỉ thấy một ánh lửa phóng lên trời, máy bay trực thăng nhất thời giải thể, lượng lớn phi ương chiến đội thành viên bị nổ bay múa đầy trời. có vài tên phi ứng chiến đội thành viên ở vào mũi tên nhọn công kích hạt nhân vị trí thân thể ở máy bay trực thăng còn chưa nổ tung thời gian đã bị nổ tung hóa thành một đám mưa máu thân là cấp 3 tiến hóa giả lục phàm ở ra chỉ tinh chuẩn cường hóa cùng sức mạnh cường hóa sau khi đủ để bắn giết cấp 3 tiến hóa giả ở vào chiếc thứ nhất máy bay phi ứng chiến đội thành viên đều là một cấp tân nhân loại làm sao có khả năng chống đỡ được thần tiên oai ở vào máy bay trực thăng biên giới thành viên hơi hơi khá một chút không có ở mũi tên này bên dưới trực tiếp mất mạng bất quá trải qua máy bay trực thăng nổ tung xung kích lại thêm cao như vậy địa phương té xuống mặc dù là không chết cũng tàn tật. Vừa nãy bọn họ còn đang cười nhạo phía dưới bắn tên người ngu xuẩn, thoáng quan nên vì sai lầm phòng t r ư n g trả giá thật lớn. Cỡ nào thống lĩnh nộ, phía sau phi ứng chiến đội thành viên thấy cảnh này tất cả đều hoảng sợ không, người điều khiển vội vàng quay đầu lại, chỉ lo đi vào người trước g ó c chân. Nhưng mà máy bay trực thăng lại không phải ô tô, sao có thể như vậy dễ dàng phanh lại? Lúc này theo đuôi mà đến thứ hai chiếc máy bay trực thăng tuy rằng cực lực điều chỉnh phi hành góc độ, nhưng vẫn là xông vào thiên n h ạ căn cứ lĩnh không. Lục p h à n g không có một chút nào khách khí, tiếp tục dương cung cái tên, h à o Quang chói mắt lại một lần nữa long l á n h mà lên ở vào thứ hai chiếc máy bay trực thăng phi ương chiến đội thành viên, biết muốn quay đầu lại đã không kịp, liền dồn dập mở ra cabin, từ máy bay trực thăng nhảy xuống ầm. Mũi tên nhọn tốc độ thực sự là quá nhanh, hầu như phi ương chiến đội thành viên vừa vặn phản ứng lại, máy bay trực thăng đã bị đánh nổ, hỏa diễm lại một lần xông lên tận trời đông đảo phi ương chiến đội thành viên dường như dưới sủi cảo giống như từ thiên dồn dập rơi xuống, sinh tử không biết. Thời khắc này. chính đang trực tiếp ngụy trạch cường đã d a sợ, tên khốn kia lại có thể dùng cung tên xạ xuống phi cơ, thực sự là quá khủng bố nhất định là tấm kia cung có vấn đề. ngụy trạch cường ánh mắt nhìn trong c h ọ c vào lục phàm tay trường cung, cho rằng đối phương mặc dù có thể xạ xuống phi cơ, hoàn toàn là tấm kia cung công lao. cùng lúc đó, toàn bộ hoa hạ liên bang dân chúng tri đã nhấc lên sóng lớn mênh mông, tất cả mọi người đều bị vừa nãy tình cảnh đó kích thích đến. người kia đến t ộ t cùng là thần thánh h ư ơ n g nào, lại có thể xạ xuống phi cơ, rất nhiều người dồn dập nháy lại, biểu thị khó có thể tin. càng có người bắt đầu tuần tra thiên nhạc căn cứ tư liệu, thế nhưng thiên nhạc căn cứ tư liệu vẹn vẹn tuyên bố quá một lần. chỉ có vật tư sung túc tin tức đối với căn cứ thành viên tình huống không nói tới một chữ này vẫn là loài người sao làm sao sẽ khủng bố như vậy nghe nói hiện tại cường giả phong vân bảng đứng hàng thứ nhất người tên là lâm thương thiên hắn có phải là lâm thương thiên lâu có phải là lốc lâm thương thiên là phi ương chiến đội tổng đội trưởng hắn làm sao sẽ x ạ người mình quan sát trực tiếp dân chúng bắt đầu dồn dập n h ắ n lại bọn họ căn bản không để ý phi ương chiến đội chết sống chỉ muốn biết cái kia x ạ xuống phi cơ dũng mãnh nhân vật đến t ộ t cùng là ai lẽ nào hắn là truyền thuyết anh hùng xả điêu cái gì anh hùng xả điêu rõ ràng là xả máy móc anh hùng có được hay không h ừ n g Sạ máy móc anh hùng lợi hại à? Nếu bàn về đi máy bay bản lĩnh, ta chỉ phục một mình ngươi. Đã sôi sùng sục, tất cả mọi người quan tâm điểm đều nhắm vào lục phàm. Đối với loài người có thể sạ xuống phi cơ cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, cũng có người ý thức được, thiên địa chính đang kịch liệt biến hóa, tiến hóa giả đều sẽ càng ngày càng lợi hại, đến tương lai không xa, nói không c h ắ c tiến hóa giả thật sự có thể phiên giang đảo h ạ i thậm chí trở thành truyền thuyết thần. ở mọi người khiếp sợ không thôi thời gian, phụ trách lần hành động này phi ứng chiến đội phân đội trưởng đồng dương nổi giận gầm lên một tiếng, bão khí tức rốt cục bạo phát, hắn cầm thật chặt tay trường thương. thân là cấp 2 tiến hóa giả cuồn g b ạ o sức mạnh ngập trời mà lên, hắn cánh tay vung lên, sắc bén trường thương quay về tháp canh đỉnh lục phàm đột nhiên đầu ném qua ầm. Trường thương màu đen xuyên thủng hư không, ác liệt sát khí xông lên tận trời. Trường thương mang theo sắc nhọn tiếng g í t mục tiêu nhắm thẳng vào lục phàm m ế t hầu. sắc bén khí tức ngang dọc khuấy động, phi ư n g chiến đội tất cả mọi người đều thật chặt nhìn chăm chăm thanh trường thương này, hy vọng có thể đem này bắn tên người mất mạng ở đây. Lục phàm hai con mắt chi hết sạch bóng ánh, hắn đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, mặt không biến sắc nhìn phía trước, như thế lặng lặng chờ đợi trường thương tiếp cận. thấy cảnh này, đồng dương k h ỏ e miệng lộ ra một ít nụ cười tàn n h ậ n chẹn của tôi l ố t nẹt người kia dĩ nhiên như vậy bất cần, ta trường thương sắc bén không, chỉ nếu như bị đ â m mặt ngươi có to lớn hơn nữa năng lực cũng đến mất mạng. những người khác tâm cũng bị thu lên, rất nhiều người dồn dập nghi vấn, hắn tại sao không né, sau một khắc, lục phàm dùng hành động thực tế nói cho mọi người đ án. lục phàm hai con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương trường thương màu đen, tốc độ cường hóa đã sớm mở ra, ở trường thương đến mình nửa mét bên trong phạm vi giờ, hắn chỉ là hơi một l ù đầu, đã sớm chuẩn bị đã lâu tay phải đột nhiên t h a m dò tăng. một trận kịch liệt kim loại tiếng ma sát vang lên, lục phàm dường như kìm sắt giống như bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy trường thương màu đen, gần dài 2 mét thân thương rung động không đ ớ t nhưng là cũng không còn cách nào di động mảy may. nguyên bản mặt tràn ngập cười gần đồng dương đột nhiên con người co rút nhanh, hắn cả viên tâm như rơi vào hầm băng, mặt trở nên không có chút hồng hào làm sao có khả năng tiếp được. tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin v ẻ mặt, đặc biệt là đồng dương, hắn biết vừa nãy này một đòn mạnh bao nhiêu, mặc dù là đội trưởng của bọn họ lâm thương thiên ở như vậy trạng thái bên dưới cũng không thể đỡ lấy đòn đánh này, chẳng lẽ hắn lâm thương thiên mạnh hơn? đồng dương tâm r é t run. trong lòng lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi tâm ý phi ư n g chiến đội đội trưởng lâm thương thiên là cấp 3 tiến hóa giả là toàn bộ hoa hạ khắp nơi sức chiến đấu mạnh nhất tân nhân loại nếu như phía dưới người lâm thương thiên mạnh hơn thật là khủng bố đến mức nào nghĩ tới đây đồng dương tâm đã bắt đầu sinh ý lui có như thế một tên thực lực thông thiên cường giả t ò a chấn tiểu phân đội của mình muốn tiêu diệt đối phương quả thực là thiên phương giả đảm nhưng mà đồng dương sợ hãi nhìn thấy đối phương lại một lần giơ tay lên trường cung d ư n g ự c năng lượng lại một lần nữa điên cuồng hội tụ tất cả mọi người tâm h ỏ hốt đồng dương bị sợ hãi đến vai cả linh hồn hét lớn một tiếng ngã Hết thề phi ư n g chiến đội thành viên bị lục phạm cử động sợ đến trong lòng run sợ, nếu là không mau mau nhảy máy móc, é sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có b ố n Chương 83, đại chiến bạo phát. Phi ư n g chiến đội được xưng hoa hạ liên bang mạnh nhất chiến đội, không nghĩ tới sẽ tao n ộ đến như vậy tổn thất nặng nề. Bầu trời chi, đâu đâu cũng có phi ư n g chiến đội thành viên bóng người, bọn họ mỗi người thân thủ thoát thoát, phía sau đẹp đẽ áo choàng theo gió m u a lên, xem ra phiêu giật lại h à o hiệp, dường như từng cái từng cái gió xoáy đi t an. Bất quá, phi ương chiến đội thành viên nội tâm là tam mỡ, bọn họ xưa nay đều không có t r ậ t vật như vậy quá. lúc này lại bị bức không thể không nhảy máy móc lưu vòng. t h á c canh, lục phàm nguyên bản r ơ lên cung tên để xuống, còn lại máy bay trực thăng không có xông vào thiên n h ạ căn c cứ lãnh địa, hắn không muốn đem còn lại ba chiếc máy bay trực thăng phá hủy. quan trọng nhất đó là lục phàm có ý nghĩ của chính mình, máy bay trực thăng ở tận thế chi là thần khí à? đối với xuyên qua tràn ngập d ọ m bị thành thị có giúp đỡ cực lớn. nếu như thiên n h ạ căn c cứ có thể thu được ba chiếc máy bay trực thăng, nay chẳng phải là quá là khéo rồi? lục phàm thu hồi hậu nghệ cung thần, đem đối phương trường thương màu đen nắm lên, cầm ở trong tay ánh chừng một chút, than thở một tiếng, thật là sắc bén vũ khí. Thanh t r ư ờ n g thương này toàn thân đen thui, không biết là cái gì vật liệu chế tạo, quanh thân tỏa ra ác liệt t â m ý, p h ả n phất có khí sát phạt. Loại này chế tác vũ khí công nghệ, do thời kỳ khẳng định không cách nào hoàn thành, không nghĩ tới tận thế bạo phát sau khi, dĩ nhiên có người có thể chế tạo sắc bén như thế vũ khí, chẳng lẽ bọn họ phát hiện tài liệu mới? Lục Phàm tâm c ả kinh, đột nhiên ý thức được cái gì, tận thế bạo phát, thiên địa kỳ biến, rất nhiều không biết tên m ớ i vật chất lần lượt sinh ra, như Lục Phàm phát hiện năng lượng màu đen tinh thể, là do thời kỳ không tồn tại nguyên tố mới. Lục Phàm không khỏi tâm suy đoán, nếu mình có thể phát hiện mới vật chất, nói không chắc cũng có người phát hiện tài liệu mới, loại kia vật liệu vô cùng thích hợp chế tác vũ khí, làm cho vũ khí chế tác được sau khi càng thêm sắc bén, xem ra bất luận đến thời đại nào, nhân tài cũng không thể lơ là. Lục Phàm cảm thấy tất yếu rộng rãi chiêu hiền sĩ, đối với khoa học kỹ thuật mỗi cái l ĩ n h vực nhân tài cũng phải lớn hơn lực lôi kéo, chỉ có khoa học kỹ thuật đi ở hàng đầu, mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại lăng sách, lại đây. Lục Phàm quay về sát thần chiến đội thành viên phương hướng la lớn, lăng sách còn chưa từ vừa nãy chấn động chi phục hồi tinh thần lại, khi hắn nghe đến lao đại ở gọi mình giờ, lúc này hổ khu chấn động. lập tức hướng về tháp canh phương hướng chạy gấp tới, l ă n g Sách ăn vào tiến hóa tề sau khi hiện tại đã là cấp 2 tiến hóa giả, tốc độ cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt đã vọt tới tháp canh bên cạnh. Lục Phàm mỉm cười nở nụ cười, nói: Thanh Trường Thương này không sai, đưa cho ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Lục Phàm đưa tay Trường Thương màu đen từ tháp canh nằm ngang ném ra ngoài, Trường Thương vẽ ra một đạo đường ba g a bùn, rơi vào Lang Sách. l ă n g Sách đầu tiên là s ư n g sở, tiếp theo lộ ra vẽ đại hỉ. Hắn đột nhiên thăm dò tay phải, đem Trường Thương màu đen trộn vào trong tay, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng thân thương, cả người hưng phấn không cảm ơn lão đại. l ă n g s á c h nguyên bản có một cây trường thương màu bạc, bất quá chuôi này trường thương chất liệu chỉ là phổ thông sắt thép, đối phó giòm bị đúng là không có vấn đề, bất quá trình độ sắc bén quá yếu. l ă n g s á c h là yêu thương người, khi hắn nắm chặt thanh trường thương này thời điểm, cảm giác được cả người đều cùng trường thương hòa làm một thể, cả người tràn ngập ác liệt tâm ý xuống tốt, ta yêu thích. l ă n g s á c h vung vẩy một thoáng vũ khí mới, nội tâm kích đ ộ c h ù n g hắn bây giờ hận không thể lập tức đại sát một trận, đem vùng thế giới này đâm cái lỗ thủng. Lục p h o biết l n g s á c h sẽ có như vậy phản ứng, vì lẽ đó cũng không ngoại lệ, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, rất nhiều mấy cái kẻ địch, muốn chúng ta uống khánh công rượu. l ă n g sách cả người nhiệt huyết sôi r à o hắn chỉnh trọng gật gật đầu, dường như một vị sát thần trở về đến sát thần chiến đội đội ngũ. Những người khác nhìn Lang sách tay trường thương không ngừng hâm mộ, dù sao ngoại trừ Hoắc Cá Đinh cùng Hoàng Đinh Thắng ở ngoài, những người khác vũ khí cũng không tính xuất chúng. Hoắc Cá Đinh dơ dơ lên tay tu la chiến đ a o quay về sát thần chiến đội thành viên nói ra: Các anh em, Phi Ưng chiến đội thứ tốt rất nhiều hả? Chúng ta đi cầm bọn họ tiêu diệt, tất cả mọi thứ đều là chúng ta, vũ khí nhiều chính là. Mọi người nghe được Hoắc Cá Đinh lời nói tất cả đều tinh thần đại chân đúng vậy, thanh trường thương này không phải đối phương ném mạnh hạ xuống mà, vũ khí tốt khẳng định còn có thể có, nhanh đi cơ mà. Hành động nhanh một chút, nhanh tay có, tay chậm không. Quá tuyệt, không có thương không có pháo, kẻ địch cho chúng ta tạo. Sát thần chiến đội thành viên tất cả đều cùng hít thuốc lắc giống như, như hổ như sói giống như hướng về phi ư n g chiến đội hạ xuống phương vị i ế t tới. Có người thậm chí đã hưng phấn h á t lên. Phi ư n g chiến đội thành viên lần này bị kịch, tốt tại bọn họ trên người mặc áo choàng, nguyên bản là vì chăn b ứ c hiện tại đúng là có thể sản sinh nhất định lực cản, không đến nơi để bọn họ ngã chết. Dù vậy, một cấp tân nhân loại từ gần trăm mét trên không nảy xuống, cũng bị x u ấ t thất điên bắt đảo. nếu không phải là có rộng lớn áo choàng giúp đỡ, e sợ rất nhiều người đều sẽ bị trực tiếp ngã chết. Đồng Dương tình huống muốn những người khác tốt hơn rất nhiều. Hắn là cấp hai tiến hóa giả, thể năng có ưu thế cực lớn. ở hắn lúc rơi xuống đất một lần, loại kia mạnh mẽ lực trùng kích liền bị rời đi hơn nữa. tuy rằng Đồng Dương bị chấn động đến mức khí huyết dũng, thế nhưng cũng không có bị thương. bất quá khi hắn phát hiện mọi người nhảy sau khi xuống phi cơ, người kia dĩ nhiên đình chỉ bắn tên. lúc này bị tức giận thổ huyết, t h ờ m ắ n g đ ố i phương chẳng ra gì. mai đến tận hiện tại Đồng Dương mới ý thức tới, mình còn không biết tên của đối phương. như vậy m n y nhân không nên là bừa bãi hạ người vô danh. vì sao xưa nay đều chưa từng nghe nói đây, đồng dương còn chưa kịp lấy hơi, một luồng lạnh leo sát khí đột nhiên bạo phát, hướng về đầu của hắn ầm ầm giáng lâm. một cây trường thương màu đen xuyên thủng hư không, hướng về hắn mạnh mẽ gai lại đây, góc độ xảo quyệt đến cực điểm, người còn chưa tới, sắc bén vô cùng thương mang đã giết tới đồng dương nhìn thấy thanh trường thương này, lúc này bị tức bể phổi, này không phải vũ khí của chính mình sao? không sai, lăng xách sát khí như cầu v ồ n g trước tiên tìm phi ư n g chiến đội phân đội trưởng đồng dương bị tức phát điên, hắn sức chiến đấu toàn bộ mở, cùng lăng xách chiến đấu cùng nhau, hắn dù như thế nào đ ể muốn cầm vũ khí của chính mình t lại, đồng thời cầm đối thủ đánh ụ c máy bay trực thăng, ngụy trạch cường run run rẩy rẩy, đ g quần bên trong g ấ p một mảnh. ở vừa nãy, tất cả mọi người đều từ máy bay trực thăng này xuống, ngoại trừ hắn cùng camera nhân viên còn t r ờ ở cabin. nơi này đã không có một bóng người. cũng còn tốt ba khung máy bay người điều khiển không có nhảy máy móc, bằng không ngụy trạch cường muốn x u ấ t chết ở chỗ này ngụy c o n trên. chúng ta còn tiếp tục trực tiếp sao? phụ trách quay chụp nhân viên thất kinh hỏi, đỡ máy quay phim tay không ngừng run rẩy. ngụy trạch cường còn không từ vừa nãy kinh hoàng tỉnh táo lại, lúc này nghe được camera nhân viên lời nói, nhất thời giật mình tỉnh lại, hắn kinh hô một tiếng, nói, còn quay cái gì quay, mau mau đóng. thật đáng sợ, ta muốn xuống phi cơ, người điều khiển, nhanh tìm một chỗ hạ xuống. Ngụy Trạch Cường thật sự bị dọa sợ, hắn xin thể sau đó cũng không tiếp tục làm máy bay, thực sự là quá nguy hiểm. Tiến hóa giả có thể tùy ý nhảy xuống phi cơ, hắn không dám à, hắn chỉ là người bình thường. vào giờ phút này, Ngụy Trạch Cường trong lòng đã đem phi ư n g chiến đội mắng trăm ngàn lần, sớm biết bọn họ như thế t ú n g tự mình nói cái gì cũng sẽ không tới nơi này. lần này được rồi, còn chưa khai chiến đã thất bại, kết cục như vậy quả thực quét mới mọi người ba xem. chương 8 4 khủng bố hình cũ. nghề nghiệp cuộc đời ở tuyến trời rất gấp g ư ơ n g thi bản n g u y h Ngụy Trạch Cường tâm tình vô cùng g a y g o Nguyên bản hắn còn muốn đem cái kia tên g h ê tẩm đạp ở dưới chân, bây giờ lại bị đối phương đánh cái tơi bời hoa là cái gì phi ứng chiến đội, đều hắn sao là một đám r ắ t rưỡi, t h ẳ n g t hắn cãi danh gọi r ắ c rưỡi chiến đội đi. Ngụy Trạch Cường mắng to một tiếng, khoảng chừng 5 giây sau khi, bên hai đột nhiên truyền đến đình một tiếng. c a m e r a nhân viên đem trực tiếp đóng, một mặt n g n g bức nhìn phía Ngụy Trạch Cường làm sao, ngươi rất sao nhìn ta làm gì? Ngụy Trạch Cường tức đến nổ phổi mắng. c a m e r a nhân viên n á ú n g chỉ chốc lát sau đáp lại nói, n g ạ h Ngụy q u n trên, vừa nãy ngài nói câu nói kia, thật giống trực tiếp đi ra ngoài. Cái gì? Ngụy Trạch Cường con ngươi trong nháy mắt chừng lên, quay về c a m e r a nhân viên chửi gầm lên, ta rất sao không phải để ngươi đóng lại trực tiếp sao? Tại sao còn cầm lái? c a m e r a nhân viên không ăn nức, đáp lại nói, báo cáo ngụy quan trên, loài đã hạ thủ vẫn đang du lên, hành động không lưu l ó t đủ. Ngụy Trạch Cường một cái tát vỗ vào mặt của đối phương, khuôn mặt dữ thật không, ác mạnh mẽ nói ra, ngươi có biết hay không? Ngươi muốn hại chết ta, ngươi muốn hại chết ta, à? c a m e r a nhân viên không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho cái đó phát tiết. Ngụy Trạch Cường phát tiết một trận, nhất thời dường như quả cầu da x ỉ hơi giống như, co có cắp ngồi ở ghế i ữ a x o n g toàn bộ x o n g Không chỉ có cầm phi ứng chiến đội ném vào rồi, lần này liền Thiên Kinh căn cứ đều không thể quay về, nô đều sẽ làm thì ta. Ngụy Trạch cường lệ rơi đầy mặt, hắn dùng sức cầm lấy tóc, nước mũi nước mắt mặt tỏ rõ vẻ đều là. Cùng lúc đó, toàn bộ lạc đã vỡ tổ, người may mắn còn sống sót nhóm nguyên bản vẫn còn khiếp sợ chi, bất quá tất cả đều bị Ngụy Trạch cường một câu nói kéo về thực tế. Chuyện của tú chấm n e t từ thời khắc này bắt đầu, một cái mới danh từ bao phủ toàn bộ hoa hạ khắp nơi, r i á p rời chiến đội, nguyên bản người người kính nể phi ư ơ n g chiến đội, từ đây bị trở thành người người cười nạo giáp rời chiến đội. Ngụy Trạch cường tuyệt đối không thể không kể công. Cùng lúc đó. Thiên Nhạc căn cứ trong nháy mắt thanh danh nổi lên, một cái có thể cẩm phi ương chiến đội đánh t ơ i bởi hoa l á căn cứ, có thể nào không làm người ngóng trông? Thiên Nhạc căn cứ danh vọng lập tức tăng cao đến cỡ lớn căn cứ hàng ngũ, thậm chí có thể cùng hóa hạ liên bang năm lớn căn cứ cùng sánh vai. Liên, rất nhiều người may mắn còn sống sót nội tâm dục già dục dịch, muốn phải tìm biện pháp đi tới Thái Thành phố, trở thành Thiên Nhạc căn cứ một thành viên. Thiên Kinh căn cứ, một đám nguyên lão t r ầ m mặc không nói ngồi ở phòng họp, mỗi người lông mày đều chăm chú n h lại, không khí ngột ngạt đáng sợ. Hội nghị phòng khách v á t ư ở n g có cái 60 tấc anh lở cờ giờ TV treo lơ lửng ở nơi đó. lúc này chính đang truyền phát tin phi ư n g chiến đội diệt cướp tình huống làm thứ nhất chiếc máy bay trực thăng bị đánh xuống thời điểm tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh khẩn đó lấy thứ hai chiếc máy bay trực thăng bị nổ xuống nô hạo thần bắt đầu ngồi không yên ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nội tâm đã n h ắ c lên cơn sóng thần người trẻ tuổi kia là ai lập tức thông báo ám tổ thành viên đi điều tra ta muốn hắn tài liệu cặn kẽ nô hạo thần lạnh lẽo mà nói n g ữ mở miệng lập tức có tên lính lính mệnh mà đi theo thời gian trôi đi nô hạo thần sắc mặt càng ngày càng khó coi tâm càng là đang chảy máu vậy cũng là hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được phi ư n g chiến đội hạ lúc này dĩ nhiên chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn hại đặc biệt là khi hắn nghe được m ị chặt cường câu nói kia thời điểm nô hạo thần tâm sát ý nổi lên lập tức thông báo lâm thương thiên xuất l í n h phi ư n g chiến đội toàn bộ viên điều động san bằng thiên nhạc căn cứ nô hạo thần triệt đ ể bạo nộ rồi hắn dĩ nhiên không t i ế c phái ra toàn bộ phi ư n g chiến đội thế tất yếu san bằng thiên nhạc căn cứ phải biết lâm thương thiên nhưng là cấp 3 tiến hóa giả nắm giữ toàn bộ hoa hạ liên bang mạnh nhất sức chiến đấu lại thêm thủ hạ còn có 5 cái phân đội trưởng bọn họ đều là cấp 2 tiến hóa giả đủ để san bằng tất cả thế lực rất nhanh Thiên Kinh căn cứ máy bay trực thăng nổ vang, dòng dã á 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang lên không, hướng về Thái Thành Phố Phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bọn họ muốn ở nhóm đầu tiên tiểu phân đội chưa bị tiêu diệt trước cản tới đó. Nhưng mà nguyên vọng là tốt đẹp, hiện thực thường thường càng tàn khốc hơn. Người có phục hộ tâm, h ổ cũng có thương tích nhân ý. Thiên Nhạc căn cứ bên ngoài, rất nhiều phi ương chiến đội thành viên bị bắt làm tù binh. Ngoại trừ phân đội trưởng Đồng Dương còn ở khổ sở kiên trì ở ngoài, toàn bộ phi ương tiểu phân đội đã toàn quân bị diệt Đồng Dương thực lực ở l à n g Sách Chi. Làm sao hắn từ máy bay nhảy lạc bị chấn động khí huyết cuồn u ậ n lại thêm không có vũ khí, cứ kéo dài tình huống như thế, rất nhanh rơi vào hạ phong. không có chút hồi hộp nào, đang tiến hành dài đến nửa giờ chiến đấu sau khi Đồng Dương bị bắt, dùng đặc chế dây thừng bó lên. duy nhất t i ế c nối u chính là ba chiếc máy bay trực thăng tất cả đều chạy, khiến cho Lục p h à m đau lòng không nớt. sớm biết lúc đó đều đồng thời bắn xuống đến, đến rồi. Phi Ưng chiến đội thành viên toàn bộ bị áp tại Thiên Nhạc căn cứ, Đồng Dương nhìn bên người mặt mày sám x ị n t h u h đ ệ cả người tâm đều n g ộ i Phi Ưng chiến đội lần này điều động tiểu phân đội có tới 80 người, hiện nay sống sót còn chưa đủ 30 người, những người còn lại hoặc là ở máy bay trực thăng nổ tung giờ hy sinh, hoặc là nhảy xuống phi cơ thời điểm bị n chết, còn có chết ở sát thần chiến đội thành viên tay. nói chung một câu nói đối với phi ư n g chiến đội thành viên tới nói bọn họ phi thường t h ả m vào lúc này ở bên ngoài chấp hành thanh trước d ọ m bị nhiệm vụ lục gia quân toàn bộ bị điều trở về bởi vì lục phàm biết chuyện này không thể xong thiên kinh căn cứ khẳng định còn sẽ tiếp tục trả thù vào lúc này tin tức tốt truyền đến trước lục phàm giao cho sự hành cơ mấy trăm viên tinh thể năng lượng đã sinh sản xong xuôi lúc này đầy đủ chế ra hơn 300 phân thức tình thể lục phàm tâm yên lặng tính toán Dựa theo 30% tỷ lệ thành công, hơn 300 p h â n thức tinh thể chí ít có thể nuôi dưỡng được hơn 90 tên tân nhân loại. Chuyện này quả thật là một luồng sức mạnh đáng sợ à? Phải biết, phi ư n g chiến đội được s ư n g hóa hạ trận chiến đầu tiên đội, cái đó tổng thể thực lực cũng chỉ có hơn 300 tên tân nhân loại, mà lục gia quân lập tức thêm ra gần trăm tên tân nhân loại, phát triển tiềm lực thực sự là đáng sợ. Lại thêm, lục phàm bất cứ lúc nào có thể đến thiên long sơn lại kiếm b ộ n tinh thể năng lượng, đến thời điểm tân nhân loại số lượng còn có thể tăng cường. Thiên nhạc căn cứ tiền cảnh tốt đẹp à bất quá, lục phàm tâm cũng không có bất cẩn, dù như thế nào, hắn đều muốn đem trước mắt cửa ả i khó vượt qua. Thiên nhạc căn cứ hiện tại thiếu nhất là phát triển thời gian à? Hải vượng thành phố, Hải vượng cao ú c Nồng nặc huyết tinh chi khí ở không khí v a n g vọng, hai cái thân mặc áo bảo đen bóng người bị thô to thiết câu tử đâm thủng đ ư ờ mà qua, cao cao treo lơ lửng ở một cái dơ bẩn thiết cái giá mặt. Phía dưới là một cái to lớn hố lửa, bên trong tháng lửa thiêu đốt chính vượng, không ngừng truyền ra khủng bố sóng nhiệt. Từ máu tươi đen ngòm theo hai cái hắc bảo nhân thân thể chạy xuống, mỗi khi máu tươi nhỏ vào hố lửa chi, đều sẽ khiến cho ngọn lửa hừng hực dí dỏng, huyết dịch bị đ ô n xì xì v n g vọng, dường như thịt nướng đây là một loại cực kỳ biến thái hình cụ, được hình người thống khổ không. xem ra làm người nhìn thấy mà g i ậ t mình thiết câu tử chi lưu gia hảo cùng trần tam bình rụi xuống đầu hai người đã thần trí không rõ bọn họ dòng máu thật giống muốn chảy khô khô héo mục nát ra thịt lúc này trở nên càng thêm cố g ắ n hình cụ đối diện dị trùng vương thạch thiên chính mục ánh sáng lạnh lẽo ngồi ở chỗ đó thân sát y đã hóa thành thực chất làm cho không khí h u n g quanh đều đi theo n h ă n nổi sóng chương 85, tứ b ể báo hiệu bất ổn thạch thiên cầm trong tay một thanh lưới đao sắc bén chính đang tinh tế đánh bóng sắc nhọn ó n tay khí tức kinh khủng nhưng là càng diễn ă n g l i khiến cho chu vi dị n g không thở nổi đi lấy b nước cầm hai người này ngu xuẩn cho ta dội tỉnh Thạch Thiên đột nhiên lên tiếng, nhất thời đem bên người mấy người sợ đến cả người run run một cái đang đối mặt Thạch Thiên thời điểm, bọn họ bản năng cảm thấy sợ hãi, tâm lý đối phương đã hoàn toàn méo mó biến thái, đặc biệt là đối phương thân toát ra lạnh lẽo âm trầm khí tức, mỗi lần đều là làm người s ợ n cả tóc g á y Rất nhanh, có tiếng v ó c người nhỏ gầy dị chủng vội vội vàng vàng đem ra một chậu nước sạch, quay về bị Thiết Câu tự treo ở cái giá Lưu Gia Hảo cùng Trần Tam Bình dội đi qua. Lạnh lẽo dòng nước kích thích hai người ra rẻ, làm cho Lưu Gia Hảo cùng Trần Tam Bình trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Nhưng mà. theo sát mà đến đau nhức lần thứ hai lệnh hai người tiêu thảm thiết không ngừng nhưng mà bọn họ cổ họng đã s ứ á c h lúc này chỉ có thể thống khổ gào thét cả người nhân đau đ ớ n kịch liệt mà run rẩy không t h ô i nói đi các ngươi hai thằng ngu làm sao có mặt sống sót trở về uy nghiêm đang sợ lời nói từ Thạch Thiên hàm răng bỏ ra nhiệt độ chung quanh theo chợt giảm xuống tất cả mọi người đều sợ đến không dám lên tiếng chỉ lo chọc giận vị này h ủ n g bố vương giả lúc này Thạch Thiên hận không thể đem hai người xé nát nguyên bản tốt đẹp cục diện toàn bộ bị hai người này hủy d i ệ rồi bây giờ dị chủ n g đại bản doanh tin tức tung ra ngoài sau đó làm sao hấp dẫn người may mắn còn sống s u ấ t câu, Lưu Gia Hảo các vị trí cơ thể chuyển đến đau nhức, khi hắn nghe được Thạch Thiên âm thanh dở, cả người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, này hoàn toàn là bị dọa đến. khẩn đó lấy, Lưu Gia Hảo cùng Trần Tam Bình liệu mạng xin h tha, thế nhưng lúc nói chuyện tác động vết thương, nhất thời dẫn tới tiếng t ê u gen liên hồi nói đi, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Thạch Thiên dùng sắc bén lợi nhận dịch dịch răng, k h e mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn ác độc. Lưu Gia h à o nhìn thấy có sống sót cơ hội, lúc này nhẫn nhịn đau nhức đáp lại nói, Đại Vương, chúng ta gặp phải một tên triệu hoán cường hóa người, có thể cho gọi ra địa ngục l i ê n hỏa. lực sát thương kinh người, chúng ta không phải là đối thủ, vì lẽ đó thua trận. Trần Tam Bình cũng nắm lấy này tơ sống sót cơ hội, đem hết toàn lực nói ra, đúng, chúng ta cũng không phải sợ chết, mà là về tới báo tin, cái tiên nữ thực sự là thật đáng sợ, chúng ta muốn trước giờ dự phòng à? Thạch Thiên k h o e miệng ngẩn đầu, lộ ra một v ệ nụ cười tàn nhẫn, nữ khí uy nghiêm đáng sợ nói ra, như vậy, các ngươi bây giờ là không phải có thể đi chết. Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên tay lợi nhận đột nhiên tung, theo một trận t r ó t h a i tiếng xé gió vang lên, lợi nhận xoay tròn chém về phía móc s ắ c mặt x i n xích, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, x i n xích theo tiếng mà đ ư ả không. Lưu Gia Hảo cùng Trần Tam Bình sợ hãi kêu to, nhưng mà xích sắt đã đứt, hai người nhất thời rơi vào hố lửa ẩm. Ngọn lửa hừng hực phun trào, hai người trong nháy mắt bị hỏa diễm nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết i mặt đi, toàn bộ không gian hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều sợ đến cũng không dám thở mạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, trong lòng nhưng có chút lạnh cả người. Lưu Gia Hảo cùng Trần Tam Bình từ khi theo Thạch Thiên sau khi, hai người xưa nay đều là thành thành cẩn cẩn, một mực cung kính, không có công lao cũng có khổ phiền. Kết quả, nói giết giết. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người đều bay lên mèo khóc chuột cảm giác, chỉ là nhếp với Thạch Thiên mạnh mẽ thực lực. Không người nào dám nghi vấn hắn bạo chính. Thạch Thiên mới không để ý những người khác ý nghĩ, hắn lúc này phảng phất một vị cao cao ở quân vương, tất cả mọi người sinh mệnh cũng như cùng c h u y ệ n vật, m u ộ t không đáng tiếu hàn vũ, đi tuyên bố tin tức, chúng ta ở Hải Vượng căn cứ thành lập thiên đình, chúng ta đều là thiên thần, mà ta Thạch Thiên chính là đời thứ nhất thần vương, có nghe hay không? Nghe được Thạch Thiên lời nói, tất cả mọi người hộ khu chấn động, bị hắn câu nói này chấn động có chút thần kinh thất loạn. Tần Thế bạo phát, có mấy người n h â n n h n không chịu được đói bụng mà ăn thịt người, từ nay về sau thân thể phát sinh nghiêm trọng dị biến, thành nửa người nửa thi quái vật, mọi người đem loại người này xưng là dị c h ủ n g cái này cũng là đông đảo dị trùng tâm vĩnh viên đau xót. tuy rằng bọn họ mặt ngoài không thèm để ý người khác lời giải thích, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn có rất lớn khát vọng. bọn họ hy vọng một lần nữa biến trở về loài người, nắm giữ một cái danh chính ngôn thuận thân phận. mà hiện tại, thạch thiên mà nói nhất thời đánh thức mỗi một cái dị trùng, khiến đến bọn họ sâu trong nội tâm mở ra một phiến hoàn toàn mới cửa lớn đúng đấy. chúng ta tại sao n g h ĩ biến trở về loài người? chúng ta rõ ràng loài người càng cao cấp hơn không phải sao? chúng ta là thần sao? một cái thích hợp hơn ở tận thế sinh tồn bộ tộc, lẽ nào thật sự chính là thần sao? nơi này chính là thiên đỉnh, chúng ta mỗi người đều là thiên thần, mà chúng ta đại vương chính là đời thứ nhất thần vương. hết thể dị trùng tâm nảy nót, thạch thiên vẹn vẹn một câu nói, khiến cho đông đảo dị trùng chịu đến cổ vũ, mỗi tên dị trùng đều quay về thạch thiên dâng ra trung tâm. thạch thiên đương nhiên có thể cảm nhận được chu vi đông đảo dị trùng cảm tình biến hóa, lúc này hắn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nói, nếu dụ d u người may mắn còn sống sót tin tức bị vạch trần, kế tiếp nên chủ động xuất kích. vạn t r ạ vân, lập tức tổ chức 500 t ê n thiên thần, do n g ư ờ i mang đội, giết vào phía đông nam thương lan thành phố, đem nơi đó người may mắn còn sống sót khống chế lên, cho rằng dự trữ đồ ăn. Thạch Thiên u a y về bên cạnh một vị thân hình cao lớn dị trùng nói rằng, màu đỏ tươi hai con mắt chi tràn đầy khí sát phạt. Vạn Trạch vân nghe được lời này tâm thần chấn động, đầy đủ ba giây sau khi hắn mới phản ứng được, thiên thần loại này mới s ư n g hô, hắn trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Rất nhanh, toàn bộ dị trùng đại bản doanh cấp tốc vận chuyển lên, mới đại kỳ rất nhanh dựng thẳng lên, khổng lồ thiên đình hai chữ trang nghiêm nghiêm túc. Cùng lúc đó, nguyên bản vẫn không có dẹp lọt l ạ c g i ờ khắc này lại một lần nữa vỡ tổ, mỗi người đều bị cái này mới thành lập thiên đình tổ chức cảm thấy khiếp sợ. Trước đó, hoa hạ dân chúng đã biết được hải vượng căn cứ là dị c h ủ n g đại bản doanh tin tức. khi đó rất nhiều người còn mang theo bán tin bán nghi thái độ giờ khác này thiên đ ỉ n h tin tức một phát bố tất cả mọi người đều chấn động theo nguyên lai hải vượng căn cứ đúng là dị trùng đại bản doanh bây giờ hải vượng căn cứ đã thay tên vì là thiên đình dị trùng vương thạch thiên thành là thứ nhất đại thần vương hắn thủ hạ hết thể dị trùng gọi chung vì là thiên thần cũng làm ra cùng toàn bộ thiên hạ là địch của bá tư thái trải qua thời gian dài như vậy phát triển dị trùng rốt cục lông cánh đầy đủ là thời điểm hướng về thế nhân triển lộ răng n n h trong lúc nhất thời hết t h hoa hạ dân chúng tập thể t h n g u y ệ n hy vọng các lớn căn cứ liên thủ xuất binh tiêu diệt cái này thiên đình tổ chức đặc biệt là đối với thiên kinh căn cứ hoa hạ dân chúng càng là dành cho kỳ vọng cao nhưng mà làm phi ương chiến đội điều động toàn bộ thành viên tiến công thiên nhạc căn cứ sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ hoa hạ liên bang dân chúng sôi trào rất nhiều người dồn dập tỏ thái độ biểu thị từ nay về sau không lại vâng theo thiên kinh căn cứ rất nhiều cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh rốt cục đợi được thời cơ lúc này dồn dập khởi nghĩa vũ trang tuyên bố độc lập nam đô căn cứ thủ lĩnh tạ khiu phi long đối ngoại tuyên bố thành lập nam thiên đế quốc tập trăm vạn h ù n binh đối kháng zombie giết chết k ủ thú đã kích dị chủng Đông Hải căn cứ thủ lĩnh vương như Hải đối ngoại tuyên bố thành lập Viễn Đông Đế quốc đem xuất l ĩ n h trăm vạn thiết k ỵ san bằng Hoa Hạ Hà Sơn quét sạch tất cả c ă n trở Tây xuyên căn cứ thủ lĩnh Mã Thư Lâm đối ngoại tuyên bố thành lập xuyên t h u c Đế quốc rộng rãi chiêu Hoa Hạ Nam nhi, nhi nhiệt huyết còn thế giới một cái sáng sủa c ă n c ô n v ự c căn cứ thủ lĩnh Phủ Tân đối ngoại tuyên bố thành lập v ự c Đế quốc dại bảy tâm can thủ vệ hòa bình thế giới trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Hạ liên bang tứ bề báo hiệu bất ổn rất nhiều loại nhỏ căn cứ cũng nhân cơ hội độc lập đều tự tìm được rồi chỗ dựa hy vọng có thể ở cái này tận thế đánh ra một thế giới chương 86 trước báo táp tiên tĩnh dị c h ủ n g thành lập thiên đình tin tức dường như một viên đã làm g i ấ y lên sóng lớn ngập trời trong nháy mắt làm nổ toàn bộ hoa hạ khắp nơi thiên kinh căn cứ vốn là muốn mượn phi ư n g chiến đội mạnh mẽ thực lực kinh sợ c u ồ n hùng không nghĩ tới nhưng là đưa đến tác dụng ngược lại gia tốc các lớn căn cứ độc lập tiến trình ở các lớn căn cứ mắt thiên kinh căn cứ chỉ là đ ồ c ó c á i đó biểu phi ư n g chiến đội chỉ là chỉ là hư danh liền một cái mấy ngàn người loại nhỏ căn cứ đều không bắt được còn có mặt mũi gì đàm luận thống nhất à quốc thiên kinh căn cứ một đám nội các thành viên tập thể phát lực đã đem ngô hạo thần giam lỏng lên đồng thời hạ lệnh lập tức triệu hồi phi ư n g chiến đội t h tiêu đối với thiên nhạc căn cứ nhiệm vụ tác chiến lâm thương thiên sắc mặt khó coi ngồi ở một chiếc máy bay trực thăng ghế dựa đối với nội các thành viên phát tới tin tức h i ệ n mũi con thường chúng ta phi ứ n g chiến đội từ khi thành lập bắt đầu từ ngày đó vinh quang cùng tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh n n bây giờ có người đánh chúng ta phi ứ n g chiến đội mặt có thể nào dễ dàng giảng hòa lâm thương thiên ánh mắt lạnh lẽo thỉnh thoảng sẽ có hết sạch loài qua cả người tràn ngập cuồng bạo khí sát phạt khiến người không dám cùng chi đối diện lâm thương thiên bên người thứ nhất phân đội trưởng mạnh sông lớn mặt lộ vẻ khó khăn đáp lại nói đội trưởng nhưng là thiên kinh căn cứ truyền đến mệnh lệnh để chúng ta lập tức đi ngược lại thủ tiêu đối với thiên nhạc căn cứ nhiệm vụ tác chiến lâm thương thiên cười lạnh một tiếng nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận không chém xuống lục phàm đầu lâu ta lâm thương thiên thể không bỏ qua thiên k i n h căn cứ ám bộ thành viên hành động rất nhanh đã tra được thiên nhạc căn cứ nội tình biết hiện nay thiên nhạc căn cứ thủ lĩnh là lục phàm đối với lục phàm tư liệu ám bộ chỉ tra ra hắn là một tên tiến hóa giả cụ thể cấp bậc không rõ bất quá căn cứ trước trận chiến đó mọi người mơ hồ suy đoán ra lục phàm khả năng là cấp 3 cự giả bất quá vẫn không có chứng thực mọi người nghe được lâm thương thiên lời nói tất cả đều tâm thần khiếp sợ thầm nói đội trưởng quả nhiên đủ g n g lại dám cãi lời thiền kinh căn cứ cao nhất thủ lĩnh mệnh lệnh. Bất quá mọi người ngấp lại rất nhanh thoải mái. Lâm Thương Thiên bây giờ là cấp 3 tiến hóa giả, chính là toàn bộ Hoa Hạ Liên bang mạnh nhất người. Ai dám động hắn? Có thể. Lâm Thương Thiên đoán được Lục p h ạ m cũng là cấp 3 tiến hóa giả, muốn phải cùng phân cao thấp chứ. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc căn cứ nên đón một đám lớn người may mắn còn sống sót, m ê n h m ô n g c u a n c u ậ n có tới hơn 500 người. Này hơn 500 người đa số quần áo lam lũ, người người xanh xao vàng vọt, xương là dân chạy nạn cũng hảo không quá đáng. Mọi người đa số đói trước ngược tiếp phía sau lưng, đã đã lâu chưa từng ăn cơm. Nếu không là một đường lấy rau dại lót dạ. e sợ những này người có hơn một nửa cũng phải chết đói đám này người may mắn còn sống sót chính là tư đồ lượng dẫn dắt này chi đội ngũ bọn họ nghe theo Diệp Y Di Hải Nhiên kiến nghị trước tiên chạy tới Thiên Nhạc căn cứ Diệp Y Di Hải Nhiên vẫn là trên người mặc hoa áo sơ mi quần áo sạch sẽ sạch sẽ xem ra giàu có phơn chấn chỉ là ở nàng này trắng non khuôn mặt mang theo vẻ vẻ vải tinh thần không tốt Diệp Y Di Hải Nhiên ở Hải Vượng thành phố lấy thủ đoạn lôi đình giết chết 3 tên dị chủng sau khi mang theo mọi người hướng về Thiên Nhạc căn cứ ra tốc chạy đi ven đường lại gặp phải một nhóm q u n g thú công kích cũng là nàng ra tay đẩy lùi. liên tục chiến đấu làm nàng tinh thần hệ ngoại không nớt, những người khác cũng như thế, thực sự là quá cần nghỉ ngơi. thế nhưng tất cả mọi người cũng không dám đình chỉ bước chân tiến tới, tận thế chi giã ngoại quá mức đáng sợ, đặc biệt là đến muộn, khủng bố c ù n g thú trải qua thường viễn xa nhìn chằm chằm bọn họ, muốn ăn no nê. Tư l ồ lượng thật sự không dám tưởng tượng, nếu là không có Diệp Y hiển nhiên, này chi 500 người đội ngũ căn bản là không có cách sống sót đến đến Thiên Nhạc căn cứ. một đường, Tư l ồ lượng thu nhận giúp đỡ rất nhiều giải rác người may mắn còn sống sót, nguyên bản bọn họ bởi vì dị chủ n g công kích mà giảm thiểu nhân số, lại một lần bù đắp lại, mà muốn đến Thiên Nhạc căn cứ. rất nhiều người đều chạy xuống hạnh phúc nước mắt căn cứ tin tức biểu hiện thiên nhạc căn cứ vật tư dồi dào chỉ muốn gia nhập có thể phút đến đồ ăn đối với những này đ ó i bụng rất nhiều ngày người may mắn còn sống sót tới nói thực sự là quá tốt rồi mấy ngày nay tư đồ lượng chờ người vẫn đang chăm chú phi ứng chiến đội diện cướp trực tiếp làm sao đến mặt sau điện thoại di động của mọi người đều không điện bọn họ lại không địa phương tiếp tế vì lẽ đó tin tức đ ư ớ đ o ắ n mất lúc này bọn họ tất cả đều tâm cầu k h ẩ n hy vọng thiên nhạc căn cứ không nên bị d i ệ t bằng không lại một chuyến tay không những này người thực sự là không chịu nổi g i a n vặn thiên nhạc căn cứ bên trong s á t Thần Chiến đội vừa vặn đánh một cái thắng trận lớn, người người vô cùng phấn khởi. Lục gia quân bị triệu hồi, bắt đầu chia p h ê dùng thức tình t ệ Lam Tư đ ồ l ư ợ n g một nhóm đội ngũ tiếp cận Thiên Nhạc căn cứ thời điểm, Thiên Đồng tổ chức thành viên trước tiên phát hiện bọn họ, cùng tồn tại tức báo Lục Phàm. Lục Phàm đối với việc này cũng không hề để ý, chỉ là một nhóm số lượng hơi nhiều người may mắn còn sống sót mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Nói thật, hiện tại Lục Phàm cũng không muốn quá nhiều tiếp thu người may mắn còn sống sót, dù sao nhiều người tiêu hao vật tư nhiều, Thiên Nhạc căn cứ tài nguyên dự trữ có hạn, hơn 500 t tên người may mắn còn sống sót, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên là vô cùng to lớn. Thiên Nhạc căn cứ bên trong, Lục p h à m chính đang nghe từ Tiểu b ằ n g báo cáo, tâm tình cuối cùng cũng coi như là tốt hơn rất nhiều. Nhóm thứ hai hơn 300 phân thức tỉnh tề đã phân phát xong xuôi, tổng cộng có hơn 100 người thành công đột phá, hoàn toàn ra khỏi Lục Phạm dữ liệu, dự tính 30% t ỷ lệ thành công, cao hơn không ít đáng n h ắ c tới chính là Trần Đại Bằng, n h â n Hồng Quân, Lưu Tiêu, s ử h à n h cơ chờ sớm nhất một nhóm tùy tùng Lục p h à m thành viên, lúc này đã toàn bộ đột phá, trở thành tiến hóa giả đọc chuyện ở hiện nụ t a c h n e t chuyện này đối với Lục p h m tới nói, tuyệt đối xem như là một tin tức tốt đột phá thành công. Người thanh tẩy thay đổi quần áo, đột phá thất bại người tạm thời nghỉ ngơi. hết thể đều ở đều đâu vào đấy tiến hành lục r a quân nhóm đầu tiên để l ớ p chính đang thoát thai hóa cốt tư đồ lượng cùng diệp y dìa nhiên xuất lĩnh may mắn còn sống s ó t đội ngũ đã đến đến căn cứ trần đại bằng cùng nhâm hồng quân đã sớm an bài xong tất cả ở đăng ký qua đi tạm thời sắp xếp ở khu dân nghèo cái này cũng là chuyện không có biện pháp hiện tại thiên nhạc căn cứ nhân khẩu tăng vọt ngoại vi kiến trúc còn chưa hoàn thành tạm thời không thể ở người vì lẽ đó có vẻ chen c h ú c một chút lưu tiêu mang theo l ĩ n h đội xây cất chính đang ngày đêm cản công dự tính nhanh nhất có thể ở cuối tháng này hoàn công đến lúc đó thiên nhạc căn cứ diện tích đều sẽ mở rộng mấy chục lần có thể đồng thời chứa được mấy vạn người Khu dân nghèo, Tư đồ Lượng cùng Diệp Y Nhiên ngồi ở đỉnh đầu phía ngoài lều, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là thả lòng ra. Thiên Nhạc căn cứ không có nút lời, hơn 500 người đội n g ũ bị thu xếp sau khi hoàn thành, lập tức có người chuyên đưa tới đồ ăn, có người nói bọn họ là hậu cần bộ thành viên, công tác hiệu suất rất cao. Mọi người ăn nóng bạch diện bánh màn h ầ u tâm trạng ngập cảm động. Kỳ thực, hiện tại người may mắn còn sống sót rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể ăn no, cái gì cũng tốt thương lượng, cái này Thiên Nhạc căn cứ cũng không tệ lắm, tưởng tượng thân thiết. Tư đồ Lượng ăn bạch diện bánh màn u quay về Diệp Y Nhiên thỏa mãn nói rằng. Diệp Y Lệ nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: Phân phát vật tư người không kêu không n ộ i cũng không có những trụ sở khác người tính xấu. Nghĩ đến cái này căn cứ thủ lĩnh phải là một nhân vật tốt. Ừm. Tư đồ lượng Trịnh Trọng gật gật đầu, tiếp tục nói ra: Có người nói phi ư n g chiến đội còn biết được trả thù Thiên Nhạc căn cứ, nếu như đối phương trở lại gây phiền phức, ngươi sẽ ra tay giúp đỡ sao? Diệp Y Lệ nhiên trong suốt hai con mắt nhìn phía phương xa, trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói ra: Xem tình huống đi. Nếu như Thiên Nhạc căn cứ cần sự giúp đỡ của ta, ta sẽ không keo kiệt sức chiến đấu của chính mình. Chương 87: Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư đ ộ lượng đám người đi tới Thiên Nhạc căn cứ sau khi đã biết được sát thần chiến đội đánh bại Phi Ưng chiến đội Tiểu phân đội, đồng thời tù binh không ít người. Mọi người một mặt thán phục Thiên Nhạc căn cứ thực lực, mặt khác cũng đang vì Thiên Nhạc căn cứ tương lai cảm thấy lo lắng. Dù sao Phi Ưng chiến đội nổi tiếng bên ngoài, thật muốn khởi sướng cũng đến. Bình thường cỡ lớn căn cứ cũng không dám sức cái đó phong. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Nhạc căn cứ hơn 30 km ở ngoài, 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang lặng yên hạ xuống, gần 200 t ê n Phi Ưng chiến đội thành viên giống như quỷ mị, u y n như u linh giống như hướng về Thiên Nhạc căn cứ s lên. Có trước giao hấn. Phi Ưng Chiến đội không dám d o n g chống khua chiên đánh chính diện, mà là chọn dùng đánh lén phương thức, tranh thủ trước tiên tiêu diệt Thiên Nhạc căn cứ sinh lực. Phi Ưng Chiến đội thành viên không biết chính là, Thiên Nhạc căn cứ đã ở Thái Thành phố kinh doanh hồi lâu, khắp nơi đều có Thiên Đồng tổ chức cơ sở ngầm. Ở máy bay trực thăng vừa v ậ n hạ xuống thời điểm, tin tức đã chuyển quay lại Thiên Nhạc căn cứ. Hội nghị phòng khách, Thiên Nhạc căn cứ bộ Tham nhưu thành viên chính đang tập thể mở hội, thương thảo lần chiến đấu này ứng chiến đối sách. Nếu như ứng đối không làm, Thiên Nhạc căn cứ rất có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Phòng khách chi, Lục Phàm ngồi cao vị trí đầu não, lặng lặng nhìn một đám người ở mặt đỏ tới mang thai tranh chấp. đối với các loại tác chiến phương án không ngừng lật đổ tái diễn, rất nhiều người con người đều lỏ. Lâm Hiểu Hiểu tay trắng nhẹ nhàng vỗ chắn đầu, mấy ngày nay thật sự đem nàng bận bịu sứt đầu mẹ chán. Lục Phàm đều là làm sự tình, nàng chỉ được theo không ngừng khắc phục hậu quả ở vừa nãy. Thiên Đồng tổ chức truyền quay lại tin tức, Phi Ưng Chiến đội đại bộ đội đã làm yên hạ xuống, số lượng có tới 200, nhưng kia có thể tất cả đều là tân nhân loại à hơn nữa lần này mang đội người rất có thể là Lâm Thương Thiên, vậy cũng là cấp 3 cường giả à Lục Phàm bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Đối với bộ tham h ư u mọi người tranh luận trí như m a n người, thật giống việc không liên quan tới mình dám v ẻ Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Lục p h à m Chính đang một mặt ung dung uống trà, lúc này giận không chỗ phát tiết, thở phì phò nói ra: Lục p h à m ngươi còn có tâm tình uống trà? Phi Ưng Chiến đội rất sắp đánh tới rồi. Lục Phạm nhìn trên mặt mang theo lo lắng Lâm Hiểu Hiểu, khẽ cười một tiếng, nói: Ngươi có vẻ tức giận thật l ạ đấy mắt. Lâm Hiểu Hiểu nghe được lời này tức giận đến hàm răng ngứa, một cái răng bạc hận không thể cắn nát, nàng thở phì phò nói ra: Phi Ưng Chiến đội lần này phát động rồi hơn 200 t ê n tân nhân loại, nguồn sức mạnh này đủ để san bằng bình thường loại nhỏ căn cứ, lẽ nào ngươi không có chút nào lo lắng sao? Lục p h m uống một hơi trà, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại nói: Lo lắng cái gì? chúng ta lại không phải bình thường loại nhỏ căn cứ lâm hiểu hiểu nghe được lục phàm trả lời càng thêm tức giận gắt giọng nhân số vượt quá 10.000 mới có tư cách xưng là loại nhỏ căn cứ chúng ta chỉ có mấy ngàn người liền cái dám đều t o à n không nghe được lâm hiểu hiểu bị tức đến bạo thô miệng chính đang tranh chấp không nứt bộ tham nhưu thành viên toàn bộ đều yên tĩnh lại t r ớ n mắt ngoắt mồm nhìn lâm hiểu hiểu một bộ ba xem hủy diệt sạch d á n g vẻ trời ạ n ta nghe được cái gì nữ thần dĩ nhiên bạo thô miệng vẫn là già đại n h ư cả này tức chết người không đền mạng b lĩnh ta phục lao đại vào lúc này lục phàm đứng dậy ở hội nghị phòng khách đi qua đi lại chỉ chốc lát sau mở miệng nói Phi ư n g chiến đội đội trưởng lâm thương thiên là cấp 3 tiến hóa giả, ở cường giả phong vân bảng đứng hàng thứ nhất. Mọi người nghe được lục p h ạ m mở miệng, tất cả đều ánh mắt nghiêm nghị nhìn đi qua. Lục p h ạ m tiếp tục nói ra, Phi ư n g chiến đội nắm giữ 5 cái tiểu phân đội, mỗi cái tiểu phân đội nhân số đoán là 80, bởi chiến đấu giảm quân số, hiện nay Phi ư n g chiến đội tổng số người vì là khoảng 300. Lúc trước một trận chiến chi, chúng ta sát thần chiến đội tiêu diệt Phi ư n g chiến đội đệ ngũ tiểu phân đội, bắt được phân đội trưởng đầu dương. Cũng là nói, hiện tại Phi ư n g chiến đội tổng số người không vượt quá 200 cấp 3 tân nhân loại một tên, cấp 2 tân nhân loại b tên, một cấp tân nhân loại hẹn 200 mà chúng ta lục gia quân thực lực muốn bọn họ càng mạnh hơn, chúng ta có cấp 3 tân nhân loại một tên, cấp 2 tân nhân loại năm tên, một cấp tân nhân loại 113 người. Lục Phàm dùng một bộ số liệu trực tiếp đem mọi người khiếp sợ t r ậ n mắt quẫm mồm. Nguyên lai like trong lúc vô tình, lục gia quân đã như thế mạnh. Lục Phàm mắt hổ nhìn quét mọi người, tiếp tục nói ra, lục gia quân tân nhân loại đa số vừa vặn t h ứ c t ỉ n h còn không cái gì kinh nghiệm tác chiến, vì lẽ đó lần này bọn họ chủ yếu là luyện tập, chân chính sức chiến đấu là sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội. đương nhiên, còn có ta. Lục Phàm một lời nói nhất thời mang cho mọi người tự tin mãnh liệt, p h ả n phất chỉ cần hắn đứng ở chỗ này. trời sập cũng có thể một cái tay đẩy lên đến vì lẽ đó cái này lệnh bộ tham nhưu chuyện bề đầu sứt chán lục phàm chỉ làm ấ y câu nói đơn giản thô bạo giải quyết khiến cho những kia tự nhận là thông minh bộ tham nhưu thành viên xấu hổ không thôi từ tiểu bằng lập tức tổ chức tiên đồng tổ chức thành viên từ phía sau sở qua đi c ấ p giật đối phương máy bay trực thăng lục phàm ra lệnh một tiếng nhất thời làm tất cả mọi người sáng mắt lên lúc trước này ba chiếc máy bay trực thăng chạy khiến cho lục phàm đau lòng rất lâu lần này mười khung máy bay hoàn toàn là tạ không không cần t h phí rất nhanh lục gia quân trận địa sẵn sàng đón quân địch hết thảy tân nhân loại đều đổi mới rồi vũ khí Vi phong lấm lấm c h e ở thiên nhạc căn cứ trước. Những nảy vũ khí mới đến từ phi ương chiến đội, theo đệ ngũ phân đội bị tiêu diệt, bọn họ vũ khí tự nhiên bị lục gia quân thu được. Sắt thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội dường như hai thanh đao nhọn, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, dường như lợi nhận ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén ở sắt thần cùng thiên mang trong lúc đó. Lục p h à n g ngạo nhiên đứng ở tối ư ơ n g thâu bạo không xích diễm chiến kích ở dưới ánh mặt trời ánh sáng bắn ra bốn phía, dường như thần khí giống như long l á n h hào quang. Vào lúc này. Một tên trên người mặc hoa áo sơ mi thiếu nữ xinh đẹp đi tới, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thân thể mềm mại không, chu vi này mạnh mẽ khí tức sơ xác đối với nàng không có bất luận ảnh hưởng gì. Mọi người thấy nữ tử này toàn bộ cũng vì đó sững sờ, không biết nàng một cái cô gái yếu đ ố i tới nơi này làm gì. Lục p h o m nhìn thấy người này hơi cảm được ở người nàng, Lục p h o m dĩ nhiên nhận ra được một ít trác n h ị bất phàm khí xin chào, ta gọi Diệp Y l Nhiên là vừa v ậ n gia nhập thiên nhạc căn cứ người may mắn còn sống sót, nghe nói có ngoại địch t i n công, ta đến tận một phần sức ọ n Diệp Y Để Nhiên thần thái tự nhiên, sáng sủa con ngươi sáng như sao. Lục Phàm có thể cảm nhận được đối phương bất phàm, nghĩ đến hẳn là một vị cấp bậc không thấp cường hóa người. Cho tới sát thần chiến đội thành viên, tất cả đều con mắt t r ừ n g chừng nhìn Diệp Y Nhiên, tâm than thở, thật là đẹp à? Tuy rằng bọn họ không có Lục Phàm mạnh mẽ như vậy nhận biết, thế nhưng cũng có thể nhận ra được Diệp Y Nhiên này riêng một ngọn cờ khí chất, đặc biệt là tỉnh cờ toát ra thần thánh khí tức, càng là đối với bọn họ có trí mạng sức hấp dẫn. Lục Phàm tâm kinh ngạc, hắn rất tốt, Diệp Y Nhiên năng lực cường hóa đến tuột cùng là cái gì? Dĩ nhiên sẽ toát ra khí thần thánh, coi là thật khó mà tin nổi nhiên. Lục Phàm đuôi lông mày hơi động. Dựa vào hắn mạnh mẽ năng lực nhận biết, hắn đã phát hiện Đông đảo hơi thở mạnh mẽ đang hướng nơi đây lặng yên tiếp cận. Lục Phàm k h o ẹ miệng lộ ra một vẻ vẻ hài hước, đối phương hành tung đã sớm bại lộ, nhưng tự cho là thần không biết quỷ không hay, quả thực thật là tức cười lộ nhiên. Lục Phàm con ngươi chi hết sạch bùng lên, tâm có ý tưởng khác, nếu đối phương nhận vì là mình không có bại lộ, vậy chúng ta có phải là nên đem kế kế đây? Nghĩ tới đây, Lục Phàm lộ ra nụ cười sáng lạ. Chương 888, Vi Minh Tuyệt luôn phản lại phục kích. Ở một mảnh ngói vỡ tường đổ bên dưới, hơn hai t ê n tân nhân loại lặng yên ẩn g ấ u bọn họ tất cả đều thu lại khí tức, vắng lặng giống như đá đội trưởng. chúng ta phi ư n g chiến đội mạnh mẽ như vậy, cần cẩn thận như vậy, cẩn thận sao? một tên khỏe mạnh khéo khỉnh người trẻ tuổi trên mặt mang theo không hiểu hỏi người này tên là thang lâm, phi ư n g chiến đội thứ nhất phân đội đội trưởng cấp 2 tiến hóa giả tổng hợp sức chiến đấu chỉ đứng sau lâm thương thiên lâm thương thiên mắt nhìn thẳng ngữ khí lạnh lùng đáp lại nói căn cứ chúng ta được tỉnh báo mới nhất thiên nhạc căn cứ thủ lĩnh lục phạm là cấp 3 tiến hóa giả đồng thời thủ hạ của hắn có 4 tên cấp 2 tân nhân loại thực lực không thể khinh thường thang lâm nghe được lời n à y không phản đối phi ư n g chiến đội thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận hoàn toàn không có cần thiết Lâm Thương Thiên có ý nghĩ của chính mình, căn cứ tình báo mới nhất, chỉ có ám suất kích mới có cơ hội đem đối phương một chút tận tàn sát trước xỉn nụ. Không biết Phi Ưng Chiến đội một ngày trước tình báo đã không phải tình báo mới nhất. Lúc này Thiên Nhạc căn cứ đã thêm ra 100 t ê n vừa vận thức tỉnh tân nhân loại, mặc dù là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng có thể ngăn trở phổ thông Phi Ưng Chiến đội thành viên công kích. Lại thêm Thiên Mang Chiến đội đội trưởng Lan Quân là ẩn thân cường hóa người, từ khi nàng bước vào cấp 2 sau khi, rất ít người có thể nhìn thấy bóng người của nàng. Liên Thiên Nhạc căn cứ rất nhiều người đều không thể nhận ra được Lan Quân tồn tại, đ n từ Thiên Kinh căn cứ ám bộ thành viên lại có thể nào tra ra? lại thêm thực lực không biết diệp y hiển nhiên giúp đỡ lục gia quân chân thực sức chiến đấu đã sớm vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ vì lẽ đó phi ương chiến đội tự cho là trưởng không toàn cục thực tế lôi thủng thực sự là quá hơn nhiều ngói vỡ t ư ở n g đổ một phe khác lục phàm chính mang theo mấy người lặng yên ẩn nấp bởi lẫn nhau trong lúc đó đều thu lại khí tức không có gây nên bất luận người nào chú ý lục phàm bên người l a n quân ẩn thân tùy tùng nàng là tất cả mọi người thích hợp nhất t h n ấp đặc biệt là đạt đến cấp hai nàng mở ra ẩn thân cường hóa sau khi liền dọa bị đều không thể phát hiện sự tồn tại của nàng lên tới cấp 2 sau khi lang quân không chỉ có thể thân thể ẩn giấu liên ký tức cũng có thể cùng nhau ẩn giấu, trừ phi là nắm giữ linh g i á cường hóa tân nhân loại, nếu không không cách nào phát hiện. Lại sau này phân biệt là Hoắc Cá Đinh, Hoàng Vinh Thắng, Dư Lánh Huy, Lang Sách bốn người, bọn họ hiện tại đã là cấp 2 tân nhân loại, là lục gia quân mạnh nhất sức chiến đấu đại biểu. Lục Phàm mang bọn họ ẩn giấu ở này, là vì thiên hạ thủ vi cường. t ô i chấm nét Lục Phàm mở ra linh g i á cường hóa, hắn đã phát hiện mấy trăm mét ở ngoài phi ư n g chiến đội thành viên đang hướng nơi đây lặng yên tiếp cận. Một trong số đó nhân khí huyết cường thịnh, phảng phất nắm giữ long hổ lực lượng. Lục Phàm kết luận, người kia là hắn muốn phục kích mục tiêu, Lâm Thường t i ê n ngoài ra còn có bốn tên khí tức hơi cường tân nhân loại nói vậy là phi ư n g chiến đội mặt khác bốn tên phân đội trưởng lục phàm u a y về mọi người làm thủ hiệu tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất trái tim nhảy lên rơi xuống tối hoán thậm chí ngay cả huyết dịch lưu động đều chậm lại rất nhiều thời gian đang trôi qua kẻ địch phương vị từ từ về phía trước chuyển rời song phương trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần 50 m 3 0 mét m é t m é t làm kẻ địch tiếp cận lục phàm chờ người m 0 mét phạm vi thời gian lục phàm n g nhiên điên cuồng hét lên một tiếng í c h diễm chiến kích đột nhiên phóng ra vô tận ánh sáng đem toàn bộ không gian chiếu sáng trưng hoa cá đinh chờ người đồng thời ra tay tay vu khi đồng thời bùng nổ ra sắc bén ánh sáng ả phi ư n g chiến đội thành viên chính đang cẩn thận từng l y từng t í một ẩ n ngấp đi tới tâm thần bạn banh cùng nhau bây giờ bị đột nhiên lao ra lục p h à m h ố n một tiếng tất cả đều sợ đến sắc mặt đại biến người đáng sợ h ù chết n g ư ờ i thực sự là thật đáng sợ mặc dù là tâm lý tố chất mạnh nhất lâm thương tiên cũng bị lục p h à m này hớn g một tiếng sợ đến sắc mặt tái nhợt không nhịn được thân thể đ n g nhiên lùi về sau phía sau phi ư n g chiến đội thành viên còn ở đi tới phía trước người đ ộ nhiên lùi về sau hai người nhất thời đụng vào nhau tình cảnh trở nên hỗn loạn không thể tả diết hoa cá đinh hét lớn một tiếng Tay tu la chiến đao đại khai đại hợp, uyển như núi lớn dài lâu khí tức bại sơn đảo hải giống như bạo phát, quay về một tên cấp 2 tiến hóa giả chém đi. Hoàng v i n h thắng song quyền nắm chặt, đống nhiên bạo hống, thân long lánh lên chói mắt kim quang, hắn tóc dựng lên, từng chiếc có ánh, màu vàng hỏa diễm ở thân thể của hắn mặt ngoài t h i ê u đốt bốc lên, khí thế kinh khủng gợn sóng ngập trời mà lên. Dư lãnh huy bàn chân mãnh đ ạ p m ặ t đất, chỉ nghe v à n h một tiếng, hắn thân thể đã dường như chim diều hâu giống như bạo l c mà lên, tay đại kiếm nhất thời long lánh lên hào quang ánh, hắn n g nhiên vừa bổ, một đạo lạnh lẽo vạn đ o n ánh kiếm ầm ầm á n g l lăng xách tay cầm trường thương dũng mãnh vô cùng, không có đẹp đẽ hành động. chỉ có cuồng bạo chiến ý theo hắn đâm ra một đường tiếng x é gió gào thét mà lên không khí đều đi theo dung chuyển không ngừng p h ả n phất một thương này đã xuyên thủng hư không ở mặt khác một mảnh hư vô không gian chi, khủng bố sát khí đột nhiên bạo phát khắc nào hổ phách giống như lưu quang sán lạn như tiêu dương mỹ lệ ánh sáng vươn ra tảng lớn máu tươi ngang dọc dâng lên sinh mệnh đang bị cực tốc thu gạt hổ phách lưu quang nhận l a n quân ra tay rồi lâm thương thiên chờ người lúc này đống nhiên thức tỉnh phi ương chiến đội lại bị đánh một cái phản lại phục kích ổn định chợt u y ế n giết ngược lại kẻ địch lâm thương thiên bạo hống một tiếng một thanh kinh thiên cự nhận b ỗ n g nhiên vung ra gắt gao giá ở trước người chặn lại rồi lục phàm tiến công, c ự nhận ngoại hình bá đạo, xem ra không phải đao không phải kiếm, nắm giữ xong nhận, toàn thân đen thui, lòng lánh màu đen á n g mặc dù là cách rất xa, đều có thể cảm giác được rõ rệt nó s ắ bén. lục phàm nhìn thấy này kiện binh khí tâm lớn động, khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa đặc thù vật liệu. lục phàm đã khẳng định, thiên kinh căn cứ khẳng định nắm giữ luyện chế vũ khí mới phương pháp cùng vật liệu cái này kỹ thuật nhất định phải lấy, bằng không bất lợi cho thiên nhạc căn cứ phát triển. lục phàm tâm hơi c ó suy nghĩ, tay xích diễm chiến kích la l ộ t đem lâm thương tiên đánh liên tiếp l u i về phía sau. Lâm Thương Thiên tâm kinh hại đến biến sắc, đối phương chỉ là tùy ý công kích, mình dĩ nhiên s u i t nữa không ngăn được, sao có thể có chuyện đó? căn cứ đối phương thể năng gợn sóng, Lâm Thương Thiên có thể khẳng định đối phương cũng là cấp 3 tiến hóa giả, này vì sao đối phương sức chiến đấu mạnh như thế? lẽ nào cùng cấp bậc tiến hóa giả trong lúc đó, sức chiến đấu sẽ có như thế lớn trên lệch? thực tế, Lục Phàm còn không hề sử dụng toàn lực, bất quá hắn cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều dây dưa, liền hơi suy nghĩ, sức mạnh cường hóa mở ra ẩm, xích diễm chiến kích lần thứ hai chém xuống, Lâm Thương Thiên cự nhận ngang trời, lần thứ hai khắc chặn, n h ư n g mà lần này tình huống cùng với trước hoàn toàn khác nhau. gia trì sức mạnh cường hóa xích diễm chiến kích đã không phải hiện tại lâm thương thiên cũng có thể chống lại răng r i á c lâm thương thiên hổ khẩu vỡ toang cự nhận bị xích diễm chiến kích bỗng nhiên đánh về mạnh mẽ vô vào hắn trước ngực theo một trận thanh âm chói hai vang lên hắn trước ngực xương bị đập đứt hai cái p h ố c một ngụm máu tươi p h ụ t lên mà ra lâm thương thiên con ngươi chi lộ ra vẻ hoảng sợ đối thủ đột nhiên trở nên mạnh mẽ đem đánh một t r ở tay không kịp tâm không khỏi mà dâng lên vô hạn tuyệt vọng lâm thương thiên vạn phần hối hận sớm biết lúc trước nên nghe theo căn cứ triệu hoán lập tức trở về nhất ý cô hành kết cục chỉ có thể là uổng nổ mạ muốn chương t á khủng bố thiên thần đại đội Phi ư n g chiến đội thành viên nhìn thấy Lâm Thương Thiên bị kích phiên trên đất, tất cả mọi người đều lộ ra sợ hãi biểu hiện. Tại bọn họ tâm, Lâm Thương Thiên là bất bại thần thoại, bây giờ thần thoại ầm ầm phá diện, mà Lâm Thương Thiên đối diện, Lục Pha n g u y ệ n như thần chi giống như đứng sừng sững ở chỗ đó, cho toàn bộ Phi ư n g chiến đội tạo thành áp lực nặng nề. Hoa c á Đinh, Hoàng Vinh Thắng, Dư Lãnh Huy, Lang Sách bốn người phân biệt tìm Phi ư n g chiến đội bốn tên phân đội trưởng, bởi tiên phát chế nhân, bốn người đều nằm ở gió, đem bốn tên phân đội trưởng toàn diện áp chế. Vào lúc này, Lang Quân Chế tạo ra cực kỳ đáng sợ một màn, nàng g ọ t vào Phi ư n g chiến đội thành viên chi. Hổ Phách Lưu Quang nhận ánh sáng bắn ra bốn phía, lượng lớn mạng người bị thu gạt, máu tươi róc vốn liều mạng chảy xuôi, toàn bộ khu vực huyết tinh chi khí tăng mạnh. Thân là ẩn thân cường hóa người Lan Quân đang đột phá đến cấp 2 sau khi, tính cách phát sinh biến hóa rất lớn, đã bắt đầu hướng về chân chính sát thủ lộ s á c Hổ Phách Lưu Quang nhận sắc bén vô cùng, lúc này tách ra thành hai cây truy thủ, ở Lan Quân tay vẽ ra xảo quyệt quy tích, mỗi một kích đều sẽ có sinh mệnh bị mang đi. Nơi này rất sắp biến thành tu la địa ngục. h u y t hoa b n toé, t h chất đầy đồng, tràn cho xê dịch, Lan Quân triển lộ ra ô n nhu tư thái cùng x i n h đẹp dáng người, phảng phất đang tiến hành một cơn say người vũ đạo. nơi này thành nàng một người biểu diễn xa xa lục gia quân thành viên gọi tiếng hô dứt r u n g trời đang hướng nơi đây điên cuồng nỗ lực căn cứ lục phạm sắp xếp chỉ cần phía trước chiến đấu bạo phát bọn họ bắt đầu tiến công diệp y dị nhiên đứng tại chỗ chưa động sáng sủa hai con mắt chi có hết sạch loại qua nàng khẽ cười một tiếng lộ ra tuyệt mỹ dung nhan sau khi xoay người rời đi thiên nhạc căn cứ thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như thế ta tới đây trợ trận cũng có vẻ dư thừa diệp y dị nhiên tâm hơi có suy nghĩ xem ra thiên nhạc căn cứ trước tiêu diệt phi ứ n g chiến đội một cái tiểu phân đội cũng không phải là ngẫu nhiên cùng lúc đó cách xa ở mấy trăm km ở ngoài thương lan thành phố. chính đang gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt một nhánh do 3 à 0 t r tên dị trùng tạo thành thiên thần đại đội lúc này đã đến đến thương lan căn cứ cửa lớn ở ngoài quay về thương lan căn cứ phát động mãnh liệt tiến công phụ trách mang đội chính là tên cấp hai dị trùng tên là hà ai bọn họ mục đích là tiêu diệt thương lan căn cứ sức chiến đấu đem nơi này người may mắn còn sống sót nuôi n ố t lên cho rằng dự trữ đồ ăn tường thành chi lâm y chính đang mổ hôi đầm địa chỉ huy chiến đấu tớ một cái súng máy quay về dị trùng đại đội điên cuồng bắn phá viên đạn dường như mưa rơi liên tiếp không ngừng bắn ra nếu không phải là có này rất súng máy áp chế dị c h ủ n g đại đội sợ đã sớm xông tới tường thành Dị chủng thực lực tương đương với loài người tiến hóa giả, bọn họ có móng vuốt sắc bén, có thể tay không bỏ cao to tường thành. Bọn họ đã không sợ viên đạn thương tổn, bất quá viên đạn đánh tại bọn họ thân, vẫn như cũ sẽ lệnh bọn họ thống n g h e răng c h ớ n mắt, vì lẽ đó tạm thời không cách nào xông lên tường thành. Lâm Y chỉ là một cấp tiến hóa giả, thực lực giống như vậy, ngựa cao to tường thành, đúng là chặn lại rồi mấy làn sóng bầy i ò m bị công kích. Mà hiện tại, dĩ nhiên có cái gì chủng đại đội xuất hiện ở dưới thành, muốn xông vào thương l a n căn cứ, cầm nơi này người may mắn còn sống sót xem là đồ ăn, điều này có thể không làm người khủng hoảng. Dị chủng đại đội ngay phía trước. Một cây cờ lớn theo gió p h ế u lãng, mặt viết thiên thần đại đội bốn cái tiếp h vàng đại tự, nâng người tiên phong chỉ lo người khác không nhìn thấy. Ở dưới thành tường phương qua lại lay động, Hà Ai ánh mắt hung tàn, tinh hồng con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn phía trước thương lan căn cứ cởi gần không thôi đối phương còn có bao nhiêu viên đạn? Hà Ai quay về bên người một t ê n dị trùng hỏi, h ù n g Hải Kiện nghe được Hà Ai câu hỏi, tinh hồng đầu lưỡi liếm môi một cái, hưng phấn nói ra, nhiều nhất lại có thêm hai giờ, đối phương viên đạn nhất định sẽ đánh ánh sáng, đến thời điểm chúng ta có thể thừa thế xông lên phóng đi, giết sạch hết t h thể người phản kháng. Hà Ai nghe được h n g Hải Kiện trả lời thỏa mãn gật gật đầu, hỏi. trực tiếp khí tài chuẩn bị xong chưa? Đại vương yêu cầu chúng ta trận chiến này cầm thiên thần đại đội tên gọi đánh ra đi, không thể sai sót. Hung hải kiện cười hì hì, nói, yên tâm đi, sớm chuẩn bị kỹ càng, một khi đối phương viên đạn đánh ánh sáng, chúng ta lập tức công thành, đến lúc đó đem triển khai trực tiếp. Hê hê. Hà ai n ế t miệng nở đủ cười, lộ ra một cái tán lạnh răng nanh, nói, chúng ta muốn cho thế nhân biết, chúng ta là thần, nếu người nào còn dám gọi ta nhóm là dị chủng, trực tiếp giết chết. Hung hải kiện cùng Hà ai nhìn nhau nở đủ cười, tinh hồng con ngươi tràn đầy khái ý, phảng phất, bọn họ đã là toàn bộ thế giới chúa tể. Tương t h à n h Chi, Lâm Huy đã triệt để hoàn hồn. căn cứ hiện nay đạn dược tiêu hao tốc độ, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 2 giờ. đến lúc đó đem vô lực ngăn cản dị trùng công kích. Toàn bộ thương Lan căn cứ nắm giữ hơn hai vạn người may mắn còn sống sót, tiến hóa giả chỉ có hơn 20 người, hơn nữa đều là một cấp, căn bản không phải dị trùng đại đội đối thủ. phải biết, vậy cũng là tương đương với hơn 300 t ê n tân nhân loại hạ, cái đó còn có một t ê n cấp hai dị trùng, sức chiến đấu khủng bố làm sao bây giờ? Một t ê n t ừ thái thức tha thiếu nữ xinh đẹp lo lắng hỏi, nước long lanh trong đôi mắt to ngậm đầy nước mắt, khiến cho người thương tiếc. Lâm Vi đã sớm mất đi chủ kiến, hắn lúc này ánh mắt đờ đẫn nhìn bên dưới thành một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ a l i e n Kaka có lỗi với ngươi, e sợ lần này chúng ta tránh không thoát. Lâm Vi ngữ khí trầm thấp nói rằng ánh mắt c h i tràn đầy tuyệt vọng. Thiếu nữ xinh đẹp tên là Lâm Liên, tương tự là tên tiến hóa giả, bây giờ Thương Lan căn cứ bị d ị t r ủ n g đại đội vây quanh, muốn lao ra đều không có khả năng. Lâm Liên dùng sức xoa xoa nước mắt, nói Kaka nếu không chúng ta cùng bọn họ liều mạng, chúng ta cũng có hơn 20 tên tân nhân loại, đem hết toàn lực, sắp chết cũng có thể kéo mấy cái chịu tội thay. Lâm Vi đã hoàn toàn đánh mất đ ấ u c h í tuyệt vọng nói ra. không có ý nghĩa, mặc dù là chúng ta có thể giết chết mấy cái gì trùng thì thế nào, kết quả cũng giống nhau. chỉ là ta thực sự là xin lỗi Thương Lan căn cứ 20.000 ngàn dân c h ủ n g à. nói tới chỗ này, Lâm y i nước mắt tràn mi mà ra, mọi người xung quanh chịu đến c ả n hóa, bầu không khí trở nên càng thêm bi ai. Lâm Liên đột nhiên k ể u quát một tiếng, mang to, khóc khóc khóc, một cái đại lao ra biết khóc, khóc có ích lợi gì. Lâm Liên nước long lanh mắt to mang theo một loại thấy chết không sờn khí thế, quay về bên người một người nói ra, lập tức tuyên bố tin tức, Thương Lan căn cứ chịu đến dị c h ủ n g đại đội tiến công, thỉnh cầu các lớn căn cứ phái người tiếp viện. mọi người nghe được Lâm Liên lời nói, tất cả đều tâm thần ngưng lại, tiếp theo thở dài một hơi. t ậ n Thế bạo phát, các lớn căn cứ tự lo không xong, bây giờ lại là thời buổi rối loạn, ai chịu phái người đi ra tiếp viện? Bất quá, Lâm Liên khuôn mặt non nớt tràn đầy q u ậ t c ờ n g vẻ, quay về mọi người ngự khí không cam lòng nói ra, sự tình không có chuyện để tuyệt vọng trước, chúng ta cũng không trả lời nên từ bỏ hy vọng, dù cho chỉ có một phần bạn cơ hội, chúng ta cũng phải liều mạng một lần. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn Lâm Liên, tâm cảm thấy khiếp sợ một cái tiểu cô nương còn như vậy, chúng ta những đại lão này đàn ông chẳng phải là quá làm người thất vọng rồi? Có tiếng tiến hóa giả bỗng nhiên đứng dậy. nói, A Liên nói rất đúng, chúng ta không nên từ bỏ hy vọng, mặc dù là cuối cùng chết trận, chúng ta cũng phải để cho kẻ địch trả giá đánh đổi nặng nề. Chương 90, bắt buộc phải làm. Thiên Nhạc căn cứ, chiến đấu đã hạ màn kết thúc, chuẩn trận chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng 10 phút, phi ứng chiến đội thành viên bị hoàn toàn tiêu diệt. Mở ra sức mạnh cường hóa Lục Phàm, sức chiến đấu ba đạo kỳ cục, mấy hiệp chém xuống lâm thương tiên h thủ cấp. Bốn c á i phân đội trưởng bị hoắc á đinh chờ người hoàn toàn áp chế, Lục p h m giành tay, tình cảnh thành niên về một phía chiến cuộc, lại thêm Lan Quân Đại khai sát giới, cuối cùng ọ t tới Lục gia quân căn bản không làm sao xuất lực, chiến đấu đã kết thúc. cuộc chiến đấu này, lục gia quân tổng cộng đánh giết phi ương chiến đội thành viên hơn 100 người, có hơn 80 người đầu hàng, trở thành tù binh. tin tức truyền ra, cả thế gian khiếp sợ. thiên k i n h căn cứ trải qua trận chiến này, đã hoàn toàn bị lục phàm đánh sợ, lại thêm người khởi sướng ngô hạo thần bị g i a m lỏng, việc này chỉ có thể sống chết mà bay. mà thiên nhạc căn cứ đi danh, từ giờ khắc này vang vọng hoa hạ liên bang, sắt thần chiến đội khủng bố đã xếp hạng hết thể chiến đội chi, thành danh xứng với thực mạnh nhất chiến đội đối với thiên nhạc căn cứ tới nói, trận chiến này quả thực phát ra hoành tài, không chỉ có thu được hơn 200 kiện vũ khí mới, hơn nữa còn thu được mười chiếc máy bay trực thăng vũ trang. chuyện này quả thật là thần khí à sau đó mọi người cũng không tiếp tục lo lắng đi ngang qua tràn ngập dòm b ị thành thị cùng lúc đó mắt khác một tin tức chấn kinh rồi tất cả mọi người thương lan căn cứ gặp phải dị trùng đại đội tập kích giờ khắc này ngàn cần treo sợi tóc thỉnh cầu các lớn căn cứ hỏa tốc tiếp viện mà dị trùng phương diện nhưng là làm ra đáp lại ai nếu là mắt không mở trước tới cứu viện sắp trở thành thiên đỉnh cái kế tiếp tiến công mục tiêu thiên thần đại đội đến mức chắc chắn máu chảy thành sông các lớn căn cứ tất cả đều bị thiên đỉnh cứng rắn thái độ chấn động rồi trong lúc nhất thời tất cả đều ngừng chiến tranh liên thanh viên cũng không dám Thiên Nhạc căn cứ đồng dạng được thương Lan căn cứ thư cầu cứu tức, bất quá ai cũng không coi là chuyện to t á t ngược lại không phải tiến công mình căn cứ, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, mọi người đều không thèm để ý thời điểm như thế này, làm sao có khả năng sẽ có người xuất binh cứu viện? Ai ra tay a i là đầu vóc có thật xấu. Tư Tiểu Bằng xem xong này đầu thư cầu cứu tức sau khi, nhỏ giọng lầu bầu một câu, sau khi chuẩn bị lặn xem dưới một cái tin tức, bất quá người nói vô ý, người nghe cố ý, Lục Phàm hướng về hắn đi tới, hỏi tình huống thế nào. Tư Tiểu Bằng xem đến lao đại đến rồi, lúc này từ cái ghế đứng lên, cung kính nói ra. Thương Lan căn cứ bị dị chủng đại đội vây công, rất sắp diệt, lúc này lại vẫn nghĩ tìm mọi viện. Ngươi nói khôi hài chứ? Lục Phàm nghe được lời này tâm n ư n g lại, cười mắng, khôi hài ngươi em gái à? Mau đưa địa đồ lấy tới. Tư Tiểu Bằng không hiểu nổi ra hồ lô lớn bên trong muốn làm cái gì, chỉ có thể móc ra địa đồ, bày ra ở bàn. Lục Phàm nhìn địa đồ ba cái căn cứ vị trí, lông mày hơi nhíu lại. Căn cứ địa biểu hiện, thiên nhạc căn cứ, thiên đình, thương Lan căn cứ hiện hình tam giác bài bố, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách đều ở 300 km trường. so sánh lẫn nhau mà nói, Thương Lan căn cứ khoảng cách Thiên Đình gần nhất, Thiên Nhạc căn cứ kém hơn, cái khác căn cứ đều rời xa khu vực này, cách xa nhau rất xa. Cũng là nói, Thiên Đình ở tiêu diệt Thương Lan căn cứ sau khi, rất có thể sẽ đối với Thiên Nhạc căn cứ ra tay, đến lúc đó Hoa Đông khu vực toàn bộ đều sắp trở thành Thiên Đình địa bàn. Lục Phàm vốn định thu thập Phi Ưng Chiến đội sau khi, lập tức bắt đầu bắt tay tiêu diệt Thiên Long Sơn khu vực zombie nơi đó, nhưng là có tòa tinh thể năng lượng màu ả à Lục Phàm vô cùng cấp thiết muốn muốn chiếm lĩnh nơi đó, nhưng mà. hiện tại nhưng là ra như thế một việc sự tình thiên đình dường như một viên đ ũ á c tính bại ở trước mắt lục phàm vẫn đúng là không yên lòng để thiên long sơn bại lộ một khi bại lộ chỉ bằng vào lục gia quân hiện nay sức chiến đấu còn chưa đủ lấy bảo vệ thiên long sơn vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp cầm thiên đình cái này mầm họa xử lý xong thông báo bộ t h m n h ư u mở hội lục phàm thu hồi địa đồ bay thẳng đến phòng họp đi đến từ tiểu bằng sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức biến mất ở tại chỗ sau 5 phút hội nghị phòng khách t r i bộ thăng ư u thành viên chủ yếu đã đến đông đủ lâm hiểu hiểu c h a o m à y ngồi ở chỗ đó nhìn Lục Phàm giận không chỗ phát tiết người sẽ làm sự tỉnh vừa vặn đánh bại phi ư n g chiến đội chúng ta cần nghỉ ngơi lấy sức nói cẩn thận uống khánh công rượu đây Lâm Hiểu Hiểu bất mãn nói Lục gia quân tin tức thắng lợi vừa vặn truyền đến không lâu Lục Phàm dĩ nhiên lại có ra ngoài tác chiến dự định tất cả mọi người đều không để ý giải Lục Phàm vì sao phải làm như vậy hiện tại tận thế giáng lâm sao có thể tùy tiện làm kẻ bá phải vạn nhất chọc lửa thiêu thân làm sao bây giờ Lục Phàm có mình dự định 300 dị trùng đại quân nói nhiều không nhiều nói ít không ít hẳn là thiên đình sức chiến đấu một phần nếu như có thể đem tiêu diệt thiên đình sức chiến đấu chắc chắn giảm nhiều đến lúc đó mặc dù là Thiên Long Sơn bí mật lộ ra ánh sáng, Thiên Đình ngay đầu tiên cũng không cách nào làm ra. Phản ứng, chỉ cần cho Thiên Nhạc căn cứ đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được càng nhiều tân nhân loại đến thời điểm Thiên Nhạc căn cứ còn sợ ai? Cái gì chó ma Thiên Đình, nhìn không sáng sủa tiếp tiêu diệt. Ngược lại nghĩ, nếu như lần này Thiên Thần Đại đội tập kích thành công, Thương Lan căn cứ hơn hai vạn người may mắn còn sống sót thành bọn họ đồ ăn, lấy dị trùng vương khủng bố thủ đoạn, khẳng định có thể bồi dưỡng được càng nhiều dị t r ủ n g Thiên Đình thế lực đều sẽ nhanh chóng lớn mạnh đến vào lúc ấy. Mặc dù là Lục p h à m nắm giữ siêu thần liên tiếp hệ thống, e sợ cũng là không thể cứu vãn. vì lẽ đó cứu viện hành động bắt buộc phải làm trận chiến này nhất định phải đánh bộ tham mưu thành viên nghị luận sôi nổi đều biểu thị không tán thành lục phàm quan điểm cho rằng lúc này chuyện quan trọng nhất là nghỉ ngơi lấy sức không thích hợp gặp trở ngại lục phàm rộng rãi đứng dậy đem điệu đ ồ phịch một tiếng vô vào bàn ngựa khí đông cứng nói ra tao ý đã quyết không muốn tranh c á i nữa luận kế tiếp các ngươi hẳn là cân nhắc làm sao tiêu diệt thái thành phố zombie cái gì bộ tham mưu mọi người tất cả đều kinh ngạc mở miệng biểu thị cùng không lục p h m n h ị điệu vừa nãy không phải đang thảo luận trợ giúp thương lan căn cứ sự tình sao tại sao lại thành tiêu diệt g ò m bị kế hoạch lục phàm hai tay ôm ngực cả người khí thế chấn động, ngự khí uy nghiêm nói ra, lần này cứu viện hành động, lang sách cùng ta đồng hành, những người khác bảo vệ cẩn thận căn cứ đồng thời, bắt đầu tăng mạnh đối với Thái thành phố Tây Bắc khu vực dòm bị c ă n quét. Sau khi, lục phàm hơi c ó suy nghĩ nhìn phía lâm hiểu hiểu, ngự khí kiên quyết nói ra, chuyện nhỏ này, hẳn là không làm khó được ngươi chứ. lâm hiểu hiểu hai mắt cầu lệ, nàng sợ dĩ phản đối lục phàm đi t r ợ rút thương lan căn cứ, hoàn toàn là cá nhân nhân tố, nàng sợ lục phàm đến nơi đó sẽ có sơ suất, để tránh khỏi hối hận cả đời. lục phàm biết lâm hiểu hiểu là lo lắng mình nguy, vì lẽ đó cũng không trách ý. Hắn đi tới nhẹ nhàng v u ố t ve đối phương mái tóc, ngự k h i ôn nhu nói ra: Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Hiểu Hiểu lập tức nhào tới Lục p h à m trong lòng ngực, gào khóc lên: Mấy ngày nay nàng vẫn lo lắng đề phòng, thực sự là quá n ỗ t nạt, nàng cần phát tiết một thoáng. Lục p h à m tâm bay lên vô hạn chịu mến, nói: Yên tâm đi, sau trận chiến này, ngươi cũng không tiếp tục cần vì thế ưu phiền, ta sẽ nâng lên một m ả n h trời, làm cho tất cả mọi người đều có thể được an bình ổn vui sướng. Lâm Hiểu Hiểu y ôi tại Lục p h à m trong lòng ngực, trịnh trọng gật gật đầu ố n Chương c h d n g công thành, Thiên Nhạc căn cứ phía tây nam chống trái chỗ. 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đặt ở nơi đó, một trong số đó giá đã phát động, cấp tốc chuyển động cánh quạt quát lên từng trận cồn phong. Lục p h ạ m cất bước hướng về máy bay trực thăng đi đến, hắn sống lưng thẳng tắp, khí thế dường như núi cao, bước chân bước động, tự có một luồng vương giả phong phạm ở phía sau hắn, lăng xách đi sát đằng sau, hắn tay cầm một thanh đen kịt trường đường, cả người tỏa ra cương quyết khí, dường như một thanh tuyệt thế bảo n h ậ n lộ hết ra sự sắc bén ở Lục Phàm sắp đăng ký thời gian. Một đạo mỹ lệ thiến ảnh đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn chi, gây nên Lục Phàm chú ý thiếu nữ trên người mặc hoa áo sơ mi, phản v ấ t là trong lúc vô tình trải qua nơi đây. t h ù n g hợp gặp phải lục phạm mà thôi diệp y rìa nhiên ngươi đến một thoáng ta có lời muốn hỏi ngươi lục phạm u a y về đi ngang qua nơi đây diệp y rìa nhiên nhẹ giọng hô diệp y rìa nhiên nghe được lục phạm âm thanh lúc này hướng về máy bay trực thăng phương hướng đi tới mỹ lệ dung nhan chi tràn ngập m g hoặc i h l ă n g sách nhìn thấy diệp y rìa nhiên hướng về nơi đây đi tới lúc này hoàng sợ h ỉ tiếp theo hô hấp trở nên gấp gáp lên trái tim cũng theo phanh phanh nhảy loạn có người nói là các ngươi đầu tiên phát hiện dị chủ n g đại b ả n doanh có thể có việc này lục p h m hỏi thâm không biết đang suy nghĩ gì diệp y nhiên nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nói đúng lúc trước chúng ta đi ngang qua hải vượng thành phố thời điểm sắp thực gặp phải dị trùng công kích lục phàm tâm hơi có suy nghĩ có thể ở dị trùng công kích bên dưới toàn thân trở ra đã nói rõ diệp y hề nhiên bất phạm chuyến này có thể mang theo nàng nói không chắc sẽ có ngạc nhiên mừng dỡ lục phàm cười nói ra thực sự là đúng d ị p chúng ta hiện tại đi thương lan căn cứ cứu người thuận tiện giết một làn sóng dị trùng có muốn hay không gia nhập chúng ta nghe được lời này diệp y hề nhiên nở nụ cười trắng non khuôn mặt t r à n ê nụ cười sán lạ tốt bất quá ta chỉ là một cái cô gái yếu đuối đến thời điểm ngươi phải bảo vệ ta nói xong Diệp Y l Nhiên trực tiếp hướng đi máy bay trực thăng, ở tối gần bên trong một tấm ghế dựa an ngồi xuống. l ă n g Sách đột nhiên trước một bước, x u n n Phong nhận việc nói ra, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lục p h o m thấy cảnh này không khỏi thấy buồn cười, xem ra l ă n g Sách đã bị Diệp Y l Nhiên sâu sắc mê hoặc. Hết cách rồi, Diệp Y l Nhiên khí chất đ ặ t thủ, thuộc về người gặp người thích loại hình, Lang Sách chỉ là một cái hồ đồ thiếu niên, nhìn thấy nàng thời điểm nhất định sẽ tâm thần đại loạn. Máy bay trực thăng t ấ t cánh, mang theo ba người hướng về Thương Lan căn cứ phương hướng nhanh chóng bay đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một canh giờ đủ để cản tới đó. Thương Lan căn cứ, lượng lớn thủ vệ quân đang tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, viên đạn càng ngày càng ít, sau không thể có không sử dụng tảng đá đi đánh. Dị trùng hành động cực kỳ n h a n h n h ẹ n lấy tảng đá tâm tích tốc độ, căn bản là không có cách kích bọn họ. Rất nhiều nơi đều có dị trùng bò tường thành, cũng may Thương Lan căn cứ có hơn 20 tên Tân nhân loại, chiếm cứ địa lợi ưu thế bọn họ, miễn cưỡng đem dị trùng mấy làn công kích đẩy lùi. Nhưng mà loại này trung canh cứu hỏa phương thức xử lý cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Theo càng ngày càng nhiều dị trùng bò tường thành, Thương Lan căn cứ Tân nhân loại đã giật g ấ u v á vai, tình thế không thể lạc quan. quan trọng hơn chính là dị trùng đại đội vẫn không có truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh vẫn luôn là mấy chục tên dị trùng p h â n tán công kích đang tiêu hao thương lan căn cứ v i ê n đ ạ n sự tình đến trình độ này tất cả mọi người đều không thể trốn tránh chỉ có thể tự chiến trừ phi xuất hiện tích bằng không thương lan căn cứ diệt chỉ là vấn đề thời gian dị trùng đại đội phía sau hà ai trên mặt mang theo tàn nhẫn đứng ở nơi đó quay về bên người người hỏi thế nào rồi lúc nào có thể khởi xướng tổng tiến công hung hải kiện nghe được hà ai câu hỏi lúc này định nọt đáp lại nói yên tâm đi đội trưởng lại có thêm nửa giờ Bọn họ viên đạn nhất định sẽ tiêu hao hết hoàn thành, đến lúc đó chúng ta có thể vọt thẳng đi tới. h i Ai tức giận rên một tiếng, ngự khí uy nghiêm đáng sợ nói ra, đứng này d ư ớ i á n h n ắ n g chói trang, bản thân đã sớm khát khao khó nhịn, không chờ, lập tức chuẩn bị phát động tổng tiến công. Hùng Hải Kiện gật đầu lia lịa, có chút nghi ngờ hỏi, đội trưởng, chúng ta thiên thần đều e ngại ánh mặt trời, tại sao muốn ở ban ngày tiến công Thương Lan căn cứ? Tuyển ở muộn không phải tốt hơn sao? h i Ai một cái t ắ t quay về Hùng Hải Kiện đợt tới, tức giận mắng, ngươi thằng ngu, thần vương mệnh lệnh ngươi đã quên. Hùng Hải Kiện không nghĩ tới Hà Ai nói chở mặt chở mặt, nhất thời bị đánh một mặt mộng bức trận chiến này muốn đối với toàn bộ Hoa Hạ tiến hành trực tiếp, chờ sau đó công thành thời điểm. Nếu là trực tiếp xảy ra vấn đề, bản t h â n làm thì ngươi. Hà Ai hung h ắ n nói, nhất thời đem Hùng Hải Kiện sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Theo Hà Ai truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh, ba trăm tiên dị trùng cùng nhau trận, bắt đầu quay về Tương Thanh Điên cùng nỗ lực, tiếng giống giận dữ rung trời động, toàn bộ đất trời đều là khốc liệt khí tức. Tương t h à n h t r i Lâm Y nhìn thấy dị chủ n g đại đội đột nhiên bạo động, nhất thời tâm thần kinh hãi, hắn lập tức truyền đạt toàn lực nổ súng mệnh lệnh, viên đạn dốc vốn điên cuồng bắn phá. Hiện tại không phải tiết kiệm đạn dược thời điểm. nếu là hơi có sai lầm, mọi người đem toàn bộ trôn thây với này. nhưng mà, dị trùng đã không sợ viên đạn thương tổn, nếu không là viên đạn đánh tại bọn họ thân đau được không? e sợ dị trùng đại đội sớm xông tới đầu tường. bây giờ hà ai truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh, cũng không ai dám vào lúc này lùi bước. trong lúc nhất thời, tối om om dị trùng liên miên đ ể ép đến h ù n g hại kiện, nhanh lên một chút bắt đầu trực tiếp. nếu là bỏ qua đặc sắc màn ảnh, cẩn thận thần vương sống quả ngươi. hà ai lớn tiếng thúc d ụ c h n g hại kiện bắt đầu l u ố n c u ố n tay chân mắc khí tài, xác nhận không có sai sót sau, trực tiếp bắt đầu. cùng lúc đó, một cái tên là thiên thần đại đội không ai hùng ở trực tiếp ở lạc gây nên não động. là mọi người nhìn thấy này, p h ô Thiên cái địa dị trùng tập thể công thành cảnh tượng, tất cả đều sợ đến trong lòng run sợ. Kết hợp trước Thương Lan căn cứ thư cầu cứu tức, mọi người đã rõ ràng tất cả. Xem ra Thương Lan căn cứ cũng bị triệt để xóa đi. Mấy ngày trước, dị trùng Vương Thạch Thiên vừa vặn tuyên bố trình chiến tứ phương tin tức, không nghĩ tới khoảng cách hải vượng thành phố gần nhất Thương Lan căn cứ gặp phải công kích, xem ra dị trùng muốn x ư n g ba thế giới quyết tâm là chân thực. Trực tiếp hình ảnh chi thiên thần đại đội chiến k ỳ không ngừng vung dậy, có cái âm thanh đang không ngừng giải thích, nói tóm lại một câu nói, dị chủ n g là cao quý nhất thần. Trụ sở của bọn họ gọi Tiên Đình. bọn họ đều là thiên thần, bọn họ đại vương được gọi là thần vương. một l o ạ t khác nào tẩy n à o giống như ngôn luận không ngừng phát sinh, nhất thời làm toàn bộ hoa hạ liên bang suy t h a n h â m một mảnh. thế nhưng không người nào dám phản bác, thậm chí cũng không dám quá nhiều bình luận, chỉ lo dị chủ mục tiêu kế tiếp nhìn chăm chú mình. tương thanh chi, một tên quần áo đơn bạc thiếu nữ c h ẳ n trọc x ế dịch, nàng bả vai gánh một cái to lớn thùng dầu, hầu như đưa nàng gầy gò vòng eo ép loan cũng làm cho mở. lâm liên thở hổn hển liên tục, non nớt khuôn mặt n h n quá độ mệt nhọc mà đỏ lên, mồ hôi đã thấm ướt quần áo. mặc dù nàng là một tên tiến hóa giả, gánh vác như vậy trầm trọng thùng dầu lao nhanh mấy cũng là làm nàng không chịu nổi ẩm. Lâm Liên đem to lớn thùng dầu đặt ở tường thành trì, kịch liệt thở dốc, nước long lanh trong đôi mắt to tràn ngập cuồng phảng phất là một con không chịu thua chim nhỏ, muốn xông ra này lao tủ giàng buộc cho ta đun. Lâm Liên một chân đem thùng dầu hướng về dị chủ n g nhiều nhất khu vực đã tới, khẩn đ ó lấy, một cái cây bút theo sát mà tới, chỉ nghe phịch một tiếng, thùng dầu nổ tung, phía dưới tường thành hóa thành một cái biển lửa bốn. Chương 92 liều chết chống lại, thùng dầu nổ tung, hỏa diễm tung tóe, hơn 10 người thân đang nổ hạt nhân dị chủ n g trong nháy mắt mất mạng, phía dưới tường thành nhất thời bị thanh không một đám lớn ả. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, không đang nổ hạt nhân dị trùng. cũng có bộ phận bị hỏa diễm dính vào người áo bào đen trong nháy mắt bị hỏa diễm ngén lửa dị trùng bị đun tiếng kêu gen liên hồi có dị trùng phát hiện áo bào đen bị dẫn nhiên quả đoán đem áo bào đen cởi vứt tại đã như thế bọn họ ra rẻ bại lộ ở không khí chi ánh mặt trời một chiếu nhất thời cháy khét một mảnh thấy cảnh này thương lan căn cứ mọi người tinh thần đại chấn lâm liên cử động phân chấn tất cả mọi người ta rõ ràng ta rõ ràng rồi có người hô to nhất thời gây nên chú ý của mọi người người kia tâm tình kích động thái như liên buồn giống to bọn họ sợ ánh mặt trời dị trùng sợ ánh mặt trời à nghe được lời này tất cả mọi người biểu hiện chấn động mạnh, dồn dập hướng về dưới tường thành nhìn tới, phát hiện có vài tên thời á o bảo đen dị chủ n g quả nhiên bị ánh mặt trời phơi đến da rẽ đổ tung, thống khổ không chịu nổi. cảm giác kia, phảng p ấ t là ở thiêu đốt, dị c h ù n g da rẽ bị ánh mặt trời chiếu đến, trong nháy mắt là cháy khét một mảnh. chính đang trực tiếp h ù n g hải kiện bị bất thình lình đại hỏa sợ hết hồn, màn ảnh không tự chủ hướng hỏa diễm thiêu đốt nơi xoay chuyển đi qua, còn không tiện để chuyển qua đến, hắn đã bị hà ai một chân đạp l ă n trên đất người rất sao muốn chết à? trực tiếp chỉ có thể đưa tin mặt tốt, nếu là c ầ m bất lợi cho thiên thần đại đội tin tức bạo lộ ra đi, cẩn thận m ạ n g chó của ngươi. hung hải kiện bị dọa đến g ậ n đầu liên tục. Vội vàng thay đổi phương hướng, màn ảnh nhắm ngay mặt khác một bên. Ở nơi đó, đã có vài tên dị trùng đang tường thành. r ế t c h ó c động một cái liền bùng nổ. Dị trùng nắm giữ dòn bị giống như răng nanh lợi chảo, sức chiến đấu siêu cường, người bình thường căn bản không phải cái đó đối thủ, làm dị trùng xông lên tường thành thời điểm, lượng lớn thương lan thủ vệ bị tàn sát. Có tiếng dị trùng dĩ nhiên tàn nhẫn móc ra một vị người may mắn còn sống sót trái tim, trực tiếp nhét vào cái miệng lớn như chậu máu chi, thích ý hưởng thụ mỹ thực, tình cảnh xem ra làm người nhìn thấy mà g i ậ mình. Lâm y chờ người lập tức sức chiến đấu toàn bộ mở, đem hết toàn lực đem đang tường thành dị chủ n g giết chết, rất nhanh. Hơn 20 tên tân nhân loại có 10 người chết trận, những người còn lại cũng đều phụ thương. c ũ n g may đang tưởng thành này ba dị chuẩn bị toàn bộ tiêu diệt, nếu là bị bọn họ xé ra chỗ h ổ n g Thương Lan căn cứ cũng xong. Lâm Liên hai tay cầm kiếm, cánh tay chi m máu tươi chảy ròng. Thời gian dài chiến đấu, l ệ n h thân thể nàng gánh nặng tăng thêm. Bây giờ non nớt khuôn mặt có vẻ đặc biệt trắng xám đến giờ phút này rồi. Lâm Liên mặc dù là không cam tâm nữa, nàng không thừa nhận cũng không được. Thương Lan căn cứ đã không có hy vọng. Cầu cứu tin tức đã phát ra ngoài hơn một giờ, mãi đến tận hiện tại đều không có nửa điểm phản ứng. Xem ra toàn bộ Hoa Hạ Liên Bang không có ai sẽ đến cứu v i ê n Lâm Liên có chút hồn bay phất lạc, nhìn phía trước tôi om dị trùng đại đội, nàng tâm hiện ra một vẹn chết ý muốn xông vào thương lan căn cứ, trước hết từ thi thể của ta bước qua đi. Lâm Liên tâm kiên quyết, nước long lanh mắt to tràn đầy bất khuất chiến ý, nàng hai tay cầm kiếm, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem vừa vặn lộ đầu một tên dị trùng ầm ầm chém xuống răng rác. Trường kiếm theo tiếng m à đ ứ c cường độ cao chiến đấu, nàng vũ khi đã sớm vượt qua cực hạn. Lâm Liên nhìn đ o kiếm, tự lẩm bẩm, lẽ nào hết thể đều kết thúc rồi hả? Nàng hai tay trầm trọng, khí lực đã tiêu hao hầu như không còn, nếu như lại có thêm dị chủ n g vào tới, nàng chắc chắn hương tiêu ngọc vẫn. vào lúc này bầu trời đột nhiên truyền đến một trận mã đạt tiếng nổ vang rền tất cả mọi người không khỏi mang ngẩng đầu hướng về tây bắc phương hướng nhìn tới phát hiện có giá máy bay trực thăng vũ trang đang hướng nơi đây cấp tốc tiếp cận thấy cảnh này thương lan căn cứ mọi người tâm trong nháy mắt g i ấ y lên hy vọng có người đến chợ giúp chúng ta mọi người chịu được lâm y mừng lớn quay về khổ sở kiên trì thương lan căn cứ thủ vệ lớn tiếng la lên mọi người tất cả đều tinh thần đại chấn đem hết toàn lực bên dưới đem dị chủng lại một làn công kích đánh trở lại máy bay trực thăng lục p h a m ngạo nhiên mà đứng hắn đứng máy móc cửa h o a n g ánh mắt nhạy cảm nhìn phía thương lan căn cứ thân là cấp 3 cường hóa người Lục Phàm thị lực cực kỳ khủng bố, cho dù cách rất xa, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ sở chiến s â n tình huống thương lan căn cứ tình huống không thể lạ quan à, thủ vệ quân đã chết đi mấy trăm, dị trùng mới chết đi mười mấy, thực lực của hai bên trên lệ h quá lớn. Lục Phàm u a y về l ă n g Sách cùng Diệp Y l nhiên nhẹ giọng nói rằng, trong lòng nhưng đang yên lặng tính toán dị trùng sức chiến đấu, này có dị trùng đại đội thực lực tổng hợp đã vượt qua thời điểm toàn thịnh phi ư n g chiến đội, v ẹ n vẹn điều động một cái dị trùng đại đội có thể quấy nhiễu long trời lở đất, nếu là dị chủ n g toàn thể điều động, e sợ đủ để san bằng bất kỳ một chỗ cỡ lớn căn cứ. Lục Phàm vui mừng mình tới đây trợ giúp, nếu là bỏ mặc gì chúng tiếp tục phát triển, e sợ thiên nhạc căn cứ mới là thật sự nguy hiểm. Máy bay tốc độ cực nhanh, không tới một phút đã xuất hiện ở thương lan căn cứ không. Lục Phàm thả người nhảy một cái, trực tiếp từ máy móc cửa khoang bay lượn xuống ta đi đầu một bước. Các ngươi xem thời cơ hành sự. Lục Phàm chợt quát một tiếng, thân thể đã dường như mũi tên rời cung bạo lược mà xuống. l ă n g Sách rất muốn cùng Lục Phàm lao xuống đi, làm sao hắn mới là cấp 2 tiến hóa giả, cao như thế độ n h y xuống, nhất định sẽ bị suất cốt đoạn gần cách xa, vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ ý định này diệp cô n ư ơ n g chờ máy bay trực thăng hạ xuống ngừng ổn sau khi, ngươi lại xuống đến. không muốn k é bị thương. l ă n g sách quay đầu nhìn về Diệp Y Lệ Nhiên, nữ khí ân cần hỏi han. nhưng mà Diệp Y Lệ Nhiên phảng phất không nghe thấy, nàng lúc này hai con mắt khép hở, thân tỏa ra óng ánh hào quang, môi đỏ nhẹ nhàng động, một luồng không t ê n khí tức từ người của nàng lộ n h o lên. đột nhiên, Diệp Y Lệ Nhiên hai tay bấm quyết, thân thể dĩ nhiên bỗng dưng hiện lên, mãnh liệt thần thánh khí tức c ầ m ẩm bạo phát, tóc dài p h á p p h ố i từng chiếc ó ánh, xinh đẹp không gì tản ổ i l n g sách cả người chấn động, nhìn đạo kia mỹ lệ t h ế ảnh, c h để xem s n g sờ. Diệp Y Nhiên trực tiếp từ m á y móc cửa khoang tung bay mà xuống. tam tích tốc độ rất chậm rất chậm đột nhiên nàng nguyên bản khép h ở hai mắt đ n g mở một luồng làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh kinh khủng ngập trời mà lên diệp y dĩ di nhiên đã s ơ m chuẩn bị đã lâu ngọc thủ quay về phía dưới mạnh mẽ đập xuống dường như sấm sét nổ vang h ư không xé rách toàn bộ không gian cương phong gào thét viễn cổ thời không chi môn xin nghe từ vương triệu hoán giáng lâm đi địa ngục liệt hỏa kỳ hảo âm thanh mở miệng ở này vết nước không gian chi năng lượng kinh khủng chính đang thức tỉnh sau một khắc bích lục ánh lửa ngút trời mà lên từ này vết n ư ớ không gian chi uyển như là thác nước trút xuống máy bay trực thăng, Lang Sách cảm nhận được này màu xanh lục hỏa diễm vi lực kinh khủng, thân tóc gãy từng chiếc dựng thẳng, bị Diệp Y Nhiên tay đoạn chấn không nhẹ, hắn thực sự là không nghĩ tới, nhìn như mảnh mai Diệp Y l Nhiên, dĩ nhiên ủ n g có mạnh mẽ như vậy năng lực đây là triệu hoán cường hóa người sao? Quả nhiên mạnh mẽ không, Lang Sách hai con mắt chi hết sạch tông ánh, thầm nói, Diệp cô nương dĩ nhiên lợi hại như vậy, ta cũng không thể bị nàng coi k h i n h trận chiến này nhất định phải đánh ra mới độ cao. l n g Sách khí thế ầm ầm bạo phát, cả người tràn ngập ác l khí, hắn thả người nhảy một cái, dường như một cây cây lao, hướng xuống đất bắn tới bốn. Chương 93 m một đòn sấm sét. Thương Lan căn cứ phía trước chống c h ả i mặt đất, Dị Trùng đại đội ngắn g ủ i đỉnh chỉ công kích, bọn họ tất cả đều nâng đầu nhìn, Tinh Hồng c o n ngươi nhìn c h ọ n g chọc vào này chiếc máy bay trực thăng. Dị Trùng đại đội phía sau, há ai khó có thể tin nhìn phía trên không, nội giận đùng đùng nói ra, đây là nhà ai mắt không mở căn cứ, dĩ nhiên thật sự dám tới cứu viện. Hung Hải Kiện đồng dạng lộ ra trần cho vẻ, lẽ ra thời điểm như thế này sẽ không có người dám xúc thiên đình rủi ro, lại vẫn thật sự có không sợ chết căn cứ đến thêm phiền xem này máy bay trực thăng tiêu chí, đối phương hẳn là đến từ Thiên Kinh căn cứ. Hung Hải Kiện ánh mắt không sai, nhìn thấy máy bay trực thăng dưới đ á y tiêu chí, một chút nhận ra được. Hà ai nghe được lời nẩy to mày, n ữ a khí uy nghiêm đáng sợ nói ra, chẳng lẽ là phi ư n g chiến đội? Hùng Hải kiện con ngươi chuyển loạn, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, đội trưởng, thiên kinh căn cứ khoảng cách nơi đây có tới ngàn km, thương Lan căn cứ cầu cứu tin tức mới tuyên bố hơn một giờ, này hung máy bay không thể đến từ thiên kinh căn cứ. Hà ai nghe được lời n à y nhất thời tức giận tăng vọt, hắn một cái tát tử ở Hùng Hải kiện mặt, lớn tiếng mắng, ngươi cái quái gì vậy s á i ta đây? Mới vừa nói máy bay đến từ thiên kinh căn cứ, hiện tại còn nói không phải, đến cùng đúng hay không? Hùng Hải kiện một mặt co nước, đáp lại nói, ta cũng không biết à. Hà ai vì đó giận dữ. không tiếp tục để ý Hung Hải Kiện. Lúc này hạ lệnh đánh mạnh, tranh thủ làn sóng tiếp theo đột phá phòng ngự, tiêu diệt thương Lan căn cứ sinh lực. Hung Hải Kiện hôm nay đã bị đánh rất nhiều lần, lúc này sưng mặt sưng mũi hỏi, đội trưởng, đối phương có viện binh hỗ trợ, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không trực tiếp? đương nhiên trực tiếp. h ạ ai thô bạo chết lộ thủng nói ra, chúng ta muốn cho thế nhân đều nhìn, thiên thần đại đội là nhân vật không thể chiến thắng, bất luận có nhiều hơn nữa vi quân, đều phải chết ở chúng ta dưới chân. Hung Hải Kiện suy nghĩ một chút, cảm giác rất có đạo lý. Thần Vương yêu cầu lần hành động này tiến hành trực tiếp, nguyên nhân chủ yếu là vì hướng về thế nhân triển lộ mình phong mang. Thần vương phải cho Hoa Hạ dân chúng truyền vào một loại tư tưởng, đây là thần thời đại, bất kỳ thế lực đều không thể cùng Thiên Đình chống lại. Thiên Thần Đại đội đến mức chắc chắn đánh đâu thắng đó không gì cản ổ i Vì lẽ đó, Thiên Thần Đại đội nếu là cầm đám này nhân viên cứu viện cùng nhau tiêu diệt, toàn bộ Hoa Hạ liên bang còn ai dám ra mặt? Từ nay về sau, chắc chắn đặt vững Thiên Đình chí cao không địa vị bốn. Thiên Nhạc căn cứ, một trận đại chiến chính đang k h u a trùng gõ m g ọ tiến hành, Lục gia quân toàn thể điều động hướng về Thái Thành phố Tây Nam khu vực xuất phát. Lục p h o n trước khi lên đường bàn giao, cần phải tiêu diệt Thái Thành phố Tây Nam khu vực zombie vì là cướp đoạt Thiên Long sơn làm chuẩn bị. Lâm Hiểu Hiểu phân tích, nếu Lục Phạm coi trọng như thế Thiên Long Sơn, khẳng định có nhất định nguyên nhân. Tuy rằng Lục Phạm không có nói rõ, thế nhưng tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Lâm Hiểu Hiểu từ Lục Phạm trước a n b à i có thể suy đoán ra, hắn mục tiêu vẫn luôn là Thiên Long Sơn. Tuy rằng không biết Thiên Long Sơn đến cùng có cái gì, thế nhưng đối với nơi đó tình thế bắt buộc. l i ề n bộ Tham n ư u trải qua nghiêm mật a n b à i sau khi bắt đầu rồi dọn bị c ả n quét kế hoạch. Từ lúc lúc sớm nhất, Lục Phạm đã sắp xếp Lục gia quân đ ố i với quanh thân giải r á dọn bị tiến hành càn quét. Bây giờ Thái Thành Phố Ngoại Vi đã không có i ọ n bị hoạt động. Chuyện này đối với Lục gia quân kế tiếp hành động có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Hiểu Hiểu không thể không bội phục. Tuy rằng nàng là trí lực cường hóa người, thế nhưng ở trí mưu vận dụng, nàng c ù n g Lục Phạm lên tới vẫn là kém hơn một chút. Lục Gia Quân lần thứ hai lớn mạnh, tổng số người vượt quá 3.000, cái đó có hơn 100 t ê n tân nhân loại, là một nhánh sức mạnh cực kỳ mạnh. Lục Gia Quân bình quân mỗi 30 người một tổ, do một t ê n tân nhân loại làm đội trưởng, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp tiến công, vương v à n g từ từ về phía trước đẩy mạnh. s á t Thần Chiến đội cùng Thiên Mang Chiến đội vẫn như cũ xông lên phía trước nhất. Hoa c Đinh, Hoàng Vinh Thắng, Dư l n h Huy ba người nhất là Dũ m n h trực tiếp đem bảy g m b ị xé rách một lỗ hổng. mặt sau lượng lớn lục gia quân thành viên cấp tốc cùng đem giày đặc b ầ y t giòm bị phân cách thành mấy tiểu khối, sau đó s á p nhập với diệt chiến tích văn hoa. bất quá, thái thành phố d ò m bị số lượng thực sự là quá hơn nhiều, không biết vì sao tất cả đều tụ tập đến thiên long sơn phụ cận, số lượng đủ có mấy chục vạn, bây giờ lục gia quân tiêu diệt d i ò m bị số lượng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. như muốn triệt để đem nơi này d ò m bị thanh không, trọng trách thì nặng mà đường thì xa à t h ư ơ n g l a n căn cứ, lục p h à n g từ trên trời giáng xuống, khắc nào thần đệ giống như ở dị trùng q u n nổ tung. x í c h Diễm chiến kích ánh sáng bắn ra bốn phía, vừa ra tay liền đem vài tên dị trùng chém với kích dưới. Lần thứ hai quét ngang, lại có mấy tên dị trùng bị chặn ngang chặn đước. Từ dòng máu màu đỏ như suối phun giống như phun trào, huyết tinh chi khí tăng mạnh. Thấy cảnh này, hết thể dị trùng bị r ế t sợ hãi, d ồ n d ậ p hướng về phía sau tối lui, không dám cùng Lục Phàm đối lập. Chuyện cười, Lục Phàm hiện tại là cấp 3 tiến hóa giả, lại mở ra tốc độ, sức mạnh, tinh chuẩn cường hóa. Tiện Tay một đòn đều có thể đạt đến cấp 4 tiến hóa giả u y lực, há lại là những này phổ thông dị trùng có thể chống lại, dị trùng vương xuất chiến còn t ạ m được. Chỉ tiết loại này hành động, dị trùng vương là không thể tham gia ở lục pha mắt. Những này dị trùng sức chiến đấu tương đương với cấp 2 z o giòm bi, chỉ là z o m bi càng thêm thông minh mà thôi. Nhưng mà có lợi có hại, dị trùng bảo lưu trí tuệ của nhân loại, z o ò m bi thông minh nhiều lắm, nhưng cũng giòm bi càng sợ chết hơn. Nếu là lục phàm vọt vào hơn 300 đầu cấp 2 bảy giòm bi, chắc chắn sẽ không như hiện tại dễ dàng như vậy. Dù sao cấp 2 a i m bi linh trí khá thấp. phát hiện kẻ địch sẽ tiền phó hậu kế công kích mặc dù là lục phàm sức chiến đấu siêu cường cũng phải phí chút sức lực nhưng mà dị trùng nhưng không giống nhau làm bọn họ phát hiện lục phàm không thể địch lại được giờ dồn dập bắt đầu lùi về sau không muốn l u ổ n g chết ở chỗ này đã như thế lục phàm liền thoải mái tay chân đại sát đ ặ c sát xích diễm chiến kích hảo quang rực rỡ ở dị trùng c u n nhấc lên gió t a n h sóng máu dị trùng đại đội đội trưởng hà ai nổi giận gầm lên một tiếng rút ra một thanh đại đao hướng về lục phàm v à t tới khí thế bang bạc gầm hết lên đều rất sao chạy cái gì chúng ta đều là thiên thần hà có thể sợ một phàm nhân hà ai khí thế như cầu v ồ n g h ẩ u hiệu gọi đến vang động trời. Hắn l ă n g không một bước bay lượn mà lên, tay màu bạc đại đao phóng ra hào quang rực rỡ, bay về lục phạm chém bổ xuống đầu. Hết thể dị trùng bị hắn như thế một gọi chấn động rồi, tất cả đều ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ hướng về Hà Ai nhìn đi qua. Tâm này nhót, nói, không sai, chúng ta đều là thiên thần, tin tưởng đội trưởng có thể mang của hắn một đao chém giết. Hết thể dị trùng phảng phất bị truyền vào một tề cường tâm châm, tất cả đều tinh thần đại chấn, có cái gì trùng cao giọng hô, thiên thần vô địch, thần vương vạn tuế, thiên thần vô địch, thần vương vạn tuế. Hết thể dị trùng cùng t ê lên la lên, tinh thần diện mạo rực rỡ hàn lên. Lục Phàm thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ của quái, không khỏi cười mắng: Hắn đây sao? Dị chủng lẽ nào là cái chuyện tiêu tổ c h ứ c sao? Tệ não công lực ngược lại không tệ. Lời còn chưa dứt, Lục Phàm tay xích diễm chiến kích cực tốc vung lên, hướng về Hà Ai đại đao nổi giận chém mà đi. Ác liệt khí tức cắt rời không gian, g ợ i ra liên tiếp t ô bảo ẩm. Xích diễm chiến kích cùng màu bạc đại đao hung hán chạm vào nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu bạc đại đao theo tiếng mà đứt. Mà Hà Ai bản thân, nhưng là dường như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đang ở giữa không trung chi đã làm máu tươi phun mạnh, trước ngực có một cái chí mạng lỗ thủng, rõ ràng là không sống được. Nguyên bản vô cùng phấn khởi lớn tiếng la lên dị c h ủ n g đại đội trong nháy mắt t i a tĩnh nhìn lục p h ạ m d ư ờ n g như gặp quỷ như thế kinh sợ vạn phần muốn chương 94, thần binh thiên hàng dị c h ủ n g đại đội trong nháy mắt ngừng chiến tranh bị lục p h ạ m bạo lực một đòn chấn động nói không ra lời vang dội khẩu hiệu còn chưa hô nhiệt bị tối tắt lục p h ạ m cuồng bạo một đòn ở hết thể dị c h ủ n g trong lòng mai phục một viên sợ hai hạt giống dựng nên một cái vô địch hình tượng dị c h ủ n g đại đội mọi người dồn dập khiếp sợ có lẽ chỉ có dị trùng vương đến rồi mới có thể chống lại vào lúc này hơi thở nóng bỏng giữa trời mà xuống một đoàn bích lục hỏa diễm như là thác nước đột nhiên đập xuống, ở một tiếng rơi vào dị trùng dày đặc nhất chỗ ả, tiếng kêu thảm thiết vừa vặn phát sinh chốc lát quy về tĩnh mịch, những kêu bị màu xanh lục hỏa diễm đập cho dị trùng. một tiếng hét thảm không có hô song đã mất mạng địa ngục liệt hỏa. có chút dị trùng p h ả n phất nghĩ tới điều gì, lúc này sợ hãi kêu to lên. lúc trước bọn họ nghe Lưu Gia Hảo cùng Trần Tam Bình đã nói, là một cái có thể triệu hán địa ngục liệt hỏa nữ tử, d i ệ n dị trùng điều tra tiểu đội. nếu như lúc trước không phải hai người chạy nhanh, é sợ cũng phải đồng thời chết. tuy rằng Lưu Gia Hảo cùng Trần Tam Bình đã bị dị trùng vương giết chết, thế nhưng bọn họ mang về tin tức nhưng là gây nên đầy đủ coi trọng. lúc này thấy đến truyền thuyết mậu x a n h lục hỏa diễm, bọn họ có thể nào không hoảng sợ? Quả nhiên, địa ngục liệt hỏa sau khi rơi xuống đất cấp tốc ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt liền hóa thành một vị cao tới 2 mét hỏa nhân. Lúc này hỏa nhân vung vậy to lớn năm đấm, quay về bên cạnh vài tên dị chủ n g ầm ầm nện xuống ở này vài tên dị chủ n g ngơ ngác ánh. m ắ chi, bọn họ bị địa ngục liệt hỏa trong nháy mắt quang thành mảnh vụn chảy mau. đây là hết t h ể dị chủ n g lúc này nội tâm ý tưởng chân thật chỉ là một cái lục phàm đã cho bọn họ tạo thành không thể địch lại được áp lực, bây giờ lại xuất hiện địa ngục liệt hỏa, bọn họ càng không thể là đối thủ. quan trọng nhất đó là, bọn họ đội trưởng hà ai đều bị một đòn mất mạng. bọn họ đợi ở chỗ này ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì vì lẽ đó đông đảo dị trùng không lo được cái khác lúc này hướng về xa xa điên cuồng chạy trốn lúc này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân cũng không quay đầu lại một đường lao nhanh chạy đi đâu cho tiểu gia đứng lại l ă n g sách cầm trong tay trường thương bắn mạnh mà đến hắn thực sự là không nghĩ tới chỉ là muộn ra tay không tới một phút dị trùng đại đội c à n g nhưng đã tan tác hiện tại dị trùng đại đội chật vật giáng dấp cái nào còn có lúc trước thiên thần đại đội hiêu trương phong hái lang sách tốc độ cực nhanh tay trường thương lộ hết ra sự sắc bén đâm ra một đường âm bạo liên tục trong nháy mắt liền đem một tên dị trùng lồng lực chọc vào một cái lỗ to lung nhưng mà lăng s á c h đối với lần này cảnh tượng cũng không hài lòng lục phàm cùng diệp y h ể n h i ê n mỗi lần ra tay đều có thể giết chết vài cái dị trùng mà mình một thương chỉ có thể đâm chết một cái này chẳng phải là chứng minh mình không được đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn đặc biệt là ở mình tâm nghi cô gái trước mặt càng không thể mất mặt liền chiến trường xuất hiện cực kỳ chấn động một màn một người một thương dường như nhanh như tia chớp ngang dọc gào thét môi đâm ra một thương đều sẽ có một tên dị trùng bị bạo đầu khí sát phạt khủng bố vô biên Lục p h o m nhìn sát khí như cầu vồng lăng xêch, k h e miệng lộ ra một v ệ ý tứ sâu xa ý cười, thầm nói: Tiểu tử này là liều mạng, xem ra hắn đối với Diệp Y Nhiên thú vị. Lúc này ở biểu diễn nam nhân hùng đón, đón gió, Lục p h o m cũng không hàng hồ, trực tiếp mở ra tốc độ cường hóa, đối với bộ chạy dị trùng ra tốc giết chết. Lúc này giết dị trùng càng nhiều, thiên nhạc căn cứ càng an toàn. t h ẳ n g đến lúc này, Diệp Y Nhiên b ó n g người mới chậm rãi hạ xuống mặt đất, đã hóa thành hình người địa ngục liệt hỏa điền cuồn công kích, mỗi một quyền đệm xuống đều sẽ sản sinh cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại. Dị chủng căn bản là không có cách chống lại đang tiến hành trực tiếp h ù n g hại kiện triệt để mổ ép từ máy bay trực thăng xuất hiện đến dị chủng đại đội tan tác trước sau không quá mấy phút mà thôi đặc biệt là đội trưởng Hà Ai bị một đòn mất mạng cảnh tượng càng là sâu sắc chấn động hắn thần kinh lúc này hắn cái nào còn cố đến thần vương giao phó lúc này quay đầu chạy đột nhiên chói h a i tiếng x é gió vang lên một luồng ác liệt khí tức cầm bạo phát khẩn đón lấy một cây sắc bén trường thương bỗng nhiên xuyên thủng hắn lồng ngực từ phía sau lưng nhập từ trước ngực ra h ù n g h i kiện theo bản năng t ú i đầu nhìn lồng ngực đâm ra mũi thương ánh mắt chi tràn ngập vẻ hoảng sợ sau một khắc sắc bén trường thương bỗng nhiên chấn động. Sức mạnh của b ọ o muốn nổ tung lên, trực tiếp đem Hùng Hải Kiện nội tạng quấy n h i ề u nát tan, màu đỏ tím máu tươi theo vết thương t h ắ c nước giống như chạy xuống đang k i ế p sợ, tuyệt vọng cùng nương á c Hùng Hải Kiện mất mạng ở đây, mai đến tận thời khắc cuối cùng, hắn con mắt đều không thể bế. Nhưng mà, trường thương chủ nhân ở đem giết chết sau khi, căn bản không có dừng chút nào lưu, tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn dị trùng truy sát tới, phản phất chỉ là tiện tay giết chết một con r m bé nhỏ không đáng kể, cũng có chạy trốn dị trùng không cam lòng bị đ ổ i giết, tú năm tụn ba liên hợp lại phản kháng, làm sao lẫn nhau trong lúc đó thực lực c h ê n lệch quá lớn, chống lại chỉ là vô vị chịu chết mà thôi. Dị trùng bị giết sợ hãi, chỉ có thể điên cuồng hướng về xa xa chạy trốn. Thương Lan căn cứ, Lâm Uy, Lâm Liên chờ người tất cả đều bị lục phạm ba người hung hăng ra tay chấn kinh, rồi lấy ba người lực lượng, dĩ nhiên khiến khủng bố dị trùng đại đội chạy mất dép. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Rất nhanh, bọn họ liền có cảm giác nộ, tới đây cứu viện ba người toàn bộ đều là cấp cao tân nhân loại ả, t h ư cầu cứu tức là Lâm Liên phát sinh, năng bất luận người nào cũng cao hơn lưng, nàng lúc này cao giọng hò hét, nói: Thương Lan căn cứ các chiến sĩ, theo ta xông lên, tuyệt không để cho chạy một cái dị trùng. Nói xong, Lâm Liên nhấc lên đ a kiếm. trực tiếp từ tường thành này xuống, nàng lúc này phảng phất lại tràn ngập khí lực, nhỏ yếu thân thể bị mạnh mẽ chiến ý tràn ngập. Những người khác d ồ n d ậ p hướng, đã tàn tạ không thể tả kim loại cửa lớn bị từ từ mở ra, b ở i biến hình nghiêm trọng, lúc này chỉ có thể mở ra một cái khe, lượng lớn thương lan thủ vệ từ khe hở trên ra ngoài, bắt đầu đối với dị trùng tiến hành giết ngược lại. Thương lan thủ vệ tất cả đều kìm nén một hơi, lúc này có đánh kẻ xa cơ cơ hội, bọn họ có thể nào từ bỏ? Cùng lúc đó, làm lục phàm chờ người từ trên trời giáng xuống thời điểm, toàn bộ lạc xôi c h à o Từ khi tận thế bạo phát tới nay. Đây là hoa hạ dân chúng xem b ậ n tâm nhất một hồi trực tiếp, dị trùng ở hướng về thế nhân triển lộ nhanh bước, mà thế nhân nhưng giận mà không dám nói gì. Mặc dù là lúc trước phi ư n g chiến đội tiến hành diệt cướp trực tiếp thời điểm, hoa hạ dân chúng đều dám tùy ý tức giận mắng, mà lần này ai cũng không dám nhiều lời nửa cái c h ữ sợ bị dị trùng nhìn chăm chú, d ẫ n đến chỗ ở mình căn cứ gặp xui xẻo. Thế nhưng nội tâm loại kia vận, dĩ nhiên g à p trời, vì lẽ đó làm lục phàm chờ người xuất hiện thời điểm, uyển như thần binh thiên hạng, cổ vũ mỗi một tên hoa hạ dân chúng trái tim cái gì thiên thần, tự có tân nhân loại đến thu thập các ngươi. Mỗi một vị hoa hạ dân chúng đều phân t r ấ n dị thường. Bọn họ phi thường cảm kích lục phàm chờ người xuất hiện, để bọn họ một lần nữa tìm về tôn nghiêm của con người. Rất nhanh, có chút dân chúng phát hiện, cái thứ nhất người từ trên trời hạ xuống loại, chính là lúc trước ở thiên nhạc căn cứ bắn t ê n vị kia. Lần này phát hiện, nhất thời ở gây nên sóng lớn mênh mông. Hoa hạ dân chúng rốt cổ biết, tới đây cứu viện cấp cao tân nhân loại, dĩ nhiên đến từ thiên nhạc căn cứ, mà nhất là thần dũng vị kia, chính là thiên nhạc thủ lĩnh lục phàm. Chương 95, khảo nghiệm nghiêm trọng. Thương lan căn cứ, nguyên bản cao to d y nặng tường thành đã tàn tạ khắp nơi, vách tường chi trải rộng dị n g vết t r o t n g đạo t ừ n g đạo ngang dọ tứ tung. xem ra là m người nhìn thấy mà g i ậ n mình thương lan căn cứ tuy rằng chặn lại rồi dị chủng đại đội xung kích thế nhưng thiết kế phòng ngự gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt liền dày nặng kiên cố sắt thép cửa lớn đều bị xung kích biến hình tốt tại bọn họ rốt cục tiếp tục kiên trì bên trong căn cứ hơn 2 vạn người may mắn còn sống sót sinh mệnh có thể tồn tại chiến đấu rất sắp kết thúc rồi ở lục phàm dẫn d ắ t đi thương lan căn cứ thủ vệ liên tiếp truy sát gần 10 dặm đem lần này hết thệ x â m lớn chi địch hết mức tiêu diệt h ư n g phấn tràn trề ở mỗi người mặt loại kia khởi tử hoàn sinh vui sướng chỉ có chân chính trải qua người mới sẽ hiểu ngươi là lục phàm lâm liên đến đến lục phàm bên lề tâm tình có chút kích động hỏi, lục p h à m không nghĩ tới đối phương sẽ nhận thức mình, không k hỏi mà có chút được, lúc này không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, đáp lại nói, ta là lục p h à m ngươi làm sao sẽ nhận thức ta? nghe được khẳng định trả lời, lâm liên lúc này lộ ra nụ cười xa lạ, phảng phất nhìn thấy thần tượng, lộ ra vô hạn sùng bái đúng là ngươi, quá tốt rồi, ta gọi lâm liên, ngươi là ta thần tượng, cảm ơn ngươi có thể tới cứu chúng ta. lâm liên có chút thẹn thùng nói rằng, tay nhỏ dùng sức nhào nặn g á ó gáo, nội tâm kích động v à phần. lục p h à tâm mỉm cười, khẳng định là lúc trước tiến xạ máy bay thời điểm bị người quan tâm, bây giờ mình cũng coi như là cái danh nhân rồi. Lại thêm ngày hôm nay dị trùng trực tiếp, có thể khẳng định, Lục Phàm nhân khí khẳng định lần thứ hai tăng vọt, nói không chắc sẽ trở thành tận thế thứ nhất hồng. Lục Phàm nhìn Lâm Liên còn đang chảy máu cánh tay, nhẹ giọng nói ra, ngươi bị thương, còn đang chảy máu, cần muốn xử lý một chút. Lâm Liên mặc dù coi như kiểu tiểu tiểu gầy yếu, bất quá tính cách nhưng là lấm l â m l i ệ t l i ệ t nàng tùy ý liếc mắt nhìn vết thương, không thèm để ý nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì, ta nhưng là tiến hóa giả, điểm ấy tiểu thương không tính là gì. Lục Phàm đối với tiểu cô nương này sản sinh không ít hảo cảm, chỉ ít cái đó cương nghị tính cách, đủ khiến rất nhiều đại lao i a thẹn thùng ở Lâm Y mị m ộ c Lục Phàm. l ă n g sách, Diệp Y l nhiên ba người đi tới Thương Lan bên trong căn cứ, tiếp nhận rồi cao nhất quy cách khoản đ ã i Thương Lan căn cứ trực tiếp đem tốt nhất nguyên liệu nấu ăn lấy ra, sao nấu rất nhiều mỹ vị món ngon, càng có cất giấu nhiều năm rượu ngon, tất cả đều xếp đặt đến đối với Thương Lan căn cứ người may mắn còn sống sót tới nói. Mặc dù là cầm toàn bộ căn cứ đưa cho Lục Phạm cũng không quá đáng, dù sao tất cả mọi người mệnh đều là Lục p h à m cứu, và không bọn họ hiện tại đã bị trở thành dị trùng đồ ăn. d i ệ u quá ba tuần, Lâm y uống có chút say rồi, lại bắt đầu gào khóc lên. Lâm Liên nhìn thấy ca ca của chính mình như vậy gấu hình dáng, lúc này bất mãn đi lên đến. chắc cứ ngươi xem một chút ngươi không thể uống n g ít, biết làm bộ lượng lớn mình bao nhiêu cân lượng không biết à tuy rằng lâm liên lời nói chi tràn ngập chắc cứ thế nhưng dù là ai đều có thể nghe ra cái đó thân thiết lục p h à n nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên cảm giác thấy hơi say rồi tinh t h â n vô giá từ khi tận thế bạo phát tới nay có bao nhiêu gia đình v ụ n vặt có thể cùng thân nhân mình chờ cùng nhau có thể có mấy người người thân đoàn tụ tập cùng một chỗ là hạnh phúc lớn nhất lâm y trà sát một cái nước mũi, ngựa khí nhẹ ngào nói ra lục lao đại sau đó ngươi là chúng ta thường làn căn cứ lao đại rồi ở đây ngươi định đoạt hết thảy tất cả đều là ngươi Thương Lan căn cứ cái khác nòng cốt nhân viên tất cả đều dùng sức ở đầu, hy vọng Lục Phạm chờ người có thể lưu lại. Lâm Liên càng là lộ ra ư ớ c áo ánh mắt, nước long lanh con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn Lục Phạm. Lục Phạm ba người nắm giữ cực kỳ chiến lược mạnh mẽ, có bọn họ ở đây tòa chấn, sau đó Thương Lan căn cứ cũng không tiếp tục sợ dị trùng tập kích. Bất quá, đối với Lâm y Thịnh tình mời, Lục Phạm nhưng là quả đoán từ chối, cũng biểu thị Thiên Nhạc căn cứ chính đang phát triển lớn mạnh chi. Nếu như Thương Lan căn cứ người may mắn còn sống sót muốn tìm cái an ổn nơi, có thể gia nhập Thiên Nhạc căn cứ. Bất quá. Thương Lan căn cứ nắm giữ hơn hai vạn người may mắn còn sống sót, nhiều người như vậy lặn lội đường xa khẳng định gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó, l â m Y chờ người tất cả đều xoắn s u ý t không n g t đối với việc này. Lục Phàm trực tiếp bảo đảm phiếu, nếu là Thương Lan căn cứ thật sự có tâm gia nhập Tiên Nhạc căn cứ, Lục Gia Quân sẽ phái ra một nhánh đội ngũ trước tới đón tiếp đã như thế. l â m Y chờ lòng người mừng lớn, đối với với bọn họ tới nói, chỉ nếu như có thể sống sót, ở đâu sinh hoạt đều giống nhau. Một v i ệ c lớn, vui vẻ như vậy quyết định. Cùng lúc đó, chính đang Thái Thành phố Tây Nam khu vực càn quét d ò n b í Lục Gia Quân sắp đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng, bởi Lục Phàm tiền kỳ an bài chiến lược. Lục gia quân lần này càn quét dòm bỉ cực kỳ thuận lợi, rất mau đem thái thành phố tây nam khu vực i ò m bỉ tiêu diệt hầu như không còn, số lượng đủ có mấy vạn đi lên trước nữa. Lục gia quân tướng sẽ thâm nhập bên trong thị khu bộ, sẽ đối mặt với càng nhiều i ò m bỉ ở một chỗ sụp đổ một nửa phòng ốc chi. Lục gia quân bộ chỉ huy tạm thời dựng ở đây. Hoa Cả Đinh, Lan Quân, Từ Tiểu Bằng chờ nòng cốt nhân viên chính đang này triệu mở c ộ a họp khẩn cấp. căn cứ Lâm Hiểu Hiểu lập ra kế hoạch tác chiến. Lục gia quân tướng vào ngày mai triệt để thành không nơi đây bảy ò m bỉ. Bất quá bởi sắt thần chiến đội cùng t i ê n mang chiến đội quá mức bá đạo, dẫn đến trước giờ hoàn thành nhiệm vụ Từ Tiểu Bằng. Như thế nào? Có tin tức sao? Hoá Cá Đinh ngữ khí nghiêm nghị hỏi, ánh mắt chi tràn ngập chờ mong biểu hiện. Những người khác nghe được Hoá Cá Đinh câu hỏi, tất cả đều nhìn phía t ừ Tiểu Bằng, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. t ừ Tiểu Bằng lấy điện thoại di động ra, cẩn thận dở qua đi, đáp lại nói: Lâm quan trên đã sáng tỏ hồi phục, để chúng ta lục r a quân đóng quân, không được tự tiện liều lĩnh. Nghe được t ừ Tiểu Bằng đáp lại, Hoá Cá Đinh một quyền đem bên người một tảng đá lớn đập nát, nội giận đùng đùng nói ra: Hừ, thực sự là quái, hiện tại chúng ta lục r a quân khí thế như cầu vồng, Lâm hiểu hiểu tại sao không cho chúng ta tiếp tục tiến công. Những người khác nghe được từ Tiểu Bằng như vậy đáp lại, mặt đều lộ ra không thích biểu hiện, phảng phất tay chân bị hạn chế, không thể ra sức một k í c h t ừ Tiểu Bằng lúng túng đáp lại nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Lâm Quan trên nói, l a o đại trước khi lên đường có đặc biệt bàn giao, Lục gia quân chỉ có thể ở Tây Nam khu vực tác chiến, không được thâm nhập nội thành. Hoa c á Đinh thở dài, p h ậ phạt đáp lại nói, thực sự là không hiểu nổi, nơi này cùng nội thành chỉ cách hai con đường, chúng ta Lục gia quân đủ n g có như thế nhiều tân nhân loại, trực tiếp giết tới không được. t ừ Tiểu Bằng n ú n n ú a y không có gì để nói đột nhiên. Hoa c á Đinh tâm thần hơi động. mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, nói, Lâm Hiểu Hiểu nói Lục Gia Quân không thể thâm nhập nội thành, không bao quát sát thần chiến đội cùng Thiên m a n g chiến đội nha. Nghe được lời này, tất cả mọi người sáng mắt lên, bất quá tiếp theo ảm đạm đi. Tuy rằng Lâm Hiểu Hiểu không có nói rõ không cho sát thần cùng Thiên m a n g chiến đội thâm nhập nội thành, thế nhưng cái đó biểu đạt ý tứ là tất cả mọi người đều không được thâm nhập. Hoa c á Đinh rõ ràng là ở xuyên lỗ thủng. Hoa c á Đinh nhưng là không để ý chút nào, tâm tình hơi hơi hưng phấn, hắn quay đầu nhìn về l a Quân, hỏi, chúng ta sát thần chiến đội chuẩn bị d t vào nội thành, Thiên m a n g chiến đội có muốn hay không đồng thời đến? Hoa c á Đinh hưng phấn không. hắn không chút nào ý thức được, chờ đợi hắn chính là loại nào nhân vật khủng bố. chương 96, n g u y cơ giáng lâm bộ chỉ huy tạm thời bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ hạ xuống ánh mắt của mọi người chuyển hướng Lan Quân hy vọng nghe một thoáng cái nhìn của nàng Hoa c cá Đinh là sát thần chiến đội đội trưởng Lan Quân là thiên mang chiến đội đội trưởng nếu như hai người bọn họ đều đồng ý xuất kích như vậy sát thần cùng thiên mang hai nhanh chiến đội nhất định sẽ lấy hành động bất quá Lan Quân chỉ là tùy ý liếc Hoa c Đinh một chút n g khí lành lạnh đáp lại nói Hoa đ i thúc ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh một điểm tốt hơn nếu là l a o đại sắp xếp chúng ta tốt nhất không muốn tùy ý k h á m Hoá Cá Đinh nghe được lời nầy nhất thời cũng lên, sắc mặt khó coi nói ra: Lan Quân, những này người chi, chúng ta là nhận thức sớm nhất, thời khắc mấu chốt ngươi có thể nào không rất ta đây? Lan Quân thái độ kiên quyết, đáp lại nói: Ta chỉ là không muốn để cho ngươi uổng nộp mạng, ai biết bên trong thị khu h ẩ n giấu đi nguy hiểm gì? Hoá Cá Đinh một mặt xem thường, nói: Sợ cái gì? Chúng ta hiện tại đều là cấp 2 tân nhân loại, mặc dù là gặp nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra, yên tâm đi, không có chuyện gì. Không đi. Lan Quân t r ị n h trọng nói, biểu thị sẽ không tham dự Hoá Cá Đinh hành động. h o a Cá Đinh vì đó giận dữ, lúc này quay về sát thần chiến đội thành viên hỏi: Các anh em, ai muốn theo ta xông lên nhập nội thành, mở một đường máu? Ta, ta, còn có ta. Rất nhiều sát thần chiến đội thành viên rồn rập n h ấ c tay, biểu thị đồng ý đi tới. h o a Cá Đinh thỏa mãn gật gật đầu, thân là sát thần chiến đội đội trưởng, điểm ấy uy tín vẫn có. Rất nhanh, sát thần chiến đội thành viên tập kết xong xuôi, ngoại trừ Lang Sách không ở ở ngoài, những đội viên khác đã đến đông đủ. h o a Cá Đinh ra lệnh một tiếng, sát thần chiến đội lập tức điều động. Bộ chỉ huy tạm thời. Tư Tiểu Bằng nhìn cấp tốc đi xa s á t thần chiến đội, mặt lộ ra một vẻ vẻ lúng túng. Lúc này hắn có chút khó khăn nhìn phía Lan Quân, hỏi: Lan Quân tỷ, h o ặ c Đại thúc mang theo sắt thần chiến đội phát động rồi, chúng ta có muốn hay không hướng về Lâm Quan c h ế n báo? Lan Quân thở dài một tiếng, đáp lại nói: Ngươi là Thiên Đồng Tổ chức Lão đại, chuyện như vậy ngươi định đoạt, không nên hỏi ta. Nói xong, Lan Quân xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của mọi người. Tư Tiểu Bằng gấp ở tại chỗ qua lại đi dạo, cái t r á n chi mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân là Thiên Đồng Tổ chức thành viên, mình có trách nhiệm đem chiến trường phát sinh tất cả sự tình báo bộ t h a m lưu. nhưng là hoa cá đình cùng mình quan hệ không ít nếu như tùy tiện báo đối phương có thể hay không quá mình đâm thọc đây trong lúc nhất thời Từ Tiểu Bằng phạm vào lựa chọn khó khăn chứng do dự không quyết định không biết nên làm thế nào cho phải cuối cùng hắn quyết định muốn tuân thủ mình bản chức công tác nhất định phải đem việc này báo liền hắn cầm điện thoại di động lên đem nơi đây phát sinh tình huống rõ ràng mười m ư i gửi đi cho Bộ t h a n Lưu làm Lâm Hiểu Hiểu nhận được Từ Tiểu Bằng báo cáo giờ tức giận đến cầm chén nước đều ngã át nhưng mà sát thần chiến đội đã điều động nàng mặc dù là muốn ngăn cản cũng không kịp lần này Lâm Hiểu Hiểu là thật sự tức giận nàng mỹ lệ mặt cười chi che kín hẳn ý. Ánh mắt lạnh lùng giống như thật giống như dâng lên mà ra, dường như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, uy nghiêm mà lạnh lẽo vừa vặn đạt được mấy phen thắng lợi, đã không biết trời cao đất rộng rồi. Lâm Hiệu h i ể u nóng lòng gấp không, tuy nói hoắc cá đinh có xuyên lôi thủng hiếng nghi, nếu là thả mặc cho bọn họ mặc kệ, e sợ toàn bộ sát thần chiến đội đều muốn trôn vùi ở Thái Thành phố. Phải biết sát thần chiến đội nhưng là lục phàm bả bối, Lâm Hiệu Hiệu có thể nào chớ mắt nhìn sát thần chiến đội đi chịu chết? l i ề n Lâm Hiệu Hiệu lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh lục gia quân toàn bộ viên đi tới 50 dặm ở sáu lang đỉnh tập kết sáu lang đỉnh là tiến vào nội thành tất trải qua nơi. Giao thông đường xá chi chít, nơi đó tuy rằng có không ít giòm bị du đãng, nhưng cũng là tiếp ứng s ắ t thần chiến đội vị trí tốt nhất đồng thời. Lâm Hiểu Hiểu trước tiên cho Lục Phàm phát đi tin tức, đem Lục r a quân trạng ư ớ n trước mắt d ả n rõ nói tóm tắt nói rồi một thoáng, cũng lại nói rõ, nếu như có thể, xin mời Lục Phàm lập. Tức trở về Thiên Nhạc căn cứ ở Từ Tiểu bằng cùng với bộ tham n ư u thành viên lo lắng không n g ớ giờ. Hoa c á Đinh đã mang theo s ắ t thần chiến đội lẻn vào nội thành, lúc này bọn họ nằm dạm ở một tòa cao to kiến trúc đỉnh, nhìn phía dưới số lượng kinh người ò m bị, c o n người chi hết sạch bắn ra bên phía. Bây giờ sát thần chiến đội đã toàn bộ đều là tân nhân loại. Hoa Cả Đinh, Hoàng Vinh Thắng. Dư lãnh huy ba người tất cả đều là cấp 2 tân nhân loại, sức chiến đấu siêu cường. Nếu như lăng xách về đơn vị, sát thần chiến đội có tới 4 tên cấp 2, 16 tên một cấp tân nhân loại, đây tuyệt đối là một luồng khủng bố sức chiến đấu bộ đội. Cũng khó trách Hoa Đinh càng ngày càng cuồng nạo, g sát thần chiến đội quả thật có như vậy sức lực. Nhìn trung toàn bộ Hoa Hạ liên bang, cũng có mạnh mẽ như thế thực lực chiến đội còn thật không có. Mặc dù là lúc trước được x ư n g thiên hạ mạnh nhất phi ương chiến đội, cũng bất quá là hơn 80 người mới có thể phất đến một cái cấp 2 tân nhân loại, cùng sát thần chiến đội kém xa. Sát thần chiến đội nhân số tuy rằng ít, nhưng mỗi người đều là tinh anh chuẩn bị chiến đấu. h o à c c á Đinh quay về sát thần chiến đội thành viên làm thủ hiệu. Lúc này từ kiến trúc đỉnh nhảy xuống, Tay t u La chiến đao nhất thời bùng nổ ra vô tận sát khí, lạnh l i o đao cương trong nháy mắt cắt rời hư không. Chỉ nghe ở một tiếng, không cảm giác chút nào dọa bị bị Hoa c á Đinh một đao chém chết ba con, dòng máu màu đen xì ra, nồng nặc khí tức hôi thối ngập trời mà lên. Khẩn đ ó l ấ y Hoàng v i n h Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người dưới nhất thời phóng ra hóng ánh kim quang, hắn tóc dựng thẳng, từng chiếc bóng ánh, k h ắ c nào màu vàng hỏa diễm đang t h i ế u đốt, khí thế mạnh mẽ gợn sóng trong nháy mắt bộc phát ra. Hoàng i n h Thắng cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, theo sát Hoa c á Đinh bước chân. từ kiến trúc đỉnh chóp trực tiếp n g y xuống, kim quang l ấ p l õ che ở phía trước giòm bị trong nháy mắt bị thanh không một mảnh. dư lanh huy cũng không hàn hồ, hắn cầm trong tay một thanh to lớn lôi búa, tương tự từ trời cao bạo lược mà xuống, đũa lớn lăn lộn, thành đàn g i m bị bị trong nháy mắt chém giết. sát thần chiến đội thành viên khác toàn bộ đều là một cấp tân nhân loại, không cách nào trực tiếp từ cao như thế kiến trúc n g y xuống. lúc này bọn họ ở hai tòa cao to kiến trúc trong lúc đó không ngừng mà m n lực, rất mau tới đến đường phố. trong phút chốc, ngọn lửa chiến tranh bị d n nhiên, đại chiến thảm liệt trong nháy mắt bạo phát, lượng lớn ò m bị hướng về nơi đây liên quan tụ tập. trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó rung động, khủng bố dòm bi tiếng hô rung khắp t h ư ơ n g cung. khoảng cách nơi này đường phố bên ngoài mấy dãm tàn tạ hoa viên, một con vóc người cường tráng cấp cao dòm bi bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn ra r ẻ ra nước, da đầu đều trượt tới mặt, xem ra cực kỳ buồn nôn. nhưng mà, con này cấp cao dòm bi thân nhưng là tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố, dường như một tòa thâm nguyên, lạnh lẽo mà khủng bố. làm sát thần chiến đội đại khai sát giới thời điểm, con này cấp cao dòm bi lại có cảm ứng, lúc này hắn n g nhiên đứng dậy, tràn đầy thị thối b ả n chân mánh đại mặt đất, thân thể ầm ầm một tiếng b ạ bắn ra răng rác, đánh bóng tinh tế đại lý thạch bản theo tiếng mà nát. làm cho mảnh này tản tạ hoa viên xem ra càng thêm tiêu điều, mà cấp cao i ọ m bị bóng người đã hoàn toàn biến mất không gặp. Cái đó tốc độ khủng khiếp, đủ để sánh ngang cấp 3 tiến hóa giả, đây là một con cấp 3 g i ọ m bì. s á t thần chiến đội nguy hiểm rồi. Chương 97, m a u trở về cứu viện. Thương Lan căn cứ, Lục Phàm đang cùng Lâm Vi uống tận hứng, mọi người ăn uống linh đình, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt đột nhiên. Lang Sách biểu hiện hơi ngưng lại, trong cơ thể mạnh mẽ khí tức gầm ầm bạo phát. Phòng khách chi, tất cả mọi người kinh ngạc hướng về l n g Sách nhìn đi qua, không biết đối phương tại sao lại xuất hiện phản ứng như thế. Lục Phàm đồng dạng được, không biết người này làm sao. lẽ nào cũng uống nhiều rồi, l ă n g sách cấp tốc đứng dậy, đến đến lục phàm bên n g ư ờ i nhỏ giọng nói ra, lâm quan trên phát tới tin tức, hoa gá đinh tự ý làm chủ, dẫn dắt sát thần chiến đội g ế t vào nội thành. cái gì? lục phàm rộng rãi đứng dậy, tâm n h ấ c lên cơn sóng thần. nội thành đến cùng khủng bố đến mức nào, không có bất kỳ người nào lục phàm rõ ràng. lúc trước hắn cẩn thận từng ly từng tí một lẻn vào thiên long sơn, mặc dù là lấy cấp 3 tiến hóa giả siêu cường thể năng, thiếu một chút đều chết ở nơi đó. bởi tinh thể năng lượng tồn tại, thiên long sơn đã sớm đã biến thành g ọ t bì thiên đường, cấp cao g ọ t bì nhiều vô số kể. có thể nói hiện tại Thái Thành phố nội thành là toàn bộ Hoa Hạ Liên bang kinh khủng nhất khu vực một trong lúc trước Lục Phàm lấy cấp 3 tiến hóa giả thể năng lại mở ra tốc độ sức mạnh tinh chuẩn 3 tầng cường hóa m ư ợ n hậu nghệ cung thần chi siêu cường l ự c công kích cuối cùng mới có thể toàn thân trở ra bây giờ sát thần chiến đội người mạnh nhất bất quá là cấp 2 tân nhân loại hiện tại quá khứ căn bản là chịu chết à bất quá thân là vị người Lục Phàm rất mau đem tâm khiếp sợ áp chế cấp tốc trở nên tỉnh táo lại chỉ có đầu óc tỉnh táo mới có thể đưa ra chính xác phương án ứng đối tình huống bây giờ thế nào rồi Lục Phàm hỏi tâm đã đang suy tư giải quyết đối sách lăng sách tâm tình trầm trọng. đáp lại nói tình thế không thể lạc quan hiện tại lâm quan trên mệnh lệnh lục gia quân đi tới 50 d ặ m ở lục lang đình đóng quân có phải là vì tiếp ứng sát thần chiến đội lục p h à m hai con mắt chi hết sạch t r o n g ánh tâm đã có bước đầu dự định lập tức trở về thiên nhạc căn cứ trực tiếp đi nội thành chiến trường lời còn chưa dứt lục p h à m cùng lâm v y tạm biệt một tiếng sau khi mang theo lăng sách cùng diệp ý h ẻ nhiên cấp tốc rời đi lâm y suy đoán lục p h à m vị trí căn cứ khả năng có đại sự xảy ra vì lẽ đó không có tiếp tục giữ lại chỉ có điều tâm tràn đầy đều là cảm động vì đến giúp đỡ chúng ta lục lao đại mình căn cứ đều xảy ra vấn đề rồi loại này tình nghĩa hậu trời cao đ ờ i này ta nhận định lục lao đại rồi. Lâm Y dùng sức nắm chặt song quyền, nhìn lục phàm rời đi bóng lưng tràn đầy cảm động. Đối với lục phàm tín ngưỡng độ đã sớm đạt đến trăm phần trăm đột nhiên, Lâm Liên đột nhiên s ô n g lên đi vào, quay về lục phàm là lớn, lục đại ca, có thể mang ta cùng đi sao? Lục phàm bước chân dừng lại, nhìn lại nhìn phía Lâm Liên này non nớt khuôn mặt, thanh phong thổi bay, múa nàng tóc dài, này nhỏ yếu vòng eo, nhưng là có vẻ càng thêm kiên cường tan này vừa đi cực kỳ nguy hiểm, liền chính mình cũng không có thể bảo đảm có thể sống sót hay không, người theo ta gặp nguy hiểm. Lục phàm nhìn đối phương nước long lanh mắt to, n h ấ tâm từ chối. Lâm Liên nhưng là Quật Cường đáp lại nói, ta không sợ, chỉ cần có thể theo Lục Đại Ca, núi lao biển lửa ta cũng dám xông. Lục Phàm đối với Lâm Liên vẫn còn có hảo cảm, tính tính này cách Quật Cường tiểu cô nương, thật sự rất đúng khẩu vị của hắn đ ự c rồi. Theo ta có thể, bất quá muốn nghe từ mạng của ta lệnh, không thể tự tiện hành động hại mọi người. Lâm Liên nghe được Lục Phàm khẳng định trả lời, lúc này vui vẻ nở nụ cười, nước long lanh mắt to loan t h à n h trang lưỡi liềm, cao hứng đáp lại nói, là c o n trên bảo đ ả m phục tùng mệnh lệnh. Nói xong, Lâm Liên quay về Lục Phàm tôn kính một cái không đúng tiêu chuẩn u ố t lễ, cho s ư ớ n g bộ hướng về ba người phương hướng đ ố i tới. Sasa xa xa, Lâm Y k h ỏ e miệng lộ ra một ít tay đắng, thầm thở dài nói, quả nhiên là nữ lớn không để lại à, nàng mới 15 tuổi, như thế theo người khác chạy. Bất quá Lâm Y nhưng là biết, muội muội theo Lục Phạm muốn theo mình an toàn hơn nhiều, có như thế cường giả che chở, tin tưởng muội muội có thể càng tốt hơn sống tiếp. Lâm Liên đăng máy bay trực thăng, xoay người quay về Thương Lan căn cứ phương hướng la lớn, Kaka, ta sẽ nhớ ngươi. Máy bay trực thăng t ấ t cánh, Lâm Liên dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay, mai đến tận nước mắt mơ hồ hai mắt cái tiểu nha đầu này. Thương Lan căn cứ chỗ cửa lớn, Lâm Y dùng sức nước đầu, không cho viền mắt nước mắt trượt xuống đến, từ giờ khắc này. Hắn phải biến đổi đến mức kiên cố hơn mạnh, cũng sẽ không bao giờ dễ dàng rơi lệ. Cùng lúc đó, Hải Vượng thành phố cao nhất địa tiêu kiến trúc, nguyên bản Hải Vượng cao ố c bây giờ đã đổi tên là Thiên Đình, thành Thiên Thần triệu b ã i nơi. Thiên Đình bên trong, một trương hoa mỹ lệ thần vương ghế dựa trang trọng mà đại khí, bị thiết lập tại to lớn thiên song bên cạnh, d ị c h ủ n g Vương Thạch Thiên chính ngồi ngay ngắn ở mặt. Lúc này hắn tức giận tăng vọt, một quyền đem trước mặt bàn đập cho nát tàn đ á n g ghét lục phẩm. Dựa theo Thạch Thiên kế hoạch, hắn phái ra Thiên Thần đại đội có thể ung dung bắt t ư ơ n g lan căn cứ, chẳng những có thể thu được đầy đủ nhân loại làm đồ ăn, càng có hy vọng bồi dưỡng được càng nhiều thiên thần. Ai từng muốn đến, lục p h ạ m ở thời khắc mấu chốt từ trên trời giáng xuống, c h t để quay dậy thạch thiên kế hoạch. Quan trọng nhất đó là, thạch thiên sắp xếp thiên thần đại đội muốn đối với lần này công thành tiến hành trực tiếp, lấy này để uy hiếp hoa hạ liên bang, do đó đặt vương thiên đỉnh trí cao không địa vị. Bất quá theo lục p h ạ m đến, những này kế hoạch tất cả đều phá diện. Thạch thiên hận hàm răng cũng ngơ ngữa, không nghĩ tới hắn cái thứ nhất căm hận đối tượng, bây giờ càng nhưng đã như thế mạnh. Toàn bộ hoa hạ liên bang, thạch thiên hận nhất người là lục p h m Lúc trước ở thái thành phố vùng ngoại thành siêu thị. Thạch t i ê n mấy người nhân không phục Lục Phàm chỉ huy mà thoát ly người may mắn còn sống sót đội ngũ, đói bụng khó nhịn bên dưới ăn t h t người. Từ nay về sau đi rồi mặt khác một con đường. Lục Phàm à Lục Phàm, thật không biết bản vương là nên hận ngươi vẫn là cảm ơn ngươi. Nói thật, nếu không là lúc trước bị ngươi đ ổ i ra ngoài, bản vương còn không cách nào thu được cao như thế thành đây. Thạch t i ê n r u ỗ i ra hai tay, nhìn đen thui sắc nhọn móng tay, k h ỏ e miệng lộ ra một v ệ khóc còn khó hơn xem nụ cười thần vương. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một t ê n tư thái thức than ữ tử thử đẩy miệng sắc nhọn răng n a n h quay về Thạch t i ê n định mà hỏi. Thạch Thiên căm ghét nhìn nữ tử một chút, Nữ khí uy nghiêm đáng sợ đáp lại nói, lập tức tổ chức nhóm thứ hai thiên thần đại đội, trực tiếp tiến công thiên nhạc căn cứ. Lần này do huyết vô tình thần tự mang đội, cần phải san bằng thiên nhạc căn cứ. Tuân mệnh. Xinh đẹp nữ tử vặn vẹo vòng eo loạn tròa loạn trạng lĩnh mệnh mà đi, bất quá nàng cả người dưới k h ỏ đầy áo bào đen, xem ra làm người cảm thấy không nói ra được khó chịu. Thạch Thiên tinh hồng hai con mắt b ố c ra một ít tà ác, hắn đung nhiên quay đầu nhìn về bên cạnh, Nữ khí uy nghiêm đáng sợ hỏi, bản vương để ngươi tìm thân nhân loại nữ tử, gần nhất tiến triển thế nào? Ở gian phòng góc bóng tối chỗ, một tên vóc người loạn khom dị trùng theo tiếng đi ra. xem ra đột ngột như vậy, trước đó không người nào có thể phát hiện sự tồn tại của hắn hề hey, hề hey, yên tâm đi thần vương đại nhân, có hơn 10 người tân nhân loại nữ tử bị giam cầm lên, bây giờ chờ thần vương đại nhân sùng hành đây hề hey, hề hey, vậy cũng đều là nhân gian cực phẩm à? Thạch Thiên nghe được lời này nhất thời mừng lớn, tuy rằng hắn hiện tại đã biến thành dị trùng, thế nhưng thẩm mỹ quan niệm vẫn là duy trì loài người truyền thống, cùng dơ bẩn xấu xí nữ dị chủ lên, hắn vẫn là càng yêu thích loài người đẹp đẽ nữ tử đặc biệt là trở thành tân nhân loại nữ tử càng là Thạch Thiên yêu nhất. Thạch Thiên kẹo miệng lộ ra một v ệ cười tàn nhẫn ý, nói đi mang bản vương đi xem xem chương 98 đ a u đ ớ n thê thảm đánh đổi, thái thành phố tâm khu vực, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ cùng hỏng hóc xe cộ, đã từng phồn hoa dĩ nhiên không ở, bây giờ chỉ còn giữ lại đầy mắt rách nát cùng tiêu điều ở một cái rộng rãi con đường, màu đen r ò n bị huyết dịch đã đem toàn bộ đường phố rội rửa một lần, làm cho nơi này xem ra dơ bẩn không ở con đường k h u quanh. sát thần chiến đội thành viên chính đang anh dũng giết địch, lượng lớn r ò m b r chết tại bọn họ tay, toàn bộ phố lớn đã bị r ò m b r huyết dịch rửa. sát thần chiến đội phía trước nhất, hoa c đinh quyết chí tiến lên, cầm trong tay tu la chiến đao đấu đá lung tung, đem chặn đường r ò m b r tất cả đều chém ngã. Phần lớn sát thần chiến đội thành viên đều là nội tâm vui mừng, vẹn vẹn thời gian nửa tiếng, bọn họ đã giết chết gần vạn con z ò m bi, loại này chiến tích nếu là chuyến đi, đủ để cười ngạo c u â n hùng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, phổ thông d o m bi từ từ giảm thiểu, càng ngày càng nhiều cấp hai d m bi xuất hiện ở sát thần chiến đội thành viên tầm nhìn đến lúc sau, toàn bộ phố lớn, l í t nha l í t nít dĩ nhiên tất cả đều là cấp hai ò m bi, sát thần chiến đội thành viên nhất thời tăng mạnh áp lực đến lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được có gì đó không đúng. Cấp hai d m bi sức chiến đấu tương đương với cấp 2 tân nhân loại, nhiều như vậy cấp hai d m bi đồng thời xuất hiện, rõ ràng không. Bình thường tình huống có biến, lập tức quay đầu. Hoa Cá Đinh không chần chừ nữa, lập tức truyền đạt ra lệnh rút lui. Sắt Thần Chiến đội đã giết chết gần vạn con giòm bì, thành tích văn hoa, là thời điểm nên rời đi. Bây giờ cả con đường nói, cấp 2 d ọ giòm b ị nhiều đến mấy trăm con, vậy cũng là tương đương với mấy trăm tên cấp 2 tân nhân loại à? Dựa vào Sắt Thần Chiến đội mấy người này, căn bản không thể là cái đó đối thủ. Liên, Hoa Cá Đinh khí thế bạo phát, sức chiến đấu toàn bộ mở, hướng về phía sau công kích máy liệt. đồ mở một đường máu c h u y n cụ ạ t đốt n é hoàng i n h thắng, dư l n h Huy hai người đồng thời bạo phát, phối hợp h o Cá Đinh hành động. toàn bộ sát thần chiến đội 20 người ngoại trừ lăng s á c h ở ngoài còn có 3 t ê n cấp 2 tân nhân loại cùng với 16 t ê n một cấp tân nhân loại đội hình như vậy ở loài người người may mắn còn sống sót đội ngũ xem như là khá mạnh lớn chiến đội thế nhưng hiện tại rõ ràng không đáng chú ý mỗi một đầu cấp hai giòm b ị đều sức chiến đấu siêu cường mấy trăm con cấp hai giòm b ị đồng thời phát động tấn công cảnh tượng thực sự là quá mức khủng bố thằng đến lúc này hoa cá đinh chờ người cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái gì là nhất sơn càng nhất sơn cao thế giới này trình độ kinh khủng vượt xa tưởng tượng của mọi người nhưng mà hiện đang hối hận đã không kịp chỉ có thể đem hết toàn lực xông lên giết ra ngoài đại hoàng tiểu dương các n g ư ờ i hai cái đi theo ta, từ nơi này rết ra một cái chỗ hổng. hoa cá đinh nổi giận gầm lên một tiếng, chọn lựa một phương hướng xung phong liều chết tới. nơi đó cấp hai g i m bì số lượng ít, dễ dàng phá vòng đây. hoàng vĩnh thắng cùng dư lãnh huy nghe được đội trưởng triệu hoán, lúc này sức chiến đấu bạo phát, đem trước mắt g i m bì bước lui, từ bỏ cùng với chiến đấu, bắt đầu chuyển chiến hậu phương. nhưng mà theo hoàng vĩnh thắng cùng dư lãnh huy phương vị biến hóa, ở vào phía sau sắt thần chiến đội thành viên tăng mạnh áp lực, bọn họ chỉ là một cấp tân nhân loại, làm sao có thể ngăn trở cấp hai m bì tiến công? chỉ nghe thổi p h ù một tiếng, một tên sắt thần chiến đội thành viên bị g i m bì lợi chảo đâm vào lồng ngực. máu tươi nhất thời phun mạnh mà ra lương sinh quang sát thần chiến đội thành viên hoảng hốt lúc này tất cả đều gào thét liên tục tay vũ khí liều mạng chém về phía zombie hy vọng có thể cứu lại đội bạn tính mạng nhưng mà những này cấp 2 a i zombie thực lực mạnh mẽ t ự c điểm bọn họ căn bản vô lực lay động lương sinh quang hai tay vô lực b ô n xuống khí tức rất nhanh suy nhược xuống con n g ư ờ i cấp tốc trở nên đạm đạm đi p h ả n phất sức sống bị trong nháy mắt rút ra huyết tinh chi khí nhất thời kích thích toàn bộ bầy zombie hết thể cấp hai zombie điên cuồng đánh về phía lương sinh quang thi thể sắc nhọn hàm răng bắt đầu điên cuồng cắn xé lên máu tươi tung tóe cốt đoạn gần cách xa Lương Sinh quang thi thể nhất thời bị giòm b ị x é chia năm xẻ bảy, ruột kéo đến đâu đâu cũng có, chuẩn khu vực đều là d i ò m b ị lạnh lẽo âm trầm tiếng gào thét đi mau. Hoa Cá Đinh đem cuối cùng một con chặn đường cấp hai ò m b ị chém ở dưới đao, lúc này mang theo sắt thần chiến đội thành viên điên cuồng chạy trốn. s á t thần chiến đội thành viên cố nén tâm không c a m l ò n g cuối cùng liếc mắt một cái đồng bạn thi thể, sau khi theo đội trưởng hướng về chỗ h n g chạy như điên. Bây g ò m b ị phát hiện loài người đội ngũ chạy trốn, lúc này gào thét đuổi đi, khủng bố tiếng gào thét kinh thiên động địa, khắc liệt khí tức sơ sát phóng lên trời hống. Vào lúc này, một con cực kỳ cường tráng d o m b e bỗng nhiên xuất hiện. Nó phảng phất là từ chỗ xa vô cùng chạy tới nơi này, vừa vặn xuất hiện chính là gây nên rối loạn tưng bừng. Khẩn đó lấy, con này d o m b e tuôn ra một tiếng kịch liệt gầm rú, chặn đường dòm b e dồn dập lùi tránh, cho nó nhường ra một cái rộng rãi con đường. Này một gọi quả thực kinh thiên động địa, chính đang truy đuổi sát thần chiến đội đông đảo z ò m b e tất cả đều bị sợ đến cả người run lên. Đó là đến từ bản năng cấp bậc áp chế cấp 3 z o ò m b e Hoa cá đinh chờ lòng của người ta đều m u ộ i bọn họ có thể từ cấp 27 d m bì lao ra đã xem như là may mắn, bây giờ lại xuất hiện một con cấp 3 a dòm bì. E sợ lần này sát thần chiến đội đúng là lành ít g i ữ nhiều. Hiện tại hoắc cái đinh cực kỳ hối hận, sớm biết lúc trước không nên cãi lời lâm hiệu hiệu mệnh lệnh, hiện đang hối hận một rồi. Từ khi sát thần chiến đội thành lập tới nay, ở lục phàm tỉ mỉ che chở dưới, sát thần chiến đội chưa từng có gặp phải như vậy tổn thất nặng nề, hầu như là bách chiến bách thắng. Có thể là loại này nôn chiu, ề làm cho sát thần chiến đội thành viên tất cả đều kiêu căng tự mãn, càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Mà bây giờ sát thần chiến đội chịu đến đau đớn thê thảm i á o hấn, cấp 3 g i n bị tốc độ cực nhanh, mỗi lần b ả n chân hạ xuống đều sẽ đem mặt đất d ă n g đến dạn nước, thân thể nhưng là cực tốc lao ra. sản sinh liên tiếp tấc bạo cấp 3 g dòm bị tốc độ càng nhưng đã đạt đến khủng bố nửa tốc độ âm thanh rất mau đuổi theo chính đang chạy trốn sát thần chiến đội thành viên p h ố c p h ố c cấp 3 g dòm bị một móng vuốt đem chạy ở cuối cùng sát thần chiến đội thành viên đập bay trên đất tiếp theo bỗng nhiên n à o đi sắc bén răng nanh mạnh mẽ cắn đứt cổ của người nọ tên đi sát thần chiến đội thành viên cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã chết tại chỗ máu tươi lại một lần nhuộm đỏ khắp nơi sát thần chiến đội đã có hai tên thành viên chết h a đinh lúc này bị p h n giống to lên hắn biết hiện đang nói cái gì đều chậm duy nhất có thể làm chính là cầm sát thần chiến đội hoàn chỉnh mang đi ra ngoài hoàng vinh thắng sau đó sát thần chiến đội giao cho ngươi, ta đi ngăn cản đầu kia cấp 3 a giòm bì. lời còn chưa dứt, hoa cá đinh bỗng nhiên q u a y đầu, từ mọi người phương lang không lướt qua, hướng về chính đang gặm nhấm thi thể cấp 3 a giòm b i giết tới đội trưởng. mọi người phản ứng không kịp nữa, hoa cá đinh đã cấp tốc x h ạ qua. hoa cá đinh con người c h i mang theo hẳn phải chết giãn nộ. âm thanh bi thương nói ra, nhớ tới thay ta hướng về lao đại thị đội, ta không xứng làm sát thần chiến đội đội trưởng. tu la chiến đao bùng nổ ra hóng ánh ngọc ư ơ n g mạnh mẽ sát khí bài sơn đảo hải giống như bộc phát ra, trong ngay mắt đem sau phương chính đang truy đuổi đông đảo g i m bì nhân chim. Hoá c cá Đinh chuẩn bị dùng tính mạng của chính mình vì các huynh đệ chiếm được thời gian, mặc dù là Kim Thiên chiến chết ở chỗ này, cũng phải để Sắt Thần Chiến đội chủ lực nhân viên thành công rút khỏi đi. Đột nhiên, không khí xuất hiện một đoàn b ị t mở khí tăng cường, khắc nào hổ phách giống như Lưu Quang l ó n g lánh mà lên, khủng bố sát cơ vào đúng lúc này bỗng bạo phát, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu kia cấp 3 g i ọ n bị Lan Quân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tâm mừng lớn, Lan Quân ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, Thiên m a n g Chiến đội có phải là tới đây cứu viện cơ chứ? Nếu như là như vậy, Sắt Thần Chiến đội thành viên có lòng tin một trận chiến, thế huynh đệ đã chết báo t h ủ Chương 99 trong truyền thuyết ngự k i thuật. Thiên Nhạc căn cứ bộ thăng y ư u Lâm Hiểu Hiểu một người đứng gian phòng chi, mỹ lệ hai con mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào thái thành phố địa đồ, song quyền nhân nắm quá khẩn mà đốt ngón tay trắng bệ sắt thần chiến đội gặp nguy hiểm, mà ta nhưng không thể ra sức. Lâm Hiểu Hiểu cắn chặt hàm răng, ngữ khí không cam lòng thấp giọng nói. Sắt thần chiến đội là lục phàm yêu thích, Lâm Hiểu Hiểu làm lục phàm tín nhiệm nhất nữ nhân, nàng cảm thấy tất yếu vì là lục phàm làm chút gì. Nhưng mà nàng là một tiên trí lực cường hóa người, ngoại trừ nắm giữ siêu nhân trí tuệ, nàng sức chiến đấu hầu như là số không đột nhiên. Lâm Hiểu Hiểu ánh mắt rơi vào một bình tiến hoa tề. Tâm p h ả n phất có đoàn liệt diễm đang thiếu đốt, dục r a dục dịch không biết ta tiến hóa đến cấp 2 sau khi năng lực liệu sẽ có rất nhiều cường. Lâm Hiểu Hiểu hạ quyết tâm, cầm lấy tiến hóa tề quan xuống, gây yếu thân thể có hay không có thể chịu đựng cái đó cuồng bạo năng lượng, nàng đã không đi để ý vì lục p h ạ m nàng đồng ý trả giá tất cả. Kịch liệt thống khổ kích thích Lâm Hiểu Hiểu thân thể, nàng ngã xuống đất, thân thể kịch liệt run rẩy, mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu xuất hiện ở nàng trắng n ỗ n mặt. Nhưng mà nàng miệng gắt gao cắn một cây côn gỗ, bất luận bao lớn thống khổ đều không có phát sinh một chút âm thanh. Sự đau khổ này đầy đủ kéo dài nửa giờ, Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên cảm thấy đầu óc nổ vang. h á c nào hồng trung trung lớn giống như âm thanh trong lòng vang vọng, nàng đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng lên. cái cảm giác này phi thường diệu, p h ả n phất là tinh thần lý thể, toàn bộ phương vị quan sát không gian xung quanh tất cả. lâm hiểu hiểu nhìn bị suất nát tan chén nước xuất thần, nàng dĩ nhiên có loại cảm giác, có thể đem mảnh kiếng bể dùng tinh thần lực lượng cầm lấy đến. hơi suy nghĩ, mặt đất mảnh kiếng bể quả nhiên lăng không mà lên, như thế đột một trôi nổi ở giữa không trung nhà. lâm hiểu hiểu kinh ngạc nhảy một cái, mảnh kiếng bể lần thứ hai rơi vào, suất càng nát đây là năng lực gì? cách không không vật. lâm hiểu hiểu là trí lực cường hóa người, trí tuệ muốn vượt xa quá người bình thường. lấy sự thông minh của nàng tài trí, lúc này đã đoán ra, làm trí lực vô hạn mạnh mẽ thời điểm đều sẽ chuyển đổi thành khủng bố tinh thần lực. Như hiện tại, nàng có thể dễ dàng sử dụng tinh thần lực nắm lấy vật phẩm. Lâm Hiểu hiểu hơi suy nghĩ, trước mặt cái ghế bay lên trời, nàng ngón tay ngọc gật liên tục, toàn bộ phòng khách chi vật phẩm toàn bộ trôi nổi lên. Lâm Hiểu hiểu mừng lớn, thân là trí lực cường hóa người, nàng đương nhiên có thể muốn lấy được này hạng năng lực khủng bố. Nếu như cầm k h ố n g chế vật thể đổi thành lưỡi dao sắc bén, liệu sẽ có nắm giữ khủng bố lực sát thương? Truyền thuyết ngự kiếm thuật chỉ đến như thế. Lâm Hiểu hiểu tay ngọc vung lên, hết thảy vật phẩm trở về đến vị trí ban đầu. không có một chút nào di động quá dấu hiệu ở nàng mạnh mẽ tinh thần lực bên dưới hết thảy hành vi đều tinh chuẩn không Lâm Hiểu Hiểu cả người tràn trề k h á c phong thái bởi thân thể nàng so sánh gầy yếu ăn vào tiến hóa tề sau khi thân thể chịu đến nỗi thống khổ không uôi bất quá vẫn chưa đưa đến tẩy tinh p h ạ t tụy công hiệu bởi vì nàng cường hóa chỗ là đại não vì lẽ đó trong cơ thể nàng không có một chút nào dơ bẩn sắp xếp ra ngược lại là tinh thần trở nên no đủ không thần thái sáng láng trần đại bằng mang ta đi tìm kiện tiện tay binh khí Lâm Hiểu Hiểu đi ra cửa phòng trực tiếp tìm tới hậu cần bộ. Trần Đại Bằng một mặt ngượng bức nhìn Lâm Hiểu Hiểu, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Thầm nói đối phương không khỏe mạnh nghiên cứu tác chiến phương án, tìm vũ khí làm gì. Bất quá, Lâm Hiểu Hiểu ở thiên nhạc căn cứ nắm giữ cực cao quyền uy, hầu như thành lục phạm chi loại kém nhất người, vì lẽ đó Trần Đại Bằng chắc chắn sẽ không từ chối nàng, trực tiếp mang theo nàng đến đến kho vũ khí những thứ này đều là thứ từ phi ương chiến đội thu được binh khí, phần lớn đều cho lục gia quân trang bị, còn có một phần còn lại, toàn bộ ở đây. Trần Đại Bằng mang theo Lâm Hiểu Hiểu đi tới kho vũ khí ư ơ n g chuẩn bị trục vừa giới thiệu những binh khí này. Bất quá. Lâm Hiểu Hiểu không chút nào nghe Trần Đại Bằng ý giải thích, lúc này nàng đi thẳng tới kho vũ khí nơi sâu xa, nhìn một thanh sắc bén trường kiếm xuất thần là nó rồi. Trần Đại Bằng nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu nhanh như vậy chọn lựa vũ khí, lúc này nhiệt tình nói ra: Lâm bộ trưởng quả nhiên thật tinh tường, t r ô i này ba thước thanh phong cực kỳ sắc bén, bất kể là giết người vẫn là chém giọt b ị đều là hàng đầu. Đang khi nói chuyện, Trần Đại Bằng hướng về t r ô i này ba thước thanh phong đi tới, chuẩn bị trợ giúp Lâm Hiểu Hiểu đem trường kiếm lấy ra. Nhưng mà khiến cho Trần Đại Bằng trợn mắt ngó mồm sự tình phát sinh, t r ô i này trần để ở chỗ này trường kiếm dĩ nhiên đột ngột mình bay lên. vọt thẳng phá hàng giá ràng buộc, bay đến Lâm Hiểu Hiểu trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi. Lâm Hiểu Hiểu nhìn trước người trôi này sắc bén Trường Kiếm, thỏa mãn gật gật đầu, nói: Thanh kiếm n ư ờ i không sai, ta yêu thích. Nói xong, Lâm Hiểu Hiểu xoay người đi, Trường Kiếm như thế trôi nổi ở đỉnh đầu của nàng vương, theo sát. Trần Đại Bằng dùng sức rủi rủi con mắt, mai đến tận Lâm Hiểu Hiểu thân ảnh biến mất sau khi hắn mới triệt để phục hồi tinh thần lại, nói: Khe nằm, tình huống thế nào? Lâm Hiểu Hiểu đây là học được ngự kiếm thuật, quá kéo đi. Bất quá, Trần Đại Bằng rất nhanh phản ứng lại, Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người. xem ra là tiến hóa đến cấp 2 sau khi nàng tinh thần lực tăng mạnh đã đạt đến có thể cách không khống vật trình độ chân đại bằng vẫn cho rằng tiến hóa giả châu bò bây giờ nhìn lại cường hóa người cũng rất biến thái à lâm hiểu hiểu trực tiếp trưng dụng một chiếc máy bay trực thăng hướng về thái thành phố phương hướng chạy đi bây giờ nàng đã nắm giữ lực tự bảo vệ nàng muốn đến hiện trường chỉ huy cần phải cấm sắt thần chiến đội cứu trở về chiến trường chi lang quân đ ộ t nhiên ra tay nhất thời cho sắt thần chiến đội mang đến rất lớn tự tin sắt thần chiến đội thành viên dồn dập n g h chân chuẩn bị đối với mặt sau truy kích g ò m bị tiến hành r ế t ngược lại cấp 2 lưu lại một cấp r ú đi 8 á dặm ở ngoài lục lang đỉnh tập hợp một cái l ạ n h l ạ n h thanh âm âm vang lên, sát thần chiến đội thành viên toàn bộ cũng vì đó hơi ngưng lại. khẩn đó lấy, thiên mang chiến đội m 0 i tên đội viên đồng thời xuất hiện, tay vũ khí điên cuồng quay về i ò m b ị bắt chuyện, trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất i ò m b ị chém ngã một mảnh đi mau. lục gia quân đã ở lục lang đỉnh trôn phục hoàn hoàn thành, kiên trì tới đó chúng ta thắng lợi rồi. một tên thiên mang chiến đội thành viên giống to, lan quân đã sớm an bài xong tất cả, làm thiên mang chiến đội thành viên ngăn trở đợt thứ nhất dòm b ị công kích sau, lập tức mang theo sát thần chiến đội một cấp thành viên quả đoán lùi về sau. sát thần chiến đội thành viên cũng biết hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. lúc này dồn dập vâng theo hai vị đội trưởng mệnh lệnh bắt đầu hướng về lục lang đỉnh rút đi h o à n g vinh thắng dư lãnh huy đều là cấp 2 cường giả lúc này lựa chọn lưu lại cùng đội trưởng cộng đồng phục kích đầu kia cấp 3 d m bì tăng lan quân thân ảnh h i u điệu từ hư không chi nhảy nhảy ra hổ phách lưu quang nhận đã hợp hai là một c h n lẫn vô dự luân mạnh mẽ khí tức mạnh mẽ chém về phía cấp 3 d m bì đầu cong sắc bén hổ phách lưu quang nhận ầm ầm chém xuống theo một trận kịch liệt tiếng kim loại va chạm truyền ra hổ phách lưu quang nhận cùng d m b đầu tiếp xúc địa phương dĩ nhiên sản sinh liên tiếp đ ố lửa cấp ọ m bì sức phòng ngự dĩ nhiên khủng bố như vậy ống chính đang gầm nhấm loài người thi thể cấp 3 g i ọ a bí bỗng nhiên ngẩng đầu, k h ủ n g bố miệng rộng gào thét, mới mẹ huyết n ụ c từ nó miệng lướt xuống, sắc bén răng nanh từng chiếc trắng bệnh, xem ra làm người nhìn thấy mà g i ậ mình. d o m bí lợi chảo bỗng nhiên móc ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lan Quân trái tim, chương 1 0 0 cấp 3 a dọa bí n h c điểm. Lan Quân là ẩn thân cường hóa người, chú trọng tập kích, mà lại một đòn giết chết, thực tế nàng thể năng cũng không phải là vô cùng mạnh mẽ, ít nhất phải xa xa yếu hơn cùng cấp tiến hóa giả. vì lẽ đó, Lan Quân một đòn qua đi không thể đánh giết cấp 3 a dọa bí, ngược lại đem mình chấn động đến mức cánh tay tê dại, cả người khí huyết q u ồ n q u ộ n không thôi. mắt thấy cấp ba dòm bị lợi t r ả o kéo tới, Lan Quân đã vô lực né tránh giết. Hoa Cá c Đinh bạo hống một tiếng, Tu La Chiến Đao ánh sáng long lánh, mạnh mẽ chém về phía cấp ba dòm bị dội ra lợi t r ả o c o n g Lại là một trận kịch liệt tiếng kim loại va chạm truyền ra, Tu La Chiến Đao tuy rằng sắc bén không, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào đối với cấp ba dòm bị tạo thành tính thực chất tương h tổn. Bất quá, bởi Hoa Cá c Đinh then chốt một đòn, làm cho cấp ba dòm bị dội ra đi lợi t r ả o lệch khỏi phương hướng, làm cho Lan Quân tránh thoát một kiếp. Lan Quân nắm lấy cơ hội cấp tốc lùi về sau, thân hình trong nháy mắt biến mất đến hư không. Trước mắt mục tiêu đột nhiên biến mất, nhất thời dẫn tới cấp 3 giòm bị gào thét liên tục. Nó bỗng nhiên nhảy đánh mà lên, trực tiếp đánh về phía hoa cá đinh. Vào lúc này, Hoàng Vinh thắng đến, hắn cả người p h ả n phất có màu vàng liệt diễm đang thiêu đốt, chiến thể cường hóa đã mở ra đến cực hạn, tay kiếm lớn màu vàng nóng quay về cấp 3 giòm bị hành chạm đi qua c o n g Cấp 3 a g i m bị lại một lần bị kích, Hoàng Vinh thắng sức mạnh mạnh mẽ, nhất kiếm chẳng ra, xung kích khá mạnh liệt, trực tiếp đem cấp 3 giòm bị đánh phiến trên đất. Nhưng mà cấp 3 a g m bị sức phòng ngự thực sự là thật đáng sợ, dù vậy vẫn không có chịu đến tính thực chất tương tổn. Cấp ba giòn bị ngã xuống đất, dư lãnh huy nắm lấy cơ hội, hắn bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, tay b ừ a lớn ánh sáng long lánh, quay về cấp ba giòn bị đầu mạnh mẽ chém vào đi quăng. Búa lớn trầm trọng lại bá đạo, một đòn liền đem cấp ba giòn bị đầu đánh vào lòng đất, làm cho mặt đất xuất hiện một cái hố to. Nhưng mà cấp ba giòn bị thân thể bỗng nhiên chấn động, trực tiếp bay lên trời, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thời khắc này tất cả mọi người tâm đều nguội, vừa nãy này một luân phiên công kích, có thể nói đã là bốn người công kích mạnh nhất thủ đoạn, không nghĩ tới vẫn như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành đầy đủ thương tổn. Lẽ nào cấp 3 a giòn bị đúng là nhân vật không thể chiến thắng? Đột nhiên, hoa cá đinh phảng phất nhớ ra cái gì đó, hắn nhớ mang m á n g Lúc trước vừa vặn gặp phải lục phàm thời điểm, lão đại gặp phải vấn đề giống như vậy, ngay lúc đó phương thức giải quyết là lỗ t h a i công kích lỗ t h a i của nó. Hoa cá đinh bỗng nhiên thức tỉnh, hắn đột nhiên hồi tưởng lại, lúc trước lão đại đã từng từng giải thích, giòn bị toàn thân bao quát, con mắt cũng đã nghiêm trọng oxy hóa, sức phòng ngự kinh người, chỉ có lỗ t h a là bạc n h i ề điểm. g i ò bị miệng có thể nứt rất lớn, thẳng tới bên h a i mà bọn chúng tính giác cũng cực kỳ nhạy cảm, làm cho lỗ t h a nói phụ cận thành g i n bị duy nhất n h i ề điểm. Nghe được hoa cá đinh â m thanh. tất cả mọi người sáng mắt lên, p h ả n phất đột nhiên ý thức được cái gì. Lan quân cái thứ nhất chuyển động, chỉ thấy hư không chi s ó n gợn dập d ờ n hổ phách lưu quang lại một lần nữa tỏa ra, lần này mục tiêu là cấp 3 a dọm b ị lô hai p h ố c p h ố c một đòn qua đi, hắc huyết bắn tõe, Lan quân đòn đánh mạnh nhất nhất thời đưa đến thần hiệu. cấp 3 a dọm b ị bị thương, nhất thời gào t h é t liên tục. Hoa Cả Đinh, Hoàng Vinh Thắng, Dư Lệnh Huy vui mừng c o ô n xiết, ba người đồng thời ra tay, góc độ xảo quyệt tàn nhẫn, tất cả đều hướng về cấp 3 dọm bì nhược điểm c h bắt chuyện. cấp 3 dọm bì linh trí đã khá cao, lúc này cảm nhận được nguy hiểm, trận bắt đầu lùi về sau, tạm thời tránh mũi nhọn. cùng lúc đó cấp 3 d g ò m b ị bỗng nhiên phát sinh một tiếng giống giận r u n g trời chu vi bảy g ò m b ị trong nháy mắt bạo chuyển động nó d ĩ nhiên cho nơi này d i ò m b ị truyền đạt t i ế n công chỉ lệnh xông lên tới đây d i ò m b ị hầu như đều là cấp 2, nắm giữ không kém gì cấp 2 tiến hóa giả mạnh mẽ sức chiến đấu lúc này đồng thời bạo phát nhất thời làm mọi người tăng mạnh áp lực cũng may hoắc g á đinh trở nhân thủ vũ khí bất phàm có thể chống đối cấp 2 a i ò m b ị răng nanh lợi t r ả o bằng không p h ò n g trường một làn sóng qua đi bị g m n h thành một đống bạch cốt nơi đây không thích hợp ở lâu mau bỏ đi bây giờ sát thần chiến đội một cấp thành viên lui lại gần đủ rồi Gã đinh chờ người không còn cố kỹ nữa, bắt đầu hướng về Lục Lang đỉnh phương hướng điên cuồng chạy trốn. Đầu kia vừa v ặ n lui ra cấp 3 zombie, phát hiện này vài tên loài người chạy, lúc này phẫn nộ rít gào không ngừng, dẫn dắt đông đảo cấp hai zombie cấp tốc truy kích điên cuồng lớn truy sát lại một lần bắt đầu. Thiên Nhạc căn cứ tổng bộ ở Thái Thành phố phụ cận, Lâm Hiểu Hiểu cưỡi máy bay trực thăng, hầu như không tới 10 phút đến đến Lục Lang đỉnh, máy bay hạ xuống, Lâm Hiểu Hiểu trực tiếp tiến vào bộ chỉ huy tạm thời, bắt đầu đối với lần hành động này tiến hành một vòng mới mưu tính. Tuy nói sát thần chiến đội lần này chọc vào lớn cái s o n bất quá nếu như lợi dụng thỏa đáng. nói không chắc biết đánh nhau một cái đẹp đẽ phản kích, đến lúc đó chắc chắn tăng nhanh thiên n h ạ c căn cứ chiếm linh thái thành phố tốc độ. Lâm Hiểu Hiểu bước hai chân thon dài đi xuống phi cơ, nàng ăn mặc xích luyện nghe thường, phía sau c o n g lấy một thanh kiếm sắc, phiên phiên khác nào trích tiên. Nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu đến, tất cả mọi người tinh thần chấn động, đặc biệt là làm mọi người thấy nàng xích luyện nghe thường thời gian, mỗi người đều lộ ra hơn tiệt vẻ. Xích luyện nghe thường là lục phàm đưa cho Lâm Hiểu Hiểu, nước lửa bất sâm, phòng ngự k i n người, trong ngày thường Lâm Hiểu Hiểu đều không nỡ lòng bỏ mặc. ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là xuyên ra đến rồi đặc biệt là phối phía sau nàng trường kiếm càng là làm cho người ta một loại anh tư hiên ngang cảm giác mọi người không khỏi mà tâm bội phục thầm nói vẫn là lâm bộ trưởng tối thời thượng xích luyện nghe thường phối hợp thanh trưởng kiếm này dĩ nhiên có loại thiên nữ hạ phàm cảm giác mỗi người đều cho rằng lâm hiệu hiệu phía sau trường kiếm là trang sức phẩm bởi vì lâm hiệu hiệu là trí lực cường hóa người sức chiến đấu hầu như là số không mặc dù là có bảo kiếm ở tay cũng không thể đánh thắng được zombie nhưng mà bọn họ nhưng là không biết lâm hiệu h i ể u tiến hóa đến cấp 2 sau khi thanh t r ư ờ n g kiếm này đã biến thành đại sát khí từ tiểu bằng lập tức báo cáo mới nhất tình hình trận chiến. Lâm Hiểu Hiểu không có nửa điểm phí lời, trực tiếp tiến vào chủ đề. Tư Tiểu Bằng vội vàng đi lên đến, đem Thái Thành phố địa đồ bày ra ở bàn, mở miệng nói, hiện nay sát thần chiến đội đã nhảy vào Thái trong thành phố bộ, ở số ba phố lớn phụ cận cùng d ọ m bị giao thủ, khả năng gặp phải phiền toái. Thiên Mang chiến đội đã đi tới trợ giúp. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Hiểu nhất thời con ngươi co rụt lại, hư lệnh nói, hồ đồ, Thiên Mang chiến đội chỉ có 10 người, lần này cứu viện xác định không phải đi chịu chết. Tư Tiểu Bằng chờ người tất cả đều sợ đến cũng không dám thở mạnh, rôn d ậ p cúi đầu. Thực tế từ khi s ắ t thần chiến đội thâm nhập Thái Thành phố sau khi tình cảnh đã thành trạng thái mất không chế cứu cũng không được không cứu càng không được chuyện này có thể coi là c ầ m từ Tiểu Bằng chờ người làm khó nếu không chúng ta xuất lĩnh lục gia quân toàn bộ tuyến xuất kích trực tiếp giết vào Thái Thành phố một lần đem Thái Thành phố d ọ n bị tiêu diệt sạch sẽ t ừ Tiểu Bằng cẩn thận từng l y từng t í một hỏi hắn cảm giác lục gia quân thực lực không sai nếu như toàn quân xuất kích nói không chắc có thể đạt được không sai chiến tích những người khác nghe được từ Tiểu Bằng lời nói tất cả đều mắt thần hỏa nhiệt kỳ thực bọn họ đợi rất lâu rồi chỉ cần Lâm Hiểu hiểu ra lệnh một tiếng lục gia quân tướng sẽ nhanh chóng giết vào nội thành. Lâm Hiểu Hiểu l ạ n h dên một tiếng, cho mọi người phủ đầu r ộ i một thân nước lạnh, nói, thân là Thiên Đồng Tổ chức Lão Đại, lẽ nào ngươi không rõ ràng Thái trong thành phố bộ tình hình? Lâm Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp nhìn quét mọi người, ngựa khí l ạ n h l ạ n h mà nghiêm túc nói ra, đối với loài người tới nói, hiện tại Thái trong thành phố bộ là tuyệt địa của cái chết, bất kỳ xông vào người, chắc chắn hải quốc không còn. Cái gì? Mọi người h o g hốt, nghe được lời n ầ y dồn dập biến sắc, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn bốn. Trư ơ n g 1 0 t thân hãm lao tủ nữ hải. Lâm Hiểu Hiểu mà nói ở chúng lòng của người ta bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên bản bọn họ may mắn ảo tưởng trong nháy mắt phá diện, bắt đầu biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. t r ẳ n g Trách Lâm Hiểu Hiểu ba lần bốn lượt cường điệu, bất luận người nào không được thâm nhập Thái Thị, hóa ra là có như thế một phần nguyên nhân. Chỉ là mọi người còn không rõ, Thái Thị cùng với những cái khác Thành Thị có cái gì không giống sao? Vì sao Thái Thị đã biến thành đ ầ m rồng hắc hổ? Từ tiểu bằng s ắ c mặt t m u thở dài một tiếng, lần thứ hai cúi đầu. Lâm Hiểu Hiểu trên địa đồ ngoắc ngoắc vẫy v ờ i cấp tốc lập ra mới tác chiến phương án. Sau khi lập tức hạ lệnh, yêu cầu Lục r a quân hết thảy tân nhân loại khẩn cấp tập hợp. bây giờ lục r a trong quân tân nhân loại số lượng đã vượt qua 300, toàn bộ tập hợp lên, mạnh mẽ khí tức sơ s ắ c làm cho người kinh hãi. lâm h i ể u h i ể u đôi mắt đẹp lấp l o é chuẩn bị triển khai mới một vòng kế hoạch tác chiến lâm bộ trưởng, ngài không thể đi. khi mọi người biết được lâm h i ể u h i ể u muốn thâm nhập thái thị triển khai cứu viện hành động thời điểm, mỗi người đều lộ ra vẻ lo âu, từ tiểu bằng càng là trong lòng xuất s ắ n g không biết nên sao vậy làm mới tốt. cho đến giờ phút này bọn họ mới biết, lâm h i ể u h i ể u s ở dĩ để hơn 300 tên tân nhân loại tập hợp, hóa ra là có xuất binh dự định, hơn nữa còn là tự mình dẫn đội. thế nhưng mỗi người đều biết lâm h i ể u h i ể u là trí lực cường hóa người. l i ê n như thế vọt thẳng nhập nguy hiểm cực kỳ nội thành, chẳng phải là so với sát thần chiến đội còn nguy hiểm hơn, bởi vậy tất cả mọi người đều che ở Lâm Hiểu Hiểu trước mặt, không dám để cho nàng tham gia chiến đấu đây chính là nữ nhân của lão đại, vạn nhất có chuyện bất chắc, mọi người chính là tập thể vạn tử cũng khó có thể tạ tội. Lâm Hiểu Hiểu trong đôi mắt đẹp hết sạch bùng lên, cả người đột nhiên khí chất đại biến, vô tận hàn khí ở trong cơ thể nàng ầm ầm bạo phát, dường như một tòa vạn năm không thay đổi b ằ n g sơn, đè ầm ầm ở mọi người trên người. Mọi người bị kinh ngạc nhảy một cái, ai cũng không g h tới, luôn luôn yếu đ ố i mong manh Lâm Hiểu Hiểu, lúc này dĩ nhiên triển lộ ra bén nhọn như vậy khí tức. liền phảng h ấ t một thanh i a khỏi vò lợi nhận lộ hết ra sự sắc bén tất cả đều tránh ra dựa theo mới nhất kế hoạch chấp hành ai nếu là còn dám cãi lệnh quân pháp xử trí lâm hiểu hiểu ngữ khí uy nghiêm nói rằng mọi người tất cả đều bị lâm hiểu hiểu khí thế nhất d ồ n dập nhường ra một lối đi lâm hiểu hiểu bước nhanh hướng đi tập hợp song xuôi tân nhân loại đội ngũ khác nào một tên tướng quân giống như xem kỹ mỗi người đây là lục gia quân tinh nhuệ nhất bộ phận cũng là sớm nhất đi theo lục phàm một nhóm người bọn họ đều đối với lục phàm có trăm t í n ngưỡng độ bây giờ nhìn phía lâm hiểu hiểu trong ánh mắt tràn ngập s u n g kính Lâm Hiểu Hiểu không có một chút nào phí lời, trực tiếp dùng hành động của chính mình chứng minh tất cả các chiến sĩ. Chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiểu Hiểu sau trên lưng trường kiếm đung nhiên bùng lên ra vạn ngàn ánh sáng. Sau khi bông d ư n g tự động ra khỏi vỏ, lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Lâm Hiểu Hiểu chân ngọc nhẹ chút, thân thể lăng không bay vọt, trực tiếp đạp ở ánh sáng bắn ra bốn phía trường kiếm bên trên. Sau một khắc, một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên, Lâm Hiểu Hiểu chân đạp phi kiếm, uyển giống như tiên tử hướng về phía trước bay trốn đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ đây là. Vừa nãy ngăn cản Lâm Hiểu Hiểu lục r a quân nòng cốt nhân viên tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, trong lòng khác nào b i ể n rộng giống như rít gào không d ớ t tất cả đều c u ố n lên sóng to do lớn chân đạp phi kiếm, lẽ nào nàng là tiên? Mỗi người đều trừng lớn con ngươi, biểu thị khó có thể lý giải được hình ảnh trước mắt. Lâm Hiểu Hiểu rõ ràng chỉ là cái trí lực cường hóa người, nàng tại sao biết bay? Đột nhiên, có người nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, tự lẩm bẩm, lẽ nào trí lực cường hóa người lên cấp đến cấp 2 sau khi, tinh thần lực tăng vọt sau khi có thể trưởng không vật vật. Cũng có người nhớ tới rất nhiều truyền thuyết xa xưa, tương truyền thời cổ có thật nhiều thông tiên đại năng, có thể điều khiển phi kiếm. chém người thủ cấp từ ngoài ngàn d i m mà lâm hiểu hiểu triển hiện ra năng lực, liền cùng này viễn cổ n g ự kiếm thuật khá là giống nhau. vào lúc này, lục gia quân mới chiến sĩ l o à i người tất cả đều phân chấn không n ớ t lâm hiểu hiểu hung hăng biểu hiện cho bọn họ tăng cường tự tin. lúc này tất cả đều chiến y dân t r à o khí thế ngập trời. không h ổ là nữ nhân của lão đại, quả nhiên đáng giá mỗi người kính nghệ, lục gia quân chúng chiến sĩ nghĩ như vậy đến, hơn 300 tân nhân loại chiến đoàn khác nào một luồn g hoang cổ dòng lũ hướng về thái thị phương hướng bao phủ mà đi. khủng bố khí sát phạt làm người chấn động cả hồn phách chuyền của tôi vn nhìn đã đi xa tân nhân loại chiến đoàn người ở tại tràng nội tâm k h i ế p sợ thật lâu không thể bình phục ta làm ê hoặc cường hóa người tiến hóa đến cấp 2 sau khi sẽ sẽ không xuất hiện l à người ngạc nhiên mừng rỡ năng lực đây có người kinh ngạc thốt lên mở miệng đây là một vị mở ra mê hoặc cường hóa tân nhân loại thế nhưng hắn cái năng lực này có chút vô bổ chỉ có thể mê hoặc một ít cấp thấp cổ thú không có cái gì lực sát thương thế nhưng nếu như tiến hóa đến cấp 2 loại năng lực này liệu sẽ có có biến hóa long trời lở đất đây khống chế vạn ngàn cổ thú bao phủ toàn bộ thiên hạ Trong lòng người này nóng lòng muốn thử. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng, những người khác đồng dạng tâm có suy nghĩ, bọn họ đột nhiên ý thức được, thế giới này, tương lai đều sẽ trở nên vô hạn đặc sắc. Cùng lúc đó, hải vượng cao ố c một chỗ không trong phòng, một cái to lớn lồng sắt bị treo lơ lửng ở đỉnh, ô ô sắt đen thui tỏa sáng, cho trong lòng của người ta mang đến áp lực nặng nề. Thiết trong lồng, hai tên tân nhân loại nữ tử bị tay chân trói chặt, v ư ơ ở bên trong, tình huống xem ra vô cùng gây g o Một cô gái vóc người cao gầy, da rẻ trắng loan khác nào mỡ đ ô n g dường như cuộn sóng giống như mái tóc tán ở não sau, tướng mạo cực kỳ mỹ lệ. chỉ có điều nàng bả vai có một chỗ vết thương thật lớn, máu tươi còn ở chảy ra, khiến cho nàng trắng đ o á n g á ngọc có chút sưng đỏ sa t ỉ ngươi ra sao? Một gã khác tóc ngắn nữ hài â m thanh suy yếu hỏi, lời nói tràn ngập đồng đ ậ m quan tâm. Cao gầy nữ tử tiên là Lam San, nàng đồng dạng suy yếu cực kỳ, dùng sức mở mắt ra c h ữ khôi phục mấy phần khí lực sau đáp lại nói, y ê n tâm đi, tạm thời còn không chết được. h ơ n Nhi, ngươi ra sao? Lam San hỏi ngược lại. Cô gái tóc ngắn t ê n là Dương Huân Nhi, nghe được Lam San ôm thanh đột nhiên nhẹ nhào lên, nước nở nói, sa tỷ, ta sợ sệt. Lam San mạnh mẽ chấn định, an ủi, đừng sợ, chúng ta đều là tân nhân loại. sức sống ngoan cường, trong thời gian ngắn là chết không được. Nói tới chỗ này, trong không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên càng ngày càng nồn nãy chi. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, một luồng âm vũ khí tức xuất hiện, nhất thời làm lao tù bên trong hai tên nữ tử thân thể mềm mại chấn động h ê h ê Thần vương đại nhân, ngài muốn mỹ nhân đang ở bên trong, bất quá các nàng đều là tân nhân loại, thuộc hạ sợ các nàng chạy, vì lẽ đó dùng xích sắt khóa lại. Một tên vóc người l o k h m dị trùng t rõ vẻ n h l n ó i rằng, hắn p h ả n p h t không thấy được ánh sáng, mặc dù là ở trong phòng này, hắn cũng là đứng ở cửa sau bóng tối nơi. Thạch Thiên bước nhanh đi vào i a phòng. Khi hắn nhìn thấy lao tù bên trong hai tên tân nhân loại nữ từ giờ, nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn hưởng, làm ra không sai. Một cái mỹ nữ chân dài, một cái đáng yêu la lụy, đều là bản vương yêu thích loại hình. Thạch Thiên cười gần, màu đỏ tươi trong tròng mắt tràn đầy tàn bạo, tham lam ánh mắt tứ không e dè đánh giá hai vị thiếu nữ thân thể, hận không thể lập tức x u n g lên, thưởng dụng một trận mỹ vị bữa tiệc lớn. Chương 1 0 t r bán mạnh thiên đỉnh. Thạch Thiên thân là gì chủ vương, không chỉ sức chiến đấu siêu cường, càng là quyền thế ngập trời, hắn muốn đủ vật, còn chưa từng có không chiếm được. Trở thành dị chủ sau khi, Thạch Thiên cũng không cho là gì chủ so với nhân loại thấp nhất đẳng. ngược lại cảm thấy cao cao tại thượng vì lẽ đó hắn đem dị trùng thay tên vì là thiên thần mà hắn mình nhưng là đời thứ nhất thần vương đối với loại này thân phận mới thạch thiên rất hài lòng duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiên thần bên trong nữ tử quá xấu xí bất luận nữ thiên thần đã từng nhiều ma để đẻ chỉ cần ăn thịt người phát sinh dị biến sau khi bên ngoài liền trở nên cùng dọa b ị không khác tuy rằng t ê n cực kỳ êm hai nhưng trên thực tế để nam thiên thần nhóm không nhắc lên được khẩu vị thạch thiên nhìn lao tù bên trong hai tên nữ tử nhất thời thỏa mãn nở nụ cười gian phòng bóng tối nơi loạn k h n thiên thần nhìn thấy thạch thiên nở nụ cười lúc này định nọ nở nụ cười vừa định nói vài câu lời hay biểu một thoáng trung tâm nhưng là đột nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sát khí ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì mà còn không mau cút đi thần vương thạch thiên đ n g nhiên quay đầu lại một cái ánh mắt khắc nào đau nhọn đem loạn cỏm thiên thần hai mắt đâm đau đ ớ n loạn cỏm thiên thần trong lòng hoảng hốt hắn vội vàng túi người rời đi đồng thời cầm cửa phòng đóng kỹ đứng ở ngoài cửa hắn cả người mồ hôi lạnh chảy dòng thật đáng sợ rồi loạn cỏm thiên thần trong lòng sợ hãi thần vương tính tình thực sự là quá khó nắm giữ thường thường trên một giây còn vẻ mặt ôn hòa một giây sau sẽ tuôn ra sát cơ quá khó ở chung gần vua như gần quan không ngoài như vậy Thạch Thiên đem loạn k h n g thiên thần nổ ra ra phòng, hắn bản thân nhưng là đi tới lao tù trước, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ xích sắt, hắn một tay sở một cái liền cắt thành hai nửa hai cái mỹ nhân, đến tiếp bản vương khoái hoạt một thoáng. Nếu là đem bản vương hầu hạ thoải mái, bản vương quyết định tha các ngươi một mạng. Thạch Thiên đi vào lao t ủ đem hai cái tay chân chói chặt mỹ nữ nói ra, trực tiếp ném tới trên giường. Lam San cùng Dương Vân Nhi bị d ọ a sợ, bởi tay chân bị chói, lúc này chỉ có thể liều mạng núp n í c h thân thể, muốn phải tận lực rời xa cái này xấu xí gia hỏa. Bất quá lần này cảnh tượng rơi vào Thạch Thiên trong mắt, nhưng là dường như tới dầu lên lửa, dẫn tới hắn t à hỏa dâng lên. thu tính quá độ ha ha, mỹ nhân đừng sợ, bản vương sẽ hảo hảo thương tiếp các ngươi. Thạch Thiên một cái kéo đắp lên người áo bào đen, lộ ra tảng lớn t h ì tối, khô q u ắ c da r ẻ dán thật chặt ở trên người, k h á c nào bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt quá. Lam San cùng Dương h â n Nhi thấy cảnh này tất cả đều sợ hai trận to mắt c h ử nước mắt tràn mi mà ra. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm m ã đạt tiếng nổ và rền, thật giống có chiếc máy bay trực thăng đi qua từ nơi này. Trên bầu trời, Lục Phàm đoàn người chính đang ra tốc chạy đi, từ khi hắn nhận được Lâm Hiệu h i ể u tin tức sau khi, chính là lập tức cất cánh, trực tiếp trở về ở Lục Phàm hung h a n g ra tay bên dưới. Thiên đình bị diệt rơi mất một cái thiên thần đại đội, Lục p h à m suy đoán, phẫn nộ thần vương nhất định sẽ có tiến một bước hành động. Vì lẽ đó, hắn cố ý yêu cầu máy bay trực thăng rẽ một bên, từ hải vượng thành phố bầu trời trải qua, hắn muốn xem thử xem, thiên đình sẽ có hay không có tiến một bước hành động. Thân ở trên không, Lục p h à m thân là cấp 3 tiến hóa giả siêu cường thị lực, có thể thấy rõ trên mặt đất phát sinh tất cả, hắn quả nhiên phát hiện có một cái thiên thần đại đội ở tập kết, bất quá xem cái đó hành động con đường hẳn là muốn tiến công thiên nhạc căn cứ. Lục p h à m trong lòng hơi có suy nghĩ, nói vậy thần vương biết thiên nhạc căn cứ mạnh nhất sức chiến đấu không ở, cố ý tuyển vào lúc này. chuẩn bị đem thiên nhạc căn cứ một lần bắt đi. bây giờ thiên nhạc căn cứ binh lực trống vắng, nếu là tùy ý này chi thiên thần đại đội tiến công, e sợ căn bản chống đỡ không được một canh giờ sẽ bị phá tan. dưới trong thời gian lượng lớn người may mắn còn sống sót nhưng là thành thiên thần đại đội con n ồ i vì lẽ đó lục p h à n g quyết định lật đổ hoàng long, cho chuẩn bị xuất kích thiên thần đại đội tạo thành áp lực, để bọn họ không dám tùy ý xuất binh. hải vượng cao úc là hải vượng thành phố địa tiêu tính kiến trúc, tương tự cũng là kiến trúc cao nhất, mặc dù cách rất xa đều có thể một chút nhìn thấy đặc biệt là nơi này đổi tên là thiên đỉnh sau khi trang trí càng là xa hoa cực kỳ, một cây cờ lớn theo gió lay động. mặt trên viết Thiên Đình hai cái tiếp h vàng đại tự, xem ra rêu rao cực kỳ. Lục p h o m nhìn thấy Thiên Đình tổng bộ, lúc này khẹt miệng lộ ra vẻ tươi cười, không có cái gì so với tiếng công Thiên Đình tổng bộ càng có thể gây nên thiên thần đại đội chú ý làm máy bay trực thăng khoảng cách hải vượng cao ố c còn có khoảng cách 1 k m giờ. Lục Phong quả đoán đứng ở máy móc cửa k h n g sau nghệ cung thần b ỗ n g d ư n g mà hiện, hắn đột nhiên dương cung, sức mạnh kinh khủng bắt đầu điên cuồng kéo lên mèo, làm sức mạnh nhảy lên tới cực hạn. Lục p h à m trong tay sau nghệ cung thần đã dường như một vầng mặt trời c h ó i trang giống như ánh sáng chiếu mắt, sức mạnh cường hóa, tinh chuẩn cường hóa đồng thời mở ra, thần tiên quả đ o á n bắn ra. kịch liệt tiếng xe gió dẫn tới cương phong gào thét, thần tiến chỗ đi qua như bẻ c á n h k h u y ề n như lôi đỉnh giống như mạnh mẽ đánh về hải vượng c a o Có thể tưởng tượng, m ũ i tên này quá sau, toàn bộ hải vượng cao úc đều phải bị triệt để phá hủy, đến lúc đó sẽ có thật nhiều cấp thấp thiên thần bị giết hết. Hải vượng cao úc bên trong, thần vương thạch thiên đang chuẩn bị hưởng dụng trước mặt hai cái mỹ nữ, đột nhiên xuất hiện khí thế khủng bố nhất thời đem hắn kinh ngạc nhảy một cái. Thân là cấp 4 thần vương, hắn cảm ứng năng lực cực sự cường hãn, mặc dù là cách rất xa đều có thể trước giờ cảm nhận được nguy cơ. Hắn tăng một tiếng lao ra sân thượng, bàn chân một điểm chính là bay lên trời, cuối cùng vững vàng rơi vào hải vượng cao ố c đỉnh c h ó t nhất. Thời khắc này, hắn vừa vặn nhìn thấy trên phi cơ trực thăng có người đang hướng nơi đây bắn tên, nay khí tức kinh khủng đã ngưng tụ thành thực chất, khác nào một thanh lợi nhận treo ở trong lòng hắn chết tiệt, lại là lục phẩm. Thạch Thiên tức giận m ắ n g một tiếng, màu đỏ tươi hai con mắt che kín sắc cơ. Cùng lúc đó, khủng bố tiên ánh sáng nhanh như tia chớp bắn mạnh mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào hải vượng cao úc đỉnh trót. Thần vương Thạch Thiên không tránh k h n g né, hắn cả người sức mạnh điên cuồng tăng vọt, lạnh lẽo năng lượng màu đen mãnh liệt mà ra, bay về cấp tốc mà đến tiên ánh sáng mạnh mẽ đập ra một quyền hầm. Năng lượng màu đen bao vây Thạch Thiên chuẩn cánh tay kinh khủng kia tuyệt luân một mũi tên lại bị Thạch Thiên một quyền cản lại. Trên phi cơ trực thăng, Lục Phàm trong lòng g i ậ t nảy cả mình, mũi tên này uy lực hắn hết sức rõ ràng, mặc dù là cấp 3 g dọm bị bị đánh trúng cũng chỉ có thể chết tại chỗ, không nghĩ tới đối với mới có thể một quyền nữa. Nói như thế, đối phương rất khả năng là một tên cấp 4 ư ờ n giả. Loài người trong máu thịt đựng đặc thù năng lượng, loại này năng lượng có thể thúc đẩy khung máy móc phát sinh dị biến, đồng thời khiến cho gia tốc tiến hóa đặc biệt là loài người trái tim, ẩn chứa trong đó đặc thù năng lượng nhiều nhất. Thạch Thiên vẫn lấy loài người trái tim làm thức ăn, tốc độ tiến hóa càng vượt qua tưởng tượng. Lục Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn hôm nay chỉ là cấp 3 tiến hóa giả, nếu là cùng Thạch t i ê n chính diện đối đầu, có thể hay không là hắn đối thủ. Bất quá, Lục Phàm cũng không phải lo lắng quá mức, dù sao hắn còn có tốc độ, sức mạnh, tinh chuẩn, linh giác chờ một loạt năng lực cường hóa, mặc dù là đánh bất quá đối phương, thoát thân tuyệt đối không thành vấn đề. Đột nhiên, Lục Phàm ánh mắt chăm chú vào trên mặt đất Thiên Thần Đại đội, bọn họ phát hiện có ngoại địch tiến công thiên đỉnh, lúc này bắt đầu cấp tốc tập kết, chuẩn bị chiến đấu. Lục Phàm khoe miệng lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng dù gì nói, ngươi có thể bảo vệ Sào h u y ệ n còn có thể hay không thể đồng thời bảo vệ thủ hạ của chính mình đây. nói xong, lục p h ạ m dương cung c ả i tên, mục tiêu chỉ về mặt đất, toàn bộ bầu trời sát cơ hiện lên. chương 1 0 t r cứu viện hành động. lục p h ạ m một mũi tên bắn ra, khác nào đạn đạo ở thiên thần đại đội bên trong nổ tung, nhất thời đem hơn 10 người thiên thần thành viên trong nháy mắt đánh giết, toàn bộ thiên thần đại đội vì đó kinh hãi, rồn rập tàn ra, tìm địa phương ẩn giấu. lục p h ạ m nhưng là căn bản không có đình chỉ bắn tên ý tứ, một mũi tên tiếp một mũi tên không ngừng bắn ra, đem trên mặt đất thiên thần thành viên anh chạy trối chết. vào lúc này, đồng hành diệp y nhiên cũng không có nhàn rỗi, nàng lúc này hai con mắt khép h đặc thù năng lượng khí tức ở thân thể của nàng Chu Vi dập d ờ n thần thánh ánh sáng đột nhiên hiện ra đột nhiên, phía trước trong hư không xuất hiện một cái khe, ở Diệp Y Nhiên triệu hoàng dưới địa ngục liệt hỏa lại một lần xuất hiện, hướng về phía dưới thiên thần đại đội chút xuống, rơi xuống đất sau khi, địa ngục liệt hỏa hóa thành cao 2 mét to lớn hỏa nhân, hỏa quyền nổ ra, bá đạo tuyệt luân, k h u n g bố nhiệt độ cấp tốc kéo lên, giết chóc lại một lần chính diễn, l ă n g Sách cùng Lâm Liên nhìn Lục p h m cùng Diệp Y Nhiên trong ánh mắt bay lên một vệt hân t i n vẻ, bọn họ không có khoảng cách xa công kích thủ đoạn, lúc này chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Hải Vượng cao ố c đỉnh chót, Thạch Thiên nhìn trên p h i Cơ trực thăng không ngừng bắn tên lục phàm, bạo ngược tình cảm kịch liệt kéo lên ở bản vương trước mặt tàn sát thiên thần thành viên. Ngươi làm bản vương không tồn tại sao? Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên đột nhiên lùi lại vài bước, một cái chạy lấy đà bỗng nhiên gia tốc, bàn chân mánh đạp cao ố c bên dưới, cả người trong nháy mắt bắn lên. Cấp 4 thần vương, sức chiến đấu siêu cường, bất kể là tốc độ cùng sức mạnh cũng đã đạt đến người thường khó có thể với tới mức độ, sức mạnh như thế nhảy một cái, quả thực dường như lăng không bay độ. Trên Vi Cơ trực thăng đang chuẩn bị bắn tên lục phàm đột nhiên trong lòng cả kinh, hắn bỗng nhiên quay đầu. hướng về hải vượng cao ố c phương hướng nhìn đi qua nhất thời con ngươi có rút nhanh chỉ thấy một bóng người đột phá âm t r ư ớ n g đang lấy một loại cực cái đó tốc độ khủng khiếp hướng về máy bay trực thăng tiếp cận thần vương thạch thiên có thể tưởng tượng một khi bị thạch thiên gần người máy bay trực thăng rất có thể sẽ bị đối phương một quyền đánh nổ không được lục phàm cấp tốc thay đổi phương hướng sau nghệ cung thần kéo thành trăng tròn trạng thái tinh chuẩn cường hóa mở ra đến mức tận cùng trong nháy mắt phóng ra ẩm thần t i n tinh chuẩn n h kích ở thạch thiên trên người thạch thiên hai tay giao nhau chặn lại rồi lục phàm chí cường một mũi tên nhưng đáng tiếc hắn vọt tới trước sức mạnh bị cắt đứt lúc này chỉ có thể hướng xuống đất trở xuống đi. Lục Phàm lao một vệt mồ hôi lạnh, cũng còn tốt phát hiện sớm, không phải vậy bị đối phương phá hủy máy bay trực thăng, vậy coi như phiền phức. Phải biết, sát thần chiến đội còn chờ mình đi cứu đây. Nghĩ tới đây, Lục Phàm không lại ham chiến, lập tức yêu cầu người điều khiển thay đổi phương hướng, hướng về Thái Thị Phương hướng r a tốc đi tới. Thạch Thiên rơi xuống đất, đem một tòa thấp bé nhà lầu đập cho đổ nát, Hán Tinh Hồng hai con mắt nhìn chòng chọc vào đi xa máy bay trực thăng, nữ g khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, Lục Phàm, bản vương sớm muộn muốn ăn đi trái tim của ngươi. Lần này, Lục Phàm tuy rằng không thể hành đi Thiên Đình tổng bộ, bất quá thiên thần đại đội bị thương. Trải qua trận chiến này sau khi nói vậy Thạch Thiên trong thời gian ngắn sẽ không điều động thiên thần đại đội gây sóng gió. Cùng lúc đó Thái Thị Lục Lang Đình Đông Bắc Phương hướng 50 i dặm nơi Lâm Hiểu Hiểu dẫn dắt lục gia quân Tân Nhân loại chiến đoàn nhanh chóng tiến lên, rất nhanh sẽ gặp gỡ rút đi Thiên Mang cùng sát thần hai cái chiến đội thành viên. Lâm Hiểu Hiểu thả người nhảy một cái, nhẹ rơi trên mặt đất, cổ điện trường kiếm bay lơ lửng lên trời, tinh chuẩn rơi vào n à n g s a u cong vỏ kiếm bên trong các ngươi sao vậy trở về? Hai vị đội trưởng đây, Lâm Hiểu Hiểu phát hiện Hoa Cá Đinh cùng Lan Quân không ở, lúc này ngữ khí lạnh lẽo hỏi. Sắt Thần Cung Thiên mang hai cái chiến đội thành viên nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu dĩ nhiên ngự kiếm phi hành, tất cả đều nằm ở n g ộ n g bức trạng thái. Bất quá bọn họ rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nếu cái khác cường hóa người đều có thể có đủ loại năng lực kỳ lạ, Lâm Hiểu Hiểu cũng tương tự là cường hóa người, có thể ngự kiếm phi hành cũng cũng không kỳ lạ. Mở ra Tiêm Linh tiến lên một bước, thái độ cung kính đáp lại nói, l a n quân đội trưởng để chúng ta tiếp ứng sắt thần chiến đội thành viên đi ra, bọn họ vài tên cấp hai tân nhân loại điện sau, hẳn là rất nhanh cũng muốn đi qua. Mở ra Tiêm Linh là nhóm đầu tiên dùng tức tỉnh t ể thành công tân nhân loại, là một t ê n cực kỳ ít tỏi băng hệ cường hóa người, bởi năng lực đặc thù. Khi nàng thức tỉnh sau khi trước tiên liền bị Lan Quân kéo vào Thiên Mang Chiến đội, nàng bề ngoài vui tươi, khắc nào hàng xóm tiểu muội, nếu người nào bởi vậy coi thường nàng, e sợ phải bị thiệt tội. Lâm Hiểu Hiểu suy tư, hỏi tới, cấp tốc báo cáo phía trước tình hình trận chiến, mở ra Tiêm Linh cấp tốc bình phục một thoáng tâm tình kích động, bắt đầu rõ ràng mười mười báo cáo phía trước tình hình trận chiến. Khi mọi người nghe được mấy trăm con cấp hai giòn bị cộng thêm một con cấp 3 a giòn bị thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác được l ạ n h cả sống lưng, cả người dùng mình một cái. Thái Thị bên trong không hổ được gọi là loài người tuyệt địa của cái chết. s á t Thần Chiến đội vẫn chưa hoàn toàn vào vào, càng nhưng đã gặp phải như thế nhiều nhân vật khủng bố. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ sẽ không xuất hiện cấp 4 zombie. Tất cả mọi người không tự chủ được bị sợ hết hồn. Như đúng là như vậy, loài người tình cảnh tương đương nguy hiểm à đây là một cái tiến hóa thời đại. So với chính là tiến hóa tốc độ, zombie, côn thú, loài người cùng với đột nhiên bước lên t i ê n thần, trên thực tế đều là ở so đấu tốc độ tiến hóa. Ai có thể đi ở tiến hóa hàng đầu, ai liền có thể đứng ở thế bất bại. Tận thế giáng lâm, thế giới đại biến, đã biết vật chủ n g đã như thế nhiều, có thể hay không còn có nhân loại không phát hiện mới vật chủ n g đây? có thể hay không uy hiếp đến loài người tồn tại đây, Lâm Hiểu Hiểu cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu lập ra kế hoạch tác chiến. Lâm Hiểu Hiểu đem chiến trường định ở phía trước 3 km nơi Cao Thiết Mới Khu, chuẩn bị dẫn dắt một phần thực lực hơi cường chiến sĩ đi cầm hoa cá đinh chờ người tiếp ứng lại đây. Sở Dĩ tuyển ở Cao Thiết Mới Khu là bởi vì nơi này thấp bé phong ốc tương đối nhiều, ở đây phục kích b ầ y giòm bì, địa thế đối với lục gia quân càng thêm vào hơn lợi. Nguyên bản nơi này là muốn làm khai phá, nhưng đang tiếp rất nhiều nhà lầu còn không dựng lên, tận thế liền bạo phát. Nơi này tuy rằng tàn tạ m mảnh, bất quá đánh giòm bì đúng là một cái không sai địa phương. Lâm Hiểu Hiểu tự thân xuất mã. mang theo mở ra tiêm linh đường cũ trở về những người khác nhưng là cấp tốc đi tới cao thiết mới khu lựa chọn đất lành nhất điểm chuẩn bị phục kích z ò m b e thái thị bên trong điên cuồng lớn truy sát còn đang kéo dài cấp 3 z d m bị tốc độ quá nhanh bốn người căn bản là không có cách thoát khỏi nó lần theo mỗi lần cấp 3 z d m bị đuổi theo bốn người chỉ có thể bị ép liên thủ gián g trả ở đem ngắn g ũ i đẩy lùi sau khi lần thứ hai lưu vong đến lúc này bốn người hầu như người người mang thương có thể chống đỡ đến hiện tại đã là kỳ tích cấp 3 d m bị phía sau là thành đ à n cấp 2 a i ò m bị bọn nó tốc độ tuy rằng không sánh được hoa cá đinh chờ người thế nhưng có cấp 3 a dọm b ị ở phía trước kiềm chế, bọn nó luôn có thể đúng lúc đuổi theo. cho tới phổ thông một cấp dọm b ị đã sớm bị quăng không còn bóng hống, cấp 3 a dọm b ị lại một lần bay vọt lên, sắp bén lợi chảo mạnh mẽ đào hướng về dư lãnh huy sau c õ n g nồng nặc khí tức hôi thối trong nháy mắt đem dư lãnh huy bao phủ. dư lãnh huy trong lòng hoảng hốt, hắn cấp tốc xoay người lại, to lớn chiến phủ nằm ngang ở trước ngực chống đối cấp 3 a dọm b ị công kích, trung kích cực lớn lực từ bữa lớn trên truyền đến, dư lãnh huy thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, sau khi mạnh mẽ ngã xuống đất, trong miệng máu tươi phun mạnh bốn. chương 104 l i liên thủ xuất kích. Trải qua thời gian dài lưu vong, mọi người đã sớm là cung dương hết đà. Bây giờ dư lãnh huy bị cấp 3 giòm bị công kích, tuy rằng mượn búa lớn lực lượng c ả n lại, thế nhưng đã bị chấn động bay ra ngoài. m à u đen búa lớn giải giáp một bên, mặt trên có năm đạo nhìn thấy mà giật mình vứt chảo. Có thể thấy được vừa nãy này một đòn khủng bố đến mức nào. Những người khác thấy cảnh này tất cả đều hoàng hốt, vội vàng ra tay chặn lại cấp 3 giòm bì. Nhưng mà mọi người đã sớm g â n bì lực kiệt, mặc dù là đem hết toàn lực, vẫn như cũ không kịp cứu viện. Dư lãnh huy trong mắt xuất hiện một vẻ t ù ã y r ã bồi hồi như thế lâu dài. đến cùng vẫn như cũng là một con đường chết, vận mệnh lẽ nào thật sự không cách nào chống lại. Trong n á y mắt, dư lãnh huy nghĩ đến rất nhiều, từ mới bắt đầu theo lục phàm đánh zombie, đến sau đó thức tỉnh trở thành tiến hóa giả, tất cả tất cả khác nào một giấc mộng, phảng phất phát sinh trong một ý nghĩ. Mà bây giờ trận này mộng muốn phá nát, dư lãnh huy tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại c h ử bị thương nặng hắn đã vô lực rơi lên trầm trọng đ u ô lớn, kế tiếp chỉ có thể chờ đợi chết tăng. hết sức gác liệt khí tức đột nhiên mà tới, một thanh sắc bén trường kiếm phảng phất cắt ra t h ư k h n g chen lẫn lạnh lẽo vạn đ o n kiếm khí mạnh mẽ chém về phía cấp 3 zombie. Cấp 3 a dọa b ị không có thị lực, thế nhưng dựa vào nó bản năng phản ứng, vẫn như cũng nhận ra được nguy hiểm ráng lâm. Nó hai chân mánh đạp mặt đất, theo mặt đường phá nát thanh âm ầm vang lên. Nó này thân hình cao lớn hướng về bên cạnh cấp tốc né tránh vụ. Trường kiếm một đòn chạm không cấp tốc q u a y đầu lại, quay về cấp 3 a dọa b ị lần thứ hai hoàn chạm. Cấp 3 a dọa b ị không cách nào né tránh, sắp bén lợi chảo đâm hướng về trường kiếm c o n g Liên tiếp hỏa tinh xuất hiện, trường kiếm bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà khiến cho người kinh ngạc chính là, bay ra ngoài trường kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt đi vào nghèo, lại một lần nữa chém về phía cấp 3 a dọa bỉ đi mau. Hoá Đinh phát hiện có người t h í c ứng, lúc này bay người lên, kéo trọng thương dư Lánh Huy cấp tốc bỏ chạy. Bởi đi vội vàng, dư Lánh Huy màu đen búa lớn cũng không kịp nhặt lên, trực tiếp bỏ vào trên đường. Trương Tiêm Linh theo sát ở Lâm Hiểu Hiểu bên n g ư ờ i làm đ ố i Phương Trường kiếm triển khai công kích thời điểm, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trương Tiêm Linh ngón trỏ trái chặn lại mi tâm, hơi thở mạnh mẽ gợn sóng t ù y theo xuất hiện, thời khắc này nàng quanh thân phảng phất có hoa tuyết đang bắn tung, trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Ngay khi Hoá Đinh chờ người càng quá nàng trong mắt, Trương Tiêm Linh tay phải đỗng nhiên đánh về khắp nơi, theo thanh âm không ngừng vang lên. một tầng hàn băng đột ngột xuất hiện ở khắp nơi mặt ngoài, hướng về phía trước cấp tốc lan tràn. Trương Tiêm Linh là băng hệ cường hóa người, nàng dĩ nhiên đóng băng toàn bộ mặt đường, phía trước mấy trong phạm vi 10 mét đã thành lượng tinh tinh thế giới. cấp 3 a giòn bị thoát khỏi lâm hiệu hiệu trường kiếm dây dưa, trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà, hướng về chính đang thi pháp Trương Tiêm Linh bạo vút đi, to lớn bóng tối trong nháy mắt đem Trương Tiêm Linh thân thể gây ốm bạo p h ủ Trương Tiêm Linh trong lòng hoảng hốt, nàng chỉ là một cấp cường hóa người, căn bản vô lực né tránh cấp ba g i bị t i n công, nếu đối phương đòn đánh này trong số mệnh, nàng chắc chắn phải chết. Trương Tiêm Linh đôi mắt đẹp tròn tròn, nhưng là không có một chút nào sợ hãi t o bỉ. nàng ý chí kiên định, quyết định, mặc dù là ngày hôm nay chết ở chỗ này cũng phải hoàn thành thi pháp, đem bảy dọm b ị che ở phía sau tránh ra. Hoàng v ĩ n h Thắng bạo hống, khi hắn phát hiện cấp 3 g dọm b ị đánh về phía trương Tiêm Linh thời điểm, cả người giống như điên cuồng, cả người tràn ngập cồn bạo khí tức, ngọn lửa màu vàng nóng cháy rực ự c tóc đều bực cháy lên. Hoàng Vịnh Thắng b u n g nhiên nhảy lên, quay về cấp 3 g dọm b ị lăn g không một chân đá ra, mạnh mẽ đá vào bên hông đối phương. Nhưng mà cấp 3 dọm b ị thế tới hung mãnh, Hoàng v ĩ n h Thắng trong nháy mắt bị va bay ra ngoài, khẩn đ ó lấy. h p h á c h Lưu Quang nhận chán tỏa hào quang, mạnh mẽ chém về phía cấp 3 d g m b ị phía bên phải lỗ tai h nói, chỉ nghe thổi phù một tiếng, máu tươi màu đen lần thứ hai b i n hiện. h Cấp 3 d g m b ị nhất thời phẫn nộ gào thét lên. Cùng lúc đó, Lâm Hiểu Hiểu khống chế trường kiếm lần thứ hai chém tới, kiếm khí ngang trời, cương phong gào thét, cấp 3 d g m b ị rốt cục bị đánh lui. Có Hoàng v ĩ n h thắng cùng Lan Quân k i ế m chế, hơn nữa Lâm Hiểu Hiểu trường kiếm tập kích, Trương Tiêm Linh rốt cục hoàn thành thi pháp. Lúc này, toàn bộ mặt đường phạm vi trăm t r o n g phạm vi toàn bộ bị đóng băng, kết liễu một tầng dậy đặc hàn băng đi. t r ư n g Tiêm Linh mặt cười trắng sáng. nàng chỉ là một cấp cường hóa người thời gian dài như vậy thì pháp có chút không chống đỡ nổi bước chân đều trở nên phủ phím lên hoàng vĩnh thắng không nói hai lời vác lên trương tiêm linh sau bước nhanh lao nhanh hướng về phương xa cấp tốc rút đi lâm hiểu hiểu triệu hồi trường kiếm ngự kiếm mà lên tốc độ cực nhanh xông vào đội ngũ phía trước nhất chúng ta đã ở cao thiết mới khu làm tốt mai phục cầm bầy dòm bì dẫn đi qua lâm hiểu hiểu ngữ khí lạnh lẽo t ì n h c ờ nhìn phía hoa cá đinh trong ánh mắt hàn quang bùng lên c u y ệ n của t i n h t t p c h u n đủ nét h o cá đinh sợ đến ruột cổ một cái chuyện này trách nhiệm trọng đại suýt nữa đem toàn bộ sắt thần chiến đội c h ô n vùi ở thái thị Lâm Hiểu Hiểu chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lâm Hiểu Hiểu ngự kiếm phi hành sông lên trước, l a n Quân tiến vào ẩ n thân trạng thái không chút nào yếu thế, kế tiếp là Hoắc Á Đinh con g lấy dư lãnh huy, phía sau nhất là Hoàng Lĩnh Thắng con g lấy t r ư ơ n g Tiêm Linh, mọi người đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hướng về cao thiết mới khu nhanh chóng rút đi. Hậu Phương là mấy trăm con cấp 2 a i ò m bì sông lên thời điểm, toàn bộ bị đóng băng mặt đường trượt tới trên đất. Phía trước dòm bì ngã trồng gõ, Hậu Phương dòm bì tiếp tục vọt tới trước, rất nhanh bảy dòm bì liền lăn thành một cái trứng, tốc độ bị đại đại kiềm chế. Làm hết thể dòm bì xuyên qua mặt băng một lần nữa, lúc bò dậy đã qua tiếp cận m phút. không nên xem thường ngày một phút, lâm hiểu hiểu bọn người là cấp 2 tân nhân loại, một phút đủ khiến bọn họ cấp tốc chạy đến bên ngoài mới giảm. cùng lúc đó, thiên kinh căn cứ nhân viên cao tầng chính đang triệu mở cuộc họp khẩn cấp. hồ phong tóc mai điểm bạc, ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị vị trí đầu não, cẩn thận xem văn kiện trong tay trầm mặc không nói. đây là một phần liên quan với thiên thần đại đội tập kích thương lan căn cứ báo cáo, bên trong ghi chép tỉ mỉ chiến đấu trải qua mọi người sao vậy xem. hồ phong ánh mắt lấp lánh có thần, quét về phía mọi người. có thể ở đây mở hội đều là thiên kinh căn cứ nhân vật đầu não, ngoại trừ ngô hạo thần bị giam lỏng ở ngoài, m à khác ba tên thượng tướng đều ở l i ệ n một t ê n nghị viên mở miệng nói thông qua trận chiến này có thể thấy được thiên đình bây giờ đã đã có thành t i u mà thiên n h ạ c căn cứ thủ lĩnh lục phàm càng là nguy hiểm hai người đều đối với chúng ta thiên kinh căn cứ có nguy h i ế p tên này nghị viên tên là lữ kiện là liên bang nội các một thành viên từ khi ngô hạo thần bị giam lỏng sau khi nội các từ từ đoạt lại quyền lực thiên kinh căn cứ lại lần nữa trưởng không ở bên trong c á c tay hồ phong trầm mặc chốc lát nói lục phàm dù sao cũng là loài người trận doanh cường giả việc cấp bách chúng ta là muốn giải quyết thiên đình cái này mối h o a lớn lữ kiện khen n h ữ mày có chút chần chờ nói rằng chúng ta phi ứng chiến đội h ủ trên tay hắn hơn nữa hắn còn đoạt chúng ta m 0 ờ i chiếc máy bay trực thăng, liền người điều khiển đều bị khấu lưu, chuyện này được rồi. hồ phong cắt ngang đối phương lời nói, thái độ cứng rắn đáp lại nói, phi ứng chiến đội hành động là nô hạo thần hành vi cá nhân, cùng thiên kinh căn cứ không quan hệ, tin tưởng lục phạm sẽ lý giải. mọi người nghe được lời n à y tất cả đều trầm mặc, âm thầm tính toán sự tình tính khả thi. bất quá thông qua một loạt tin tức xem, cái này lục phạm không phải là kẻ vớ vẩn a bốn. chương 1 0 t r m mai phục, thiên kinh bên trong căn cứ. Hội nghị chính đang k h í thế hừng hực tổ chức, thương thảo gần nhất phát sinh đại sự Đông Hải căn cứ nắm giữ mới kỹ thuật, nghiên cứu phát minh ra một loại kiểu mới cao uy vũ khí, người bình thường cầm loại vũ khí này đủ để bắn giết cấp hai trở xuống tân nhân loại. Lữ Kiện cho mày, tâm tình trầm trọng nói rằng, mọi người nghe được cái tin này tất cả đều trong lòng thở dài, từ khi phi ư n g chiến đội bị thiên nhạc căn cứ tiêu diệt sau khi, toàn bộ thiên kinh căn cứ thất bại hoàn toàn, bây giờ lại nghe được như vậy một cái tin tức, quả thực chính là c h ó căn áo rách. Từ khi Đông Hải căn cứ đem cao uy vũ khí tin tức tuyên bố sau khi. Hoa Hạ rất nhiều người may mắn còn sống sót dồn dập nhờ vả, thậm chí rất nhiều loại nhỏ người may mắn còn sống sót căn cứ cũng gia nhập vào trong đó, làm cho Đông Hải căn cứ càng ngày càng lớn mạnh. Cho tới bây giờ, Đông Hải căn cứ cuối cùng nhân khẩu đã vượt qua Thiên Kinh căn cứ, hơn nữa cao uy vũ khí kinh sợ, lúc này Đông Hải căn cứ đã có trở thành Hoa Hạ mạnh nhất căn cứ su thế. Hồ Phong dùng sức xoa xoa mi tâm, trầm ngâm chốc lát sau khi hạ lệnh, Thiên Kinh căn cứ là thời điểm cứu vãn tôn nghiêm, lập tức cầm phát hiện tài liệu mới tin tức tuyên bố đi ra ngoài, đem chúng ta tiểu mới vũ khí hướng về thế nhân biểu diễn. Mọi người nghe được lời này. Toàn bộ đều vì đó dung một cái ám tạo thành viên chỉnh hưu tín mở miệng nói, tài liệu mới là bí mật của chúng ta vũ khí. Lúc này tuyên bố tin tức, có thể hay không làm chúng ta phát hiện mới lộ ra ánh sáng. Hồ Phong mắt lạnh nhìn quét hắn một chút, ngự khí uy nghiêm nói rằng, nên bại lộ sớm muộn đều muốn bại lộ, thiên nhạc căn cứ tiêu diệt phi ứng chiến đội, không sợ bọn họ đã sớm đoán được tài liệu mới sự tình. Đột nhiên, Hồ Phong lộ làm ra một bộ nụ cười tự tin, tiếp tục nói, bất quá, bọn họ mặc dù biết chúng ta có tài liệu mới, thế nhưng cụ thể là loại nào vật liệu, bọn họ căn bản không thể biết. Nói tới chỗ này, Hồ Phong đột nhiên quay đầu. Ánh mắt quắc thước nhìn về phía Trình Hưu Tín, ngự khí nghiêm nghị hỏi, biết chuyện này cũng không có nhiều người, cần phải đối với bọn họ chặt chẽ g i á m t h ị không được bước ra Thiên Kinh căn cứ nửa bước. Nghe được Hồ Phong mệnh lệnh, Trình Hưu Tín nhất thời mồ hôi lạnh chảy d ò n g úp úng đáp lại nói, nghị trưởng đại nhân, có một người biết chuyện này bắt đầu chưa? Hiện nay không ở Thiên Kinh căn cứ. Chuyện của tôi l ố t n h ai? Hồ Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu g ắ c liệt, việc này quan hệ trọng đại, liên lụy đến Thiên Kinh căn cứ sự phát triển của tương lai. Trình Hưu Tín ánh mắt né tránh, không dám cùng Hồ Phong đối diện, nhỏ giọng đáp lại nói, là n g Trạch Cường. Từ khi Ngô Hạo thần thượng tướng bị giam l ò n g hắn liền mất tích. hướng đi không rõ cái gì hồ phong rộng rãi đứng dậy ánh mắt khắc nào đau nhọn giống như nhìn chòng chọc vào trình hữu tín phẫn nộ nói rằng thân là ám tổ tổ trưởng ngươi dĩ nhiên không biết một người hướng đi trình hữu tín vì đó thẹn thùng hắn thông vội vàng đứng dậy sâu sắc t ú i đầu giải thích ngụy trạch cường năng lượng quá lớn trước giờ đẩy ra chúng ta ám bộ thành viên mang theo hắn đội ngũ của chính mình rời đi hồ phong vì đó giận dữ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói lập tức đối với hắn triển khai lần theo điều tra phát hiện bóng người của hắn sau khi lập tức nắm về nói tới chỗ này Hồ Phong trong ánh mắt dâng trào ra một luồng lạnh lẽo sắc ý, nói bổ sung, nếu như tình huống khẩn cấp, có thể mang cái đó tại chỗ đánh ụ c Phải. Trình h ữ u tín lập tức lính mệnh, cung đối với ám tạo thành viên truyền đạt cái mệnh lệnh này. Thiên t i n h căn cứ nhất thời triển khai Thiên La địa võng, toàn lực siêu tầm ngụy trạch cường tam tích. Cùng lúc đó, ở vào Thái Thị Cao Thiết mới khu phế tích bên trên, Lục Gia quân tân nhân loại chiến đoàn chính đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người đều làm tốt chuẩn bị toàn diện, chờ đánh giết Gió Mi. Rất nhanh, Lâm Hiểu Hiểu đoàn người trở về, bọn họ căn bản không kịp lấy hơi, lập tức truyền đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Nhất thời. Lục gia quân c á c chiến sĩ vũ khí ra khỏi vỏ, toàn bộ thu liễm khí tức cần giấu ở phế tích bên trong, chờ đợi bầy dòm b ị đến. Hoa cá đinh hiện đại tự hình nằm ở phế tích bên trên, chính đang từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trên mặt tràn trề kiếp sau q u á n g đời còn lại vui sướng. Bất quá, làm hắn nghĩ tới hy sinh hai tên sát thần chiến đội huynh đệ sau khi, cả người trong nháy mắt không còn tinh thần, trong lòng tràn ngập cây đ ắ n g chết tiệt z o m b e Hoa cá đinh cấp tốc bò người lên, cả người tràn ngập sát khí, hắn phải tận lực nhiều chém giết Zo m b vì là huynh đệ đã chết nhóm b á o thủ. Ngoại trừ trọng thương dư lãnh huy ở ngoài, những người khác toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tham gia chiến đấu. Lâm Hiểu Hiểu bên trong đôi mắt đẹp b à quang lưu t r u y ể n đột nhiên mở miệng nói: Sắt Thần Chiến đội thành viên không thể không kể công, đã thành công đem Thái Thị bên trong bảy giòm bí hấp dẫn đi ra, một trận chúng ta nhất định phải đánh đẹp đẽ. h ả Nghe được Lâm Hiểu Hiểu âm thanh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, không phải Sắt Thần Chiến đội cãi lời quân lệnh tự ý hành động sao? Chúng ta tới đây không phải vì tiếp ứng Sắt Thần Chiến đội sao? Sao vậy thành không thể không kể công? Lâm Hiểu Hiểu không có để ý vẻ mặt của mọi người, tiếp tục nói: nhớ kỹ, trận chiến này nhất định phải đánh thanh thế hùng vĩ, tận lực đem càng nhiều giòm bí hấp dẫn ra đến. Lục gia quân đại bộ đội đã ở lục lang đỉnh trôn phục hoàn hoàn thành, chỉ chờ cá cắn câu. Lâm Hiểu Hiểu nói xong, phía sau Trường Kiếm tăng một tiếng phóng lên trời. ở phía trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng t h ô i nổi, g i i kiếm cổ phát tự nhiên, phong mang nội liễm, nhưng là làm người tự đáy lòng khiếp đảm. Mọi người nghe được Lâm Hiểu Hiểu lời nói, lúc này tất cả đều tâm thần đại chấn, mỗi cái người tinh thần đô chịu đến cổ vũ. rất nhiều lục gia quân trong lòng chiến sĩ nghĩ đến, nguyên lai này cũng không phải một lần sai lầm, mà là Lâm Bộ trưởng chiến lược sắp xếp, sát thần chiến đội thành viên cầm Thái Thị bên trong dọn bị hấp dẫn ra đến, không thể nghi ngờ giảm nhỏ lục gia quân mạo hiểm trình độ. s á t Thần Chiến Đội thành viên cũng là có chút động, nguyên bản bọn họ còn ở h o náo mình lô mang hành động, bây giờ nghe Lâm Hiểu Hiểu như thế nói chuyện, thật giống hành động của chính mình vẫn là rất có ý nghĩa. Hoa c á Đinh trong lòng cảm động cực kỳ, thân là kẻ cầm đầu hắn đương nhiên biết sự tình thật chính thủy chưa, hắn biết Lâm Hiểu Hiểu là đang vì s á t Thần Chiến Đội chính danh, để tránh khỏi tổn thương s á t Thần Chiến Đội vinh dự. Thân là s á t Thần Chiến Đội đội trưởng, hắn càng thêm coi trọng s á t Thần Chiến Đội vinh dự. Lúc này hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, sĩ vì là người chi kỳ chết, không ngoài như vậy. Khoảng c h ừ n g quá 5 phút đồng hồ, xa xa truyền đến ầm ầm tiếng bước chân, toàn bộ khắp nơi đều ở theo rung động. p h ả n phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đến, đến rồi. Lâm Hiểu Hiểu nhắc nhở một tiếng, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Những người khác cấp tốc t ú i người, yên lặng chờ đợi bầy giòm bị đến. Trên phi cơ trực thăng, Lục p h à m đám người đã đến đến Thái Thị địa giới phạm vi. Hắn lúc này lòng như lửa đốt, chỉ có thể không ngừng dục người điều khiển ra tốc đi tới. Căn cứ Thiên Đồng tổ chức tin tức truyền đến, bây giờ Lục Gia quân tân nhân loại chiến đoàn đã thâm nhập Thái Thị, lúc này chính đang cao thiết mới khu mai phục, chuẩn bị phục kích đuổi theo ra đến giòm bị. Nhưng mà Lục p h à m nhưng là biết đám này giòm bị không bình thường, do cấp 3 giòm bị mang đội, mấy trăm con cấp hai ò m bị tạo thành bầy giòm bị. cái đó trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được sát thần chiến đội thành viên có thể trốn ra được đã xem như là may mắn lục gia quân lại vẫn nghĩ tiêu diệt này c ố zombie một đám không hề kinh nghiệm tác chiến một cấp tân nhân loại đối chiến cấp hai zombie quả thực chính là vô nghĩa bốn chương 1 0 t r khủng bố một đòn lục gia quân hơn 300 t ê n tân nhân loại thành viên vừa mới mới vừa thức tỉnh không lâu nghiêm trọng k h u y ế t thiếu kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều người vẫn không có thích ứng sức mạnh của chính mình để bọn họ vào lúc này cùng cấp hai zombie tác chiến quả thực chính là đi chịu chết lâm hiểu hiểu sắp xếp xem ra thiên ý vô phùng trên thực tế tồn tại rất lớn vấn đề thân là trí lực cường hóa người, nàng đem hết thảy đều tính toán quá mức tinh chuẩn, do đó quên rất nhiều bất ngờ. Lục Phàm tâm tình càng ngày càng cấp thiết, có chút không kịp đợi lướt qua phía trước ngọn núi thấp kia sau khi hạ thấp phi hành độ cao. Lục Phàm quả đoán ra lệnh, hắn chuẩn bị trực tiếp chạy tới đến Lục Phàm loại cảnh giới này, tốc độ chạy trốn muốn xa lớn hơn nhiều so với máy bay trực thăng tốc độ, n h ư không phải là bởi vì hình ảnh tiếng vang, hắn đã sớm cùng chạy tới. Diệp Y ể n h i ê n Lang Thách cùng Lâm Liên tất cả đều tinh thần chấn động, bọn họ đã đoán được Lục Phàm muốn làm cái gì, lúc này đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một mặt quái lạ nhìn Lục Phàm. l ă n g Sách dùng sức thuôn nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói: Lão đại, ta cùng ngươi đồng thời hành động. Lục Phàm không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng đáp lại nói: Ngươi hãy thành thật ở trên máy bay ở lại, bảo vệ tốt Diệp Y Lễ Nhiên cùng Lâm Liên. Lục Phàm đã là cấp 3 tiến hóa giả, đồng thời mở ra tốc độ cường hóa, vì lẽ đó tốc độ của hắn muốn so với máy bay trực thăng nhanh rất nhiều. l ă n g Sách chỉ là cấp 2 tiến hóa giả, tốc độ còn không bằng máy bay trực thăng, hơn nữa không cách nào thời gian dài cấp tốc 4 ố ba, vì lẽ đó, Lục Phàm quả đoán từ chối hắn. Nghe được Lục Phàm lời nói, Lang Sách lúng túng nở nụ cười, thầm nói: Ta đây là bị h é t bỏ nhà. Bất quá. làm hắn nghĩ tới có thể tiếp tục cùng Diệp Y Lệ Nhiên một đường đồng hành thời điểm cả người tâm tình thật tốt bị ghét bỏ sự tình cấp tốc quăng chi nào sau Diệp Y Lệ Nhiên quay về lục phàm phiên một cái lườm ít gắt d ọ n g ai bảo hắn bảo vệ sức chiến đấu chỉ có hai t á bã Lâm Liên nghe được Diệp Y Lệ Nhiên lời nói nhất thời che miệng lại cười to lên dọc theo con đường này lăng xách đều là trăm h ư ơ n g ngàn kế hướng về Diệp Y Lệ Nhiên đến gần không nghĩ tới lại tao ghét bỏ đến trình đội như thế này Lâm Liên xem trò vui không che sự tình lớn tương tự đáp lại nói ta là tiến hóa giả không cần bảo vệ. l ă n g Sách nghe được lời n à y nhất thời cũng lên, nội giận đùng đùng nói rằng, ngươi không cần bảo vệ coi như, sức chiến đấu chỉ có hai là cái gì tình huống. Diệp Y Nhi di nhiên khép cười một tiếng, đáp lại nói, đúng đấy, ngươi không chỉ có sức chiến đấu là hai, cả người đều là hai, lẽ nào ngươi không biết nha? Ngươi. l ă n g Sách bị tức e rằng nữ, g chỉ có thể phẫn nộ ngồi trở lại đi, trong lòng chịu đến mười ngàn bị thương làm hại. Lục Phàm nghe phía sau hai người kia cãi nhau, tâm tình ngược lại ung dung rất nhiều, rốt cục đến mỗi một khắc, Lục Phàm từ trên phi cơ trực thăng n ẹ xuống, ở rơi xuống đất trong nấy mắt, tốc độ cường hóa nhất thời mở ra. l ă n g s á c h chờ người nhìn lục phạm cấp tốc đi xa bóng người từng người trong lòng thầm than lao đại thực lực mạnh có thể nói lịch thiên a phía trên chiến trường khốc liệt chém giết đã bạo phát hơn 300 tân nhân loại đối kháng hơn 300 m giòm b i mượn địa lợi ưu thế lượng lớn giòm b ị bị c h u diện bất quá lục gia quân chiến đoàn phương diện cũng xuất hiện nhân viên tổn thương phần lớn người không có kinh nghiệm thực chiến ở đối mặt khủng bố giòm bì thời gian thực lực không cách nào bình thường phát huy cho tới bây giờ đã có một phần ba lục gia quân chiến sĩ thân thể bị thương nếu không là bọn họ đã trở thành tân nhân loại e sợ lúc này đã phát sinh thì biến Dù vậy, tình cảnh cũng không thể lạc quan. Cũng may có địa lợi ưu thế, bị thương đội viên c ó thể cấp tốc lui lại đến, ngắn ngủi chữa thương nghỉ ngơi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lục gia quân chiến sĩ xuất hiện tương thế. Lâm Hiểu Hiểu bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng, tình hình trận chiến không có đạt đến nàng mong muốn. Lâm Hiểu Hiểu từ quan sát kỹ phát hiện, phần lớn người bị thương viên đều là vừa vận thức tỉnh không lâu tân nhân loại, thẳng đến lúc này nàng mới chợt tỉnh ngộ, cùng cấp bậc không phải là cùng sức chiến đấu đồng dạng là một cấp tân nhân loại, chiến đấu nhiều năm lão binh muốn so với tên lính mới lợi hại nhiều lắm. Bất kể là từ kinh nghiệm tác chiến vẫn là kỹ xảo chiến đấu, đều không phải trong thời gian ngắn có thể thu được. Lâm Hiểu Hiểu mỹ lệ trong trong mắt hết sạch lấp lóe, trong nháy mắt liền có mới s á c h lược tương đối. Lúc này Cao i ọ n mở miệng nói, mọi người đều trở lại kiến trúc đỉnh chót, không muốn xuống cùng với liều mạng. Mọi người nghe được Lâm Hiểu Hiểu chỉ huy, lúc này trở về kiến trúc đỉnh chót, từ trên đi xuống công kích Giòn Bì đã như thế, tình hình trận chiến tốt hơn rất nhiều. Giòn Bì không có thị lực, chỉ có thể dựa vào k h u giác cùng thính giác phán định loài người p h ư n g vị, làm lục gia quân chiến sĩ trở về kiến trúc đỉnh c h ó p thời điểm. g i n Bì bắt đầu điên cuồng hướng về kiến trúc đỉnh c h ó leo lên. Lục gia quân chiến sĩ chỉ cần vung lên vũ khí là có thể dễ dàng đánh nổ giòm b ị đầu. Chỉ là như vậy vừa đến, chém giết giòm b ị tốc độ chậm rất nhiều. Nếu như không thể trong thời gian cực ngắn giải quyết này ba giòm b ị Lục gia quân rất có thể sẽ bị phía sau đuổi theo giòm b ị vây quanh. Chiến đoàn một mặt khác, Hoa c á Đinh, Lan Quân, Hoàng Vịnh Thắng 3 người chính đang liên thủ đối kháng đầu kia cấp 3 giòm bì. Lâm Hiểu Hiểu cũng vẫn không chế trường kiếm cách không chém giết, làm sao hiệu quả không lớn? Cấp 3 a giòm b ị sức phòng ngự có chút biến thái, quả thực chính là cái đánh không chết tiểu cường đột nhiên. x a x a có ầm ầm tiếng bước chân văng lên, đến mãi không hết giòm bì khác nào một luồng to lớn dòng lũ. thướng về nơi đây p h ô thiên cái đ ị a giống như vào tới tiếng gào thét tiếng gầm n g ừ nhiều tiếng loạn vào tai xa xa yên trần la lộn che kín bầu trời khắc nào thế giới tận thế lần thứ hai bạo phát g â y g ò thấy cảnh này trong lòng mọi người kinh hãi lâm hiểu hiểu trong lòng c a y đáng cực kỳ dựa theo nguyên kế hoạch lục gia quân tân nhân loại chiến đoàn ở tiêu diệt này ba dọm bị sau khi cấp tốc rút đi hậu phương có mấy ngàn tên lục gia quân chiến sĩ chính đang mai phục đến lúc đó có thể đánh một cái đẹp đẽ phục kích nhưng mà tân nhân loại chiến đoàn nhưng là bị đệ thứ nhất bảy dọm bi ngăn cản bước chân nếu là không thể đúng lúc rút đi Lục gia quân tân nhân loại chiến đoàn rất có thể sẽ toàn quân bị diệt làm sao đây? Đăng nhập trọn đủ ạ toẹt net để đọc truyện lâm hiểu hiểu hoàng hốt, trắng non khuôn mặt bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng, thân là trí lực cường hóa người nàng. Lần thứ nhất bay lên cảm giác vô lực, nhưng vào lúc này một luồng sắt nhọn tiếng xé gió vang lên, một bóng người đột phá âm t r ư ớ n g uyển như là ma hướng về nơi đây cực tốc lao nhanh. Hắn mỗi lần rơi xuống đất bàn chân đều sẽ đem mặt đất đạp ra một cái hố to, thân thể uyển như bay lượn giống như cực tốc tiến lên, khoảng cách mấy trăm mét trước mắt đã tới tốc độ mau đến dọa người là l a o đại. Mọi người đều là tân nhân loại thị lực không sai, cách rất xa đã nhìn rõ ràng bóng người kia. trong lúc nhất thời, lục gia quân tân nhân loại chiến đoàn sĩ khí đại t r ấ n tại bọn họ trong mắt, lục p h à m chính là như thần tồn tại. có hắn ở địa phương, lục gia quân liền không thể thất bại. lục p h à n một đường lao nhanh, do cho vận động quá mức kịch liệt, lúc này hắn mặt ngoài thân thể nhiệt độ cao đáng sợ, người bình thường như không chú ý rất có thể sẽ bị hắn bị phỏng. lục p h à m nhưng là không có một chút nào chậm lại tốc độ ý tứ, mặc dù là cách rất xa, hắn đã cảm ứng được xa xa này phô thiên cái địa giống như bảy giòm bì. thời gian chính là sinh mạng, mấy cây số khoảng cách chớp mắt mà qua, lục p h cấp tốc vọt tới, đệ liếc mắt liền thấy đang cùng h c á đinh chờ người dây dưa không n t cấp ba g i m bì phấp phốc. phốc. xích diễm chiến kích ánh sáng long lánh, khắc nào kình tiên chi nhận tức giận bổ xuống, này phòng ngự kinh người cấp 3 z o ò m bi lại bị lục phàm một đòn chém thành hai khúc h ú t tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, con này được xương đánh không chết tiểu cường, liền như thế đơn giản bị lao đại giết, trong lòng mọi người phân chấn, bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, lao đại sức chiến đấu mạnh, dị nhiên khủng bố như vậy. chương 1 0 t r n niềm vui bất ngờ, lục phàm một đòn chém giết cấp 3 z o m bi, không hề dừng lại một chút nào, vọt thẳng nhập cấp 27 z o m bi, bắt đầu đại sát đ ặ c sát. x í c h Diễm chiến kích hảo quang bắn ra bốn phía, mỗi lần vung ra đều sẽ quét ngang một đám lớn. ở tinh chuẩn cường hóa phụ trợ dưới, Lục Phàm mỗi một kích đều muốn đánh nổ b a bốn đầu giòm bị đầu. Lục Phàm đứng bảy giòm bị bên trong, d ũ n g manh tuyệt luân, bá đạo kỳ cục, kiến trúc đỉnh c h ó t Lục gia quân tân nhân loại chiến đoàn thành viên tất cả đều xem sững sờ, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Phàm chém giết giòm bị cảnh tượng. Bị loại này bá đạo phương thức chấn động sợ nói không ra lời lao đại t ố t trâu bò. Có vị vừa vặn thức tỉnh không lâu tân nhân loại, nhìn Lục Phàm này dung manh bóng người, dùng sức t h ô n nuốt nước miếng một cái. Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Lục Phàm đúng lúc tới rồi. trên mặt rốt cục lộ ra một ít nụ cười nhẹ nõm, phảng phất thời khắc này, nàng trên người áp lực đột nhiên biến mất rồi đối với Lâm Hiểu Hiểu tới nói, Lục Phàm chính là nàng tất cả, nàng làm ra hết thể nỗ lực, đều là trợ giúp Lục Phàm, tuy rằng làm không rất hoàn mỹ, thế nhưng nàng vẫn rất nỗ lực. Lục Phàm đến, tất cả mọi người đều tìm tới người tâm phúc, không chần chờ chút nào, lục gia quân các chiến sĩ tất cả đều từ kiến trúc đỉnh chót sông tới xuống, cung cấp hai d ọ m b ị triển khai chính diện tranh đấu. Cả Đinh nhìn khác nào hoang cổ m ạ n h thu giống như Lục Phàm, trong lòng một mảnh c a y đ n g binh hừng hực một cái, đem hừng hực một tổ, Lão Đại vừa đến tình hình trận chiến lập tức đ c h u y ể n là lao Thái Thái lợi hại. hay là chúng ta quá muốn ăn? Hoa Cá đinh s á t khí đại thịnh, mặc kệ sao vậy nói, cơ hội báo thù đến, đến rồi. Có hai vị sát thần chiến đội thành viên chết trận, chỉ có giòm bì dòng máu mới có thể g ọ rửa hắn cựu hận trong lòng ở lục p h à m dẫn dắt đi. Lục gia quân chiến sĩ d u n g mạnh cực kỳ, vẹn vẹn dùng không tới 3 phút, liền đem hơn 300 đầu cấp hai g i bì toàn bộ giết chết. H T T P, che n ủ ạ và chấm nét tại chỗ để lại đầy mặt đất giòm bì h i cốt, dòng máu màu đen ngưng tụ thành sông, hướng về bốn phương tám hướng chảy nhỏ giọt chảy u ô i n n g nặc khí tức hôi thối đem toàn bộ khu vực hoàn toàn bao phủ. Vào lúc này, p h u Thiên cái địa g i ò b ị đã vọt tới bên ngoài mấy km. nhiều nhất lại có thêm 10 phút, lượng lớn tăng thi tướng sẽ nhấn chìm nơi này, cấp tốc lui lại, trở về lục lang đỉnh. lục phàm giống to, lục gia quân các chiến sĩ cấp tốc hành động lên, lượng lớn người bệnh bị dơ lên, hướng về lục lang đỉnh nhanh chóng rút đi. dọc theo đường đi, lục phàm chẳng hề nói một câu, biểu hiện lạnh đ á n g sợ. bất kể là tự ý liều lĩnh hoa cá c đinh, vẫn là lập gia cứu viện kế hoạch lâm hiểu hiểu, đều làm hắn cảm thấy bất mãn. hoa cá đinh cãi lời quân lệnh, lâm hiểu hiểu đặt mình vào nguy hiểm, lục phàm không tức giận mới là lạ. một cái là hảo huynh đệ của mình, một cái là người đàn bà của chính mình, hai người bất kể là ai xảy ra chuyện gì. Lục Phạm đều sẽ phi thường t ư ơ n g tâm. Hoa c á Đinh lén lút nhìn Lục Phạm một chút, phát hiện Lão đại biểu hiện lạnh lẽo, nhất thời xấu hổ cúi đầu, không biết nên nói chút cái gì tốt. Lâm Hiểu Hiểu đồng dạng trong lòng thay đắng, nhưng này đều là chuyện không có biện pháp, nếu mình không xuất lĩnh Lục gia quân Tân nhân loại chiến đoàn ở Cao Thiết mới khu phục kích, e sợ tổn thất so với hiện tại còn muốn lớn hơn. Quan trọng nhất chính là, trải qua trận chiến này, Thái Thị bên trong bể dòm bị bị hấp dẫn ra đến một phần, này đem có lợi cho Lục gia quân kế tiếp càn quét hành động. t m phần chung sau khi, Lục p h à m chờ người trở về Lục Lan Đỉnh, Diệp Y Nhiên cùng Lang Sách cũng đến, lúc này tất cả đều đứng Lục Phạm bên người. Lâm Liên không biết phát sinh chuyện gì, bất quá nàng biết Lục Phàm không cao hứng, vì lẽ đó rất tức thời không đi qua quậy rối. Hoa c á Đinh sắc mặt nặng nề, đến đến Lục Phàm trước mặt, nói: Lão đại, ta tất cả chờ chiến đấu kết thúc sau khi lại nói. Lục Phàm ngữ khí bình tĩnh nói, cũng không có biểu hiện quá mức phẫn nộ, chỉ có điều hắn cảm thấy tất yếu thành lập quân pháp bộ ở Lục Phàm dưới sự chỉ huy, mới chiến sĩ loài người sẽ chắn ra lẻ, trở về Lục gia quân. Các chiến sĩ dựa vào Lục Lang đỉnh có lợi địa hình, dồ n d ậ p lấy ra vũ khí, chờ đợi bầy g i m bì tiếp cận. Rất nhanh. chiến đấu lần thứ 2 b ạ phát lục phàm sông lên trước sông lên phía trước nhất lăng xách theo sát cái đó sau trực tiếp ở bảy d ọ m b ị trung tâm chỗ nổ tung này ba d ọ m b ị có tới hơn hai vạn đầu phần lớn đều là một cấp dòm bỉ còn có gần nghìn đầu cấp hai dòm b ị phô thiên cái địa xem người tê cả ra đầu quan trọng nhất đó là bảy d ọ m b ị bên trong dĩ nhiên cất giấu gần trăm đầu cấp 3 g i ò m b ị thực lực đó quả thực là khủng bố cực kỳ vẹn vẹn một con cấp 3 a d ọ m b ị liền làm hoa cá đinh chờ người sức đầu mẹ chán bây giờ lập tức xuất hiện gần trăm đầu cái đó vướng tay chân trình độ có thể tưởng tượng được Lục gia quân chỉ có hơn 3.000 n g ư ờ i muốn so sánh với bên dưới, song phương thực lực trên lệnh cách xa. Bất quá có lục phàm ở đây, hết thảy đều không là vấn đề đã tưởng. Lục phàm một thân một mình g ế t vào thái thị bên trong, chém giết zombie số lượng nhiều đạt hơn vạn. Chỉ có điều này ba dòm bị bên trong, cấp cao z ò m bị chiếm đoạt tỷ lệ quá cao, lục phàm cũng không xác định có thể không một cái ă n đến đối với lục gia quân tới nói, đây là một lần rất tốt luyện binh cơ hội, chỉ có thể có càng nhiều hơn chém giết zombie. Lục gia quân sức chiến đấu mới có thể tăng cao. Thời khắc mấu chốt, kinh nghiệm thực chiến chính là cứu mạng p h á t bảo. t i ề n đây là. nhất định phải cầm những này cấp cao dọm bị thanh lý đi, bằng không đều sẽ rất lớn trình độ uy h i ế p lục ra quân các chiến sĩ sinh mệnh. Lục Phàm sông lên trước, chuyên môn tìm cấp cao dọm bị mở làm, xích diệm chiến kích tỏa ra hừng hả, mỗi lần vung ra đều sẽ dẫn tới không khí nổ tung. Cấp 3 a dọm bị đang bị hắn nhanh chóng tàn sát, Diệp Y l i n h i ê n đồng dạng ra tay rồi, địa ngục liên hỏa bên dưới, chịu đến công kích dọm bị tất cả đều biến thành tro bụi, dọm bị số lượng chính đang thành cấp số nhân tốc độ giảm thiểu. Sát thần chiến đội, thiên mang chiến đội đồng thời ra tay, tuy rằng bọn họ thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, bất quá chiến đấu với nhau vẫn như cũ dũng mãnh. cấp hai trở xuống giòm bị căn bản là không có cách chịu đựng bọn họ đòn đánh mạnh nhất. Giòm dã đi qua nửa giờ, cấp 3 a giòm bị rốt cục bị lục phàm tán sát hết sạch, cấp 2 a giòm bị cũng bị sát thần chiến đội cùng tiên mang chiến đội thanh lý gần đủ rồi. Còn lại giòm bị tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng đều là một cấp, đã không cách nào đối với lục gia quân tạo thành uy hiếp. Làm giòm bị số lượng bị tiêu diệt một nửa sau khi lục phàm quả đoán thu tay lại, trở lại một chỗ kiến trúc đỉnh c h ó t Lúc này b y giòm bị đã triệt để không cách nào uy hiếp đến lục gia quân, vì lẽ đó, còn lại giòm bị toàn bộ giao cho lục gia quân tự mình xử lý. Nhìn liên miên ngã xuống b y ò m bị, lục phàm trong lòng hơi co suy nghĩ. Hắn hơi suy nghĩ tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống. Khi hắn nhìn thấy này lượng lớn dòm bị điểm dở, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Như thế chỉ trong chốc lát, siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong dòm bị điểm dĩ nhiên gia tăng rồi gần 50.000, Thêm vào siêu thần liên tiếp hệ thống trung nguyên có hơn 4 vạn điểm. Lúc này Lục Phạm đã nắm giữ hơn 9 vạn điểm. Gần nhất công việc bế b ộ n Lục Phạm vẫn không có kiểm tra siêu thần liên tiếp hệ thống. Không nghĩ tới lúc này kiểm tra, vẫn còn có ngạc nhiên mừng dỡ. Phải biết, Lục Phạm đột phá đến cấp 4 điều kiện tất yếu chính là đạt đến 10 vạn dòm bị điểm. Lúc này khoảng cách 10 vạn cửa ả i lớn đã vô hạn tiếp cận, chỉ cần đạt đến 10 v ạ điểm. hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp 4 đến lúc đó, lục p h à n nếu là gặp lại thần vương t h i tiên ở sức mạnh cường hóa mở ra tình huống dưới hắn có lòng tin một quyền đánh nổ đối phương đầu lâu. lục p h à m tâm tình dâng trào không đ ớ t hắn vọng về phía trước phương chính đang toàn lực chém giết hoa cá đinh, đột nhiên cảm giác đối phương lần hành động này không phải như vậy đáng ghét đây để bầy dòm bị đến mãnh liệt hơn một ít đi. lục p h à m trong lòng điên cuồng hò hét, nhìn không ngừng tăng trưởng i ò m bị điểm, toàn bộ tinh thần của người ta bắt đầu phấn khởi lên. c h ư ơ n g 108 cuối cùng một cái i ò m bị điểm, dòm bị điểm sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy chủ yếu cùng cấp cao d ọ m bị có quan hệ. chém giết một con một cấp giòm bỉ chỉ có một cái điểm, chém giết một con cấp hai ò m b e có 10 cái điểm, nếu là chém giết một con cấp 3 z giòm b e nhưng là 100 điểm. Có thể tưởng tượng, ở vừa nãy này một làn sóng trong chiến đấu, chỉ bằng vào này mấy trăm con cấp 3 z giòm b e liền cho lục phàm mang đến hết mấy vạn z o m b e điểm, có thể tích lũy nhiều như vậy z o m b e điểm đúng là có thể lý giải. Lục gia quân thành viên toàn bộ đối với lục phàm có trăm phần trăm tín ngưỡng độ, vì lẽ đó bọn họ giết chết giòm b e sau khi, điểm sẽ toàn bộ thêm ở siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong. Lục Phàm trong lòng yên lặng tính toán còn lại dọn b ị số lượng, nếu như cầm còn lại dọn b ị hoàn toàn tiêu diệt, hẳn là còn có thể thu được vài ngàn cái dọn b ị điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm hết thể dọn b ị bị tiêu diệt sạch sẽ thời điểm. Lục Phàm kinh ngạc phát hiện, siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong dọn b ị điểm đạt đến 99,999 p h ú t kém một cái diện tích không được chia 10 vạn khe nằm hắn đại gia. Lục Phàm trong lòng tức giận mắng, chỉ lát nữa là phải thành công, một mực liền ít đi một phần, cái cảm giác này để hắn như nẹn ở cổ họng, phi thường khó chịu. Nếu như nói kém mấy vạn mấy ngàn Lục Phàm đều không sẽ để ý, thế nhưng còn kém một phần. cái cảm giác này quả thực như đồng nhất chó, có tính khi đều không địa phương p h á p một người to lớn nhất thống khổ không phải hắn thất bại, mà là thiếu một chút liền thành công. lục gia quân bắt đầu lui lại, chuẩn bị trở về thiên nhạc căn cứ tu sửa. trận chiến này tuy rằng chiến sĩ đã chết không nhiều, thế nhưng phần lớn người trên người đều dẫn theo thương, cần muốn tính dưỡng thật tốt. lục p h à m trong lòng có chút thất lạc, phạm vi mấy trục g i ả m bên trong phạm vi, một con giỏm b ị cái bóng đều không nhìn thấy, xem ra lần này đúng là cờ ngoại vi giỏm bỉ triệt để dọn dẹp sạch sẽ. hơn nữa, bên trong thị khu bộ g i m bỉ cũng bị hấp dẫn ra đến một phần nhỏ, tin tưởng lại trải qua mấy lần thanh tẩy. toàn bộ Thái Thị Dọn Bị sẽ bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ đi đột nhiên, l ă n g Sách bóng người ấn nhập Lục Phàm mi mắt, hắn lúc này chính hùng hục đi theo Diệp Y h ễ nhiên phía sau, tuy rằng vẫn bị lét bỏ, nhưng cũng làm ộ t tấc cũng không rời. Lục Phàm đột nhiên linh cơ hơi động, trong lòng có ý nghĩ, lúc này hô, Lang Sách, ngươi đến một thoáng. Mọi người nghe được Lục Phàm âm thanh, tất cả đều hướng về l ă n g Sách nhìn đi qua, thầm nghĩ trong lòng, đây là Lão Đại chiến đấu kết thúc sau nói câu nói đầu tiên, không biết hắn tìm Lang Sách làm gì mà. Sát thần chiến đội thành viên vẫn ở cẩn thận từng ly từng t í một quan sát lão đại của chính mình, làm bọn họ nhìn thấy lục phàm sắc â m tình bất định giờ, mỗi người đều là đã chìm b i ể n lớn, thầm nói không ổn. Kỳ t h c đi, lục phàm đã sớm không sinh bọn họ khí, hắn là đang vì này cuối cùng một cái dòm bị điểm phát s â u đây. l ă n g sách nghe đến lão đại gọi mình, lúc này cấp tốc xoay người lại, đến đến lục phàm trước. Không biết là cái gì quỷ, l ă n g sách vừa rời đi Diệp Y h n h i ê n sau khi, cả người lại như là biến thành người khác. Lần thứ hai khôi phục năm xưa cao lãnh, cùng vừa nãy h ù n g h ụ dáng dấp như hai người khác nhau lão đại, ngươi tìm ta. l ă n g sách một mực cung kính đến đến Lục Phạm trước mặt, sống lưng ngã lên đến mức thẳng tắp, liền dường như trong tay hắn trưởng thương màu đen lộ hết ra sự sắp bén. l ă n g sách trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, Lục Phạm thỏa mãn gật gật đầu, nói: Lang sách, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nghe được lời này, Lang sách lúc này hai con mắt l ư n g lại, ngự khí trang trọng đáp lại nói: Lão đại mời nói, bất luận nhiều ma gian nan nhiệm vụ, ta đều có thể hoàn thành. Lục Phạm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: Không cần như vậy căng thẳng, nhiệm vụ rất đơn giản, ngươi đến chu vi đi dạo, tùy tiện đánh giết một con một cấp zombie. ân liền như thế đơn giản. Cái gì? đánh giết một con một cấp z o ò bi, ta không nghe lầm chứ? Lang sách cho rằng nghe lầm, lúc này kinh ngạc t r ừ n g lớn con ngươi, lục phàm lúng túng nở nụ cười, nghiêm trang nói, đúng, đúng, nhanh đi mau trở về. Những người khác nghe được lục phàm mà nói đồng dạng là một mặt một bức, nguyên bản bọn họ đều cho rằng lục phàm sẽ sai khiến một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ, bây giờ nhìn lại, sao vậy như là mù làm à sẽ không phải là có cái đó ý nghĩa của hắn chứ? Rất nhiều người trong lòng suy đoán, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang diệp y nhiên, lại nhìn một chút lang sách, cuối cùng lại chuyển hướng lục phàm lão đại sẽ không phải là coi trọng diệp y nhiên. lúc này cô y đem lăng sách chi đi thôi có người n h ỏ giọng thầm thì ta xem là Diệp Y hiền nhiên như thế đẹp đẽ Lão đại không động tâm là giả một người khác lộ ra cười xấu xa khẩn nói theo Lão đại thực sự là châu bò đã có Lâm bộ trưởng còn cùng Lan quân đội trưởng có kéo không rõ quan hệ bây giờ lại thêm một người Diệp Y hiền nhiên thực sự là lợi hại ai lẽ nào các ngươi không phát hiện sao lần này Lão đại từ Thương Lan căn cứ trở về còn mang về một cái vô cùng thủy linh em gái khẽ nằm Lão thái thái châu bò rồi đó là Lão đại châu bò là công nhận muốn nói tới sự kiện ta chỉ phục Lão đại một người Lục gia quân các chiến sĩ vừa vặn đánh xong thắng trận, lúc này chính là vô cùng phấn khởi thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó tán gẫu khí thế ngất trời, l i ề n p h ả n phất phát hiện Tân đại lục như thế ngạc nhiên. Lục p h à m thân là cấp 3 tiến hóa giả, thính giác biết bao nhạy cảm, mặc dù là cách rất xa, hắn cũng nghe được các chiến sĩ khe khẽ bàn luận. Lúc này Lục p h à m không khỏi mí mắt kinh hoàng, hắn sao vậy cũng không nghĩ tới, mình vì một cái giòm b điểm, dĩ nhiên gặp phải như vậy hiểu lầm sớm biết đổi một người đi. Lục p h à m trong lòng thấy buồn cười, lại nói tất cả mọi người bên trong, chỉ có lăng sách cuối cùng tham gia chiến đấu, thân thể trạng thái còn duy trì ở hoàn hảo trạng thái, những người khác đều đã mệt thành chó. khẳng định không thích hợp lại đi chấp hành nhiệm vụ một đám đại lao ra hiểu lầm liền hiểu lầm đi chỉ cần mấy cái em gái đừng hiểu lầm là được lục phàm trong lòng nghĩ như vậy đến bất quá làm lục phàm ánh mắt nhìn phía diệp y d nhiên thời điểm đột nhiên phát hiện đối phương mặt cười tăng lên trên lên một vệt t ư ờ n g đỏ nhất thời làm lục phàm vô cùng đau đầu nhìn lại một chút lâm hiểu hiểu nàng d ĩ nhiên ánh mắt hú h o án nhìn mình trên người tỏa ra hàn ý trực tiếp lệnh lục phàm run lên trong lòng lục phàm biết xong con b cho tới l a n quân đã sớm mở ra ẩn thân cường hóa không biết chạy đến cái gì địa phương đi tới ngay khi lục gia quân chiến thắng dọn bị trở về thiên nhạc căn cứ trong quá trình một cái tin tức trọng đại bao phủ toàn bộ hoa hạ liên bang thiên kinh căn cứ đẩy ra kiểu mới vũ khí lạnh hiện đại hướng về các lớn căn cứ tiến hành bán ra mỗi một kiện vũ khí lạnh giá trị trăm cân lương thực cũng có thể dùng cái khác vật tư tiến hành thay thế tin tức này vừa ra toàn bộ hoa hạ liên bang vì đó sôi trào tân thế bạo phát tiền đã sớm mất đi giá trị loài người lại khôi phục lấy vật đổi vật trạng thái nguyên thủy ở hết thệ vật phẩm bên trong lương thực mới là trọng yếu nhất trăm cân lương thực đổi một cái vũ khí lạnh đối với cái này lương thực khan hiếm thời đại này không thể nghi ngờ là một cái giá trên trời. bất quá làm mọi người nhìn thấy loại binh khí này trình độ sắc bén sau khi rất nhiều người bắt đầu tâm chuyển động đặc biệt là các lớn căn cứ thủ lĩnh càng là đối với loại này binh khí tình thế bắt buộc loại này dùng tài liệu mới chế tạo ra toàn bộ vũ khí mới cái đó trình độ sắc bén dùng chém sắc như chém b ù n tới nói h à o không quá đáng mới chiến sĩ loại người nếu là trang bị trên loại này kiểu mới vũ khí có thể làm được vượt cấp i ấ t địch như vậy bá đạo vũ khí mới chiến sĩ loại người có thể nào không đ ộ c lòng trước 109 thiên thần tiểu đội â m lớn thiên kinh căn cứ tuyên bố bán ra kiểu mới vũ khí l ạ n h tin tức sau khi toàn bộ hoa hạ liên bang sản sinh to lớn chấn động, rất nhiều tân nhân loại đối với loại vũ khí này nóng g t r ô n g đã lâu, đều muốn cho mình thu được một cái. Có thể vượt cấp giết địch vũ khí, ai không muốn? Tận thế bạo phát sau khi, càng ngày càng nhiều nhân loại thức tỉnh, bọn họ đối với vũ khí nhu cầu càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì phổ thông vũ khí căn bản là không có cách chịu đựng tân nhân loại sức mạnh lớn, rất nhiều vũ khí ở dùng qua một quãng thời gian sau khi liền báo hỏng, căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng. Mà bây giờ tiểu mới vũ khí l ạ n h được xuất bản, nhất thời làm đông đảo tân nhân loại một m ả n h hưởng n g Thiên nhạc căn cứ. Lục gia quân đã toàn bộ trở về, lúc này chính đang an tâm nghỉ ngơi. Tư Tiểu bằng trước tiên báo cáo k i ể u mới vũ khí lệnh tin tức, Lâm Hiểu Hiểu lập tức triệu tập Thiên Nhạc căn cứ nòng cốt nhân viên tổ chức hội nghị. 10 phút sau khi Thiên Nhạc căn cứ trong phòng họp đã đầy ắp người, trung tầng trở lên cán bộ toàn bộ tham gia hội nghị, Lục Phạm ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị vị trí đầu não, lặng lặng trầm mặc không nói. Tư Tiểu bằng chính đang báo cáo, đầu tiên là lần hành động này càn quét dọn bị số lượng, thứ yếu là Lục gia quân nhân viên thương vong, cuối cùng nhưng là Thiên Kinh căn cứ bán ra Tiểu mới vũ khí lệnh tin tức. Chờ Tư Tiểu bằng báo cáo xong xuôi, hắn khép lại cặp văn kiện, chờ đợi Lục p h à m chỉ thị. Tất cả mọi người đều đứng thờ, chờ đợi lục phàm lên tiếng. Thời khắc này, lục phàm đột nhiên đứng dậy, hai tay sanh tại trên bàn hội nghị, ngự khí uy nghiêm nói rằng: ba chuyện này, số 1 t a tuyên bố thành lập quân pháp bộ, do sở hùng đảm nhiệm quân pháp bộ bộ trưởng, mình thành lập đội ngũ, ngày quy định một tuần cầm thiên nhạc căn cứ quân pháp bộ cho ta xây dựng lên đến. Mọi người nghe được lời này tất cả đều biểu hiện hơi ngưng lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía hoa cá đinh. Tuy rằng lục phàm không có trực tiếp truy cứu hoa cá đinh trách nhiệm, thế nhưng chỉ bằng vào thành lập quân pháp bộ này một cái, nói rõ lục phàm đối với chuyện này vẫn là rất để ý hoa cá đinh càng là xấu hổ t ố i đầu, hắn vốn là xuất ngũ công nhân. Tự nhiên biết quân lệnh như núi, chỉ tiếc quá nhanh tăng trưởng thực lực làm hắn mất đi đầu g óc tỉnh táo, thời khắc mấu chốt rồi dám. Thứ hai, đem chúng ta từ phi ư n g chiến đội nơi đó thu được binh khí đưa đến khoa nghiên bộ xét nghiệm, phân tích tài liệu mới thành phần. Việc này do Quan s i ê u Vũ phụ trách, cần phải nắm giữ cái này mới kỹ thuật. Quan s i ê u Vũ là bộ tham ư u hạt nhân nhân viên, Lục p h à m đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn. Có thể thấy được đối với loại này kiểu mới vũ khí lệnh coi trọng thứ ba. Từ lục gia trong quân điều 100 t ê n tân nhân loại đội ngũ đi tới thương lan căn cứ, đem nơi đó người may mắn còn sống sót tiếp ứng đến thiên nhạc căn cứ. Mọi người nghe được lời này tất cả đều con người loại sáng. Thương Lan căn cứ bọn họ đều nghe nói qua, vậy cũng là có hơn hai vạn người may mắn còn sống sót loại nhỏ căn cứ à? Có Thương Lan căn cứ gia nhập, Thiên Nhạc căn cứ đem chính thức tăng lên trên v ì là bên trong loại nhỏ căn cứ. Lâm Liên nghe được Lục Phàm lời nói, cảm giác trong lòng ấm áp, kỳ thực nàng vẫn luôn đang lo lắng Thương Lan căn cứ an nguy. Nếu là Thiên đ ỉ n h lần thứ hai phái ra Thiên Thần Đại đội, Thương Lan căn cứ có thể không ai có thể chống đối sự tiến công của bọn họ. Lục Phàm sắp tới kỳ công tác trọng điểm sắp xếp xong xuôi, sau khi ánh mắt dán mắt vào Từ Tiểu Bằng, nói, khoảng thời gian này cho ta nhìn chăm chú gần Thiên Đình, ta luôn cảm giác Thạch Thiên muốn làm sự tình, chúng ta diệt hắn Thiên Thần Đại đội. hắn sẽ không giảng hòa tư tiểu bằng trịnh trọng gật gật đầu hải vượng thành phố vẫn luôn là thiên đồng tổ chức giám thị trọng điểm một có gió thổi có lay thiên đồng tổ chức thành viên đều sẽ trước tiên đem tin tức trả lại đột nhiên lục phàm phảng phất nghĩ đến cái gì mở miệng nói chúng ta trước đây không lâu cùng thiên thần đại đội một trận chiến phát hiện bọn họ có một cái nhược điểm nói tới chỗ này tất cả mọi người tinh thần ngưng lại chờ đợi lục phàm kế tiếp lục phàm cười lạnh một tiếng tiếp tục nói bọn họ e ngại ánh mặt trời nghe được lời này mọi người đều kinh rất nhiều người dồn dập t ì n h ngộ chẳng trách thiên thần đại đội thành viên đều áo bào đen khỏa thân, nguyên lai like không phải vì che chắn mình xấu xí, mà là vì che đợi ánh mặt trời. tuy rằng bọn họ tự x ư n g vì là thiên thần kỳ thực bất quá là một đám không thấy được ánh sáng con hoang mà thôi lập tức thông báo lưu tiêu kiến trúc đội ở thiên nhạc căn cứ bốn phía trên tường thành lắp đặt công suất lớn đèn h u y ề quang, nhiều phân phối mấy cái máy phát điện phòng ngừa thiên thần đại đội ban đêm tập kích. mọi người nghe được lời này dồn dập gật đầu đồng ý, chuyện này cấp bách, lập tức có người lĩnh mệnh mà đi thông báo lưu tiêu đi tới. rất nhanh hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng trong phòng họp chỉ còn giữ lại lục phạm cùng lâm hiểu hiểu đột phá đến cấp hai. Chúc mừng. Lục p h à m trước tiên đánh vỡ t r ầ m mặc, nữ khí mềm nhẹ nói rằng. Lâm Hiểu Hiểu bên trong đôi mắt đẹp bà quang lưu c h u y ể n mở miệng nói, ngươi tức rồi, đúng không? Lục p h o n nhìn đối phương mỹ lệ mắt to c h ừ lúc này phụ nhận nói, ta sao vậy sẽ giận ngươi đây, ta chỉ là lo lắng ngươi bị thương mà thôi. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Hiểu lúc này lộ ra ý cười, mặc dù là lại nữ nhân thông minh, cũng là yêu thích nghe một ít lời chót lưỡi đầu môi. Lâm Hiểu Hiểu ăn mặc xích luyện nê thường, con lấy trường kiếm, xem ra anh tư n h n ngang. Lục p h à cũng không nghĩ tới, trí lực cường hóa thăng cấp bậc sau khi, dĩ nhiên sẽ lệnh tinh thần lực tăng vọt, đạt đến cách không khống v ậ t trình độ. Lục p h o n thậm chí muốn cho mình mở ra trí lực cường hóa, ngược lại hắn hiện tại có rất nhiều tín ngưỡng độ. Bất quá, Lục p h o n vẫn là nhịn xuống, hắn bây giờ đã mở ra rất nhiều năng lực cường hóa, ví dụ như tốc độ, sức mạnh, tinh chuẩn, linh giác bốn loại cường hóa. Nếu như mở ra quá nhiều năng lực cường hóa, ngược lại đối với tự thân tiến hóa con đường không có lợi. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, hắn cảm thấy tín ngưỡng độ tương lai sẽ có tác dụng lớn, không có thể tùy ý tiêu xài lãng phí. Hai người ở trong phòng họp hàn l u y n rất lâu, Lâm Hiểu Hiểu rất vui vẻ, gần đoạn thời gian áp lực quá lớn, nàng rốt cục có thể hoàn toàn thanh t í n h lại. Lục Phàm cũng là tâm tình sung sướng, thời gian dài buôn ba hể vài phạng phất đều quét đi sạch sành xanh b ỗ n nhiên, âm thanh như máy móc ở Lục Phàm trong đầu tiếng vang lên, nhất thời làm Lục Phàm ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần d ọ n bị điểm đã đạt 10 vạn điểm, có hay không thăng cấp đến cấp 4. Lục Phàm mừng rỡ trong lòng, xem ra lăng sách tên tiểu tử kia đã tìm tới z o m b i e Lúc này d ọ n bị điểm còn đang không ngừng tăng trưởng, hẳn là số lượng còn không thiếu. Lục Phàm lúc này tạm biệt Lâm hiểu hiểu, sau khi không thể chờ đợi được nữa trở lại trong phòng của mình, chuẩn bị thăng cấp. Nhưng mà không có ai biết ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lăng sách gặp gỡ phiền phải lớn. Một nhánh chỉ có 10 người thiên thần tiểu đội đem hắn vây quanh, k h ô n liệt t ố c sát khí tức lệnh không khí đều không thể lưu động. l ă n g Sách cầm trong tay trường thương, hai con mắt khắc nào có tia điện xì ra, hắn sống lưng ngã lên thẳng t ắ p khắp toàn thân sát khí đại thịnh ở l ă n g Sách đối diện. Một vị tóc đỏ người áo đen chính cười gần nhìn hắn, tỏ rõ vẻ đều là trêu tức vẻ mặt. Người này tên là Huyết vô tình, cấp 3 thiên thần. Lúc đó thần vương Thạch Thiên phái hắn dẫn dắt thiên thần đại đội tiến công thiên nhạc căn cứ, sau đó bị lục phản tập kích quấy rầy kế hoạch. Thạch Thiên nuốt không trôi cơn giận này, liền để h u y vô tình dẫn dắt này chi tinh nhuệ thiên thần tiểu đội. đối với Thiên Nhạc căn cứ phát động tập kích muốn cho Lục p h à m một cái đau đớn thê thảm i á o hấn Huyết vô tình là cấp 3 thiên thần mặt khác 10 tên thiên thần đội viên toàn bộ đều là cấp 2, sức chiến đấu siêu cường Lang Sách gặp gỡ phiền phải lớn chương 1 1 t t r cực hạn giết ngược lại Thái Thị Nam Giao Hoang Nguyên bên trên Lang Sách cầm trong tay trường thương độ cao cảnh giác ánh mắt cẩn thận nhìn phía trước tên kia tốc độ cấp 3 thiên thần mang đến cho hắn áp lực từ lớn Huyết vô tình khoe miệng tràn đầy vẻ trào phúng hắn vẫn luôn xem thường Thiên Nhạc căn cứ Thần Vương phái hắn tự mình ra tay quả thực chính là đại tài tiểu dụng toàn bộ Thiên Nhạc căn cứ ngoại trừ lục phàm đối với hắn có chút uy hiếp ở ngoài những người khác không đỡ nổi một đòn huyết vô tình liên tục cười lạnh quay về bên cạnh một tên cấp hai thiên thần liếc mắt ra hiệu nói ngươi sẽ đi gặp hắn nhìn sát thần chiến đội thành viên sức chiến đấu làm sao lương đại xuyên bị huyết vô tình điểm danh lúc này tiến lên đi rồi một bước tinh hồng trong con ngươi tràn đầy thu bạo mạnh mẽ chiến ý đột nhiên tăng vọt lương đại xuyên là cấp hai thiên thần ở toàn bộ thiên thần trong tiểu đội thực lực xem như là trung đẳng thiên trên để hắn ra tay thử xem đối phương sức chiến đấu đúng là cái lựa chọn không tồi thiên thần đa số không sử dụng vũ khí nhân vì là bọn họ cho rằng s ắ c bén lợi chảo chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. l ă n g sách hai con mắt híp lại, mặc dù là đến thời điểm như thế này hắn cũng không c ó hoảng loạn, bởi vì lục phạm thường thường đối với hắn giảng, càng là nguy hiểm thời điểm đầu g ố c càng là muốn gắng giữ tỉnh táo địa thế của nơi này một đường băng thẳng, không có chỗ có thể trốn. l ă n g sách lúc này đã bị vây quanh, muốn thoát thân quả thực không thể đối với vương chính là nhìn vào một điều này, vì lẽ đó không một chút nào sốt ruột giết chết hắn, muốn từng điểm từng điểm đem hắn đ ù a chơi chết. l ă n g sách lòng yên tĩnh như nước, đại não nhanh chóng v ọ c h u y ể n khổ sở suy nghĩ kê thoát thân nếu như lão đại bị vây quanh, hắn sẽ sao vậy làm? l n g sách tâm tình trầm trọng. trong thời gian ngắn không nghĩ tới kế thoát thân đối diện cái kia tóc đỏ cấp ba thiên thần thực lực mạnh mẽ quá đáng có hắn ở đây áp trận Lang Sách có thể chạy trốn sát xuất hầu như là số không Lang Sách ánh mắt nhìn quét chu vi cảnh tượng muốn phải tìm một cái điểm đột phá mặc kệ sao vậy nói ngồi chờ chết khẳng định không phải tính cách của hắn đột nhiên một tòa cao to kiến trúc ánh vào Lang Sách mi mắt nhất thời làm trong lòng hắn mừng như điên nghiên cứu khoa học cao ốc đã từng Lục Phàm vì thành lập khoa nghiên bộ chuyên môn phái gia Lục gia quân đến n g h i ê n cứu khoa học cao ốc siêu tầm dáng v ẽ thiết bị lúc đó chịu đến thành đàn dòm bị vây công l n g Sách rất nhớ rõ lúc trước bầy giòm bì chính là từ đường nước ngầm bên trong trôi ra nói không chắc nơi này dưới lòng đất này bốn phương thông suốt bài thủy hệ thống chính là mình chạy thoát duy nhất hy vọng lang sách trong con ngươi hết sạch t r o n g ánh hắn cương chế trong lòng phân chấn khí tức trở nên càng ngày càng nội l i ễ m sức mạnh nhưng là lặng yên truyền vào trường thương màu đen bên trong thủ thế chờ đợi chuẩn bị phát động một đòn sấm sét lương đại xuyên nên ngang đi tới lang sách đối diện nén miệng nở đủ cười lộ ra một cái sắc nhọn hầm răng hắn dội ra đen tuôi móng vuốt quay về lang sách chắp tay cúi đầu nói thiên thần lương đại xuyên xin chỉ giáo thiên thần tiểu đội thành viên khác thấy cảnh này d ồ n d ậ p khịt mũi co thường thơm n g cái này lương đại xuyên thật có thể trang bức đều lúc này còn làm loại này giả tạo. bất quá bọn họ đều không phải rất để ý dù sao lăng sách đã là cái thất gỗ chi thị sao vậy chơi liền xem tâm tình của chính mình. lăng sách trong lòng liên tục cười lạnh nếu như không phải là bị cái khác thiên thần vây quanh lúc này hắn một thương liền có thể đâm bạo đối phương đầu lâu. lương đại xuyên giả vờ giả vị một phen sau khi rốt cục bắt đầu phát động công kích hắn tinh hồng trong con ngươi hung quang bùng lên sắc bén trên lợi chảo trải rộng sát cơ bay về lăng sách mạnh mẽ đánh tới. lăng sách cố ý đem tự thân sức chiến đấu áp chế chiến đấu mấy hiệp sau khi làm bộ không đ ợ c lại bắt đầu lùi lại. thấy cảnh này, hết thảy thiên thần đều cười nạo h lên đối với thiên nhạc căn cứ sắt thần chiến đội, bọn họ đã sớm nghiên cứu qua, có người nói đó là một nhánh phi thường mạnh mẽ đội ngũ. Từ khi tiêu diệt phi ư n g chiến đội sau khi, sắt thần chiến đội liền thu được hoa hạ trận chiến đầu tiên đội tên gọi. Bây giờ bọn họ nhìn thấy sắt thần chiến đội thành viên dĩ nhiên như thế yếu, lúc này cảm thấy thật là tức lợi, thế nhân không khỏi cầm sắt thần chiến đội khoa quá lợi hại không phải sắt thần chiến đội thành viên quá yếu, mà là chúng ta thiên thần quá mạnh mẽ rồi. Một người trong đó âm thanh khàn giọng nói rằng, nhất thời gây nên tất cả mọi người c ó hưởng. Từ khi bọn họ thu được thiên thần s ư n g hô. Loại này hơn người một bậc tự hào cảm sẽ không có đỉnh chỉ quá. Người kia nói xong sau khi ngửa đầu cười to, vì là mình là thiên thần một thành viên cảm thấy tự hào. Nhưng vào lúc này trên chiến trường hai người đã phân ra thắng bại, Lang s á c h bị Lương Đại Xuyên một đòn đánh bay, thân thể hướng về hậu phương cấp tốc lùi lại, xem ra đã bị thua. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút vô vị, nguyên bản còn tưởng rằng có thể hào hào vui l ù a một chút đây, không nghĩ tới như thế nhanh liền thất bại đột nhiên, một luồng sát ý l ẫ m liệt b ố n g nổi lên, khí thế mạnh mẽ khác nào nuốt ngạt nhiều năm núi lửa, nhưng vào lúc này ầm ầm bạo phát. l ă n g sách hai mắt như điện, rốt cục không tiếp tục cần dấu thực lực, rót vào toàn bộ sức mạnh một thương, bay về tên kia chặn đường thiên thần ẩm ẩm bạo đ â m sức mạnh kinh khủng trực tiếp hội tụ thành lớn bằng cánh tay t h ư n g mang, phản phất có thể đem hư không xuyên thủng ầ m l ă n g sách một thương đâm vào tên kia thiên thần lồng lực, sức mạnh cuồng bạo ẩm ẩm bạo phát, đem đối phương nội tạng bấy nhiêu nát tan, trước ngực xuất hiện một cái đầu to nhỏ trong suốt lỗ thủng, từ dòng máu màu đỏ phun tung t mà ra, d y đặc huyết tinh chi khí ngập trời mà lên một đám con hoang mà thôi, cũng có mặt tự sương thiên thần. l n g sách một thương đâm chết một tên chặn đường thiên thần, vòng dây trong nháy mắt mở ra một cái chỗ đột phá. Hắn không chần chừ chút nào, thân thể nhất thời bắn mạnh mà ra, hướng về nghiên cứu khoa học cao ư c phương hướng bạo vũ đi. Hết thề thiên thần vì thế mà kinh ngạc, mãi đến tận Lang Sách lao ra khỏi vòng vây mới phản ứng được đang chết. Vừa này hắn giấu giếm thực lực, Huyết vô tình nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này hướng về Lang Sách chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Cái khác thiên thần không dám thất lễ, dồn dập toàn lực lao nhanh, chuẩn bị nắm lấy đối phương sau khi mạnh mẽ ngược h ế t Lang Sách tốc độ cực nhanh, thế nhưng Huyết vô tình tốc độ nhanh hơn hắn là cấp 3 thiên thần, cấp bậc so với Lang Sách cao hơn dòng dã một cấp, tốc độ càng là nhanh hơn một đoạn dài. Huyết vô tình tinh hồng trong con ngươi sát cơ bùng lên. vừa nãy bất cần rồi dĩ nhiên để hắn ở mình dưới mí mắt giết một tên thiên thần chuyện này quả thật không thể chịu được huyết vô tình quyết định chờ bắt được đối phương nhất định phải cầm đối phương x ư ơ n g một cái một cái b p n át cuối cùng lại móc ra trái tim của hắn nuốt xuống nói vậy mùi vị đó khẳng định vô cùng ngon kết thúc rồi mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần huyết vô tình đ ô n g nhiên đánh ra một trường khô héo bàn tay lớn mang theo sắc bén móng tay mạnh mẽ đâm về phía lăng s á c h sau tâm huyết vô tình khẽ miệng bay lên một vệt nụ cười tàn nhẫn sau một khắc đối phương chắc chắn máu tươi tại chỗ r ầ m lăng s á c h đem hết toàn lực thả người nhảy một cái trực tiếp nhảy vào một cái đường nước ngầm sau khi không thấy bóng dáng, huyết vô tình bỗng nhiên dừng bước, nhìn dưới chân đen nhánh đường nước ngầm miệng tức giận tăng vọt, khủng bố sát ý huyễn như thủy triều ầm ầm bạo phát. cái khác thiên thần lúc này dồn dập đuổi theo, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi mà hai mặt nhìn nhau, hắn đây mà đun sôi con vịt liền như thế bay, huyết vô tình bị tức đến run rẩy cả người. lúc này hắn bạo hống một tiếng, nói, đuổi theo cho ta, mặc dù là đ ả o đất ba thước cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. lời còn chưa dứt, huyết vô tình trước tiên hướng về đường nước ngầm nhảy xuống, cái khác thiên thần liếc mắt nhìn nhau, theo sát huyết vô tình nhảy vào đường nước ngầm, không nắm lấy cái kia tên gây tẩm, chúng thiên thần thể không bỏ qua bốn. Trước m ư Gian Nan d u kích chiến, thiên nhạc căn cứ, Lục Phàm tinh thần không sai, vừa vận tập hợp đủ 10 vạn d ọ mỹ điểm, hắn đã thành công đột phá đến cấp 4, thực lực tăng mạnh. Có thể nói như vậy, toàn bộ Hoa Hạ Liên Bang, cấp 3 tân nhân loại đã là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, cấp 4 tân nhân loại trên căn bản không thể có. Lục Phàm hiện tại tuyệt đối có thể tính được là là Hoa Hạ người số 1. Hơn nữa tốc độ của hắn, sức mạnh, tinh chuẩn, linh giác chờ một loạt năng lực cường hóa, hắn sức chiến đấu mạnh có thể nói khủng bố. Hiện nay đã biết người mạnh nhất là Thiên Đình Thần Vương t h Tiên, bởi hắn nuốt lượng lớn nhân loại trái tim, hắn tốc độ tiến hóa phi thường nhanh. Bây giờ đồng dạng là cấp 4 cường giả. Lục p h à m cùng Thạch Thiên đến tột cùng ai mạnh ai yếu còn khó nói. Bất quá giữa bọn họ sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Lục p h à m trong lòng âm thầm tính toán, hắn phải nhanh một chút chiếm l i n h Thiên Long Sơn. Đến lúc đó có thể quẩn quẩn không ngừng thu được tinh thể năng lượng, do đó bồi dưỡng được càng nhiều tân nhân loại đồng thời cũng phải gia tăng tiến hóa tề sản lượng, tranh thủ để càng nhiều người tiến vào cấp 2, cấp 3, thậm chí là cấp 4. Dựa theo sử hành cơ lý luận suy tính, 10 viên tinh thể năng lượng liền có thể làm cho một cấp tân nhân loại tiến hóa đến cấp 2 100 viên tinh thể năng lượng có thể làm cho cấp hai tân nhân loại tiến hóa đến cấp 3 Ngàn viên tinh thể năng lượng có thể làm cho cấp 3 tân nhân loại tiến hóa đến cấp 4 đương nhiên, đây chỉ là lý luận, tình huống thực tế chắc chắn sẽ không như thế lạc quan. Trước tiên không nói loại người thân thể có thể không chịu đựng cái đó cùng bạo năng lượng xung kích, riêng là đột phá tỷ lệ thành công liền để rất nhiều cường giả t r u n g nước. Bất kể là tiến hóa t h vẫn là thức tình thể, tỷ lệ thành công đều chỉ có 30%, n ế u như đột phá thành công còn nói được, đột phá không thành công, tinh thể năng lượng tất cả đều phế bỏ. Có thể tưởng tượng, càng đến sau kỳ đối với nhân loại thân thể yêu cầu càng cao, tiến hóa tỷ lệ thành công cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp, đến lúc đó tiêu hao tinh thể năng lượng chính là l ư lớn. vì lẽ đó, lục p h à m muốn chiếm lấy một tòa tinh thể năng lượng màu c ặ n g không phải là không có đạo lý. theo thời gian trôi qua, chế tác vũ khí tài liệu mới bị người phát hiện, rất nhiều lực sát thương kinh người cao uy vũ khí cũng đã được xuất bản, tin tưởng không bao lâu nữa, tinh thể năng lượng sự tình cũng phải lộ ra ánh sáng. vì lẽ đó, lục p h à m nhất định phải trước ở tinh thể năng lượng lộ ra ánh sáng trước đoạt được thiên long sơn, đồng thời tận lực nhiều chế tác thức tỉnh tề, để càng nhiều lục ra quân thức tỉnh, trở thành tân nhân loại. lục p h o trong lòng hào hùng ạ t r ư ợ n g hắn không cầu trở thành chúa cứu thế, chỉ cầu có thể hùng bá một phương, thủ hộ mình hết thảy người theo đuổi. cùng lúc đó, Lục gia quân 1 0 0 m ớ i chiến sĩ loài người đã tập kết xong xuôi, dựa theo Lục Phạm an bài chuẩn bị đi tới Thương Lan căn cứ. Cầm nơi đó người may mắn còn sống sót nhận lấy. Tư Tiểu Bằng tìm tới Lục Phạm, hỏi: Lão đại, phụ trách tiếp ứng Thương Lan căn cứ mới chiến sĩ loài người đã chuẩn bị kỹ càng, lần này do ai mang đội? Lục Phạm nghe được Tư Tiểu Bằng lời nói, trong lòng hơi có suy nghĩ, mở miệng nói: Lang Sách đi qua Thương Lan căn cứ, thực lực cũng không sai, để Lang Sách mang đội đi. Tư Tiểu Bằng ánh mắt hơi ngưng lại, đáp lại nói: l n g Sách ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến nay không về. Cái gì? Lục p h à m cả kinh, trong lòng thầm nói không ổn. l ă n g Sách đã rời đi d ò n g dã nửa ngày thời gian, nếu như từ d ò g bị điểm xuất hiện thời khắc bắt đầu toán, đến hiện tại cũng có hơn 3 giờ, hắn sao vậy vẫn chưa về? Lục Phàm đối với l ă n g Sách hiểu rất rõ, lấy tính cách của hắn, mình bàn giao nhiệm vụ nhất định sẽ rất nhanh hoàn thành. Sau khi dựa theo yêu cầu trở về thiên nhạc căn cứ, lấy l ă n g Sách cấp 2 tiến hóa giả tốc độ, hơn 3 giờ thời gian đủ để ở Thái Thị đi ngang qua mấy cái qua lại, như thế lâu dài thời gian còn chưa có trở lại, khẳng định là gặp phải phiền phức. Lục Phàm khí thế c h ấ n động mạnh, hỏi, l ă n g Sách lúc thi hành nhiệm vụ, hướng phương hướng nào xuất phát? Tư Tiểu Bằng cũng nhận ra được bầu không khí không đúng, lúc này đáp lại nói. Chu Vi Dọm b ị đã thanh trước sạch sẽ, vì lẽ đó lăng s á c h đi tới Nam Giao tìm kiếm g i ọ m b ị đi tới. Nam Giao, Lục p h à m bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt gắt gao tập trung một tờ bản đồ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Nam Giao ở vào Thái Thị Nam Bộ, c ù n g Hải Vượng thành phố r á p d ớ i nếu như Thần Vương Thạch t i ê n phái ra Thiên Thần Đại đội, nhất định phải trải qua Nam Giao chẳng lẽ lăng s á c h cùng Thiên Thần Đại đội gặp phải? Lục p h à m trong lòng bay lên một luồng cảm giác xấu, trong ánh mắt nhưng là sát cơ phun cháo t h tiên, huynh đệ của ta nếu là chịu đến một chút thương tổn, ta tất đạp nát thiên đình, đánh nổ chó của ngươi đầu. Lục p h à m từ trong phòng một bước bước ra, trong nháy mắt đột phá âm t r ư ớ n g giống như quỷ mỹ biến mất ở Từ Tiểu Bằng trước mắt. Từ Tiểu Bằng nhìn thấy Lục Phàm rời đi, lúc này mỹ mắt kinh hoàng, thầm nói không được, xảy ra đại sự tình ả Từ Tiểu Bằng trong lòng hoang mang, lập tức đi tìm Lâm Hiểu Hiểu báo cáo đi tới. Thái Thị Nam d a o đường nước ngầm bên trong. Lang Sách dựa vào một chỗ â m ủ ẩm ướt chỗ ngặt, hai tay gắt gao nắm trường đường, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ở cánh tay trái của hắn chỗ. Một đạo sâu có thể đụng cốt vết thương còn ở chảy máu tươi, huyết đục mở ra, lộ ra bạch cốt âm u. Xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình ở này â m ủ ẩm ướt đường nước ngầm bên trong. l n g Sách cùng toàn bộ Thiên Thần t i ể u đội tiến hành du kích chiến. thành công ám sát ba tên thiên thần, bất quá hắn bị huyết vô tình bắn trúng, cánh tay trái chịu đến trọng thương. Nam giao lòng đất bại thủy hệ thống bốn phương thông suốt cũng không biết đi về phương nào. Lang sách ở bên trong lung tung không có mục đích trốn, bây giờ đã triệt để lạc đường ta chết rồi. l a o đại nên báo t h ủ cho ta đi. Lang sách nghĩ như vậy đến máu tươi từ trên cánh tay của hắn không ngừng nhỏ xuống, Lang sách bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu. Hắn biết thời gian của chính mình không hơn nhiều, bất quá hắn thật sự rất không cam tâm, đặc biệt là làm hắn nghĩ tới Diệp Y Nhiên này mỹ lệ thiên ảnh giờ. mạnh liệt dục vọng cầu sinh liền không ngừng kích thích hắn ta không thể chết được, ta vẫn không có cùng Diệp Y Lệ Nhiên biểu lộ, có thể nào dễ dàng chết đi? Lăng Sách cắn răng, lão đ ả o đứng dậy. Thiên thần nắm giữ z o m n bi bình thường nhạy bén tính giác cùng thiếu giác, lăng sách trên người không ngừng chảy máu, căn bản là không có cách bỏ qua huyết vô tình truy sát đã như thế. ở loại này â m ủ ẩm ư ớ đường nước ngầm bên trong, ngược lại là đối với thiên thần tiểu đội càng thêm và o hơi lợi. Lăng Sách nhưng lại nhớ tới, thiên thần đều là e ngại ánh mặt trời, bọn họ thân khỏa áo b ả o đen mục đích chính là vì che chắn ánh mặt trời. bây giờ ở đường nước ngầm bên trong. bọn họ cuối cùng một ít lo lắng cũng không có nếu trốn không xong không bằng đến mặt trên đi đường đường chính chính cùng đánh một trận cũng tốt hơn chết ở âm ú v mất đường nước ngầm bên trong l ă n g Sách bước động bước chân nặng nghề đến đến gần nhất một chỗ đường nước ngầm ở miệng gian nan bỏ đi ra ngoài l ă n g Sách nằm ở trên mặt đất mặt trời chiều ngã về tây chỉ còn một vòng tàn dương dường như lưu hỏa giống như hồng hà chiếu r i ợ u ở trên mặt của hắn đem hắn kiên nghị khuôn mặt soi sáng cực kỳ đẹp trai l ă n g Sách nằm trên đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển hắn đã vô lực chạy trốn bởi mất máu quá nhiều hắn thân thể trở nên cực kỳ suy yếu sức chiến đấu chỉ còn lại không tới 1 phần mười. Bất quá, Lang Sách vẫn như cũ tin tưởng, mặc dù là ngày hôm nay chết trận ở đây, trước khi chết cũng có thể kéo cái trước chịu tội thầy b ố n Chương 1 1 t r ư không thể xóa nhòa cường giả chi tâm. Thiên Nhạc căn cứ theo lục phàm rời đi, từ tiểu bằng vội vàng đem chuyện nào thông báo đến Lâm Hiểu Hiểu, hy vọng bộ Tham n ư u có thể đưa ra tương ứng phương án đường đối nối. Lâm Hiểu Hiểu lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp, ngoại trừ trọng thương chưa lành dư lãnh huy, cái khác cấp hai cường giả toàn bộ trình diện. Bởi Diệp Y Nhiên sức chiến đấu bất p h hơn nữa cùng l ă n g Sách quan hệ không bình thường, vì lẽ đó cũng bị mời lại đây. Lâm Hiểu Hiểu giản rõ nói tóm tắt nói rồi một thoáng tình huống trước mắt, cuối cùng nói rằng, Lang Sách khả năng bị Thiên Thần Thành Viên công kích, Lục Phàm đã đi tới cứu viện. Tiếp đó, chúng ta nên sao vậy hành động? Hoa Cả Đinh, Hoàng v ĩ n h Thắng hai người đồng thời con ngươi co rút nhanh, khắp toàn thân sát ý nổi lên. Lang Sách là huynh đệ của bọn họ, bây giờ độc thân ở bên ngoài sinh tử chưa biết, bọn họ tâm tất cả đều nâng lên. Diệp Y Lệ nhiên nghe được Lang Sách xảy ra vấn đề rồi, đột nhiên run lên trong lòng. Tuy rằng nàng rất phiền cái này theo đôi, thế nhưng nghe tới đối phương có chuyện thời điểm, nhưng trong lòng là không tiên rung động, phảng phất có chồng khó mà nói rõ thống khổ ở sinh sôi. Lan quân nghe được lời nầy suy tư, cứu người nàng không am hiểu, nếu là giết người mà nói đúng là khá là sợ trường. Lâm Hiểu Hiểu đem phản ứng của mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt, lúc này mở miệng nói: bây giờ thiên nhạc căn cứ vừa v ậ n đại chiến kết thúc, rất nhiều người bệnh cần cứu trị, lục gia quân tổng thể sức chiến đấu có giảm xuống. Nói tới chỗ này, Lâm Hiểu Hiểu bên trong đôi mắt đẹp thần mang bùng lên, nói: vì lẽ đó, cứu viện lăng sách sự tình tuy rằng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng lục gia quân cấp cao sức chiến đấu không thể toàn bộ điều động, nhiều nhất chỉ có thể điều động một nửa. Một nửa. Mọi người con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến đến khó xem ra. bây giờ lục gia quân ngoại trừ trọng thương dư lãnh huy bây giờ chỉ còn dư lại hoa cá đinh hoàng v ĩ n h thắng cùng làn quân ba người nếu như lại tính cả diệp y nhiên tổng cộng 14 tên cấp 2 tân nhân loại nói cách khác cứu viện lăng sách hành động nhiều nhất chỉ có thể điều động hai người hoa cá đinh cùng hoàng v ĩ n h thắng đồng thời đứng dậy hầu như trong miệng một lời mở miệng nói ta đi lâm hiểu hiểu khe khẽ lắc đầu nói hoa cá đinh là sát thần chiến đội đội trưởng ngươi cần lưu lại chấn thủ lục gia quân nếu là thiên thần đại đội xâm lớn muốn thủ hộ căn cứ an toàn h o cá đinh nghe được lời này nhất thời cũng lên n khí táo bạo mở miệng nói ta là sát thần chiến đội đội trưởng c n g hẳn là đi giải cứu đội viên của chính mình, l ă n g Sách là anh em tốt của ta, ta không thể nhìn hắn có chuyện. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Hiểu ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hà lên, ngữ khí ác liệt nói rằng: Hoa đội trưởng, lẽ nào ngươi lại muốn kháng mệnh sao? Vì cứu một người, ngươi chuẩn bị từ bỏ toàn bộ căn cứ mặc kệ sao? Hoa c á Đinh vì đó nghe lời, biểu hiện trong nháy mắt trở nên âm u hạ xuống, có loại không nói ra được cô đơn. Lâm Hiểu Hiểu ngữ khí hơi hoán, tiếp tục nói: Ta biết l n g Sách là huynh đệ của ngươi, thế nhưng Lục Gia Quân Liên không phải huynh đệ của ngươi sao? Như thế nhiều người sẽ chờ ngươi đến thủ hộ, làm sao lấy hay bỏ ngươi mình quyết định? Hoá cá đinh t ờ ở dài một tiếng, sau khi xoay người lại, t ầ m t ầ m vô v u Hoàng Vĩnh Thắng vai, nói: Huyên đệ, dựa vào ngươi rồi. Hoàng Vĩnh Thắng chỉnh trọng gật gật đầu, nửa khí nghiêm nghị nói rằng: Yên tâm đi đội trưởng, ta nhất định cầm lăng sách tiểu tử kia nhảy nhót tương bừng mang cho ngươi trở về. Lan Quân tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, Diệp Y Hiền nhiên nhưng là đột nhiên nói rằng: Ta cũng đồng thời đi tới đi. Lan Quân đội trưởng là ẩn thân cường hóa người, ám sát năng lực không sai, cứu người mà nói vẫn là giao cho ta đi. Lan Quân nghe được lời này đồng ý gật gật đầu, nếu như là cứu người, Diệp Y Hiền nhiên sắc thực so với nàng thích hợp hơn. Những người khác d ồ n d ậ p gật đầu. Nếu nhân viên xác định Hoàng v ĩ n h Thắng cùng Diệp Y Nhiên lập tức lên đường đi tới Thái Thị Nam Giao tìm kiếm Lang Sách đi về Nam Giao trên đường. Một bóng người nhanh như chớp ở ngói vỡ tường đổ trong lúc đó điên cuồng bay nhanh. Bởi tốc độ quá nhanh, trong không khí truyền đến liên tiếp tiếng nổ, làm âm thanh truyền đến thời điểm thân ảnh của người nọ đã biến mất ở phương xa. Hắn thể năng vô cùng cường đại, mỗi một chân hạ xuống mặt đất đều sẽ bị dẫm bạo một cái hố to, mà thân thể của hắn nhưng là d ư ờ n g như đạn pháo giống như điên cuồng bắn ra, khắc nào xúc địa thành t ố n Người này chính là vội vội vàng vàng tới rồi lục phàm. Hắn hôm nay là cấp 4 tiến hóa giả, thể năng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. hơn nữa hắn mở ra tốc độ cường hóa, cái đó tốc độ khủng khiếp trực tiếp vượt qua nửa tốc độ âm thanh, vô hạn tiếp cận với tốc độ âm thanh. Lục p h o n thần tình lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, hắn trong lòng sát ý bừa bãi tàn phá, khó có thể ứ c chế tức giận hầu như làm hắn giòn bì lý trí lăng xách, ngươi tiểu tử cho ta chịu đ ự ợ c Lục Phong cắn chặt hàm răng, trong lòng khác nào đang chảy máu, hắn biết lăng xách lần này rất có thể lành ít dữ nhiều. Lục p h o n hít sâu một hơi, đem hết toàn lực lần thứ hai tăng tốc, hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui, hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, nam giao đường nước ngầm bên trong, huyết vô tình mang theo còn sót lại 6 tên thiên thần thành viên chậm rãi tiến lên. m u đến một chỗ c h ố n n g ặ p thời điểm, bọn họ đều đặc biệt cẩn thận, chỉ lo đối phương trường thương bất thình lình đâm ra đến tên khốn đáng chết này, ta muốn một cái một cái bóc nát xương của hắn. Huyết vô tình bạo ngược nói rằng, tinh hồng trong con ngươi sát khí ngút trời, một cái khác nào run rế giống như ra hỏa, dĩ nhiên giết chết bốn tên thiên thần. Huyết vô tình vốn là là muốn dẫn thiên thần tiểu đội tập kích thiên n h ạ căn cứ, không nghĩ tới còn chưa tới đạt nơi đó, đội ngũ đã tổn hại hơn nữa. chuyện này đối với huyết vô tình tới nói, quả thực chính là xỉ nhục. đột nhiên, phía trước đường núi trở nên trở nên sáng ời, một bó tia sáng từ trên trời giáng xuống, dội sáng phụ cận đường n ố i có mở miệng. Huyết vô tình lộ ra vẻ nở vực. Từ vừa nãy bắt đầu, hắn phát hiện mùi máu t a n h bắt đầu trở thành nhạt. Đối phương sẽ không phải là trực tiếp từ mở miệng chạy trốn chứ? Đáng chết! Huyết vô tình b ừ n g tỉnh tức tỉnh, lập tức mang theo còn lại 6 người ra tốc đi tới người đi lên trước. Huyết vô tình quay về một tên cấp hai thiên thần ngựa khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng: Tiên t i u bị điểm tên cấp hai thiên thần chỉ có thể rụt cổ một cái, nhắm mắt t r è o lên trên. Nếu như đối phương trước giờ ở phía trên mai phục, cái thứ nhất đi tới người là nguy hiểm nhất. Hắn bỏ rất chậm rất chậm, mãi đến tận tiếp cận mở miệng thời điểm, hắn b n chân n h đạp t h n g cuốn, thân hình dường như nhanh như tia chớp bắn mạnh mà ra p h ố c Một cây đen tuổi trường thương lấy sét đánh tư thế bạo đâm mà đến, trong nháy mắt chính là xuyên thủng cổ họng của hắn. b ở i lực trùng kích quá lớn, hắn toàn bộ cái cổ đều bị nổ đoạn, đầu hướng về vừa vô lực đạp kéo xuống. Trường thương đánh ra, màu đỏ tím máu tươi dâng trào mà ra, thân thể người này dầm một tiếng hướng về đường nước ngầm rơi xuống, tầng tầng ngã tại huyết vô tình trước đường nước ngầm dưới đáy. Huyết vô tình nhìn thấy cái này tiên thần thành viên thi thể, trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh, lộ ra khó có thể tin biểu hiện sao vậy sự việc. Hắn không phải nhanh muốn chết phải không? Sao vậy còn có sức lực công kích? Huyết vô tình trong mày, nhìn phía trên không tới nửa mét to nhỏ cửa động, hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Trên mặt đất, Lang Sách thân thể suy yếu cực kỳ, hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người nhân thoát lực mà run rẩy không nứt. Lang Sách thân thể run run rẩy rẩy, hắn nỗ lực dùng trường thương chống đỡ lấy thân thể của chính mình, quật cường không chịu nã xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, một vệt tàn dư muộn hà chiếu rìa ở trên mặt của hắn, đem hắn khuôn mặt tái nhợt nhiễm phải một vệt kinh người đỏ tươi lại kiếm lời một cái. Hoàng Tuyền lộ trên, lão tử sẽ không yên tĩnh. Thương sơn như biển, ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu, cường giả chi tâm, không thể xóa nhòa. Chương một r m b một bước một giết. Đường nước ngầm bên trong, huyết vô tình nhìn trên đất thi thể huyết đục mơ hồ, tinh hồng trong con ngươi tràn ngập vô tận b ạ o ngược. Huyết vô tình quay về bên người một vị cấp hai thiên thần nói rằng, Trần Phát, ngươi tốc độ nhanh nhất, lập tức vòng tới mặt khác một chỗ mở miệng, từ phía sau đánh giết người này. Nơi này mở miệng quá nhỏ, huyết vô tình cũng không biết lăng xách lúc này trạng thái, chỉ lo phái người đi ra ngoài sau khi, lần thứ hai đi vào người trước sau đuổi. Trần Phát lập tức lĩnh mệnh mà đi, biến mất ở đường n ố i nơi sâu xa. Huyết vô tình khắp toàn thân sát ý phun trào, ngự khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, không nên gấp. nhiều nhất lại có thêm 2 phút, Trần Phát liền có thể từ mặt k h á c mở miệng lấy ra đi, đến lúc đó chúng ta liền từ nơi này r ế t ra ngoài. Còn sót lại bốn tên thiên thần cùng nhau gật đầu, nói thật, bọn họ vẫn đúng là sợ sẽ huyết vô tình trực tiếp phái bọn họ lao ra, nhìn trên đất chết thảm đ ư n g bạn, mỗi một tên thiên thần đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trên mặt đất, Lang Sách t í thức bắt đầu trở nên hơi mơ hồ. Hắn trên cánh tay trái vết thương đã không chảy máu nữa, cũng không phải huyết ngừng lại, mà là đã chảy khô. Mặt trời đã hoàn toàn đi vào bên dưới ngọn núi, toàn bộ thiên địa một mảnh m đạm, l n g Sách đột nhiên cảm thấy l ạ i quá, toàn bộ thiên địa tĩnh đáng sợ, hắn thật giống nghe được tiếng hít thở của chính mình. Lăng s á c h phía sau 5 0 0 m nơi, một cái vòng tròn hình giếng cái bị lặng yên nâng lên, một cái khô héo móng đ u ố c sắc bén từ bên trong đưa ra ngoài. Trần Phát cẩn thận từng l y từng tí một đem giếng cái phóng tới một bên, toàn bộ quá trình không có phát sinh một chút âm thanh, chỉ lo kinh động cách đó không xa lăng s á c h Hắn n g n g thở, lặng lẽ từ đường nước ngầm bên trong bò đi ra, d ư ơ n g mắt nhìn lên, liếc mắt liền phát hiện đứng ở nơi đó lăng s á c h nguy hiểm thật. May là đội trưởng thông minh, nếu là trực tiếp từ chỗ cũ xuống lên, é e sợ lại cũng bị đối phương giết chết. Trần Phát hô to gặp may mắn, xem ra cái này vướng tay chân g i á hỏa liền muốn chết ở trên tay của chính mình. không biết hiện tại lăng sách liền động đầu ngón tay khí lực đều không có vừa nãy này một đòn đã tiêu hao hết hắn cuối cùng một ít sức mạnh dù vậy lăng sách bóng người vẫn như cũ đem huyết vô tình chờ người kinh sợ sắt thần chiến đội thành viên há lại là chỉ là hư danh t r ầ n phát tâm trung hưng phấn cực kỳ khoe miệng lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý chờ giết chết đối phương sau khi mình đem trước tiên nuốt lấy trái tim của hắn người này mạnh như thế nuốt lấy trái tim của hắn sau khi ta hay là có thể tiến hóa đến cấp 3, đến lúc đó ta liền không cần sợ huyết vô tình tên cún kia c n phát trong lòng liên tục cười lạnh hắn cảm giác mình lập tức liền muốn đi tới nhân sinh đỉnh cao nhưng vào lúc này. một luồn sắc bén tiếng xé gió vang lên, một bóng người khác nào c â y lao từ cực xa chỗ bạo l ư ợ c mà đến, bởi tốc độ quá nhanh, hắn thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, sản sinh mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng, nhanh như chớp, như bẻ cánh khô. Trần Phát nghe được cái này chói t h a i tiếng nổ đ ỗ n g nhiên quay đầu lại, hắn ngơ ngác phát hiện, có cái bóng người đột phá âm t r ư ớ n g hướng về mình tức giận giết mà tới. Lục Phàm trên người sát khí đại thịnh, hắn tốc độ đã vô hạn tiếp cận với tốc độ âm thanh, làm đ ố i phương nghe được tiếng nổ giờ hắn đã đến. Không có nửa điểm phí lời, Lục p h m một quyền mạnh mẽ đánh vào t r n Phát trên đầu, theo một tiếng vang thật lớn, Trần Phát đầu khác nào một đồ dưa hấu bị đập nát. Màu đỏ tím máu tươi nhất thời dường như nước suối giống như dâng trào ra lăng sách. Lục p h ạ m thân hình không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp lướt qua trần phát thi thể, một bước bước ra đã đến lăng sách bên người Lão Đại. Lăng sách nhìn thấy Lục Phan đến, đáy mắt hiện ra một vẻ vui mừng, hắn há mồm ra, nhưng là không thể phát sinh một chút âm thanh, hắn đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá, mệt liền mắt chữ đều không mở ra được. Lăng sách đôi môi tái nhợt chỗ lộ ra một nụ cười, khi thấy Lão Đại bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cả người phảng phất giải thoát rồi, chống đỡ như vậy lâu dài thân thể, lúc này ầ m ầ m ngã xuống lăng sách. Lục Phàm g ầ m d ữ dội như lôi, một cái tiếp được lăng xách ngã xuống thân thể, trong lòng phảng phất đang chảy máu đường nước ngầm bên trong, huyết vô tình mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau khi tất cả đều bạo lượm mà lên, từ mở miệng nhảy lên một cái, vững vàng rơi trên mặt đất. Bất quá, làm bọn họ nhìn thấy Lục Phàm bó người n g giờ, tất cả đều như là gặp ma, bị dọa đến vãi cả linh hồn Lục Phàm, hắn sao vậy lại ở chỗ này? Có cái thiên thần kinh ngạc thốt lên m ở miệng, bị dọa đến dùng mình một cái. Nhìn thấy xông lên vài tên thiên thần, Lục Phàm trong lòng sát ý nổi lên, vô tận nổi giận lệnh đầu h ó c hắn nổ vang, khí tức lạnh như băng giống như thật giống như hướng về bốn phương tám hướng tứ n g h i ệ ra. Huyết vô tình chờ người thấy tình thế không ổn, lúc này quay đầu liền chạy, căn bản không có dự định cùng Lục p h à m giao thủ ý tứ. Lục p h à m đem lăng s á c h nhẹ nhàng để dưới đất, nhẹ giọng nói rằng: h u y n h đệ, chờ ta đi báo thủ cho n g ư ờ i Lời còn chưa dứt, Lục p h à m đống nhiên nhảy lên một cái, đầy đủ vượt qua gần cự ly trăm mét, một bước liền đuổi theo cuối cùng một tên thiên thần. Lục p h à m một quyền đập ra, tên này cấp hai thiên thần thân thể trong nháy mắt bị đánh chia năm s bảy, màu đỏ tím máu tươi trong nháy mắt nở hoa, tiên Lục p h à m một thân, cho đến chết đi, tên này cấp hai thiên thần cũng không kịp hét thảm một tiếng. Lục p h à m hai mắt l ạ n h l ẽ o không có một chút nào nhân loại cảm tình. hắn bây giờ liền phảng phất là một cái quái vật, một cái chỉ biết là giết chó c á c m a ẩm đệ nhị bộ lục phàm chập ngón tay lại như dao một trưởng bộ ra một viên đầu lâu to lớn bay lên trời không đầu thi thể ở quán tính ảnh hưởng còn ở chạy trốn mãi đến tận mũi một khắc cầm ẩm ngã xuống đất trong ngay mắt lại chết một cái phía trước chạy trốn thiên thần thành viên theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy hình ảnh trước mắt nhất thời bị kinh sợ đến mức vãi cả linh hồn đối phương đến t ộ t cùng nắm giữ loại nào sức chiến đấu vì sao cường đại như thế bây giờ thiên thần tiểu đội chỉ còn dư lại cuối cùng hai người bọn họ nhìn thấy r t thiên thần luyện như bóp chết sâu giống như đơn giản lục phàm trực tiếp bị dọa đến, đều c h a gọi mẹ. bất quá, lục phàm không có buông tha bất luận người nào ý tứ, l ă n g sách là hắn huynh đệ tốt, lại bị bang này con hoang thương như thế nặng, khẳng định không thể bỏ qua cho tính mạng của bọn họ. bước thứ ba, lục phàm đấm ra một quyền, lại một tên thiên thần ngã xuống, đầu trực tiếp bị đánh nát bét. s ô n g l ê n đằng trước n h ấ t huyết vô tình và sợ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như thế người, mặc dù là thần vương thạch thiên lúc nổi giận cũng không có như thế m ã n h l t sát ý huyết vô tình hối hận vì giết một người, dĩ nhiên cầm toàn bộ thiên thần tiểu đội đều liên lụy, đây chính là thiên đỉnh tinh nhuệ nhất bộ đội à quan trọng hơn chính là, mình cũng phải chết rồi. không có cái gì so với cái này bết bát hơn. lúc mới bắt đầu, huyết vô tình còn tưởng rằng lục phạm cũng là cấp 3, cấp 3 thiên thần đối chiến cấp 3 tân nhân loại, không cái gì rất sợ. mãi đến tận hắn cảm nhận được đối phương này hơi thở mạnh mẽ gợn sóng, cả người vì đó sợ hãi này rất ma không phải cấp 3, rõ ràng là cấp 4 được không? thần vương à thần vương, ngươi rất ma hãm hại ta. huyết vô tình hối hận không kịp, trong lòng đã đem thần vương thạch thiên mắng trăm ngàn lần. hắn nhớ tới thanh thanh s ở s ở đối phương nói cho mình lục phạm chỉ là cấp 3 tân nhân loại, nếu như gặpỡ, mặc dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy một chuyện bốn. c h ư ơ 1 g l i ề u mình cứu người kỳ nữ tử? Hoàng hôn bên dưới, không liệt giết chóc còn đang kéo dài. Lục p h à m một bước một giết, khác nào đến từ địa ngục các ma, điên cuồng tàn sát thiên thần sinh mệnh. Huyết vô tình tâm đã lạnh tới cực điểm, hắn biết mình chạy trời không khỏi nắng. Lục p h à m cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ chút cái gì, tổn thương h u y n h đệ của chính mình, chính là không thể tha thứ tội chết. Lục p h à m g m ầm bước ra bước thứ tư, trong nháy mắt chính là đến đến Huyết vô tình phía sau, một quyền đập ra, chen lẫn sức mạnh t i n h khủng, mạnh mẽ uyên kích ở hắn sau có bên trên. Huyết vô tình mạnh mẽ ngã xuống đất, nội tạng cơ hồ bị đập vỡ tan, lúc này chính đang ho ra đầy máu. máu tươi mang theo nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài, xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình. huyết vô tình không hổ là cấp 3 thiên thần, ở lục phàm một quyền bên dưới dĩ nhiên không chết, cỡ này thực lực đúng là đủ để tự tiêu. nhiên cũng chứng, một giây sau, lục phàm trên người sát cơ bùng lên, hắn một chân đạp ra, chỉ nghe thổi p h u một tiếng, huyết vô tình đầu bị ầm ầm dẫm bạo, màu đỏ tím máu tươi văng tứ phía đến đây, thiên thần tiểu đội toàn quân bị diệt, bao quát đội trưởng của bọn họ huyết vô tình ở bên trong, toàn bộ bị l n g sách cùng lục phàm chém i ế t Lục Phàm sát ý trong lòng hơi hơi ung dung một chút, hắn lúc này h ậ n không thể trực tiếp giết tới Hải Vượng thành phố, đem cái kia chó má thiên đ ỉ n h đánh nát bét. Thế nhưng, hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, Lăng Sách còn chờ hắn cứu mạng. Lục Phàm cấp tốc xoay người lại, đến đến Lăng Sách bên người, nhẹ nhàng sờ sờ đ ố i phương mạch cửa, phát hiện còn tim có đ ộ u nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Lục Phàm đối với chuyện cứu người một chữ cũng không biết, lúc này trong lòng vô cùng nóng nảy, không biết nên làm thế nào cho phải thiên nhạc căn cứ có quân ý đi. Nếu như hiện tại chạy trở về, hẳn là còn có thể cứu. Lục Phàm trong miệng nỉ non, hắn vừa định vác lên Lăng Sách ra tốc trở về. nhưng là bỗng nhiên t h ứ t tỉnh, bây giờ lăng sách thương thế quá nặng, căn bản là không có cách chịu đựng chạy đi sốc này. Lăng sách vết thương trên người vô số, vết thương chí mệnh bên trái cánh tay, một đạo sâu có thể đụng c ố ấ t vết thương khổng lồ, bởi không có đúng lúc cầm máu, lăng sách trên người dòng máu hầu như chảy khô. Lục Phàm liền điên cuồng hơn, nay đến tột cùng nên làm sao đây? Đột nhiên, Lục Phàm mạnh mẽ linh giác phát hiện, xa xa có hai c ỗ hơi thở quen thuộc nhanh chóng tiếp cận, hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn phía cấp tốc tới rồi hai bóng người, Hoàng v n h Thắng cùng Diệp Y nhiên. Rất nhanh, hai người đi tới Lục Phàm bên người, liếc mắt liền thấy hôn mê bất tỉnh lăng sách địch người ở đâu bên trong. ta muốn giết sạch bọn họ. Hoàng v ĩ n h t h ắ n g chiến ý ngập trời, ánh mắt tàn nhẫn chung quanh ban phá. khi hắn nhìn thấy cách đó không xa thi thể thời gian, cả người nhất thời vì đó ngạc nhiên. Lục p h à n g trong giọng nói để lộ sốt ruột, nói, trước tiên đừng kéo vô dụng, cứu người quan trọng. đang khi nói chuyện, Diệp Y l Nhiên đã bắt đầu kiểm tra lăng xách vết thương, mỹ lệ hai con mắt tràn đầy không đành lòng, tâm tình rất phức tạp. Lục p h à n g cùng Hoàng v ĩ n h t h ắ n g tất cả đều nhìn chăm chăm Diệp Y Nhiên xem, không biết đối phương đang làm gì mà. Diệp Y Nhiên trắng hai người một chút, nói, xem cái gì xem, ta trước đây học được ý, ý hải, bình thường ngoại thương đều có thể xử lý. Ồ. nghe được lời này, hai người dường như thấy người thân giống như vậy. đối với Diệp Y Lệ nhiên thái độ trong nháy mắt trở nên thân thiết lên. Hoàng Vĩ Thắng áp sát tới, ân cần hỏi Han: em gái, lăng s á c h tiểu tử này làm sao? chết không được chứ? Cút đi! Sao vậy nói chuyện đây? Lục Phàm đem Hoàng Vĩ Thắng đá một cái bay ra ngoài, ngồi s ổ n ở lăng s á c h bên người, quay về Diệp Y Lệ nhiên hỏi: tiểu Diệp tử, lăng s á c h ra sao? Diệp Y Lệ nhiên r ỗ i ra tay trắng k h o á t lên l a n g á c h mạch trên cửa, bắt mạch chốc lát sau khi nhử mày, nửa khí nghiêm nghị nói rằng: tình huống phi thường gay go, nếu như không thể đúng lúc truyền máu, hắn khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. truyền máu. Lục Phàm cùng Hoàng Vĩnh Thắng đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hiện tại vùng hoang dã tới chỗ nào tìm truyền máu thiết bị. Diệp Y hiển nhiên biết hai trong lòng người đang suy nghĩ cái gì, lập tức nói bổ sung. Lang Sách là tiến hóa giả, thể năng mạnh mẽ, không cần chọn dùng nguyên thủy truyền máu biện pháp, trực tiếp phục là được rồi. Nghe được lời này, Lục Phàm cùng Hoàng Vĩnh Thắng đồng thời sáng mắt lên, cái này đơn giản. Lục Phàm tiến lên một bước, đưa tay ra cánh tay, từ trong lồng ngực móc ra một cây truy thủ, liền chuẩn bị cắt mạch lấy máu. Hoàng Vĩnh Thắng cũng không cam lòng yếu thế, vẽ tay á o lên chuẩn bị lấy máu chờ một chút. Diệp n h i ê n vội vàng ngăn cản hai người hành động, n g a khí nghiêm nghị nói rằng. l ă n g Sách hiện tại thân thể quá mức suy yếu, ngươi là tiến hóa giả, thể năng quá mạnh, hắn không thể chịu đựng dòng máu của ngươi bên trong năng lượng xung kích. Vậy ta đây. Hoàng v ĩ n h Thắng tiến lên một bước, ánh mắt chờ mong nhìn Diệp Y Nhiên. Diệp Y Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: ngươi là chiến thể cường hóa người, trong máu năng lượng không thể so tiến hóa giả nhược bao nhiêu, vì lẽ đó, ngươi cũng không được. Nghe được Diệp Y Nhiên như vậy đáp lại, Lục Phàm cùng Hoàng v ĩ n h Thắng nhất thời cũng lên, hai người d ò g máu cũng không được, thật là làm sao đây. Diệp Y Nhiên khẽ cười một tiếng, nói: hai vị đừng nóngội, không phải còn có ta mà. Ta là triệu hoán cường hóa người, thể năng không phải rất mạnh, hắn có thể hoàn mỹ hấp thu dòng máu của ta. Nói xong, Diệp Y Hải Nhiên dỗ ra giường như bạch ngọc bình thường béo ngập cánh tay, chủy thủ vạch một cái xuất hiện một vết thương, máu tươi nhất thời như là nước chảy chút xuống mà ra. Diệp Y Hải Nhiên đem lang sách nâng dậy thân đến, ta ôm um vào trong lòng, đưa cánh tay trên vết thương nhắm ngay miệng môi của hắn, máu tươi liền như thế rót vào xuống. Lục Phàm đứng ở một bên trở nên đ ộ n r dung, không nghĩ tới Diệp Y Nhiên mới cùng l n g sách quen biết không lâu, dĩ nhiên có thể làm được l i ệ u mình cứu người, quả nhiên là vị kỳ nữ tử. Hoàng Vinh Thắng cũng là bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. hắn trong lòng không khỏi âm thầm nỉ non, nói, nếu là có cái nữ tử đồng ý liều mình cứu ta, ta cả đời này xem như là chết cũng không tiếc. c ù n g lúc đó, ở một mảnh lầy lội trong đầm lầy, một nhánh quân đội chính đang gian nan tiến lên. bọn họ thân mặc quân trang, kiên kiên đủ loại tiểu dáng vũ khí nóng, h i tèm h n mỹ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ mỗi người đều có một cái đen t h i đại đao, màu sắc n ộ i liễm, hàn quang bắn ra bút v i ế n tình cờ lay động, trong lúc lơ đ ạ n g triển lộ phong mang ngụy q u n trên, chúng ta nhiệm vụ lần này chỗ cần đến là nơi nào? Có vị sĩ quan phá vỡ y ê lặng, quay về thủ lĩnh của chi đội ngũ này hỏi. người này mèo trắng, hình thể phúc hậu. xem ra t h a i to mặt lớn chính là từ thiền kinh trốn đi ngụy trạch cường ngụy trạch cường mị lên mình mắt nhỏ chử châm ngâm chốc lát mở miệng nói tìm một chỗ loại nhỏ căn cứ cầm thủ lĩnh của bọn họ diện chúng ta đem chiếm lĩnh từ đây bám dê sinh r ồ i nghe được ngụy trạch cường lời nói hết thảy binh lính không khỏi mà vì đó sướng sở có trong lòng người n g h i hoặc thầm nói không phải nói ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật sao sao vậy nghe tới như là lạc thảo là dặn ngụy trạch cường phát hiện bọn binh lính lộ ra trần cho vẻ lúc này chửi m lên nói đều rất mang nghe rõ lao t ử nói mà nói chính là cốt lệnh đợi được thời điểm chiến đấu Ai không xông về phía trước, Lão Tử liền đập chết hắn. Bọn binh lính tất cả đều trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nói xong con bê, lại bị cái này v ừ a hô quan chiến hại. Đường đường quân chính quy không làm, nhất định phải chạy đến một cái địa phương nhỏ lạc thảo là i ặ c Quả thực. Ngụy Trạch cường nhưng không như thế nghĩ. Bây giờ hắn nắm giữ Thiên Kinh căn cứ bí mật lớn nhất, nếu như lợi dụng thỏa đáng, rất có thể sẽ trong thời gian cực ngắn của thời. Ngụy Trạch cường mắt nhỏ c h ử nhau lại, trong lòng hung t ậ nghĩ n đến, chờ Lão Tử phát triển lớn mạnh, chuyện thứ nhất liền muốn tiêu diệt Thiên Nhạc căn cứ. Ngươi gọi lục phàm đúng không? Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ quỳ xuống để van cầu ta. c h ư ơ n g 115 c m thú uy hiếp. l ă n g sách t r ọ n g thương, trải qua Diệp Y Lệ Nhiên cứu rút, hắn cuối cùng cũng coi như là bảo vệ mạn g nhỏ. Lúc này sắp xếp ở Thiên Nhạc căn cứ tĩnh dưỡng, Diệp Y Lệ Nhiên vẫn từ bên thủ hộ. Mặt khác, Lục p h ạ m phái ra Hoàng Vĩ n h Thắng cùng Lâm Liên dẫn dắt 100 t ê n Tân Nhân loại đội ngũ đi tới Thương Lan căn cứ tiếp ứng nơi đó người may mắn còn sống sót, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Vừa tối, Lục p h ạ m một người đứng ngoài nhà, ngắm nhìn bầu trời. Gần đoạn thời gian phát sinh quá nhiều chuyện, Lục Phàm hầu như đáp ứng không xuể, nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thủ hạ của hắn thực lực không đủ cường. Nếu như sát thần chiến đội bên trong có một tên cấp b Tân Nhân loại. Những chuyện này thì sẽ không bị động như thế, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy huyết vô tình thời điểm, loại này xúc động càng to lớn hơn. Cấp 3 thiên thần, sức chiến đấu biết bao mạnh, n h ư không phải là bị lăng xê gập ỡ chỉ sợ hắn mang theo linh thiên thần tiểu đội liền giết tới thiên nhạc căn cứ. Một tên cấp 3, 10 tên cấp 2, này cô sức chiến đấu căn bản không phải lục gia quân có thể chống đối. Nếu lục phàm cứ ở, thiên nhạc căn cứ vô cùng có khả năng bị đối phương công phá là thời điểm tăng cường lục gia quân thực lực rồi. Lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ, trong con ngươi hết sạch long lánh, ở chưa đánh hạ thái thị trước, hắn cảm thấy tất yếu lại s ô n g một lần thiên long sơn, thu được tinh thể năng lượng. b u i tối hôm đó, khoảng cách thiên n h ạ c căn cứ bên ngoài ngàn d ặ m vân thương sơn chính đang phát sinh một màn kinh người ánh trăng trong sáng, soi sáng vân thương sơn, làm cho cả ngọn núi xem ra như đang phát sáng, trong suốt như lưu ly, xuất hiện ánh sáng l ó n g ánh. Nếu như gần xem có thể phát hiện, bất kể là cây cỏ vẫn là núi đá đều trở nên sáng lạ, phảng phất tràn ngập vô tận linh khí đột nhiên, một tiếng thu h ó n g rít gào mà lên, đem toàn bộ sơn lâm chấn lạnh run run run, khắc nào địa chấn đây là một con hình thể to lớn con cọp, rất hiện ra nhưng đã phát sinh dị biến, dài 5 m cao 2 m khắc nào một tòa di động p h o c cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. này con mãnh hổ dĩ nhiên là khủng bố cấp 3 q u ầ n thú, tối làm cho người kinh hãi chính là, đây khắp núi đồi tất cả đều là q u ầ n thú, mỗi cái chủng loại đều có, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, phảng phất đang đợi quân vương thẩm duyệt. cấp 3 q u ầ n hổ gầm dữ d ộ i một tiếng, trong bầu trời đêm phảng phất có sấm sét nổ vang, toàn bộ thiên địa vì đó nổ vang. hết thảy c u n thú rồn rập đứng dậy, ngẩng đầu lên lô, điên cuồng gào thét, liền phảng phất thổi lên cái lệnh, chuẩn bị khởi sướng x u n g phong. thời khắc này, cấp ba c u n hổ nhảy lên một cái, khác nào lăng không bay độ, hướng về bên dưới ngọn núi bạo vũ đi. còn lại mấy trăm con c u n thú đồng thời hành động. Theo sát cấp 3 cuồng h ổ lao xuống sơn, không biết muốn lấy cái gì hành động. Es vào giờ phút này, cả tòa vân thương sơn sôi trào lên, to to nhỏ nhỏ c ù ồ n g thú từ bốn phương tám hướng hướng về nơi đây điên cuồng tụ tập, trong nháy mắt đã đạt đến mấy vạn con. l í t n h a l í t n í t nhìn không thấy bờ, h u y ệ n như thủy chiều hướng về bên dưới ngọn núi tu tới. Bên dưới ngọn núi bên ngoài mấy chục dặm có một c h ấ n nhỏ, tự từ, từ nơi này dòm bị bị dọn dẹp sạch sẽ sau khi, đồng đông căn cứ liền ở đây thành lập đồng đông căn cứ cuối cùng nhân khẩu vượt quá 50.000 xem như là cái không sai bên trong loại nhỏ người may mắn còn sống sót căn cứ trong đó binh lính bình thường vượt quá 8.000, một cấp tân nhân loại hơn 400 người cấp 2 tân nhân loại cũng có mười mấy người tổng thể thực lực xem như là khá là mạnh mẽ từ khi tiêu diệt mấy làn sóng thi t r i ề u sau khi toàn bộ đồng đông căn cứ cũng không còn chịu đến i ò m bị q u y nhiêu sinh sống nơi này người may mắn còn sống sót áo cơm không lo xem như là khá là an nhàn nhưng mà đêm nay loại này an nhàn nhất định phải bị đánh vỡ hàng ngàn hàng vạn q u ầ n thú ở cấp 3 q u ầ n hổ dẫn dắt đi dường như một nhánh mảnh thu đại quân dựa vào bóng đêm đối với đồng đông căn cứ khởi sướng manh liệt xung kích đồng đông căn cứ người may mắn còn sống sót dồn dập t h ứ c tỉnh trong hốt hoảng cầm lấy vũ khí chuẩn bị nên địch nhưng mà u ô n thú vốn là có siêu cường thể chất nguyên bản cao hơn 5 m é t tường thành bị bọn chúng nhảy lên dễ dàng liền xông lên đầu tường đồng đông các chiến sĩ khẩn cấp tập hợp cùng côn thú đại quân triển khai điên cuồng chém giết nhưng mà song phương thực lực cách biệt cách xa cấp 3 q u ầ n h ổ không người có thể địch rất nhanh sẽ đem đông đảo mới chiến sĩ loài người sẽ nát chiến đấu dồn dã kéo dài một canh giờ Đồng đông căn cứ toàn thể quân dân liều chết chống lại, làm sao căn bản là không có cách chống đối cuồng thú công kích, cuối cùng toàn quân bị diệt. Toàn bộ đồng đông căn cứ hơn 5 vạn quân dân, trong một đêm toàn bộ chết thảm, trở thành cuồng thú trong bụng đồ ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tin tức kia truyền ra thời điểm, toàn bộ hoa hạ vì thế mà chấn động, mỗi cái đều người rộng rãi t h ứ c tỉnh, rốt cục phát hiện, mọi người quên một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Vậy thì là cuồng thú u y h i ế p Cho tới nay, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào dọm bỉ trên g ư ờ i cho rằng dọm b ị là loài người lại địch, vì lẽ đó muốn nghĩ tất cả biện pháp đem tiêu diệt đến sau đó. Thiên đình thành lập lệnh người trong thiên hạ sợ hãi, thiên thần đại đội cùng hung cự c á làm cho ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng thiên thần đại đội. Tuy rằng không dám cùng chi đối kháng chính diện, thế nhưng đều trong bóng tối tích c h ữ sức mạnh, chuẩn bị đối kháng thiên thần. Thế nhưng thời khắc này, đ ồ n g đông căn cứ d t vong, nhất thời khiến nhân loại vang lên cảnh báo. Nguyên lai ngoại trừ d ọ m bỉ cùng thiên thần ở ngoài, loài người còn có một cái trí mạng u y h i ế p vậy thì là cổ thú. Trong lúc nhất thời, các lớn căn cứ người người tự nguy, dồn dập lấy ra địa đồ kiểm tra địa hình, những t i a khẩn sát bên danh sơn đại xuyên căn cứ toàn bộ sợ hãi, lập tức chuẩn bị toàn bộ viên di chuyển, một lần nữa t u y chỉ, thành lập căn cứ. Toàn bộ hoa hạ đến tột cùng có bao nhiêu cung thú, không ai có thể thống kê rõ ràng. Chỉ có điều tất cả mọi người đều hiểu rõ một chút. c ù n g thú số lượng tuyệt đối sẽ không so với dòm bị số lượng thiếu. Thế giới này trở nên càng ngày càng phức tạp. Nếu là c ù n g thú bên trong xuất hiện trí lực cường hóa hiện tượng, e sợ loài người liền thật sự nguy hiểm. l à m toàn bộ hoa hạ rơi vào khủng hoảng thời điểm. Lục Phàm đã một thân một mình xông lên Thiên Long Sơn, vì có thể mau chóng trải qua nơi này chiếm lĩnh, hắn nhất định phải lại là một nhóm tinh thể năng lượng trở lại. Tiến hóa đến cấp 4 Lục Phàm, lần thứ hai leo núi đã không có gì lo sợ. Tuy rằng Thiên Long Sơn đối với người bình thường tới nói là tuyệt địa của cái chết, thế nhưng đối với Lục Phạm tới nói, nơi này chính là tăng cường điểm sau hoa viên. Lần trước Lục Phạm đến thời điểm đã đem cấp cao d ò m b ị giặt rửa một lần, tuy rằng có cá biệt cấp cao dọm b ị tránh thoát một tiếp, thế nhưng vẫn như cũ n g không phải Lục Phạm đối thủ. Lục Phạm xe nhẹ chạy đường u e n vẫn như cũ n g làm ư ợ n nước qua trôi về Thiên Long Sơn, làm rơi xuống đất một khắc đó trong nháy mắt đem nước qua thu vào tổn chữa không gian, từ đầu đến cuối không có phát sinh một chút âm thanh. Lục Phạm hướng về Thiên Long Sơn dưới nhìn quét một vòng, nhìn thấy cũng không có gây nên bất kỳ dọm bỉ chú ý. Lúc này lộ ra nụ cười vui mừng. Bây giờ Lục Phàm ở khí thế thu lại bên dưới, do bị căn bản không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Lục Phàm trong lòng mỉm cười, bắt đầu thu thập tinh thể năng lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 10 phút liền có thể thu lấy đầy đủ số lượng tinh thể năng lượng. Cùng lúc đó, Thiên Long Sơn trên một chỗ trong khe đá, một con to lớn m ã n g xà lạng yên ngủ đông, nó thể dài tới 50 m é t dường như thùng nước giống như độ lớn, quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi. Cự m ã n g rõ ràng đã xảy ra dị biến tiến hóa, và không không thể ủng có khổng lồ như thế hình thể. Nó phảng phất còn đang ngủ say, lưới rắn khi thì phun ra nuốt vào, duy trì cực cao tính cảnh giác đột nhiên, cự mảng đ n g nhiên thức tỉnh. con ngươi đỏ lò luyện như đèn lồng kích cỡ tương đương ở đen k ị trong khe đá lập l o e hằng quang thời khắc này nó dĩ nhiên nhận ra được loài người khí tức dường như to bằng miệng chén vậy bắt đầu dày đặc chấn động thân thể to lớn chậm rãi núc đ í c hướng h về lục phàm vị trí khu vực l ạ n g yên ẩn nấp chính đang thu thập tinh thể năng lượng lục phàm đối với này không biết gì cả lục phàm nguy hiểm 4. c h t r n g 116 ư cấp 4 của mãng thiên long sơn bởi vì nắm giữ tinh thể năng lượng màu vàng vì lẽ đó nó có vẻ khác với tất cả mọi người không chỉ có tụ tập ở đây i ò m bị tốc độ tiến hóa cực kỳ nhanh sinh sống ở mặt trên q u ầ n thú cũng giống như thế văn minh thời kỳ Thiên Long tự hương hỏa cường thịnh, làm cho người ở đây lưu lượng dày đặc, hoang dại động vật rất ít. Tận thế bạo phát sau khi, một phần hoang dại động vật cảm hóa giòn bi bệnh độc, đã biến thành giòn bị thú, cũng có một phần hoang dại động vật thức tỉnh rồi tiến hóa gen, trở thành c u n thú. Cự mãng chính là c u n thú một thành viên, bởi nó sinh sống ở trong khe đá, sớm nhất cùng tinh thể năng lượng có tiếp xúc, vì lẽ đó, nó tốc độ tiến hóa đi ở hết thảy q u n thú phía trước, thành Thiên Long sơn danh xứng với thực Bá chủ. Ai cũng không tưởng tượng nổi, nay đầu hình thể khổng lồ cự mãng, ở tận thế bạo phát trước v ẹ n v ẹ n là một cái lớn bằng ngón cái con rắn nhỏ mà thôi. Chỉ có điều, duy nhất lệnh cự mãng bất mãn chính là. Thiên Long Sơn trên cuồng thú số lượng quá thiếu, hết thảy cuồng thú cũng đã bị nó nuốt vào trong bụng, đồ ăn khan hiếm à đương nhiên, dọn bị cùng dọn bị thú nó là sẽ không ăn. Mà bây giờ dĩ nhiên có nhân loại xuất hiện ở Thiên Long Sơn, Cự Mang đã rất lâu không có ăn uống gì, khi nó nhận ra được loài người khí tức giờ, nhất thời ngụm nước chảy ròng. Thiên Long Sơn trên, Lục Phàm từ tồn trữ trong không gian lấy ra một cây xẻ n đem vách đá bên trong tinh thể năng lượng gỡ xuống, sau khi để vào tồn trữ trong không gian. Tuy rằng Lục Phàm đào lấy tinh thể năng lượng sản sinh kỳ lạ tiếng vang, thế nhưng dọn bị căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. vì lẽ đó chỉ có thể h a y còn gào thét, còn tưởng rằng là đồng loại lại đang công kích v ớ i đá. Lục Phàm trong lòng vui sướng cực kỳ, cấp bậc cao chính là tốt, có thể đối với giòm bỉ tiến hành toàn bộ phương vị áp chế, lại như hiện tại, mình ở liền đứng một con giòm bỉ trước mặt, giòm bỉ đều không có bất kỳ phát hiện đột nhiên, Lục Phàm trong lòng đ ỗ n g n h i ê đưa lên, lông tơ từng chiếc dựng thẳng, một luồn g hết sức khủng bố cảm giác nguy cơ sông lên đầu, làm cho hắn tâm thần kinh hãi gặp nguy hiểm. Lục Phàm rộng rãi đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, tuy rằng hắn cái gì cũng không thấy, thế nhưng mãnh liệt lòng cảnh giác để hắn trước giờ cảm ứng được nguy hiểm lẽ nào là cấp cao giòm bỉ xuất hiện sao? chuẩn của tôi net http chạy đủ ạ toán nét lục phàm trong lòng chần chừ linh giác cường hóa trong nháy mắt mở ra mạnh mẽ sóng điện não lấy lục phàm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra đem chuẩn khu vực bao trùm lục phàm hai mắt khép h ở toàn bộ thế giới bỗng nhiên đại biến ở trong đầu của hắn hình thành mặt khác một phen cảnh tượng vào giờ phút này lục phàm thông qua linh giác nhìn thấy một cái có tới dài 50 m é t khổng lồ cự mãng chính đang lặng lẽ tiếp cận hai người cách nhau đã không đủ hai m cấp b của mãng lục phàm trong lòng hoảng hốt bàn chân mánh đạp mặt đất thân thể dường như đạn pháo giống như hướng về hậu phương tối lui cấp 4 q u ầ n mãng đã sớm nhìn chằm chằm lục phàm đã lâu, lúc này thấy đến đối phương chạy trốn, nó có thể nào dễ dàng buông tha? Chỉ thấy nó nấn ná thân thể bỗng nhiên d ố i thẳng, to lớn thân thể trong nháy mắt bắn ra đi, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên vượt qua lục phàm. dán ở s ă n m g ồ i thời điểm, bắn ra mà ra trong nháy mắt tốc độ là phi thường nhanh, tuy rằng lục phàm mở ra tốc độ cường hóa, thế nhưng hốt hoảng bên dưới căn bản là không có cách né tránh cấp 4 q c u ầ n mãng một đòn chí mạng hí. cấp 4 q c u ầ n mãng thân thể thô to cực kỳ, lúc này nó mở ra miệng rộng, dĩ nhiên có tới dài hơn 2 mét, khủng bố sức hút truyền đến, một cái liền đem lục phàm n ư t xuống. Lục p h o n chỉ là cảm giác được mắt tối sầm lại, vô tận sền sệt nọc độc đã đem hắn gói lại. Loại độc chất này dịch nắm giữ mảnh liệt t n mòn tác dụng, vẻn vẹn không tới m ư giây đ ồ n g hồ, hắn y phục trên người liền hoàn toàn tan ra k h e nằm. Lục p h o n hoang hốt, bởi vì hắn cảm giác được tóc của chính mình bắt đầu trở nên c u lên, liền phảng phất nóng tóc c ă n như thế, tin tưởng không bao lâu nữa, tóc đều sẽ triệt để tan rã, mà kế tiếp tan rã đều sẽ là thân thể của hắn. Loại này nọc độc uy lực, nghiền ngẫm cực khủng. Lục p h o n đặt mình trong rắn trong bụng, đại não cấp tốc tỉnh táo lại, bây giờ việc cấp bách là từ nơi này đi ra ngoài, bằng không mình chẳng mấy chốc sẽ mất mạng xích diễm chiến kích. Ra. Lục Phàm trong lòng điên cuồng hét lên, xích diễm chiến kích đột nhiên tỏa ra hừng hả, từ tồn trữ không gian bị lấy ra, vừa vặn xuất hiện chính là truyền đến một trận phấp phấp tiếng, to lớn cấp 4 ố n cuộn mảng trên bụng bị khoát mở một cái lỗ to lùng. Xích diễm chiến kích có tới dài 2m, 2 m hai cái chết nhận cũng có một mét độ rộng, cấp 4 ố n cuộn mảng chỉ có độ lớn bằng v ã i nước, đường kính tối đa cũng chính là một mét. Xích diễm chiến kích vừa ra, nhất thời đem thân thể của nó tạo ra. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện tia sáng, Lục Phàm mừng rỡ trong lòng, hắn đem hết toàn lực hai chân nhất đẳng, từ xích diễm chiến kích đâm rách chỗ hở bên trong chui ra ngoài phấp phấp. Lục Phàm chân từ bên trong chui ra, cả người đều là cháy nảy cùng màu rắn. xem ra hãy cùng mới vừa sinh ra đến như thế hí. cấp bốn cuồng mãng bụng bị xuyên mở một cái lỗ t h ù n g to nhất thời đau gào thét lên bất quá nó no thân thể to lớn điểm ấy thương còn chưa đủ đến nỗi mệnh cấp bốn c u n g mãng đống nhiên quay đầu miệng đóng chặt bay về lục phàm mạnh mẽ đỡ tới cấp bốn c u n g mãng thân thể khác nào sắt thép đổ bê tông đặc biệt là trên người nó này vảy dày đặc càng là sức phòng ngự kinh người nếu như không phải từ bên trong đột phá xích diễm chiến kích cũng không như vậy dễ dàng cắt rời rán bụng lục phàm mới vừa từ rắn trong bụng chui ra đ ầ u còn mơ hồ lắm đột nhiên cảm thấy một luồn sắc bén tiếng xé i ó truyền đến sợ đến hắn lúc này nhảy lên thật cao cấp tốc né tránh đến trăm mét có hơn ầm to lớn đầu rắn ầm ầm nện xuống màu đen nhánh n h a m thạch trong nháy mắt bị đập cho phá nát bay tán loạn lục phàm vừa nay đặt chân nơi lúc này bị đầu rắn miễn cưỡng đập ra một cái h ô to thấy cảnh này lục phàm không khỏi mà con ngươi co rút nhanh kinh ngạc thốt lên một tiếng thật là bá đạo lực trùng kích nhưng mà lục phàm thân hình còn chưa đứng vững cấp bốn c u n g mãng công kích lại đến tráng kiện đuôi rắn h à n h tạo thiên quân ven đường cắt bay đã chạy hướng về lục phàm ầm ầm t tới lục phàm khí tức ngưng lại bàn chân mánh đạp mặt đất cả người trong nháy mắt b lên hiểm chi lại hiểm tách ra cấp 4 u n mãng đuôi rắn công kích này rất mà con cọp không phát huy Ngươi khi ta làm m è o u à? Lục p h o n nổi giận, từ bắt đầu đến hiện tại, bởi bị đánh trở tay không kịp, toàn bộ quá trình cực kỳ chậm vận. Nếu không là nắm giữ tổn chữ không gian cùng xích diễm chiến kích, hắn lúc này e sợ đã bị cấp 4 c u ồ n mãng tiêu hóa. Dù vậy, hắn bây giờ cũng là tứ chi mất cảm giác, rõ ràng là c h ú n g đ ộ n g Cấp 4 tiến hóa giả khí thế khủng bố điên cuồng tăng vọt, Lục p h o n cầm trong tay xích diễm chiến kích, sức mạnh cường hóa trong nháy mắt mở ra chết đi cho ta. Xích diễm chiến kích ánh sáng long lánh, như xích màu đỏ hỏa diễm đang thiêu đốt, ác liệt khí tức ngang dọc k h u ấ động, đem toàn bộ không gian cắt liệt. Lục p h o n từ trên trời giáng xuống. Hơi thở làm người ta sợ hãi kinh tâm đ ộ n g phách, chỉ nghe thổi phù một tiếng, xích diễm chiến kích mạnh mẽ đâm vào cấp 4 cuồng mãng đầu, đem đ ắ t gao đóng ở ngọn núi bên trên hí. Cự mãng phát sinh một trận thống khổ hí lên, thân thể to lớn điên cuồng đánh kích, đem chu vi đất đá đập cho chia năm s ả bảy, toàn bộ vùng núi bị đánh vụn v à hống. Lục Phàm cùng cấp 4 cuồng mãng chiến đấu rất nhanh, chính là gây nên bảy dọm bị chú ý. Lúc này cấp cao dọm bị tiếng gào rung trời, hướng về Lục Phàm vị trí điên cuồng nỗ lực mà tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Long Sơn cùng nhau chấn động, vô số dọm bị tiếng hô liên tiếp, nồng nặc khí tức hôi thối trong nháy mắt đem nơi đây nhấn chìm. thấy cảnh này, lục phàm tâm bỗng nhiên chìm xuống, lần này có thể gây qua bốn chương 1 1 t t r ư thiên thần đại đội phản ứng hải vượng thành phố thiên đình tổng bộ t h ầ n vương thạch thiên một mặt phẫn nộ nhìn mấy bộ thi thể, ánh mắt lạnh như băng khắc nào đau n h ọ n làm người chấn động cả hồn phách tra ra được chưa ai làm uy nghiêm đang sợ mà nói ngữ mở miệng thạch thiên khuôn mặt có vẻ càng ngày càng dữ tợn hắn trái tim chảy máu nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng lên cấp cao sức chiến đấu lúc này dĩ nhiên toàn quân bị d i ệ t một t ê n vóc người l ạ n k h m người áo đen từ trong bóng tối đi ra nghiến răng nghiến lợi nói rằng là lục phàm Toàn bộ khu vực có thể giết chết huyết vô tình người chỉ có một cái, vậy thì là lục phàm. Huyết vô tình là cấp 3 thiên thần, sức chiến đấu khủng bố cực điểm, có thể giết chết hắn chỉ có cấp 4 tưởng giả. Nhìn chung toàn bộ hoa h ạ thực lực đạt đến cấp 4 n g ư ờ i ngoại trừ thần vương thạch t i ê n ở ngoài, có khả năng nhất người chính là lục phàm, chẳng lẽ hắn đã tiến hóa đến cấp 4. n g h ĩ tới đây, thạch t i ê n đột nhiên lệ khí tăng vọt, một cơn tức giận không tự chủ được bạo phát mà lên, trực tiếp đem chu vi cái bản hiên bay ra ngoài, đứng ở một bên thiên thần thành viên tất cả đều bị này cuồng bạo khí thế thổi ngã trái ngã phải, sợ hãi q u a sau, tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất. cả người sợ đến run lẩy bẩy lại là lục p h ạ m đáng ghét. thạch thiên một quyền đem trước mặt cái bàn đánh nát b ấ y gỗ bột phấn bay đầy trời đều là. hết thảy thiên thần sợ đến cũng không dám thở mạnh, sợ bị nổi nóng thần vương giết chết. thạch thiên thật sự mũi s ắ c bị tức điên, đầu tiên là thiên thần đại đội toàn quân bị d i ệ t tiếp theo thiên đỉnh tổng bộ chịu đến tập kích, cuối cùng thiên thần tinh nhuệ tiểu đội toàn quân bị d i ệ t thạch thiên nhọc nhằn khổ sở kéo thiên thần đội ngũ như thế nhanh liền bị tiêu diệt một nửa, ra tay dĩ nhiên là cùng một người, đều là cái kia đáng ghét lục p h ả n trần gia lặc, lập tức xuất lĩnh t i ê n thần hai đội đi tới thương lan căn cứ. cầm nơi đó sức mạnh chống cự toàn bộ giết chết người may mắn còn sống sót nuôi nhốt lên thạch thiên bạo hống tinh hồng trong con ngươi sát ý bùng lên đến giờ phút này rồi thạch thiên cũng nhận ra được cảm giác nguy hiểm nhiều lần cùng thiên n h ạ c căn cứ giao phong sau khi thiên thần đại đội hao binh tổ tướng hiện tại có chút binh lực không đủ nếu lục phàm ở thiên n h ạ c căn cứ hắn khẳng định không dành bận tâm thương lan căn cứ lúc này chính là xuất kích lớn thời cơ tốt thương lan căn cứ nhân khẩu vượt quá 20 0 0 0 không có cấp cao cường giả toa chấn đối với thạch thiên tới nói đây chính là một khối không đ ể phòng thì mỡ hận không thể một cái nuốt vào trần gia lạc cười ngạo n ễ nói, yên tâm đi thần vương đại nhân, ta bảo đảm để thương lan căn cứ chó gà không tha. n g u x u ẩ n ta để ngươi đem người nuôi nuốt lên, không để ngươi giết sạch. Thạch Thiên nổi giận, lạnh lẽo sát khí mãnh liệt mà ra, dường như đao nhọn giống như nhìn gần Trần g a Lạc. Trần g a Lạc sắc mặt đại biến, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, thủ hạ tuân mệnh, chỉ giết phản kháng sức mạnh, người bình thường giam cầm lên. Cút! Thạch Thiên tức giận mắng, chúng thiên thần sợ đến chạy t r ố i chết, không dám nhiều dừng lại một g i â chỉ lo chịu khổ giết chết. Thạch Thiên hỉ nộ vô thường, giết người xưa nay không cần lý do, đi theo bên cạnh hắn thiên thần người người tự uy. Cùng lúc đó. Hoàng Vĩ Thắng dẫn dắt 1 0 t t t ê n lục gia quân Tân Nhân loại thành viên đã đến đến Thương Lan căn cứ, thủ lĩnh Lâm Y chính đang tổ chức nhân viên rút đi. Từ lần trước Lục Phạm rời đi sau khi Lâm Y đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị, hiện tại Lục Gia c â n đến, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Lâm Liên là cao hứng nhất, nàng đều không nghĩ tới mình có thể như thế nhanh nhìn thấy ca ca của chính mình. Lúc này cao hứng nhảy nhót liên hồi, h o ặ c b ắ t đáng yêu đến cực điểm. Hoàng Vĩ Thắng rất xa nhìn Lâm Liên, trong miệng lộ ra một nụ cười cô em gái này từ tính cách không sai, có nàng tại địa phương nhất định sẽ không t ngắt. Hoàng v h Thắng nghĩ như vậy đến, nhưng vào lúc này. Nô quang sắc mặt nghiêm nghị tìm tới Hoàng Vinh Thắng, lo lắng nói rằng, không tốt, Thiên Đình Phương diện có lộng tĩnh, Thiên Đồng tổ chức thành viên phát hiện Thiên Thần Đại đội ở tập kết, không biết muốn làm cái gì. Nghe được lời này, Hoàng Vinh Thắng sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên. Thiên Thần Đại đội vô cùng có khả năng là nhắm vào Thương Lan căn cứ mà đến tăng nhanh tốc độ, lập tức xuất phát, đ ồ còn dư lại không muốn rồi. Hoàng Vinh Thắng lập tức thông báo Lâm h Uy, yêu cầu đội ngũ lập tức xuất phát. Lâm Uy nghe được tin tức này bị dọa đến mặt như máu đất, bộ đội Tiên Phong lập tức xuất phát, cưỡi 20 chiếc xe tải lớn lôi kéo vật tư gạo thét mà đi. Thương Lan căn cứ tuy rằng không cái gì cấp cao sức chiến đấu, thế nhưng bọn họ nhân khẩu đông đảo, vật tư vô cùng phong phú. 20 chiếc xe tải lớn căn bản không chứa nổi. Cũng may Thương Lan căn cứ nắm giữ lượng lớn cơ động xe, các loại xe hàng hiệu càng là đến không s u hể, chỉ tiếp xăng số lượng có hạn, trong ngày thường không ai cam lòng mở. Thời điểm mấu chốt như thế, đủ loại kiểu dáng xe cộ đều đã vận dụng, trên căn bản đều là dùng để chứa vật tư, người đi theo phía sau chạy. Phải biết, tận thế bên trong vật tư muốn so với người trọng yếu hơn nhiều. Hoàng v i n h Thắng bị Thương Lan căn cứ phong phú vật tư khiếp sợ đến, thầm nói vẫn là Lão Đại có dự kiến trước. Theo Thương Lan căn cứ gia nhập Thiên Nhạc căn cứ, Thiên Nhạc căn cứ toàn thể tài lực trong nháy mắt tăng lên. Hơn hai vạn người đội ngũ kéo rất dài, cũng may ô tô xông lên ở mặt trước, không đến n ỗ i ảnh hưởng phía sau người may mắn còn sống sót chạy đi. Thương Lan căn cứ mình nắm giữ một nhánh hơn 2.000 n g ư ờ i quân đội, lúc này hộ vệ ở đội ngũ hai bên bảo vệ đội ngũ đi tới. Khuyết điểm duy nhất chính là tân nhân loại số lượng quá thiếu, trải qua lần trước cùng Thiên Thần Đại đội một trận chiến sau khi, Thương Lan căn cứ chỉ còn lại không tới 10 tên tân nhân loại, hơn nữa tất cả đều là một cấp. Nếu không. Lâm Y cũng không thể như vậy, Bước Thiết muốn muốn gia nhập Thiên Nhạc căn cứ. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc căn cứ bộ Tham Như hầu như trong cùng một lúc nhận được Thiên Đình di động tin tức, làm Lâm Hiểu Hiểu nhận được từ Tiểu Bằng báo cáo giờ. Trắng n o n khuôn mặt bên trên tre kín sầu vẻ mặt, Kim Thiên nhất lớn sớm lục p h à m đã không thấy tâm hơi, cũng không biết đi nơi nào, trong thời gian ngắn khẳng định liên lạc không được h ắ n như Thiên Đình xuất hiện di động, Thiên Nhạc căn cứ nên ứng đối ra sao đây? Lâm Hiểu Hiểu đôi mi thanh tú nhíu chặt, bay về từ Tiểu Bằng hỏi, Thiên Đồng thành viên nhìn rõ ràng sao? Có bao nhiêu Thiên Thần đ i động? Từ Tiểu Bằng biết quan hệ trọng đại, lập tức trở về đáp, Thiên Thần số lượng khoảng chừng ở khoảng 3 0 t người. Hàn là lại là một nhánh thiên thần đại đội, đầu lĩnh thiên thần thực lực bất phàm, rất có thể là cấp 3 thiên thần. Cấp 3 thiên thần, Lâm Hiểu Hiểu c ả kinh, nhất thời đầy mặt sầu vẻ mặt. l ă n g sách cũng là bởi vì gặp phải một tên cấp 3 thiên thần, suýt nữa chết. Nếu là Hoàng Vinh Thắng gặp gỡ khẳng định cũng là lành ít dữ nhiều, này có thể sao vậy làm đây? Lục Phàm không phải vừa vặn giết chết một cái cấp 3 thiên thần sao? Thiên đình sao vậy sẽ có như thế nhiều cấp 3 thiên thần? Lâm Hiểu Hiểu lúc này không có biện pháp chút nào, đối mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép giờ, bất kỳ c h mưu đều có vẻ trắng s á m vô lực. Tư Tiểu b ằ n g lập tức báo cáo, nói. căn cứ thiên đồng tổ chức thành viên siêu tập tình báo thiên đình tổng cộng có hai tên cấp 3 thiên thần một trong số đó huyết vô tình đã bị đánh giết một người khác tên là trần gia lạc thực lực không kém gì huyết vô tình nhìn thấy lâm hiểu hiểu nhũ m à y càng ngày càng cao tư tiểu bằng lập tức nói bổ sung duy nhất đáng được ăn mừng chính là cấp hai thiên thần đã bị lão đại cùng lang sách đánh giết hơn nữa hiện đang điều động thiên thần đại đội bên trong nhiều lắm có 10 tên cấp 2 thiên thần lâm hiểu hiểu trắng non khuôn mặt trên lộ ra một vệt cay đắng vô lực nói rằng trước tiên mặc kệ này hơn 300 tên một cấp thiên thần riêng là này 10 tên cấp 2 thiên thần hoàng v i n h thắng liền không cách nào chống lại h ú n g chỉ còn có cái cấp 3 thiên thần trong lúc nhất thời, lâm hiệu hiệu lần thứ hai rơi vào khổ não bên trong b n